q bốn chương tám trăm tám mươi bảy có tại nhưng thành đ ặ t m u ộ n bằng c h ỉ nguyệt bại bên trong chiến trường chỉ có chu nguyên giác một người thân ảnh xứng xứng một đạo khác kẻ bại ánh sáng rời đi chân cảnh cho dù đám người lại như thế nào khó có thể tin lúc này cũng không thể không tiếp nhận cái này mở ảo một dạng thực tế bằng c h ỉ nguyệt rõ ràng tựa hồ đã trong chiến đấu lấy được một loại nào đó đột phá thực lực cùng chiêu thức so sánh với lúc trước có cực lớn khác nhau trở nên càng thêm cường đại cùng khó lường cho dù là cảm thụ chiến trường dư ba ba động cũng đủ làm cho đám người kinh hãi nhưng kể cả như thế nàng như c ũ không thể tại chu nguyên giác thủ hạ chống nổi ba chiêu, 3 chiêu. vẹn vẹn chỉ là ba chiêu tất cả mọi người đều nói không ra lời đến nơi này cấp độ giữa hai bên tranh đấu cùng q u y ế t đấu kéo dài hàng trăm hàng ngàn hiệp thậm chí đánh lên một ngày một đêm đều không phải là chuyện kỳ quái gì nhưng mà chỉ vẹn vẹn có ba chiêu có thể d ò m ngón h ạ c viên tối cường chi vị bằng trí nguyện thiên tuyển liên minh người mạnh nhất tại trong nhạc viên bị rộng vì truyền tụng nhân vật thiên tài cứ như vậy thất bại các loại năng lực này rốt cuộc mạnh cỡ nào mọi người thấy cái kia nói sừng sững ở trong chiến trường thân hình cao lớn chậm rãi co vào khôi phục bình thường hình thái thân h n h trong lòng mọi người sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác một đạo không cách nào ngăn trở lóa mắt hàng tình tựa hồ muốn tại bọn hắn chứng kiến phía dưới cấp tốc bay lên không che đậy hết thảy tối tới gần chiến trường chỗ tổng bảng trước mười lăm những cao thủ nhao nhao trầm mặc trong lòng của bọn hắn mặc dù có khó có thể dùng tin nhưng lại cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn chu nguyên giác một chiêu cuối cùng thật sự là quá mạnh mẽ thậm chí tại trong bọn hắn nhạc viên kiếp sống cũng không có gặp qua khủng bố như thế bộc phát lấy chu nguyên giác làm h ạ n tâm phạm vi lớn năng lượng tinh thần không gian thậm chí là nhân quả đều bị khói động đến mức bọn hắn đường đường nhạc viên sức chiến đấu cao nhất thậm chí ngay cả tình hình chiến đấu đều thấy không rõ lắm. cái này đã một loại xỉ nhục cũng thể hiện t r u nguyên n g giác công kích cường đại đổi tại chỗ bất kỳ người nào chỉ sợ cũng không có có thể đón lấy một chiêu này ngoại trừ toàn bộ nhạc viên bên trong người mạnh nhất kế tiếp sắp lên tràng dị phần trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân dị phần nhạc viên tối cường có thể tiếp được chiêu thứ ba sao cái kêu bao phủ tại hắn quanh người một mảnh mê vụ dường như đang hơi run dày không phải sợ mà là một loại nào đó hưng phấn một chiêu kia không hoàn chỉnh băng trí nguyện thời g a mặt nạ năng lực sinh ra thuế biến thậm chí ngay cả nửa chiêu cũng không có kế tiếp một chủng loại giống như t h ấ p giọng tự nói nỉ non từ trong sương mù truyền ra bị đám người bắt giữ khiến cho mọi người sắc mặt đại biến cái gì khủng bố như thế chiêu thức ngay cả băng trí nguyện đều bị trong nháy mắt đánh bại bọn hắn ngay cả chiến trường tình huống đều không thể quan sát nhưng mà cái này lại còn không phải hoàn toàn thả ra một chiêu mà vẹn vẹn chỉ là nửa chiêu nếu không phải lời này từ dịp p h ậ n nói ra miệng tất cả mọi người muốn tưởng là đ ộ n kinh người ta chiến đấu tại s a o ba tiếng bắt đầu ta cho ngươi đầy đủ thời gian khôi phục tự thân năng lượng dịp phật lên tiếng khổng lộ ý trí giống như sấm rền quyết tán truyền vào trong thai của mọi người thân là đường đường tổng bảng đệ nhất đụng chạm đến tầng thứ ba cải tạo giới hạn tồn tại dịp p h ầ n có thuộc về chính hắn kiêu ngạo sẽ không sử dụng xa luân chiến phương pháp lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hơn nữa cùng chu nguyên giác công bằng một trận chiến vốn là hắn chỗ cầu tại chiến trường bị ngăn cách phía trước mắt thấy băng chí nguyệt sau cùng bộc phát thời điểm hắn đã tin tưởng băng chí nguyệt đã chiếm được nàng đồ vật m o n g m u ố n thực lực sắp nên đón lại một lần bay v ọ t mà bây giờ hắn cũng có cơ hội như vậy cái kêu hoàn chỉnh nhất kích rốt cuộc mạnh bao nhiêu lại đem mang cho hắn bao nhiều kinh h ỉ hắn vô cùng chờ mong đến lúc này thắng bại thành bại đều đã bị h chỉ cần có thể trợ giúp hắn đột phá tầng bình phong kia cao tầng đánh cờ cùng hắn có quan hệ gì thời cơ đang ở trước mắt đa tạng nghe được đối phương chú nguyên g i á c cũng không có bất luận cái gì muốn ý k h á c h khí trực tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục tiêu hao năng lượng ba chiêu nhìn như vô cùng cường đại nhưng cũng cơ hồ nghiền ép hắn toàn bộ năng lượng dự trữ đặc biệt là một chiêu cuối cùng loại kia cấp bậc bộc phát không có khả năng không có đại giới mặc dù trước khi đến làm nhất định chuẩn bị nhưng đối phương tất nhiên cho hắn thời gian khôi phục hắn cũng sẽ không để không cần thời gian từng giây từng phút trôi qua tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú ngồi ở trong chiến trường đạo thân hành kia đủ loại nghị luận không ngừng chuyển đến có người tại phòng đoán cuối cùng chiến đấu kết quả có người tại bắt quái chu nguyên giác chân chính xuất thân có người trước khi thảo luận bằng c h ỉ nguyện c h ú t bỏ mặt nạ sau đó bày ra khuôn mặt đẹp cũng có người đang cẩn thận phân tích chu nguyên giác phía trước trong chiến đấu cho thấy mỗi một c h i ề u rất nhanh ba giờ đi qua ngồi xếp bằng mặt đất chu nguyên giác chậm rãi mở hai mắt ra đứng lên tới trong lúc nhất thời tất cả tiếng thảo luận cũng là ngừng trang diện hoàn toàn yên tĩnh cùng nghiêm túc chu nguyên giác không nói gì mà là nhìn về phía ông trong n g a y mắt dịp phần quanh người mê vụ quyết tán đem chung quanh hoàn toàn bao phủ không có dấu hiệu nào thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên biến mất tại chỗ xuất hiện ở mê vụ bao phủ khu vực biên giới mấy lần nhảy vọt sau đó hắn quanh người mê vụ thu liễm trở về trạng thái bình thường mấy chục km cách chợt lóe lên chu nguyên giác nhìn thấy tình huống này hơi hơi neo lại hai mắt cho dù là hắn cũng không cách nào thấy rõ ở mảnh này trong sương mù đến cùng cất dấu cái gì thân hình của đối phương căn bản không có di động vết tích liền phản phất chống rông xuất hiện tại mê vụ biên giới loại kia tốc độ đã vượt quá tưởng tượng tương tự với thuấn di hắn cùng với dịp phần đã từng có mấy lần đối mặt kết hợp nhạc viên bên trong có liên quan dịp phần tư liệu cơ bản có thể suy đoán ra, n ă n g lực của đối phương vô cùng có khả năng cùng không gian có liên quan đây là một loại cực kỳ hy hi hữu hơn nữa cực kỳ cường đại năng lực cho dù là nắm giữ diện tinh cấp bậc năng lực thích cách giả muốn ảnh hưởng không gian vẫn như cũ hết sức khó khăn dịp phần xuất thân từ hắc cấn văn minh mà tại trong hắc cấn văn minh liền có không gian loại phù văn hệ thống chỉ bất quá nhập môn cực kỳ gian khổ cái kia phức tạp đến cực hạn phù văn hệ thống không chỉ cần có cường đại thiên phú càng cần hơn không có gì sánh k i ệ kiên nhẫn dịp đã sinh tồn hơn một trăm n ă m bản thân hắn chính là truyền kỳ nhân vật ban đầu thiên phú của hắn cũng không bị người xem trọng lấy rất thấp độ trọng thị bị nguyên tinh tổ chức chiêu mộ bị đưa lên ở nhạc viên từ khu vực biên liên giới cùng những cái kia đại sát tứ phương thiên tài khác biệt dịp h ẫ n là một bước một cái dấu chân đi tới hôm nay h ã n tại trong khu an toàn đảo qua khoáng đi theo phổ thông thích cách giả cùng một chỗ săn g i ế t qua khu vực bánh thú vì một điểm tài nguyên mà tính toán tỉ mỉ tất cả mọi người đều không coi trọng không gian của hắn phủ văn nghiên cứu đều cho rằng lúc này đã cho phép hắn phí thời gian một đời nhưng mà tại nhạc viên vòng ngoài khổ tu năm mươi năm hắn cuối cùng đột phá không gian p h ụ văn giới hạn chạm tới ngưỡng cửa đó giờ này k h ắ c này hắn thậm chí còn ở vào nhạc viên trung hạ vòng tầng liền đi tới cực hạ n chi thành tư cách cũng không có đỉnh điểm bốn chương tám trăm tám mươi tám khoảng không sương ngủ có tại nhưng thành đ ặ t m u ộ n một buổi sáng ra tay liền chấn động nhạc viên vừa xuất q u a n hắn liền khiêu chiến nhạc viên tổng bảng t ố p một trăm một trận chiến mà thắng trở thành lúc ấy nhạc viên bên trong duy nhất nắm giữ không gian p h ụ văn tồn tại bị các đại thế lực mời trào cuối cùng hắn lựa chọn lúc đó bài danh thứ ba tổ chức thiên tri tình bởi vì bọn hắn hứa hẹn cho hắn tài nguyên nhiều nhất cũng không không bị quáy d lại là hai mươi năm sau đó toàn bộ nhạc viên liền triệt để tiến nhập dịp phần thời đại thích cách giả giai đoạn không gian p h ụ văn đã bị hắn nghiên cứu đến cực cao cấp độ hơn nữa thực lực của bản thân hắn cũng đột phá tầng thứ hai cải tạo giới hạn cái này khiến lực lượng của hắn triệt để tiến nhập cường thế giai đoạn quét ngang chư đ ị c h t ừ n g bước t ừ n g bước leo lên tổng bảng đệ nhất bảo t o a ngồi n xuống chính là hai mươi năm nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cho là hắn đã tiếp cận cực h ạ n không cách nào lại tiếp tục đi tới sắp rời đi nhạc viên thời điểm hắn lại có hành động kinh người chạm tới tầng thứ ba cải tạo giới hạn hơn nữa còn là lấy không gian hệ phù văn năng lực ở trong đó độ khó cùng ý nghĩa là rất nhiều người khó có thể tưởng tượng cho nên hắn nhận lấy cao t ầ n g trọng điểm chú ý thậm chí có có thể thay đổi toàn bộ nhạc viên thế cục quyền lợi hắn không phải băng trí n g u y ệ t loại k i a m ộ t bước lên trời thiên tài nhưng mà hắn lại so bất luận kẻ nào đều phải đi được vững chắc tại nhạc viên bên trong cho dù là đối thủ của hắn cũng không thể không thừa nhận hắn chính là một cái truyền kỳ tại ngươi hai lần từ trong tay của ta đảo thoát thời điểm ta liền biết ngươi ta cuối cùng sẽ có chính diện đối quyết một ngày chỉ là ta không nghĩ tới một ngày này sẽ đến phải nhanh như vậy hơn nữa đột nhiên như vậy dịp p h â n bình tĩnh ý chí t ử trong sương mù truyền ra ta hành tinh mẹ có một câu nói gọi là quá t a m ba bận ta chạy trốn hai lần như vậy cũng sẽ không lại có lần thứ ba chu nguyên giác thản n h ư n ó i nếu như ta không nhìn lầm vừa mới đối với băng chỉ nguyện một chiều kia chỉ có nửa thức đúng không dịp p h â n hỏi không tệ ngươi rất tinh mắt cho dù là ngươi cảm giác cũng cần phải bị che giấu lại có thể nhìn ra ta thi triển chỉ có nửa thức chu trong mắt nguyên giác cũng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc đó là một loại trực giác ngươi biết không mặc dù ta không có quá mạnh thân thể thiên phú cũng không có quá mạnh thiên phú chiến đấu càng không gian hệ phù văn trong đó bao hàm phức tạp kết cấu cùng đại lượng tính toán tựa như cùng những thứ này phân loại đầu sợi những người khác cho dù thiên phú lại mạnh nội tính lại cao hơn cũng cần đem đại lượng tinh lực tiêu vào tìm kiếm đầu sợi trong chuyện này mà ta khác biệt trực giác của ta lúc nào cũng có thể giúp ta tìm đến mấu chốt trong đó tiết điểm mặc dù bằng vào ta năng lực chỉ là tu luyện mô phỏng cùng tính toán liền cần tiêu phí những thiên tài k i a m ư ờ i mấy thậm chí là gấp mấy chục lần thời gian nhưng ta biết rõ phương hướng ta mặc dù giống như bỏ sát ngạo mẹ đi tới nhưng cuối cùng có thể đến điểm cuối ta rất có lòng tin càng đến cảnh giới cao muốn tìm được đột phá mấu chốt đầu sợi liền sẽ trở nên càng khó khăn mà tới được lúc kia ta chân chính ưu thế liền sẽ hiện ra ta cuối cùng rồi sẽ siêu việt cái kia tất cả thiên tài đứng ở chân chính đ ỉ n h phong mà bây giờ trực giác của ta lại cho dư ta chỉ dẫn tại ta bây giờ gặp bình cảnh trước mặt có lẽ ngươi chính là ta muốn tìm đầu sợi là ta t h ờ cơ đột phá đến đây đi cho ta xem xem xét ngươi cái k i a hoàn chỉnh một chiều đến tột cùng có thể hay không lần nữa nghiệm c h ứ n g ta trực giác tính chính xác dịp phần chậm giãi nói như ngươi mong muốn ba chu nguyên giác song t r ư ở n g đột nhiên ở trước ngực chắp tay trước ngực lực lượng khổng lồ thông qua mười hai chân mạch truyền tống đến toàn thân tạch tạch tạch tự tại như ý hình thái mở ra thân thể tăng vọt cuối cùng đạt đến khoảng mười mét độ cao khí tức hưng hực ánh mắt như điện nộp h á t t r ủ n g quan giống như cự thần bông xuống hô hô hô năng lượng kinh khủng quấn sạch lấy chung quanh bầu trời tạo thành vòng xoáy khổng lồ nhưng mà thân ở trung tâm phong bạo dịp phần quanh người bao phủ mê vụ lại không cách nào bị thổi tan nửa phần phản phất hắn ở một cái không gian khác thần kia sương mù có vấn đề chú nguyên rắc con người hơi co lại khi tự thân ý chí tinh thần cùng năng lượng triệt để phong tỏa thân thể đối phương thời điểm hắn mới có thể cảm giác rõ ràng đến một vài thứ dịp phần quanh người bao phủ căn bản cũng không phải là sương mù đó là do từng cái nhỏ bé dườm ra đến cực hạn phù văn câu thông kết hợp mà thành phù văn hệ thống hắn nhỏ xíu trình độ thậm chí so với sinh mệnh cơ bản đơn nguyên còn muốn nhỏ bé mấy chục lần có thể tưởng tượng được đang xây dựng cùng nghiên cứu loại này phù văn thời điểm d ư ờ n g ra tình huống kinh khủng đến trình độ nào chính là những p h ù văn này tán phát sức mạnh ngăn cách dịp phần hết thảy giao cho hắn cùng với không gian tương quan năng lực phản phất tại trong đó cấu tạo một mảnh thuộc về dịp phần không gian không gian p h ù văn khoảng không sương ngủ không gian p h ù văn sao ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ta công kích có thể hay không đánh xuyên không gian chu nguyên giác hít sâu một hơi năng lượng trong cơ thể vận chuyển hội tụ ở trên bàn tay tạo thành một cái lưu ly li ngọc sắc cần ký thân hình của hắn trong nháy mắt đánh ra n ộ tung không khí khoáy động vân vân bàn tay khổng lồ đột nhiên ẩn trái lại thân ở khoảng không trong sương mù dịp phẩn đối mặt cái này kinh khủng một chiều không chỉ không có bất kỳ trốn tránh ngược lại nhẹ nhàng một t r ư ờ n g hướng về chu nguyên giác bàn tay nên đón tiếp lấy tại chu nguyên giác bàn tay to lớn trước mặt công kích cùng thân thể của hắn lộ ra nhỏ bé như vậy hơi anh đ ồ n g nhiên hai bàn tay đụng vào nhau Giang g i á c giang g i á c lưu ly ngọc sắc kinh khủng công kích trong nháy mắt quyết tán tràn ngập hư không phản phất đem hết thảy đóng băng ngưng kết sau đó kèm theo cực lớn vỡ vụn thanh â m đáng sợ vết rách cấp tốc lan tràn cả bầu trời đều tựa như như mặt kính nứt ra dám rác dang dắt cùng lúc đó dịp ph chú nguyên ư giác lưu ly li vỡ vụn là thông qua chấn động ngưng cách không khí cùng năng lượng tiếp đó trong nháy mắt đem đánh nát mà sinh ra mà sau lưng dịp phần sinh ra vết rách là bởi vì hắn lấy không gian phủ văn chi lực trực tiếp làm vỡ nát không gian chung quanh chỉ cần thân ở vết rách chỗ khu vực đều sẽ chịu đến trình độ nhất định không gian tan vỡ xé rách cùng đẻ ép cho dù là nhục thể cường hãn thích cách giả đối mặt loại công kích này cũng rất khó chống cự được sức mạnh hai người dường như đang trong chớp nhóm này ngang vai ngang bế. Thoái lưu ly ấn vế s sát. không chương thuấn ảnh h Toàn liệt. i Quy c bộ n trường, phân phân ràng bên. bên, ngọc giống như vỡ vụt. Một bên khác, đồng dạng là kinh khủng biệt Một hết thể vụt. Một rõ ra lưu bị hai khác, làm lộ ly là sắc vỡ v song phương lực lượng kinh khủng va chạm cùng giao điệp cái kê v a n h minh một dạng vỡ vụn thanh â m để cho tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy tê cả ra đầu có lẽ cho dù chỉ là song phương va chạm giữ i ba không có tổng bảng phía trước ba mươi cấp cái khác thực lực chỉ sợ cũng rất khó tiếp nhận xuống chu nguyên giác có thể đem băng c h ỉ nguyện phòng hộ sát ngoài triệt để đánh nát thức thứ nhất lúc này thế mà tại trong rằng có khó mà lấy được thượng p h ò n g bị dịp phần sức mạnh áp chế rất cao bởi vậy cũng có thể nhìn ra dịp phần thực lực chính xác so băng c h ỉ nguyện muốn càng mạnh hơn một bậc mà đổi thành một bên dịp h ầ n cũng tại kinh ngạc tại chu nguyên giác bộ phát kinh khủng ở một bên quan chiến cùng thân lâm kỳ cảnh cảm thụ trong đó khác biệt giống như khác nhau một trời một vực mặc dù biết chu nguyên giác công k í c h mạnh nhưng không nghĩ tới thậm chí ngay cả không liệt cũng không cách nào lấy được bất luận cái gì thượng phong cho dù là tại trong dịp phần tất cả chiêu thức bộc phát không liệt cũng có thể đứng vào trước người không gian hư vô mờ m ị n nhìn như không cách nào nắm lấy nhưng lại là trên thế giới khó khăn nhất phá hủy cùng thứ thay đổi một trong cho dù người mang không gian p h ù văn muốn trong nháy mắt tạo thành b ự c này cường độ vết n ứ t không gian cần có năng lượng cường độ cũng là một con số khổng lộ hắn thậm chí có niềm tin rất lớn rất nhiều tổng bảng trước mười đều sẽ tại dưới một chiêu này tinh thần nhục thể năng lượng hết thể đều sẽ bị tan vỡ không gian ăn mòn chia cắt trong nháy mắt bị thua nhưng mà một chiêu này không chỉ có không thể đối với chu nguyên giác thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì thậm chí chỉ có thể cố thủ một phương không thể vượt qua đối phương công kích bên l i n giới giang giác giang giác hai người công kích sức mạnh cũng không phải là vô cùng vô tận tại trong lẫn nhau rằng co cùng làm ham mòn trên không cái kia khuyết trương vết dứt ngừng lực lượng của hai người dùng hết thân hình trong nháy mắt tách ra tại sức mạnh trong dư âm liền lùi lại vài chục bước chu nguyên giác nhìn xem đối thủ trong mắt vẻ hưng phấn càng thêm nồng nặc đây vẫn là thứ nhất có thể chân chính hoàn chỉnh vô hại đón lấy chính mình chiêu thứ nhất đối thủ liền băng trí nguyệt đều không thể làm đến hơn nữa hắn vừa rồi mơ hồ có một chút cảm giác tự a hồ nếu như rằng có thời gian lại lâu một chút công k í c h của hắn có thể liền không cách nào lại ngăn cản được vết nước không gian l a n tràn xem như cực kỳ hiếm hoi phủ văn hệ thống không gian phủ văn tại lực phá hoại lực p h o n g ngự nhanh nhẹn tính chất hết thể lĩnh vực đều có đỉnh cấp biểu hiện đây là công phòng nhất thể hoàn mỹ phủ văn hệ thống có lẽ người này thật sự có, có thể có thể tiếp nhận chính mình hoàn chỉnh chiêu thứ ba ông trong nháy mắt t h â n h ì n h quay n g ư ợ c lại dịp phần song t r ư ở n g đột nhiên ở trước ngực chắp tay trước ngực bề mặt cơ thể hắn cái kia giống như mông lung mê vụ lớn như vậy lượng nhỏ bé phù văn cấp tốc bành trướng mê vụ k h u y ế t tán liền một phần ngàn giây cũng chưa tới giống như thuần lấn gì, những thứ này không gian phù văn tạo thành trên dưới mười km cực lớn vòng tròn đem chu nguyên giác bao phủ ở trong đó không vụ chi vực tái tạo không gian x o á trong t chốc lát còn tại trong lùi lại dịp phần thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó hắn thân hình cũng đã xuất hiện ở chu nguyên giáp phía sau đại lượng nhỏ bé không gian phù văn tại hắn trưởng đoàn hội tụ đột nhiên đánh ra xuất kinh khủng phù văn xé rách không gian muốn chặt đứt chu nguyên giác thân thể dịp phần cũng không phải băng trí nguyện nếu là công bình quyết đấu vậy hẳn là có tới có lui giờ k h ắ c này chu nguyên giác cũng hình như có nhận thấy đột nhiên quay đầu một trưởng đánh ra đem đánh tới phù văn nổ tung cái này còn xa xa không phải kết thúc xuất sau đó đánh ra một đạo công kích dịp phần thân hình lại lần nữa tiêu thất xuất hiện ở một cái khác phương vị tiếp tục đánh ra lại một đường công kích lòng vòng như vậy Xoát xoát xoát, xoát, xoát, xoát. dịp phần thân hình giống như quỷ mị tại mê vụ bao phủ trong không gian cấp tốc tránh chuyển xuất hiện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vết tích có thể bắt giữ không gian hệ phù văn thuấn gian di động lấy cái dịp phần bây giờ năng lực có thể lấy đại lượng nhỏ bé không gian phù văn tạo ra một vùng không gian pháp tắc cùng tự thân thân cận lĩnh vực tại lĩnh vực này bên trong tiêu hao trình độ nhất định năng lượng là hắn có thể đủ thuấn di đến tùy ý một cái góc tránh né cùng công kích đối thủ vô số công kích từ bốn phương tám hướng đập n g h hướng về phía chu nguyên giác cho dù mạnh như chu nguyên giác cũng hoàn toàn không cách nào dự đoán dịp h ầ n phương hướng công kích tại đại lượng công kích chu nguyên giác không cách nào làm đến hoàn mỹ Bộ phận công kích công v ư ợ thuấn hành t ể của chung giác hắn. nguyên Bây giờ sát với l đây là dịp phần công kích mạnh nhất chiêu thức một chồng lợi dụng tái tạo không gian tiến hành thuấn gian di động sau đó đem không gian phủ văn từ các nơi kéo dài đánh ra đối đối thủ tạo thành cực lớn phá hư căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm hơn nữa tốc độ nhanh đến cực hạn 333. chu nguyên giác trên thân thể đại lượng đỏ tươi huyết n ụ c c h ả y ra mà ra lại tại bất tử ấn dưới tác dụng cấp tốc khôi phục nhìn qua m ộ ư ơ i phần thê thảm đến cuối cùng chu nguyên giác thậm chí từ bỏ phản kích bởi vì công kích thật sự là nhiều lắm căn bản là ứng đối không qua tới hắn thân thể to lớn hơi hơi cong lên quần mình song quyền ôm ở trước ngực m ộ ư ơ i hai chân mạch vận chuyển chiêu thứ hai năng lượng ấn ký tại trước ngực của hắn chậm rãi ngưng kết cùng một chỗ cực ổ cũng là ma luyện hết thể thiên phạt cũng là khảo nghiệm hết thể bụi gai cũng là trợ lực mượn từ thiên phạt ấn hình thái nhưng một chiêu này nội hạch sớm đã đã vượt ra thiên phạt tấn phạm chủ cứng cỏi kiên trì không ngừng chuyển hóa sinh sôi không ngừng đem ngoại giới hết thẻ áp bách cùng đà kích chuyển hóa làm tự thân trưởng thành động lực địch c à n g mạnh ta c à n g mạnh thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên ở cực độ cực khổ trung thăng hoa xúc đế bắn n g ư ợ c sau đó bộc phát thức thứ hai nhân tri giận trong nháy mắt chu nguyên phát hiện phong tỏa dịp phần vị trí không tệ dịp phần di động chính xác căn bản bắt không được vết tích nhưng mà hắn mỗi một lần thuấn di sau đó ngưng tết không gian phủ văn công kích thời điểm đều sẽ có ngắn ngùi đình trệ tại tiếp nhận công kích quá trình bên trong chú nguyên giác cũng sớm đã phân tích cùng nhìn thấu điểm này liền đang chờ chờ phản kích thời khắc một trường mánh liệt v a n h ra giống kinh khủng trường lực mang theo như cùng nhân loại gầm thét giống nhau trường p h ò n g tạo thành hình quạt to lớn năng lượng chút xuống khu vực đem dịp phần thân hình triệt để b ả o phủ trong chốc lát không gian p h ủ văn bị tách ra không gian pháp tác chịu đến chiêu thức kêu bên trong kinh khủng kỹ pháp chi huy ảnh hưởng xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu trong lúc nhất thời thế mà để cho dịp phần đã mất đi t u ấ n gian di động năng lực khóa chặt tại trong cái kia to lớn tiếng gầm gừ dịp phải đột nhiên biến sắc q bốn chương tám trăm chín mươi hoàn toàn hắn quanh người bao phủ cái k i a phản phất vĩnh viễn sẽ không tản đi mê vụ cư nhiên bị trưởng phong xua tan bộ phận còn lại tựa hồ cũng t ù y thời muốn thoát ly thân thể của hắn trong mơ hồ chú nguyên giác tựa hồ đã có thể phân biệt dịp phản mê vụ phía dưới ẩn tàng thân hình nhưng ngay lúc này dịp phản đột nhiên điều khiển sức mạnh của bản thân cưỡng ép điều khiển muốn rời khỏi thân thể mê vụ tại trước người hắn tạo thành một đạo che chắn Vânh thân mạnh xuống, phần ảnh bay ngược mà ra, tại không chút ba, bay ra, sức mà tại dịp nguyên bản hắn t r ố n g lên khổng lồ không gian sương mù lúc này đã rút nhỏ một vòng lớn Bên ngoài nhìn qua hắn cùng với khai chiến phía trước tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn khác biệt nhưng trên thực tế chỉ có cái dịp p h ả n tự mình biết lúc này thân thể của hắn đã bị nhất định tổn thương chỉ bất quá chạy huyết dịch bị không vụ giữ lại nhìn không ra manh mối mà thôi quả nhiên đủ mạnh a băng chí nguyệt hai chiêu phía dưới bị đánh nát mặt nạ mà ta cũng tại hai chiêu phía dưới tủ thương cái kiêu cố l ử a giận a thật là khiến người ta hoài niệm dịp phải thấp giọng tự nói từ chu nguyên giác chiêu thức bên trong hắn thế mà thấy được chính mình hắn của ban đầu không phải cũng như chu nguyên giác chiêu thức bên trong chỗ biểu thị giống nhau sao không có siêu tuyệt tư chất chưa từng có người bối cảnh không có ai tin tưởng mình chân chính có thể thành công đối mặt với đủ loại lời nói lạnh nhạt đối mặt với đủ loại bùi gai cùng gặp chắc trở mấy chục năm mài một kiếm lúc đó trong tim mình sao lại không phải nín một c ô cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng tâm hỏa chiến thắng trời sinh vận mệnh chiến thắng nhìn như không thể nào khó khăn chiến thắng đủ loại lời đồn đại h ã m hại chiến thắng vật thể tích mịch cùng tự mình hoài nghi cuối cùng khỏe mạnh trưởng thành từng bước từng bước hướng đi định phong đứng ở vạn trượng đầu hướng vận mệnh hò hét cho u ộ c của đời m ì n l tới ố nay hắn đều cho rằng phù văn chính là phân tích vũ trụ mật mã cái kia vốn sắn có đơn giản mỹ cảm kết cấu cái kia phản phát quy chân tự nhiên biểu đ ạ t cái kia thẳng tới pháp tắt chỗ sâu tinh chuẩn hiệu lực nhưng c đi tính bây giờ hắn có càng nhiều ý nghĩ thế giới này không chỉ chỉ có tự nhiên phát tắc đồng dạng tồn tại tinh thần phát tắc cái kia không chỗ nào không có mặt tinh thần ba động nhân loại cùng sinh mệnh cái kia khó mà phân tích trí tuệ chân nguyên không gọi là tự nhiên p h á p tắc đều khó mà thấm cách tồn tại tinh thần cùng vật chất giữa hai bên dung hợp mới thật sự là đại đạo bắt đầu nếu có thể tại tinh chuẩn phu văn cộng thêm một tình cảm ý nghĩ diễn dịch có lẽ kia sẽ là càng thêm duyên dáng kiệt tác trực giác nói cho hắn biết đây chính là hắn muốn tìm tìm đồ vật ha ha ha ha ha. dịp phần phát ra đinh thái nhức có cười to thanh â m tựa hồ một ít khốn nhiều hắn rất lâu tính toán hắn một chút tìm được đáp án đến đây đi để cho ta nhìn một chút người chiêu thứ ba dịp phần nhìn xem chu nguyên g i á c nói ba ba ba ba không cần dịp phần nhiều lời chu nguyên g i á c cũng tại vì chiêu thứ ba làm chuẩn bị ngón tay tại bên ngoài thân mỗi cái huyện đạo liên tục điểm mười hai chân mạch cùng thân thể các hạng hệ thống vận chuyển đạt đến đình phong để cho hắn cả người đều đang không ngừng hơi run ba hai bàn tay khổng lồ đột nhiên trước người nắm chặt m ộ ư ơ i ngón dây dưa tạo thành đặc thù huyền ảo đồ án như thần đ i ể u bay lượn ở cựu thiên ào ào ào kinh khủng khí lan g cùng năng lượng ba động trong nháy m ắ t huyết tán ra hết thẻ chung quanh đều tại tần số cao chấn động thậm chí liền dịp phần bên ngoài thân mê vụ đều sinh ra kịch liệt chấn động tại kinh khủng chấn động một cái che khuất bầu trời khổng lồ thần đ i ể u chậm rãi tại chu nguyên giác nguyên giác hình thành bay lên không hình thể cấp tốc bành trướng chiêu thứ ba dần dần hình thành mà lúc này ở vào chiến trường bên ngoài đám người lại gặp phải cùng lúc trước giống nhau tình huống bọn hắn căn bản là không có cách nhìn trộm đến trong chiến trường tình huống dịp phần không vụ che cản hết thẻ ánh mắt cùng cảm giác phản phất để cho chiến trường cùng ngoại giới tạo thành hai mảnh không gian bất quá lần này bọn hắn ngược lại có thể thông qua mê vụ biến hóa hơi phân biệt chiến trường tình huống dịp phần không vụ phạm vi bao phủ thế mà rút nhỏ hơn nữa nhìn qua mê vụ mức độ đậm đặc tựa hồ có chỗ yếu bớt từ loại này tình huống đến xem dường như là dịp phần nhận lấy tổn thương bởi vậy cũng dẫn đến năng lực cũng thay đổi yếu đi mấy phần hiện tại bọn hắn hẳn là còn ở vào chiêu thứ hai so đấu giai đoạn liền dịp h ầ n cũng không cách nào hoàn hảo đón l một chiêu kia đến cùng có cái gì chỗ huyền diệu mọi người tại nhìn thấy không vụ phạm vi thu nhỏ sau đó cũng n h ị n không được phát ra kinh hô cái này tựa hồ đại biểu cho dịp phần dĩ bước vào hạ phong nhưng mà sau đó phát sinh một màn càng làm cho tất cả mọi người hỗn loạn đàm phán hòa bình luận ngừng ông ngong ngong tại kinh khủng chấn động một cái thần điệu mỏ nhọn đâm x u y ê n qua mê vụ cách trở cùng phong tỏa xuất hiện ở trước mặt mọi người sau đó là một đôi r ỗ i da cực lớn hai cánh tiếp đó là một cái cực lớn thần điệu thân thể cuối cùng thậm chí liền tràn ngập hiện trường mê vụ đều trực tiếp biến hình qua vào một lần nữa rút về cơ thể của dịp phần xung quanh chiêu thứ ba là chu nguyên giác chiêu thứ ba nhìn đến biết chỉ thật lớn thần điệu tất cả mọi người bị này thần hình c ũ n g không gì sanh kịp lực cảm s ở chấn động đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy chu nguyên giác chiêu thứ ba thần hình bởi vì lúc trước cùng b ă n g c h ỉ nguyệt lúc chiến đấu chỉ là chấn động liền đã hoàn toàn cản trở bọn hắn nhìn trộm mà lần này bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là có thể nhìn thoáng qua mà thôi tại đã mất đi không vụ ngăn cản thần điệu mang theo cực lớn chấn động cấp tốc huyết tản ra lan tràn xung quanh khu vực để cho xung quanh khu vực lần nữa tiến vào cảm giác hỗn loạn trạng thái tất cả mọi người lần nữa đã mất đi tư cách rất rõ ràng chu nguyên giác chiêu thứ ba đã đem dịp p h ầ n á p chế dịp p h ầ n còn có thể có phần t h ắ n g sau vẫn sẽ bước vào bang trí n g u y ệ t theo gót di độ không gian dịp p h ầ n đột nhiên hét lớn quanh thân mê vụ trước nay chưa có ngưng kết giờ k h ắ c này thân hình của hắn tựa hồ hoàn toàn từ trong hiện thực biến mất cũng l i ề n tại lúc này chu nguyên giác sau lưng cái kia dương cánh bay lượn cự đ i ề u thật cao nâng lên hai cánh đột nhiên chấn động q bốn chương tám trăm chín mươi một chuyển biến lệ cực lớn thần điệu ngựa mặt lên trời b ạ minh g ầ m hai cánh đột nhiên chấn động chung q u n h kinh khủng chấn động phảng phất trong nháy mắt gừng sau một khắc tựa như cùng bom bạo liệt đồng、dạng. lấy kinh khủng hơn tư thái bộc phát kinh khủng chấn động lực che mất hết t h ể chung quanh trước đây băng trí Chí n g u y ệ t chính là tại cái này kinh khủng chấn động triệt để bị chu nguyên giác đánh bại bây giờ tiếp nhận đối tượng đổi thành d i p phần mà d i p phần biểu hiện so với băng trí n g u y ệ t tốt vô số lần dù sao lúc trước hắn mắt thấy chu nguyên giác cùng băng trí n g u y ệ t chiến đấu cho dù ánh mắt bị ngăn trở nhưng cũng không trở ngại hắn suy đoán ra chu nguyên giác một chiều cuối cùng đặc điểm chấn động cực kỳ manh liệt chấn động có thể cấp tốc để cho bất luận cái gì sinh mệnh tiến vào trạng thái ràng co hơn nữa khiến cho mục tiêu đủ loại sinh mệnh vật chất tải chấn động triệt đ ể giải thể từ đối thủ phía trước biểu hiện cường độ đến xem liền không gian cũng sẽ ở trong chấn động và mẹo giống nhau không gian phủ văn năng lực trong nháy mắt liền sẽ mất đi hiệu lực giống như phía trước hắn đối mặt chu nguyên giác chiêu thứ hai thời điểm thuấn gian di động năng lực bị lực lượng khổng lồ giam cầm bất quá vậy chỉ bất quá là bình thường năng lực không gian hắn còn có năng lực mạnh hơn chưa từng thi triển đó chính là hắn bây giờ sử dụng năng lực năng lực này là hắn có sẵn tất cả năng lực bên trong lực phòng ngự tối cường năng lực một trong loại này cường đại lực phòng ngự cũng không bắt nguồn từ bất kỳ năng lượng nào phương diện mà là bởi vì hắn trực tiếp để cho tự thân thoát ly trước mặt không gian Tiến nhập kẽ bởi vậy một chiêu này xưng là nhạc viên bên trong phòng ngự mạnh nhất cũng không đủ chỉ bất quá một chiêu này sử dụng phù văn quá mức khổng lồ phức tạp cần tiêu hao hẳn phần lớn tinh lực cùng năng lượng hơn nữa lấy hắn thực lực hôm nay cái kia đổi thần điệu kích động hai cánh sinh ra kinh khủng chấn động đem băng trí nguyệt trong nháy mắt đánh bại công kích đối với hắn không hề có tác dụng hắn cái kia nói phản phất thân ở dị không gian thân thể chậm dại xây dịch t ừ n g bước t ừ n g bước hướng về chu nguyên giác bản thể vị trí đi đến về phần tại sao không cần thuấn gian di động đó là bởi vì ở vào dị độ không gian trong trạng thái h ắ n tại nguyên bản không gian hiện ra hình ảnh chẳng qua là một loại tọa độ chỉ dẫn nếu như sử dụng vào lúc này thuấn g i lấy hắn bây giờ năng lực rất có thể sẽ trực tiếp dẫn đến tọa độ hỗn loạn tiến tới mê thất tại trong dị độ không gian bất quá chỉ cần bảo trì dị độ không gian trạng thái rời đến chu nguyên giác sau lưng như vậy thì có thể trong nháy mắt mượn dùng hai cái không gian điệp g a sinh ra lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đem chu nguyên giác bộ phân thân thể lôi kéo vào trong dị độ không gian đó là so hiện nay bất luận cái gì thích cách giả công kích đều muốn càng thêm sắc bén hiệu quả không có bất kỳ người nào có thể chống cự cái này thế nhưng là chuyên môn vì ngươi bây giờ ngắn như vậy tạm b ộ c phát mà thiết kế ra phòng ngự mạnh nhất cách xa vô tận không gian ngươi muốn như thế nào đột phá phòng ngự của ta dịp p h a n thản như nói n t ừ n g bước t ừ n g bước chậm c h ạ m nhưng lại vô cùng kiên định di chuyển về phía trước cảm tạ ngươi lần nữa đã chứng minh trực giác của ta tính chính xác cũng cảm tạ ngươi vì ta chỉ rõ có thể phương hướng đột phá mặc dù bằng vào ta tư chất không cách nào làm đến như băng trí nguyện cấp độ kia thiên tài đồng dạng tại minh mạnh phương hướng sau đó liền lập tức có thể đem dùng thực chiến cùng năng lực bản thân đem kết hợp nhưng ta nhiều năm tích lũy cũng không phải băng chỉ nguyệt có khả năng so sánh cảm tạ ngươi làm hết thảy nhưng thắng lợi cuối cùng ta vẫn còn muốn giữ tại lòng bàn tay ba vô tận không gian sao chú nguyên giác trong mắt lõe lên một tia tinh quang hắn không nghĩ tới dịp phần năng lực có thể đến một bước này hắn bây giờ lực lượng đã có thể làm đến lấy lực v ặ n mèo không gian váy nhiễu năng lực không gian vận hành phía trước chính là dùng loại phương pháp này đem dịp phần bắt được nhưng hắn không nghĩ tới đối phương lại còn lưu lại một tay trực tiếp đem bản thể chuyển rời đến trong dị độ không gian đây quả thực là phản phất gian lận giống nhau chiêu、thức. nhưng ă n g c từ lúc trước hắn lời nói đến xem loại trạng thái này hẳn là không cách nào kéo dài quá lâu nhưng tiếp nối là hắn bây giờ thi triển công kích cũng là thời gian ngắn bộc phát không có khả năng thời gian dài duy trì tên đã trên dây không thể không phát Ào ào ào. Phía sau hắn cái kia cực lớn thần lớn cái cực kia đó i hai cánh, kinh khủng hai ệ u chấn cánh, khủng phần hoàn toàn chặt. động toàn đem mắt dịp kèm theo một tiếng nổ tung thanh â m không khí t r u n g quanh năng lượng nhao nhao nổ tung mượn từ hai cánh kích động sinh ra cực lớn lực đ ẩ y thần điệu thân hình trong nháy mắt bắn ra mỏ nhọn nhắm ngay v i dịp phần vị trí hung hăng đâm tới chu nguyên giác một thức sau cùng từ cao tường ấn thuế biến mặt h à n h hết thể có hai cái giai đoạn khác biệt giai đoạn có khác biệt kình lực biểu đạt giai đoạn thứ nhất thân đ i ể u hình thành chấn động hai cánh k h u ấ y động p h â n vân giai đoạn này vượt trội nhất kình lực chính là chấn động hai cánh chấn động vạn vật hóa thành một mịn mà giai đoạn thứ hai kình lực liền xảy ra căn bản thay đổi hai cánh chấn động sau đó tự đ i ể u bằng lực bay ra xua tan mây mù xuyên thấu hết thảy tự do bay lượn giai đoạn này căn bản kình lực chính là một cái xuyên chữ xuyên thấu hết thảy siêu việt hết thảy vô cùng sắc bén không gì có thể làm đây là chu nguyên giác có tối cường ý chí. chuyển hóa mà đến chính là hắn có khả năng b ộ c phát ra công kích mạnh nhất cao tường c h i ấn siêu việt hết thảy l ệ ba kinh khủng thét lên đâm thùng trường không không chỉ là thân thể quan chiến đám người liền ý chí đều bị kịch liệt chấn động phảng phất có một loại linh hồn muốn bị xé ra cảm giác trong n g á y mắt cái này kinh khủng sắc bén năng lượng liền bông u xuống ở dịp phần hình chiếu phía trên xoẹt mặt đất đơn giản giống như giấy rán trong n g á y mắt bị cự điệu mỏ nhọn cắt ra một đường vết rách cắt vàng đào lưu nhưng mà thân ở công kích dịp phần thân hình như cũ đang đi lại phảng phất không có chút nào chịu ảnh hưởng q bốn chương tám trăm chín mươi hai ý chí Màu mọi chém đều xuyên nhọn phản cùng năng thể thứ phất thấu có được, cả đạt tất bị ra, lúc ư người Nhưng hưởng. ợ sợ n đáng kinh ngạc. Nhưng mà, thân ở bực này công phần phản phất không có chịu đến bất kỳ ảnh g làm lại l mà, ta phất bất kích, kỳ chịu bực có ở dịp này bản thể của hắn sớm đã ở vào một mảnh khác không gian ở vào nơi này chẳng qua là một mảnh hình chiếu sức mạnh lại mạnh xuyên không thấu không gian cũng chỉ là phi công năng lượng khổng lồ hơn nữa đối mặt vô tận khoảng cách như cũng sẽ có cuối cùng là lúc lúc này chu nguyên giác rất mạnh mạnh phi thường nhưng còn chưa có tư cách có thể thương tồn tới hắn Kế tiếp. Tiếp theo, đó là băng chí n g u y ệ t không có thể làm đến sự tình không hổ là tổng bảng đệ nhất nhạc viên người mạnh nhất nào chỉ là đ ó lấy ngươi nhìn chu nguyên giác chiêu thức thậm chí đều không thể thương tổn tới cái gì phần xem ra lần này chu nguyên giác cuối cùng là phải bị thua ba chiêu đã hết ba chiêu đã hết chu nguyên giác đã không có tái chiến tiếp lý do rốt cuộc vẫn là phải kết thúc từng tiếng kinh hô từ bốn vương tám hướng chuyển đến quan chiến hai đại trận doanh đám người lúc này đều cảm thấy vô cùng tung tăng băng chí n g u y ệ t bị đánh bại để cho bọn hắn cảm thấy trầm trọng áp bách một thiên tài h o à n không xuất thế không đến một năm chấn áp toàn bộ nhạc viên bên trong tất cả mọi người bất luận nhìn thế nào cái này đều không phải là một chuyện tốt lộ ra bọn hắn vô cùng vô năng mà g i p phần dù sao thân cư tổng bảng đệ nhất chi vị mấy chục năm hắn chiến thắng đó mới là chuyện đương nhiên sự t ì n h đ á m người càng muốn nhìn thấy dịp phần năng lực không gian đã đến loại trình độ này sao nhìn tình huống này đây chính là cái gọi là dị độ không gian a dị độ không gian nhìn như vẫn còn trước mắt không gian nhưng trên thực tế bản thể đã ở vào ngoài ngàn vạn dặm đây quả thực là gian lận giống nhau năng lực không nghĩ tới tại thích cách giả giai đoạn liền đã bị dịp phần nắm giữ năng lực này cơ bản có giải muốn đánh nát không gian đây không phải là thích cách giả giai đoạn có thể làm được sự tình nếu như chu nguyên giác có thể sớm đã có phòng bị nói không chừng còn có cơ hội dù sao dịp phần một chiêu này chỉ sợ chống đỡ thời gian sẽ không quá dài giết thời gian chiến mà nói hắn tuyệt đối không cách nào kiên trì quá lâu nhưng bây giờ chu nguyên giác đã là tên đã trên dây không thể không phát hắn không rõ ràng dịp phần thực lực bị tránh thoát cái này một cái một phát cái kia hết thể liền đều kết thúc tổng bảng trước mười lăm mấy người so với ai khác đều thấy rõ nhìn thấy tình huống này bọn hắn cũng nhịn không được thở dài một hơi bằng chỉ nguyện thất bại cho bọn hắn quá nặng nề g áp lực thậm chí cho rằng chỉ sợ dịp phần cũng sẽ thất bại cái này có thể liên quan đến bọn hắn tự mình lợi ích còn bao gồm thượng tầng đánh cờ một khi xử lý không tốt trong đó một ít người tiền đồ chỉ sợ đều sẽ chịu ảnh hưởng tại chung nguyên giác chống lên một chiêu cuối cùng dịp phần mê vụ lĩnh vực bị triệt để chấn áp thời điểm bọn hắn đều cho là dịp phần không tiếp tục kiên trì được hiện tại xem ra gừng càng già càng c a y vô dụng ngươi công kích không cách nào sinh ra siêu việt không gian ảnh hưởng mặc dù nói ngươi chính xác rất mạnh một trận chiến này ta có mưu lợi hiểm nghi nhưng này liền chiến đấu Thắng thắng ta, ta thôi. Tưng một chính không chỉ là hợp không Phan gian năng cũng vận dụng không gian lợi là lợi, là lực là lý Diệp của bước mà đúng i tới, thản nhiên nói. Ai nói, gian. thản ta thấu kích không cách không công nào xuyên đ lúc này chú nguyên g i á c đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn trong hai mắt bắn ra hào quang trói sáng tinh thần ý chí tại thời khắc này kịch liệt bộc phát cho dù cách nhau ngàn v ạ n dặm người ta khí t ứ c nhưng vẫn là lẫn nhau khó a chặn năng lượng không cách nào ảnh hưởng đến ngươi cái kia liền để ý chí đánh vỡ cái này tất cả mọi thứ ba siêu việt siêu việt siêu việt vạn cổ thời không nhất n i ệ m đánh gãy chi hào h o cao tương ấn cho tới bây giờ liền không chỉ chỉ là đơn thuần năng lượng công kích đây là chu nguyên giác từ thánh giác đến nay vẫn dựa là mạnh nhất buộc phát chiêu thức tuyệt không vẹn vẹn chỉ là bởi vì khả năng lượng hình thái mà là bởi vì một chiêu thức này cùng gốc dễ của hắn ý chí hoàn toàn phù hợp thân điệu bay lượn đẩy ra mê vụ vượt qua cửu thiên m a n ý chí của hắn chính là siêu việt hết thảy một chiêu thức này chân chính cường đại h ạ n tâm chính là ẩn chứa trong đó ý chí m a ý chí xưa nay sẽ không bị không gian trói buộc cho dù cách nhau ngàn vạn dặm chỉ cần ý chí cầu thông cùng khóa chặt khoảng cách liền không còn là vấn đề cái kia cố kinh khủng siêu việt chi ý chí trong nháy mắt tác dụng ở dịp phần hình chiếu phía trên theo trong hình chiếu ý chí khóa chặt lao ngược lên trên siêu việt mảnh này thời không cách trở t h â n ở trong dị độ không gian dịp p h ả n giờ khác này đột nhiên biến sắc hắn có thể rõ ràng cảm thấy một cố kinh khủng ý chí đột phá trọng trọng xa xôi khoảng cách nhanh chóng ở trước mặt mình hình thành đó là một cái bao quanh vĩnh viễn không dập tắt h ỏ a d i ễ m tần h điều từ trong không gian g ạ t ra dùng ánh mắt kiên định kia nhìn chăm chú lên hắn giờ khác này hắn đối với dị độ không gian lòng tin hoàn toàn sụp đổ công kích của hắn lại có thể siêu việt thời không làm sao có thể nhưng mà không đợi dịp phành có quá nhiều khác thao tác cái k i a quanh thân t i ê u đốt lên ý chí hỏa d i ễ m thần điều liền đột nhiên vung lên cổ nâng lên hai cánh lệ s ắ c bén bạo minh chấn động tinh thần vô tận không gian liền phảng phất trên bầu trời m ê vụ tại hai cánh chấn động bị t h ổ i tan c ự điều hành không mà đến dịp p h à n căn bản không chỗ có thể trốn s ắ c bén m ỏ chim đâm vào cơ thể của dịp p h à n không có đối với hắn thân thể tạo thành bất luận cái gì vật lý tổn thương nhưng mà nhưng trong nháy mắt khiến cho hắn tinh thần bị đà kích khổng、lồ. hắn toàn bộ linh hồn đều tựa như trong nháy mắt bị đâm xuyên đau đầu n u ồ n n ư c cái này mặc dù không cách nào mang đến tr nhưng tinh thần trong nháy mắt chấn động lại đã dẫn phát rất nhiều phản ứng dây chuyền thân thể cứng ngắc năng lượng ngưng trệ ý thức hoảng hốt nếu như là tại không gian thực tế loại trạng thái này còn không nghiêm trọng nhưng lúc này hắn chỗ thế nhưng là dị độ không gian ngay cả hắn cũng không cách nào hoàn toàn lẩn tránh p h o n g hiểm cẩn thận trọng dị độ không gian cái này ngắn ngủi tinh thần chấn động mang đến nghiêm trọng kết quả năng lượng duy trì xảy ra vấn đề ý c h í đã mất đi nguyên bản không gian t o à độ hắn trong nháy mắt không cách nào tìm được đường trở về bắt đầu ở trong dị độ không gian phiêu lưu kinh khủng không gian lực lượng trong nháy mắt hướng hắn để ép mà đến đối với thích cách giả tới nói đây quả thực là nguy cơ sinh tử không ngay tại dịp phần hò hét thời điểm trong đầu hắn chân phủ đột nhiên khởi động đại lượng kim sắc quang mang giật tán mà ra tại bề mặt cơ thể hắn tạo thành một tấm phủ văn màu vàng ô lưới cản trở không gian lực lượng trí mạng để ép sinh mệnh bảo hộ cơ chế thế mà cứ như vậy bị kích phát thanh cũng dị độ không gian bại cũng dị độ không gian dịp phấn nhìn thấy những thứ này hiện lên k i m quang há to miệng nhưng lại nói không nên lời bất kỳ lời nói tới hắn biết khi đối phương ý chí xuyên qua vô tận thời không đi tới trước mặt hắn lúc kia hắn cũng đã thua q bốn chương tám trăm chín mươi ba cùng lúc đó chân phủ bên trong lần chứa khổng lồ truyền thống năng lượng bị kích hoạt một đạo cổ sáng màu trắng xuyên thấu trọng trọng không gian đem cơ thể của dịp phần bao phủ kệ bại truyền thống dịp phần khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ nhưng trong lòng lại cảm thấy tâm phục khẩu phục liền dị độ không gian bực này gần như an gian thủ đoạn phòng ngự đều có thể bài trừ hắn còn có cái gì dễ nói cuối cùng vẫn là thất bại à? dịp phần k h ẽ thở dài một cái tại tổng bảng đệ nhất trên bảo tọa ngây người lâu như vậy rốt cuộc bị người thay thế hơn nữa vẫn là một cái vẹn vẹn tiến vào nhạc viên không đủ một năm người trẻ tuổi cùng hắn có gần trăm năm số tuổi trinh l ệ n h bất quá hắn bản thân năng lực điều tiết rất mạnh rất nhanh liền bình phục tâm tình chưa từng có tại xoan suít trên trăm năm nay tới hắn bị ngăn trở cùng thất bại thật sự là nhiều lắm hắn cũng không phải những cái kia thuận bồn u sôi gió thiên tài bất luận cái gì ngăn trở cũng chỉ có thể để cho tâm tình của hắn hơi rơi xuống mà không cách nào chân chính đà kích lòng tin của hắn húng chi một trận chiến này bên trong hắn cũng tìm được đi tới phương hướng đã chứng minh chính mình trực giác tính chính xác trên thế giới này có quá nhiều thiên tài bọn hắn thiên tư t u y ệ thế t tốc độ đột phá giống như ánh sáng mau lẹ hắn mặc dù vạn vạn không bằng nhưng mà hắn lại có thể cam đoan chính mình không giờ khắc nào không tại tiến bộ l i ê n phảng phất rùa thọ thi chạy đồng dạng sao có thể biết có thể một đường kiên định đi về phía trước rô đen cuối cùng liền không chạy nổi thọ đâu hết thạy c ò nhưng c a t h vào đúng lúc này h chiến trường màu bên g trong diễn ị độ k g biến trợn phát sinh ông nóng nóng ba chỉ thấy cái kia chậm dai hướng chu nguyên giác đi đến dịp phần hình chiếu đột nhiên dừng bước trên mặt đã lộ ra một tia mạc danh thần sắc kinh hãi sau đó cái kia nói hình chiếu liền bắt đầu kịch liệt nhăm nhó sau đó bọn hắn liền phát hiện chu nguyên giác chiêu thứ ba kinh khủng buộc phát huy lực bắt đầu chậm rãi hạ xuống cái tia che k u ấ t bầu trời cực lớn thần điệu thần điệu thần điệu thần điệu t h n g i ệ u thần điệu thần điệu thần điệu thần điệu thần điệu thần điệu thần điệu thần điệu thần điệu thần điệu thần h i ệ u thần i ệ u thần điệu c h ầ n điệu thần điệu thần điệu thần điệu thần điệu tăng an dã hết thể năng lượng hóa thành giống như ngôi sao hơi khói bay lên không chỉ để lại sa mạc mặt đất cái tia to lớn vết nước vô số cắt vàng không ngừng sụp đổ chu nguyên giác như thế nào đ ỗ n g nhiên thu hồi công kích đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ cái này cũng là dịp phân năng lực một bộ phận Chỉ để tiến vào dị không gian né tránh công kích mạnh nhất sau đó lại một lần nữa quay về đám người cảm thấy rất ngờ vực phía trước là bởi vì có khoảng không x ư ơ n g mù hay là chu nguyên giác chiêu thức che chắn bọn hắn không cách nào nhìn thấy chiến trường tình huống bây giờ bọn hắn có thể tận mắt nhìn thấy tình hình chiến đấu như thế nào ngược lại liền xem không hiểu đâu kỳ thực tại mọi người ở sâu trong nội tâm còn có cái ý nghĩ khác chỉ bất quá bản năng không dám đi t i tưởng một giây hai giây ba giây mười giây hai mươi giây ba mươi giây thời gian từng giây từng phút trôi qua nhưng dịp phần thân ảnh lại vẫn luôn không có có thể xuất hiện lần n ữ a quay về thử ngược lại là chu nguyên giác thân thể to lớn bên ngoài thân giật tán ra đại lượng mảnh vỡ ngôi sao một dạng sương ngủ bài suất đại lượng dư thừa tế bào thân thể cấp tốc thu nhỏ về tới trạng thái bình thường điều này đại biểu h ã n tư thế chiến đấu triệt để giải trừ tận đến giờ phút này mọi người mới không thể không lựa chọn đi tin tưởng phía trước cái k i a không muốn tin tưởng ý nghĩ dịp phần đã thua tất cả chiến đấu đến nước này đã toàn bộ kết thúc các ngươi xem tổng bảng mới nhất xếp hạng đúng lúc này trong mọi người có người nói làm cho tất cả mọi người mừng rỡ lúc này mới theo bản năng mở ra chân phủ bảng xếp hạng giới diện tổng bảng đệ nhất chu nguyên giác tất cả mọi người đều rõ ràng trông thấy chu nguyên giác tên đang đ ố n g nhiên ở vào tổng bảng vị trí thứ nhất phía trên tổng bảng đệ nhất thật là tổng bảng đệ nhất hắn thay thế dịp phần xếp hạng dịp phần thật sự bị đánh bại khi xưa tổng bảng đệ nhất vẫn không có có thể tại chu nguyên giác đi đến ba chiêu đơn giản thật bất khả tư nghị hắn đến cùng là làm sao làm được mà so với hai đại trận doanh phổ thông thích tác giả tổng bảng trước m ư ơ i năm những cái tia đỉnh cấp trong lòng cao thủ không thể tưởng tượng nổi lại muốn càng thêm kịch liệt. bởi vì bọn hắn so phổ thông thích cách giả biết muốn càng nhiều bởi vì hiểu rõ cho nên mới sẽ càng thêm không hiểu trong lòng bọn họ dị độ không gian tại thích cách giả giai đoạn rõ ràng chính là vô g i ả i năng lực không có bất kỳ cái gì thích cách giả năng lượng có thể truyền lại đến xa xôi như thế khoảng cách bên ngoài ngoại trừ lợi dụng dị độ không gian ngược điểm cưỡng ép công kích căn bản vô hiệu bởi vậy tại dịp phần thi triển ra một chiêu này thời điểm mọi người mới sẽ cho rằng hết thể đã kết thúc nhưng mà chú nguyên giác lại phá vỡ tất cả mọi người nhận thức hắn đến cùng như thế nào công kích được ở vào trong dị độ không gian d ị phần chẳng lẽ công kích của hắn cường độ đã đạt đến năng lượng truyền lại xuyên qua vô tận không gian trình độ bọn hắn không thể nào hiểu được bởi vậy trong lòng mới sẽ dâng lên càng nhiều ngạt thở cùng sợ hãi nhìn về phía cái kia nói thân ở trung tâm chiến trường thân ảnh chỉ cảm thấy không có gì sánh kịp cảm giác c ác bách hai đại trận danh o hai đại tối cường tồn tại trong một ngày hết thể bị đối phương đánh bại hơn nữa toàn bộ đều tại trong vòng ba chiêu toàn bộ nhạc viên bên trong còn có ai lại là đối thủ của hắn cũng liền vào lúc này bên trong chiến trường chu nguyên giác chậm rãi quay đầu liếc nhìn toàn trường sau đó khẽ lắc đầu cướp bộ điểm nhẹ thân hình cấp tốc hướng về sa mạc bên ngoài lao vụt mà đi nơi hắn đi qua hai đại trận doanh tất cả thích cách giả đều tự động tránh ra một con đường trong lòng tính sợ để cho bọn hắn thậm chí không dám nhìn thẳng đạo thân ảnh kia có lẽ hai lần sau đại chiến hắn đã làn ọ mạnh hết đà có lẽ trong cơ thể hắn còn thừa năng lượng đã không nhiều có lẽ đây là cuối cùng đánh bại hắn thời cơ tốt nhất nhưng mà nhưng không ai có can đảm động thủ một phương diện là trở ngại song phương khai chiến ước định trước một phương diện khác cũng là bởi vì bọn hắn hoàn toàn bị chu nguyên giác cường đại t r ấ n nhiếp người tên cây có bóng vị này mới nhạc viên tối cường tổng bảng đệ nhất làm cho tất cả mọi người đều đã mất đi động thủ đối đầu dục vọng q trong, trong vòng một ngày chiến thắng hai tên nắm giữ nhạc viên thực lực mạnh nhất cường giả cường thế đang đình cho dù tại toàn bộ nhạc viên trong lịch sử cũng tìm không ra người thứ hai a gần như không tồn tại gần như không tồn tại chúng chỉ đối với chúng ta sợ đây ề u tại t r o là bọn hắn tại nhạc viên bên trong chưa từng thấy qua ký xảo chính là chu nguyên giác sáng tạo ngăn cản đối phương hoạt động trước mười khen thưởng mục tiêu xem ra là không cách nào thực hiện cả nụn hít sâu một hơi mặt giữ tợn bằng bên trên lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ hai đại trận danh o người mạnh nhất đồng loạt bị đánh bại những người còn lại còn có ai có thể ngăn cản chu nguyên giác cao tầng quyết định mục tiêu tất nhiên là không cách nào thực hiện không có cách nào chúng ta đã tận lực đối mặt loại này vượt qua lẽ thường v á i vật chúng ta cũng không có biện pháp có người chính là như thế đ ặ c thủ chúng ta không thể không thừa nhận e s k a n l ắ p đầu nói thân là nhạc viên tối cường chú pháp sư hắn thấy so đám người càng nhiều ngay tại chu nguyên giác rời đi thời điểm hắn đánh bạo từ chuỗi nhân quả t á c phương diện quan sát một chút đối phương kết quả là hắn triệt để từ bỏ cùng chu nguyên giác là địch ý nghĩ kỳ thực mới vừa rồi là cơ hội cuối cùng của chúng ta hắn đã trải qua hai lần chiến đấu hơn nữa cũng là toàn lực ứng phó chắc hẳn năng lượng cùng thể lực còn thừa đã hết sức có hạn huyết trì tổ chức thủ lĩnh đốc mân mở miệng nói ra nói đến dễ nghe như vậy vừa rồi chính ngươi như thế nào trước không bên trên loại quái vật kia đồng dạng không thể phỏng đoán ra hỏa ngươi làm sao sẽ biết vừa rồi đó là hắn chân chính cực h ạ n mà không phải cố ý diễn kịch cho chúng ta nhìn không tệ có bản lĩnh lúc đó ngươi thứ nhất tấn công đi ta cảm thấy thứ hai cái đ ổ i kịp múa mép khua môi ai không biết chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi đốc mân nhiều mấy chương miệng liền lợi hại không nghĩ tới đốc mân há miệng liền bị tất cả mọi người mắng nói không ra、lời. không sai tất cả mọi người đều biết đó là đối phó chu nguyên giác tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng nhưng người nào dám người đầu tiên độc thủ ước định có thể mặt dạng mày dày không để ý tới nhưng người nào có thể tin tưởng chu nguyên giác chân chính cực hạn ở nơi nào vạn nhất đối phương còn ẩn tàng có thực lực sau đó chân cảnh tài nguyên nhưng liền không có bọn hắn một phần cùng nhau đi tới chu nguyên giác chế tạo quá nhiều kỳ tích để lại cho đám người quá nhiều kinh ngạc đến mức trong lòng mọi người tạo nên một loại sâu không lường được cấp ảnh không cách nào bị xóa đi ảnh hưởng sâu đậm phán đoán của bọn hắn quên đi thôi những chuyện này vẫn là giao cho cao tầng đi nhức đầu thế cục đến trình độ này chúng ta đã không cách nào thay đổi tại thời gian còn lại chỉ có thể tận khả năng chuẩn bị nhiều hơn một chút chân cảnh bên trong tư nguyên Thình thở Một thân sát tình tất thành trầm Trên thực tế, từ trí nguyệt bị đánh bại bắt thành tốt, thi triển chân minh khẽ khác, chân nhạc hình chiến bình nghị đánh chúng bình nghị không chỉ như hắn không nghĩ phấn không gian sau đó, vẫn là bị đánh dương bên nơi, quan đến viên đoàn viên băng đoàn viên liền liền bọn cũng đang gian vẫn dài. dưới dài dự dịp dị các cả mặc. có cảm lâm xem bại bại. lắp lâu là là đầu đấu đầu, đã độ đó, sau ở vào bị bị ra, nhân tài như vậy chúng ta là ép không được lần này nhạc viên lợi ích tranh đoạt chỉ có thể coi là chúng ta xui xẻo có bình nghị đoàn thành viên đang quan chiến sau đó nhịn không được cảm khái loại này cấp bậc thiên tài còn có hắc cấn chi nhãn nhân vật như vậy chỗ dựa bọn hắn là không thể nào ngăn chặn tương ứng thiệt hại cũng chỉ có thể nhận rất nhiều người đóng lại hình chiếu màn sáng không còn quan tâm nhạc viên bên trong tình huống bởi vì sự t ì n h phát triển đến bây giờ kết quả đã hết sức rõ tất cả bình nghị đoàn trong thành viên chỉ có hắc liên chấp sự một người cười miệng toét toét chu nguyên giác biểu hiện không thể nói vượt ra khỏi hắn mong muốn phải nói u n g hăng đổi mới tam quan của hắn khi cái dịp phần vừa đúng thi triển ra dị độ không gian năng lực h ắ c liên chấp sự cũng cơ hồ cho rằng chiến đấu đến đây là kết thúc chỉ có thể cảm thán dịp phần tại thích cách giả giai đoạn lại có thể nắm giữ loại này gian lận một dạng năng lực chú nguyên giác thua cũng không n o a n u ổ n g nhưng sau một k h ắ c chú nguyên giác ý chí liền xuyên thấu trọng trọng cách trở đảo l o ạ n dịp phần năng lực để cho hắn gieo gió g ợ t bão trình độ này ý chí công kích cho dù là hắn cũng chưa từng nghe thấy gia hòa này thật đúng là một mực tại đổi mới tất cả mọi người nhận thức c một lần này mạo hiểm đầu tư hồi báo thật sự là quá mức phong phú hát liên chấp sự nhịn không được cảm thán một bên khác nguyên tinh chân lục đ ỉ n h chót một gian đen như mực trong phòng từng cái c á c thức khác biệt kinh khủng con mắt dày đặc gian phòng mỗi một cái so s ỉ n h những ánh mắt này tựa hồ bao hàm vũ trụ các loại khác biệt sinh vật tất cả con mắt loại hình lít nha lít nhít nhìn qua vô cùng quỳ dị một đạo đen như mực bóng người lúc này đang khoanh chân ngồi ở trong phòng hắn toàn bộ đầu người chính là một cái cực lớn mắt dọc hắc ấn trí nhãn toàn bộ đông khu một mươi ba tối cường chú pháp sư danh sưng có thể dự báo tương lai kinh khủng tồn tại giờ này khác này tại đầu hắn bộ cái tia cực lớn mắt dọc bên trong phản chiếu ra chân cảnh chiến trường hình ảnh ý chí năng lượng trưởng thành t đều rất phù hợp tiêu chuẩn có lẽ hắn chính là ta tìm kiếm người kia hắc ấn chi nhãn thấp giọng tự nói liền phảng phất ngàn vạn cái thanh âm đồng thời trùng điệp tràn đầy rung động kinh khủng chân cảnh bên trong những ngày tiếp theo tiến nhập chân chính gió thêm sóng lặng giai đoạn chu nguyên giác không tiếp tục xuất hiện mà trải qua cuộc chiến đấu kia sau đó hai đại trận doanh cũng cũng không còn phát sinh qua tranh chấp bởi vì so với cuộc chiến đấu kia bọn hắn hết thể tranh chấp đều lộ ra là như thế lực cười cùng n â y thơ lại như thế nào tranh có thể so với được cái kia nói đánh bại hai phe thủ lĩnh sau đó thông rong rời đi thân ảnh Bởi vậy, tất năm ngày, ngày sau đó toàn g tinh bộ chân cảnh bên trong còn thừa thích cách giả đã không đủ trăm người chân cảnh hòn đảo cũng đã vỡ vụn đến không đủ năm trăm km trình độ cái kêu bao phủ tại hòn đảo hạnh tâm khu vực cực lớn lồng ánh sáng bắt đầu chậm chạp tiêu thất cuối cùng vòng tầng sắp mở ra cái gọi là cuối cùng vòng tầng c lần h này chân cảnh cuối cùng quyết chiến địa hình cuối cùng vòng tầng đã mở ra cuối cùng vòng tầng sắp mở ra kéo dài sụp đổ hình thức hòn đảo còn thừa khu vực đem kéo dài giảm bớt địa đồ công năng mở ra cách mỗi hai mươi phút sẽ vui địa đồ bên trên xuất hiện tất cả may mắn còn sống sót thích cách giả tọa độ cùng với tư liệu thời gian kéo dài là một mươi phút cuối cùng vòng tầng sẽ dựa theo các vị thích cách giả đào thải xếp hạng tiến hành bài vị sinh tồn đến sau cùng thích cách giả có thể thu được cuối cùng ban thưởng cuối cùng còn lại mười tên thích cách giả đem theo thứ tự thu được trước mười ban thưởng t h ỉ n h chư vị chuẩn bị sẵn sàng sau hai mươi phút lần thứ nhất địa đồ tọa độ định vị sắp mở ra trong nháy mắt tất cả mọi người đều minh bạch cuối cùng vòng tầng quy tắc trò chơi đã không còn mô phòng chân thật hình bóng chỉ có thích cách giả ở giữa cuối cùng c h ố n giết cách mỗi hai mươi phút đều sẽ biểu hiện tất cả may mắn còn sống xót thích cách giả tọa độ số liệu kéo dài mười phút làm cho tất cả mọi người đều triệt để mất đi tránh né hơi tàn khả năng. vốn là loại quy tắc này tại chế định thời điểm cao tầng có nhất định nhằm vào chu nguyên giác ý tứ cho dù chu nguyên giác có thể tại giai đoạn trước trốn qua hai đại trận doanh nhằm vào cùng đ ổ i bắt đến cuối cùng vòng tầng hắn cũng sẽ không chỗ chết hơn hết thể ẩn tàng toàn bộ bị sốc lên hiện ra ở hai đại trận doanh cao thủ trước mặt phía trước dịp phân cùng băng t r í n g u y ệ t cũng có tương tự dự định bảo tồn thực lực đợi đến cuối cùng vòng tầng mở ra liền có thể lợi dụng quy tắc tiện lợi đem chu nguyên giác bước đến tuyệt cảnh không nghĩ tới người tính công bằng trời tính tại cuối cùng vòng tầng mở ra phía trước chu nguyên giác liền công khai hướng hai người khởi sướng k ê u chiến hơn nữa còn có thể chiến thắng đem hai đại trận doanh người mạnh nhất cùng một chỗ đào thải tại hai đại trận doanh trong lòng tất cả mọi người đều lưu lại không thể chiến thắng âm ảnh đã tới cuối cùng a chân cảnh đến nước này đã trở nên không thú vị nhanh chóng hoàn thành mục tiêu cuối cùng kết thúc trận này lữ t r ì n h a chu nguyên giác không tiếp tục c ầ n giấu thân hình đường hoang bước vào cuối cùng vòng tầng bên trong lúc này hắn đã không sợ hãi lực lượng của hắn đã có thể gần như quét ngang hết thảy bất quá lực lượng như vậy mang đến liền chỉ còn lại có vô vị hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng kết thúc đây hết thảy một lần nữa trở lại nhạc viên bên trong đột phá tầng thứ hai cải tạo giới hạn dùng hợp vị trí lần nữa trong、chỗ. hắn đã không kịp chờ đợi muốn bế quan tu luyện chọn lựa thích hợp kết cấu lần nữa để thăng thực lực bản thân hắn ấn mở chân phủ mở ra cuối cùng vòng tầng địa đồ công năng nhận do phương hướng một chút x o á t bước chân hắn một điểm thân hình loay lên nhanh chóng hướng chính giữa địa đồ khu vực chạy như bay dọc theo đường đi thấy tất cả thích c á c h giả không có bất kỳ người nào có can đảm tiến lên ngăn cản hay là băng chỉ nguyện cùng dịp phần bị thua đã triệt để vỡ vụn bọn hắn muốn đối phó chu nguyên giáp ý niệm bọn hắn đã không tự chủ đem chu nguyên giáp bài trừ ở tranh đoạt bên ngoài chỉ cần hắn trước không độc thủ không người nào nguyện ý đi trêu chọc、hắn. cao t ầ n g kế hoạch đã p h á thoái bọn hắn hiện tại chỉ muốn vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích không có người muốn cùng chu nguyên giác cùng chết rất nhanh chu nguyên giác liền đã đến địa hình trung ương một chỗ cao điểm chậm rãi khoanh chân ngồi xuống chờ đợi hết thể kết thúc ầm ầm ầm ầm rất nhanh cuối cùng chiến trường các nơi liền truyền đến kịch liệt năng lượng bộc phát trên bản đồ biểu hiện thích cách giả sống s ó t nhân số cấp tốc giảm bớt cuối cùng vòng tầng còn thừa phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ hơn nữa giảm bớt tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng một ngày rơi sau đó thích cách giả sống x u t nhân số dừng lại ở mười người con số bên trên xoát xoát xoát. chung quanh rừng cây truyền đến từng đ ợ t văn động lần lượt từng thân ảnh dần dần tụ tập ở cái này trung tâm nhất khu vực tụ tập ở cao điểm xung quanh tổng bảng thứ hai ma thú c à đùn tổng bảng đệ tam thinh dương trân minh thiên tuyển liên minh một trong tam đại thiên tài hắc ú ảnh nguyệt thực t ừ n g cái tất cả đều là hai đại trận doanh cấp cao nhất cao thủ chín người toàn bộ tụ tập cho dù tại toàn bộ đông khu m ộ mươi ba bọn họ đều là thích cách giả giai đoạn đứng đầu nhất nhân vật ước vạn vạn trong cuộc sống lan truyền ra tồn tại đại biểu nguyên tinh tổ chức cùng với thất tự nhạc viên tài nghệ cao nhất bậc này cơn giả ai không có ngông đen nhưng bây giờ bọn hắn lại đều cang nguyện vây đứng ở cao điểm phía dưới ngước đầu nhìn lên cái kia đạo xếp bằng ở cao điểm phía trên thân ảnh hắn nắm giữ tư cách như vậy chu nguyên giác chậm rãi mở hai mắt ra từ trên mặt đất đứng lên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lúc này cuối cùng lĩnh vực còn lại tối cường chính người xem ra thời khắc cuối cùng đến chư vị muốn thế nào giải quyết chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói trước mười ban thưởng đã định mặc dù trước mười trong khen thưởng mỗi cái hạng ban thưởng cũng không giống nhau nhưng tổng thể t r a n l ệ không coi là quá lớn bởi vậy tại xác định tự thân có thể thu được trước mười ban thưởng sau đó tất cả cao thủ cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trên người hắn hắn biết cái này tất nhiên sẽ không giống như phía trước là một hồi công bình quyết đấu chu nguyên giác kế tiếp chính là chiến đấu sau cùng không biết chúng ta chín người có thể hay không đón lấy người ba chiêu tinh dương t r â n minh tiến lên một bước n g ử a đầu đối với chu nguyên giác nói mấy vị khác cũng là ý tứ này nhìn tinh dương t r â n minh một mắt chu nguyên giác lại đem ánh mắt đảo qua tại chỗ những người khác những người khác cũng yên lặng tiến lên một bước rất rõ ràng bọn hắn cũng là ý tưởng giống nhau có chu nguyên giác tại cuối cùng ban thưởng chắc chắn không có quan hệ gì với bọn họ giờ này khác này tại tự thân lợi ích nhận được bảo đảm điều kiện tiên quyết bọn hắn lựa chọn liên thủ cái này cũng là đối với bọn hắn tới nói lựa chọn tốt nhất nhìn xem hành vi của bọn hắn chú nguyên giác khoe miệng lộ ra một tia nụ cười khó hiểu xem ở trong mắt mọi người đều cảm thấy nụ cười này có chút trói mắt cho nên băng trí nguyệt cùng dịp phân lại là hai đại trận doanh tối cường mà sẽ không là các ngươi l i ê n một đối một đứng trước mặt ta đối mặt thất bại dũng khí cũng không có sao đánh bại các ngươi cần gì phải ba chiêu một chiêu đầy đủ như vậy liền để ta kết thúc cuối cùng này vô vị trận chung kết ta phanh phanh phanh ba trong lúc nói chuyện chú nguyên giác hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực thân thể cấp tốc bành trướng đến m ư m trình độ Tự t ạ ba hai tay của hắn trước người từng cục trở thành một cái huyền ảo ân ký như thần điệu bay lượn ở cựu thiên q bốn chương tám trăm chín mươi sáu một chiêu c à o tường ấn ba o n g o ngong năng lượng kinh khủng cấp tốc k h u y ế t tán chấn động hết t h ể t r u n g quanh giang r á c giang r á c cây cối t r u n g quanh phát ra băng liệt gậy kinh khủng âm thanh đại lượng lá cây rầm rầm rơi xuống nhưng lại ở giữa không chung bởi vì không khí kịch liệt chấn động m ạ ngưng trệ tạo thành một bộ khó có thể tưởng tượng kỳ cảnh là một chiêu kia cao điểm phía dưới chín người trong nháy mắt liền bị kinh khủng chấn động bao phủ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn chu nguyên giác thế mà trực tiếp làm dùng hết trong vòng ba chiêu một chiêu mạnh nhất không có chút do dự nào cự ma thân thể tổng bảng thứ hai cạn lùn buộc phát ra một hồi quát lớn trong nháy mắt thả ra tự thân tối cường năng lực lốp bút chỉ nghe thân thể của hắn một hồi kịch liệt bạo minh hình thể lộ ra cấp số nhân nợ lớn hào hào hào ngắn ngủi không đến nửa giây bên trong thân thể của hắn liền nợ lớn đến hơn năm trăm tức độ cao liền lúc này ở vào tự tại như ý trong trạng thái chu nguyên giác ngày nói mạch này nhân vật hàng đầu thân hình lớn nhỏ có thể bành trướng đến tinh hệ cấp bậc nhẹ nhàng tiên động thân thể liền có thể tạo thành vô số văn minh hủy diệt giờ này khắc này thi chuyển ra cự ma thân thể càn đủn có thể được xưng là toàn bộ nhạc viên bên trong sinh mệnh lực cường đại nhất cường độ thân thể tồn tại khủng bố nhất thân thể của hắn tình huống cùng cạn nùn tương phản cạn nùn thân thể khuyết trương nợ lớn đến trình độ khủng bố mà thân thể của hắn lại bắt đầu cấp tốc thu nhỏ bên ngoài thân từng đạo đường vân nợ rộ tia sáng cái kia vô số xâm nhập thể nội màu đen đinh hình dáng vật trong nháy mắt sụt r a phản vất trong thân thể của hắn phong l ớ n nào đó bị giải trừ thân thể của hắn cấp tốc thu nhỏ cuối cùng đạt đến chỉ có bình thường người trưởng thành lớn t r ư ờ n g bàn tay hơn nữa loại này thu nhỏ tựa hồ vẫn còn tiếp tục nhưng mà thân thể của hắn mặc dù g ú p nhỏ năng lượng cũng không có yếu bớt ngược lại trở nên càng thêm nội liễm cùng kinh khủng liền phản vất bị áp xúc đến c xuất thân s í c h n g u y ệ n văn minh hắn am hiểu nhất năng lực tên là thân âm tên như ý nghĩa đây là một loại cường hạn am sát năng lực tại sụp đổ hiệu quả phía dưới thân thể thậm chí có thể thu nhỏ đến giống như hạt bụi nhỏ cùng lúc đó năng lượng của bọn hắn cũng sẽ kịch liệt sụp đổ khi phát động công kích một s á t na kia thân hình của hắn sẽ nhanh chóng từ sụp đổ trong trạng thái khôi phục sụp đổ năng lượng cũng sẽ đạt tới cực hạn bộ phát thậm chí siêu việt thân thể cực hạn thiếu như vô hình động như sấm xét thinh dương chân minh năng lực toàn bộ ngưng tụ vào trong một kích nguyễn thực hình bóng thiên tuyển liên minh h u ảnh nguyệt thực cũng thi triển ra chính mình trạng thái mạnh nhất toàn thân trở nên vô cùng mông l u n g phản phất có một vòng tàn nguyệt bao phụ tại trên thân thể hết thể khí tức trở nên hư vô mờ mịt thậm chí thân thể phản phất đã mất đi thực thể hóa trạng thái nguyệt thực nhất tộc c ư ờ n g đại nhất là tinh thần công kích bọn hắn thậm chí có thể thực hiện nhục thể cùng tinh thần chuyển đổi lẫn nhau trực tiếp từ phương diện tinh thần công kích đối thủ chỉ bất quá cần loại này chuyển đổi cần trả một cái giá thật là lớn mà bây giờ hq ảnh liền bỏ ra đánh đổi như vậy chỉ vì đối phó cái kia vô hạn khủng bố nam nhân trong nháy mắt tất h r n cả chấn động trong nháy mắt đạt đến tối cường không gian năng lượng tinh thần sinh mệnh chỉ có thân lâm kỳ cảnh mọi người mới có thể rõ ràng cảm nhận được một chiêu này rốt cuộc mạnh bao nhiêu l i ê n đột phá tự mình bằng c h í nguyện đều ở đây loại chấn động bên trong bị thua mạnh như cái gì phảinh cũng cần lợi dụng dị độ không gian dạng này phảng phất gian lận giống nhau năng lực tiến hành t r á n h n ẽ mạnh quá mạnh mẽ cho dù hiện trường có chín người phân tán phần lớn chấn động công kích nhưng loại này b ộ c phát cường độ vẫn như cũng vượt qua rất nhiều người cực hạn chịu đựng mắt thấy dù sao không bằng tự thân nếm thử a a a a a có mấy đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến bốn tên thích cách giả không thể chịu được loại này kinh khủng chấn động bên ngoài thân kim quang h ứ ra sinh mệnh bảo hộ cơ chế bị trong nháy mắt phát động chỉ là nửa thức trong chín người liền cơ hổ giảm quân số một nữa đây chính là hoành áp toàn bộ nhạc viên kinh khủng chiêu thức cũng là chu nguyên giác bản m ệ n h nhất cùng cường đại chiêu thức liêu mạng còn lại năm người thừa nhận áp lực cực lớn giờ khác này trong đôi mắt ánh lựa c h ấ p động trong nháy mắt không giữ lại chút nào bạo phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất Giống. xuống. Một đạo quang mang thoáng dương trong năng lượng hướng trời trời tinh minh đuổi thái nủn trên nện chân nhỏ bắn Cả bộc cả chu quả tre khuất to từ Xoát. Một từ hạt trạm phát, tất ra, bầu bầu qua, đấm đạo hướng Chu Nguyên giác công tới. Mà lúc này Giác g lúc bây tới. i Mà ờ Chu、Nguyên、Giác công kích, cũng tiến nhập đoạn thứ hai. Thân điểu vô cánh, chấn nhập thứ Thân thân hình đột nhiên đánh ra, chấn động tạo thành không gian mê vụ trong nháy Nguyên điểu tiến đoạn động gian trong mê vô đột tạo mắt vụ ra, ờ i liệu kiểu thiên. Cùng lúc đó, cái kia cố thêm nữa tại chiêu thức bên trong, siêu việt ngại, gian xinh xinh gian chiêu ra. trao trong, trở trở, Xua tan nữa qua xuyên thêm thức hết thẻ, chặt đứt hết thẻ đột phá hết thẻ tận thức t Cùng bên hạn không không mê mù, đem lúc phá chế, cách cố đó, độ bài vô dị r ừ ừ ừ ừ ừ c ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ t vẫn xông vào xông thần điệu trong miệng. Kinh khủng ý chí điệu r ý cọ ử Aaa tinh thần c ủ hắn, đối phương rõ ràng không có chuyển h ràng đối rõ có ó tinh thần bí pháp, bí vì cái gì linh hồn lại hồn có tiếp h khủng bố như thế. h ể Mang bố vấn vô lớn, quang trong cơ thể của hắn hiện lên. to tử thể t số kim Cái i của cơ theo phát ra tiếng kêu thảm là c a đùn hắn bàn tay khổng lồ tại đụng chạm đến cái kia cực lớn thần điệu trong nháy mắt liền bị vô số sắc bén khí kình c ắ t chém trong nháy mắt giống như bụi ngẽn sụt nhạc viên cường tráng nhất thân thể tại một cách này liền phán phất chê cười còn lại hai tên cường giả cũng cảm nhận được cực độ kinh khủng tại tiếp xúc đến thần điệu trong nháy mắt bọn hắn tất cả năng lực cùng phòng hộ giống như là giấy dán căn bản nhịn không được nhất thời nữa khác chỉ có tinh dương chân minh xoát xoát xoát lấy công đối công lấy sát bén đối với sát bén hắn thế mà chia vào thần điệu đợt tấn công thứ nhất hướng về chu nguyên giác đánh tới nhưng mà rất nhanh trong mắt của hắn liền lõe lên không cam l ò n g đánh tan đợt công kích thứ nhất năng lượng của hắn liền đã hao hết cái kêu mắt trần có thể thấy khoảng cách hắn lại vĩnh viễn không cách nào vượt qua chú nguyên giác đứng ở cao điểm phía trên ngửa đầu nhìn bầu trời từng đạo kẻ bại cổ sáng từ bên cạnh hắn dâng lên sông thẳng trời cao phản phất là thế gian này đẹp nhất khói lửa q bốn chương tám trăm chín mươi bảy bế quan chú nguyên giác đứng thẳng ở bị g ọ t bỏ một tầng cao điểm phía trên ngẩng đầu nhìn bầu trời ở cao điểm dưới từng đạo bại giả cổ sáng phóng lên cao biến mất ở không trung vô tận chỗ nhìn xem cái kia từng đạo cổ sáng tiêu thất chú nguyên giác trong mắt lóe lên vẻ cô đơn không người có thể địch đối với hắn mà nói cũng không phải một loại tốt cảm thụ hắn càng hy vọng có thể gặp phải càng nhiều lực lượng tương đương đối thủ đáng tiếc phần lớ đ ban ban ông một đạo cổ sáng di chuyển từ trên bầu trời rơi xuống bao phủ chu nguyên giác thân thể ở hắn phía trước sở hữu truyền t ố n g cổ sáng đều bất quá là bại giả truyền thống chỉ có hắn đạo này là cuối cùng người chiến thắng giờ n à y khắp này toàn bộ nhạc viên bên trong cũng sớm đã long trời lở đất loại cực lớn ngụy trang chân cảnh hắn tranh đoạt kết quả quan hệ đến hai đại trận doanh cuối cùng thắng bại đem ảnh hưởng kế tiếp mười mấy hai mươi năm thậm chí càng lâu thời gian bên trong nhạc viên bên trong tình thế cùng cách cục cùng mỗi một cái thích cách giả cùng tổ chức lợi ích cùng một nhịp thở Bởi bên khi viên giả tại vậy, Nguyễn Nguyễn kể từ Nguyễn Trang Trân cảnh sau khi mở ra, tất cả nhạc viên bên trong thích cách giả đều tại tỉ Tr Cảnh nhạc sau cả đều ra, cả cách chú mở mỉ ý cái này chân cảnh chẳng qua là hai đại trận doanh so đấu sân khấu nhưng về sau bọn hắn phát hiện sự tình cũng không như tưởng tượng bên trong một dạng một cái tên tiến nhập tất cả thích cách giả trong tầm mắt chu nguyên giác căn cứ vào từ chân cảnh bên trong bị đào thải thích cách giả g i ả n g thuật có một người hoành không xuất thế hoàn toàn thay đổi chân cảnh trận chiến thế cục người này bị hai đại trận doanh coi là cái đinh trong mắt nhiều lần tiến hành quy mô cực lớn vây quét hành động nhưng mà chẳng những không có đem người này thanh trừ ngược lại là người này tại tiêu trừ trong quá trình không ngừng giết chết cương địch thực lực liên tục tăng lên đem hai đại trận doanh đẩy vào tiến tối không bằng gian khổ hoàn cảnh Bởi vậy, chu nguyên giác đ ộ n tĩnh liền triệt để trở thành nhạc viên bên trong tiêu điểm của mọi người chú ý sau đó thông qua bị đào thải thích cách giả miệng truyền lại ra tin tức càng ngày càng thái quá tại hai đại trận danh o tất cả cường giả lãnh đạo triệt để thanh trừ trong khi hành động chủ động hiện thân khiêu chiến tổng bảng thứ mười một c ẳ n tại trong chiến đấu thành công đột phá giới hạn tại tiếp viện chạy tới trong khoảng thời gian ngắn đem cản chính diện sau khi đánh bại tiêu sái phá vây rời đi t i ế n lặng nửa tháng một buổi sáng hiện thân hai chiêu bên trong đem thiên tuyển liên minh bạ dở sở thì ơ mả cùng án lọc phéo lở hai đại thiên tài đồng thời đào thải hơn nữa lớn tiếng trân cảnh khi hai đại trận doanh người mạnh nhất ứng chiến trong vòng một ngày hết thể bị chu nguyên giác đánh bại mà hai người đều không thể tại chu nguyên giác đi qua ba chiêu trong lúc nhất thời nhạc viên chấn động nghe tới tin tức này thời điểm tất cả mọi người đều cho là mình là đang nằm mơ hoặc cái này căn bản là một cái tin tức giả nhưng mà khi bọn hắn mở ra tổng bảng cái kia không ngừng kéo lên cuối cùng châu cao tổng bảng đệ nhất tri vị bên trên chu nguyên giác tên đều tại thật sự nói cho bọn hắn dù là hết thể tin tức lại không thể tư nghị nhưng đó chính là thực tế nhạc viên tối cường đội chỗ tổng bảng đệ nhất thay người toàn bộ chân cạnh tranh đoạt hướng đi hoàn toàn bước vào một phương hướng khác Đây đại không phải hai trước ậ n doanh t r đây con từng cùng bọn hắn đứng chung một chỗ chiến đấu qua giao hỏa bây giờ lại có thể đã leo lên tổng bảng đệ nhất hơn nữa còn lấy lực lượng một người hoành áp hai đại trận doanh quả thực là quá mức độ ảo lúc này mới đi qua bao lâu mà ra hoặc kia đã trở thành bọn họ nhìn thấy nhưng không v ớ i tới được tồn tại mà liền tại hôm nay trên bầu trời còn lại phụ không đảo tự triệt để đánh nát tất cả dị tượng hóa thành từng nét đùa chú xiềng xích biến mất ở trong cao không trên bầu trời lần nữa khôi phục yên tĩnh đám người biết loại cực lớn ngụy trang chân cảnh triệt để kết thúc tất cả mọi người đều đang hiếu kỳ chu nguyên giác đến cùng lấy được như thế nào thứ tự còn lại cường giả có thể hay không tạo thành uy hiếp đối với hắn thời điểm một tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ nhạc viên tại trận chiến cuối cùng chu nguyên giác độc thân đối mặt chín đại cường giả chỉ một chiêu liền kết thúc chiến đấu lấy được trong c lúc u ố i c ù nhất g thời x ứ c h viêm an toàn khu bên trong đầu người phun trào nhanh chóng hướng cổ sáng rơi xuống nơi hội tụ mọi người trên mặt đều mang theo một loại kỳ lạ biểu tình phản phát hành hương giống nhau không sai hiện giờ chu nguyên g i á c ở toàn bộ nhạc viên bên trong đều đã trở thành thần tích giống nhau tồn tại m ộ sáng c h ậ m rãi t n n đi, lộ ra chu nguyên giác t h â n ả n h h ó n à n t h o á n g có chút kinh ngạc nhìn lướt qua bên cạnh tụ tập đám người rõ ràng còn không biết lúc này mình tại nhạc viên bên trong gấp đến trình độ gì đại nhân n g à i trở về ta cùng an toàn khu toàn thể đồng nghiệp đều t h ậ p phần lo lắng an nguy của ngài có thể nhìn thấy ngài cuối cùng đoạt được chân cảnh đệ nhất thật sự là quá tốt Một âm một tấm dù nổ thể trên mặt mình, mình thanh từ hót tại cạnh chuyển chú nhìn lĩnh cho cạnh không chính quay đang xoa xoa bên đến, Nguyên này bên ngừng Giác lúc lại, đầu xử mà không phải nghĩ vị đại lão này về sau có thể đủ nhiều chiếu cố nhiều một chút chính mình cái này còn tốt nhỏ lu du nộ a nhiều người như vậy là chuyện gì xảy ra chu nguyên dắt hỏi ngài là không biết ngài bây giờ tại nhạc viên bên trong nhân khí những người này đều là muốn một thấy ngài thánh dung tồn tại a đại nhân ở trong chân cảnh h à n h áp hai đại trận doanh đoạt được tổng bảng đệ nhất không biết b ư ớ c kế tiếp có kế hoạch gì lu du nộ mặc dù bất tài nhưng cũng nguyện ý v ì đại nhân ngài đi theo làm tùy tùng a lu du nộ nịnh hót cười nói chó s ă n diện mạo vốn có hiển thị rõ không thể nghi ngờ nếu như có thể ôm vào cái bắp đùi này về sau tại chân cảnh đó chính là đi ngang a hơn nữa vị này bây giờ còn chưa có tổ kiến thế lực nếu như chính mình có thể trở thành thứ nhất thuộc h ạ đây tuyệt đối là một loại vinh hạnh đặc biệt ta nói không chừng không gần như chỉ ở nhạc viên bên trong coi như về sau rời đi nhạc viên cái này cũng chính là chính mình nhanh chóng đi tới cơ hội tốt nhất nghĩ đến vị đại nhân này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ vung cánh tay hô lên tổ kiến thế lực của mình nhất thống nhạc viên cái gì thập đại tổ chức cái gì băng trí nguyện cái k i a không đều phải đứng sang bên cạnh kế hoạch ta lập tức liền muốn bế quan ngươi không có chuyện không nên tới quáy dày ta chu nguyên giác chuyện đương nhiên nói q bốn lu du nộ cho là chu nguyên giác cái gọi là bế quan có thể nửa tháng tối đa ba bốn tháng để mà điều chỉnh tự thân sau đó liền có thể thừa dịp hắn uy danh đ ă n g đồng mà hai đại trận doanh nhân tâm không đủ mở ra hùng đồ bá nghiệp chính mình theo sát phía sau lên như diều gặp gió kết quả hắn không có nghĩ tới là lần này chu nguyên giác vừa bế quan thế mà ước chừng bế quan một năm lâu thời gian lâu như vậy đầy đủ hết thể nóng bỏng để n g ộ i và bình phục cũng đầy đủ hai đại trận doanh trọng trình tự thân một lần nữa củng cố căn cơ nói ngắn gọn chờ chu nguyên giác xuất quan cái kêu món ăn cũng đã l ạ n mà khổ cực chính là b bản ở kết quả để ợ cho u lụ dù nổ sụp đổ chính là một cái nho nhỏ xích viêm an toàn khu đơn giản trở thành thứ hai cái cực hạn chi thành đồng dạng những đại lão này thường trú xích viêm an toàn khu xem ra chu nguyên giác không xuất quan thì sẽ không rời đi bình thường tại nhà an toàn bên trong tu luyện một chút không có việc gì liền đến an toàn khu bên ngoài hẹn hẹn đánh nhau sinh hoạt quả là nhanh ý nhưng mà đông đảo đại lão hội tụ cũng nên có người di động chạy tây cũng nên có người bưng trà rót nước toàn bộ xích viêm an toàn khu bên trong thích hợp nhất phần công tác này trừ hắn lụ dù nổ còn có thể là ai kết quả lụ dù nổ lên như diều gặp gió ngộng không làm thành còn là một cái bưng trà rót nước tiểu nhân vật kỳ thực dịp h ầ n mấy người cũng không nghĩ tới chu nguyên giác sẽ bế quan lâu như vậy bọn hắn nguyên bản cũng cho là một hai tháng nhiều nhất hai ba tháng chu nguyên giác liền sẽ xuất quan đến lúc đó liên quan tới toàn bộ nhạc viên bên trong lợi ích chuyện phân phối cụ thể còn muốn cùng hắn thương thảo hơn nữa trừ cái đó ra có một ít người nhưng không cam tâm liền như vậy thất bại tại lấy được một chút đột phá còn muốn lại tìm chu nguyên giác luận bản giao lưu một phen chỉ bất quá không nghĩ tới chu nguyên giác cái này vừa bế quan chính là dòng g i một năm so với hắn tiến vào nhạc viên cuối cùng thời gian còn một lâu lúc này bọn hắn cũng đã minh b ạ c h chu nguyên giác căn bản không có ý định nhạc viên bên trong thế cục cùng lợi ích trong lòng sinh kính n à đồng thời cũng cảm thấy càng hiếu kỳ hơn cái kênh khủng gia hỏa. nguyên bản đều đã quá mạnh cơ h ộ i vô địch tại nhạc viên vế quan một năm sau đó đến tột u cùng lại sẽ có dạng gì trưởng thành ông nghi vẫn như vậy đám người cũng liền càng thêm không muốn tán đi đều đang đợi chu nguyên giác xuất quan chứng kiến cái thời khắc kia lúc này chu nguyên giác đang đứng ở trong nhà an toàn tại chân cảnh cuối cùng kết toán thời điểm có nhiều loại ban thưởng tuyển hạng mà hắn tại rất nhiều tuyển hạng lựa chọn thuần túy điểm giá trị ban thưởng từ đó thu hoạch được hơn ước điểm giá trị ban thưởng cái này ban thưởng nếu ở những người khác xem ra so sánh khác dùng điểm giá trị đều không thể mua được hàng hiếm có cùng tài liệu quả thực là rác rời nhất ban thường không thể nghi ngờ nhưng đối với chu nguyên giác tới nói hết thể ngoại vật đều là p h ù vân chỉ có thiết thực điểm giá trị b a n thưởng mới là chân thật nhất đối với hắn hữu dụng nhất tại thu được gần như tiêu hao không song điểm giá trị hơn nữa có nhạc viên bên trong cao nhất tổng bảng đệ nhất quyền hạn sau đó hắn gần như có thể tự do tra duyệt cùng mua sắm bất luận cái gì giữa bí mật cấp bậc tư liệu văn hiến đối với hắn mà nói không thiếu điểm giá trị không thiếu tích phân quyền hạn đồng thời còn vừa mới đột phá bình cảnh cách cái tiếp theo bình cảnh còn rất dài một khoảng cách lúc này còn có cái gì so với bế quan tăng cao thực lực lựa chọn tốt hơn thế là tại thoát ly chân cảnh sau đó hắn lập tức lựa chọn đóng cửa không ra một lòng mô phỏng cùng dung hợp mới kết cấu thẳng đến đạt đến cái tiếp theo bình cảnh mới thôi dòng d ã thời gian một năm thực lực của hắn tại tầng thứ hai cải tạo giới hạn phía trên không ngừng tăng vọt dần dần hướng về cái tiếp theo bình cảnh tới gần nhà an toàn bên trong ao ngọc n g o n giống g như chiều dân giống nhau năng lượng phun trào nếu như không phải nhà an toàn ngăn cách bất kỳ năng lượng nào tiết ra ngoài chỉ sợ chu nguyên giác lúc này quanh người mười km bên trong sẽ không có thích cách giả có thể sinh tồn hắn để chân lửa người trên lộ ra khôi ngô to lớn thân hình từng khối cơ bắp giống như thế gian đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật cùng lúc đó có thể rõ ràng trông thấy Tại、trên ạ i t da rẻ của hắn có từng cái phản phất hoa sen giống nhau đồ án hiện lên dòng năng lượng chuyển ở giữa kim quang lấp lóe sinh ra một loại thần thanh cảm giác trong thân thể hắn phản phất cất dấu bạo tạc tính chất sức mạnh mà l i ề n tại lúc này hắn chậm rãi mở hai mắt ra trong cặp mắt kia có khó mà áp chế thần quang con ngươi của hắn cũng tựa hồ vì vậy mà xảy ra cải biến t từ ự lớn từng cái màu đỏ liên hoa văn lộ tựa hồ cũng không phải từ vật mà là tại chu nguyên rác trong con mắt không ngừng lưu chuyển cùng gây dựng lại tạo thành hình thái mới hắn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên tới vốn là khoan hậu bả vai rối ra lộ ra càng thêm cường đại vẹn vẹn chỉ là một cái đứng dậy động tác toàn bộ nhà an toàn bên trong năng lượng c h i ề u dân cũng đã bắt đầu rời sông l ớ p biển liền phản phất nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt kích động đồng dạng cơ bắp g i a thịt tăng thêm xương q u ố t nhân thể vận động hệ thống cuối cùng bị ta hoàn toàn bổ toàn trừ cái đó ra còn có hệ thần kinh cũng đã hoàn thành d u n g hợp nhân thể chín đại hệ thống đã cải tạo đại bộ phận thánh thể kết cấu đã hướng về trạng thái hoàn mỹ càng ngày càng tiếp cận Chu Nguyên giác thấp sinh sản hệ thống nội tiết hệ thống hệ thống miễn dịch hệ thần kinh cùng hệ t h ố n g tuần hoàn cái này chín đại hệ thống chính là cấu thành nhân thể chức năng chủ yếu nhất hệ thống chính là bởi vì những thứ này hệ thống tồn tại nhân thể mới có thể vận chuyển bình thường thể hiện ra trọn vẹn sinh mệnh lực mà bây giờ chu nguyên giác đã hoàn thành trong đó vận động hệ thống hệ tiêu hóa hệ hô hấp nội tiết hệ thống hệ thần kinh cải tạo mà m ộ ư ơ i hai chân mạch cũng thuộc về hệ thống tuần hoàn một bộ phận tương đương nói lúc này chu nguyên giác đối với tự thân thân thể cải tạo đã tiến nhập giai đoạn sau cùng hàn cách trong kế hoạch hoàn mỹ thánh thể kết cấu nhân thể chức năng triệt để thăng hoa lại tiến một、bước. đặc biệt là vận động hệ thống bổ sung hoàn thiện cùng nhân thể năng lực chiến đấu cùng một nhịp tở giờ này khắp này để cho hắn sinh ra một loại không gì không thể cường đại cảm giác tựa hồ bất kỳ vật gì đặt ở trước mắt đều có thể bị hắn lúc này cô thân thể này đánh nát tại trong nhà an toàn hắn chậm rãi cuối thân bày ra quyền giá năng lượng c h i ề u tịch quật vợt đại diện chấn động sau đó hắn trong đôi mắt tinh quang thoáng hiện đột nhiên một quyền đánh ra ở m ba một cái thông thường đấm thẳng nhưng có thể ngăn cách hết thể năng lượng nhà an toàn lại sinh ra phản p h t không chịu nổi chu nguyên giác công kích chấn động kịch liệt Quy một cái đơn giản đấm thẳng sinh ra kinh khủng chấn động lại tựa hồ như liền nhà an toàn phòng hộ đều muốn bị vọt thẳng phá một năm bế quan tu hành vận động hệ thống hoàn thiện đã đem chu nguyên giác năng lực thân thể thôi động đến một trình độ cực kỳ kinh khủng có thể nói giờ này khắc này thực lực của hắn cùng một năm phía trước có thể nói là có khác nhau trời vực t r ê n lệch lúc này thực lực của hắn đã đang hướng lấy tầm thứ ba cải tạo giới hạn phương hướng tới gần đến loại này trình độ đơn thuần bế quan mô p h ỏ n g cùng dung hợp kết cấu đã không cách nào lại để cho thực lực của hắn tiếp tục đi tới cũng là đến xuất quan thời điểm cũng không biết c h ừ một năm nhạc viên bên trong những tên kia có bao lớn để thắng hy vọng bọn họ không muốn dậm chân tại chỗ bằng không chỉ sợ ngay cả mình thực lực tiến bộ trình độ đều không thể khảo thí đi ra không sai tại một năm bế quan thực lực lấy được tăng lên to lớn chú nguyên giác lại cần một chút khả á i đá mài đao đến giúp đỡ hắn hiểu được thực lực của mình lần này đến tột cùng đến trình độ nào hắn chậm rãi thu hồi tất cả năng lượng ba động bên ngoài thân bên trên da thịt giống nhau ư h o sen giống n h a đường vân chậm rãi tiêu thất hết thể một lần nữa bình tĩnh lại cùng lúc đó trong cơ thể hắn mười hai chân mạch vận chuyển một cỗ kỳ lạ ba động h u y ế t tạng h hết thể của hắn năng lượng ba động cùng sinh mệnh khí t ư c tựa hãy ồ cũng đi tới nhà an toàn đại môn phương hướng đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng thân ở nhà an toàn chung quanh vô số theo dõi thích cách giả trong nháy mắt một cái giật mình cơ hồ cho là mình xuất hiện ảo giác thời gian qua đi một năm vị đại lao này rốt cuộc xuất quan tất cả mọi người đều trong nháy mắt hưng p h ấ n lên trước tiên thông qua chân phủ thông chi riêng phần mình trận doanh cao tầng ông chỉ thấy xích viêm an toàn khu bên trong một cái phạm vi đạt đến mười mấy km m ê vụ vòng tầng cấp tốc huyết thẳng ra sau đó một thân ảnh mờ hảo thuấn di đồng d ạ n g xuất hiện tại vòng tầng bên i giới như thế lặp lại mấy hơi thở ở giữa trong nháy mắt liền phủ xuống nhà an toàn chung quanh có thể có như thế tốc độ cùng năng lực đương nhiên liền chỉ có lúc đầu tổng bảng ô thứ nhất dị phần cùng lúc đó an toàn khu một bên khác hào hào hào h ư n g n ự c lan quang phóng lên trời giống như là phun ra núi lửa nhưng lại có cực độ băng hàn thậm chí phản phất ngay cả thế giới một loại nào đó quy tắc đều có thể bị nhẹ đóng băng một đạo người mặc trường bào màu trắng bạc một đầu mái tóc dài màu trắng bạc khuôn mặt vũ mị đa t ì n h phong tình vạn chủng nữ nhân lướt qua trường không nàng mỗi bước ra một bước liền có một đoá băng liên tại b à n chân nở rộ sau đó thân hình của nàng liền sẽ giống như là xúc địa thành thốn cấp tốc tại chỗ biến mất tốc độ kia cơ hồ có thể so với thuần di chú nguyên giác hết sức rõ ràng đây là năng lực của nàng trình độ nhất định đóng băng thế giới không gian quy tắc từ đó chỗ đạt thành hiệu quả mặc dù còn không cách nào làm đến như dịp p h ả n giống nhau hiệu quả nhưng đơn thuần gấp rút lên đường cùng di động vẫn như cũ có hiệu quả rất nhanh băng chí nguyệt thân ảnh liền rơi vào chu nguyên giác một bên khác trên mặt đã lộ ra nụ cười s á n l ạ trong lúc nhất thời để cho chúng quanh rất nhiều thích cách giả đều có chút thất thần x o á t x o á t x o á t sau đó lần lượt từng thân ảnh liền từ đằng xa chạy ra mà đến tại băng chí nguyệt cùng dịp p h ả n rơi vào phụ cận đây đều là bây giờ còn lưu thủ tại xích viêm an toàn khu thập đại tổ chức cùng thiên tuyển liên minh cơ giả đại bộ phận đều đã từng thua ở chu nguyên giác thủ h ạ n h ì n thấy bọn gia hòa này chu nguyên giác ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. chỗ ở m như ì nhưng chính là loại này không xác định để cho chu nguyên giác thực lực lộ ra càng thêm thần bí một bên khác chu nguyên giác ánh dắt hỏi ư n g là không thắng chính là thắng bại chính là bại quang minh chính lại đường đường chính chính có cái gì t h á n g tử dễ tìm chúng ta trong khoảng thời gian này có tiến bộ không ít đồng thời cũng đối ngươi một năm qua này để thăng cảm thấy rất hứng thú băng chí nguyệt khẽ cười nói cho nên chúng ta chỉ là muốn lại cùng ngươi tốt nhất giao lưu trao đổi không biết ngươi có hay không dạng này ý nguyện d ị p phần nói tiếp vậy các ngươi cần phải làm tốt tiếp nhận đã kích chuẩn bị chú nguyên giác nhịn không được bật cười bây giờ mảnh này nhạc viên bên trong đủ tư cách khảo thí chính mình bây giờ thực lực trình độ chỉ sợ cũng chỉ có hai người này vốn là hắn sau khi xuất quan dự định chính là đi tìm hai người này mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không đều phải tranh tài một hồi không nghĩ tới mục tiêu thế mà đưa tới cửa cái này sẽ có không vui thuyết pháp ha ha ngươi cũng không nên quá mức tự tin đối với chúng ta mà nói một năm này thời gian để thăng so với trước k i a n mười năm c h ỉ sợ đều muốn càng lớn dịp phần nói các ngươi thử qua sau đó tự nhiên là sẽ biết ta chỉ bất quá để các ngươi trước tiên có chuẩn bị tâm lý chu nguyên giác nói như vậy xin mời xích viêm an toàn khu đỏ n mị hoa nguyên xung quanh đại lượng thích cách giả hội tụ thậm chí có xung quanh cường đại thích cách giả nhận được tin tức trực tiếp để tay xuống đầu sự t ì n h cấp tốc chạy đến chu nguyên giác xuất quan tin tức này rất nhanh truyền khắp nhạc viên hơn nữa càng kinh bạo chính là chu nguyên giác mới vừa xuất quan lại muốn cùng băng trí nguyện cùng dịp phần cái này hai đại cao thủ lần nữa một trận chiến không hề nghi ngờ đây là toàn bộ nhạc viên bên trong cấp cao nhất chiến đấu người tên cây có bóng mặc dù chu nguyên giác danh tiếng truyền xa nhưng vẫn có từ lâu rất nhiều thích cách giả không thể mắt thấy qua hắn chiến đấu trong lòng tràn đầy cực lớn rất y ế u kỳ đồng thời cũng tại suy đoán lần này chu nguyên giác có hay không còn có thể thắng được phải biết một năm này thời gian bên trong vô luận l à c dịp phẩn vẫn là băng trí nguyện hoặc là những cường giả khác đều tựa như bị chu nguyên giác kích thích đồng dạng bắt đầu điên cùng tu luyện liền phảng phất điên cùng đồng dạng tại loại này khổ tu phía dưới nhạc viên bên trong tất cả định cấp cường giả thực lực đều đang nhanh chóng cấp cao trong đó dịp phẩn cùng băng trí nguy q bốn chương chín trăm linh c í n dịp phần tại đây một năm bên trong khoảng cách đột phá tầng thứ ba cải tạo giới hạn chỉ kém cuối cùng một chân bước vào cửa hơn nữa nghe nói bởi vì cùng chung nguyên giác trận chiến kia kích thích hắn lĩnh ngộ cùng mở mang kinh khủng hơn năng lực mới mà đổi thành một bên b ă n g chỉ n g u y ệ t thực lực cũng cấp tốc tăng lên tới tầng thứ ba cải tạo giới hạn trình độ nàng không hổ là thánh liên văn minh trong thế hệ thanh niên đứng đầu nhất thiên tài tốc độ tiến bộ thực sự kinh khủng hơn nữa tại tiếp nhận tự mình sau đó nàng năng lực thực chiến để thăng càng là rõ ràng bây giờ ngoại trừ dịp phần có thể bằng vào năng lực mới chống lại Khác theo ậ lý thuyết nếu như lịch sử tổng bảng chỉ lấy ghi chép tầng thứ ba cải tạo giới hạn phía dưới tồn tại như vậy thực lực của bọn hắn phải xếp năm vị trí đầu trong vòng đây đã là cực kỳ khủng bố thành tích chỉ cần bọn hắn tùy ý một người đột phá tầng thứ ba cải tạo giới hạn cơ hội có thể trực tiếp hướng lịch sử tổng bảng trước mười xông vào đối mặt với thực lực lớn mức tăng lên hai người chu nguyên giác còn có thể không giành thắng lợi tất cả mọi người đều đang hiếu kỳ khiến cho toàn bộ đỏ n i ệ p hoa nguyên n g tụ tập nhân số càng ngày càng nhiều y theo lệ cũ cà đùn tinh dương chân minh hắc ú ảnh bà giờ sợ tỉ ơ ma mấy người cường giả đứng đầu nhất đứng cách chiến trường gần nhất chỗ mặc dù nói gần nhưng cùng lúc trước chân cảnh bên trong bọn hắn khoảng cách chiến trường khoảng cách ít nhất xa gấp ba đây hết hạy đều là bởi vì kiên kỵ bây giờ băng trĩ nguyện năng lực ảnh hưởng các ngươi nói lần này chu nguyên giác còn có thể thắng sao hắc ú ả n lên tiếng nói khó mà nói bất quá lấy tên kia biến thái tốc độ ti thời gian một năm chỉ sợ bây giờ không biết có bao nhiêu mạnh c a nun lắc đầu nói băng chỉ n g u y ệ t cùng dịp phần hai người này một năm này tiến bộ cũng rất kinh người chu nguyên phát hiện tính toán có thể thắng chỉ sợ cũng sẽ không thắng đến nhẹ nhàng như vậy bà dở sở ti ờ mà nói hai tên kia chính xác để thăng quá nhanh ta đều khó có thể tưởng tượng bọn hắn tăng lên tốc độ tại sao sẽ như thế kinh khủng vốn đang có thể nhìn tới bóng lưng của bọn hắn có đụng chạm đến khả năng nhưng bây giờ lại ngay cả bóng lưng cũng không nhìn thấy có lẽ đây chính là lúc đó chu nguyên giáp nói tới hai người bọn họ cùng chúng ta chô khác biệt t tinh dương c h â n minh mục quang thâm thúy nhìn xem bên trong chiến trường chu nguyên giác lúc đó trận chiến cuối cùng chu nguyên giác lời nói lúc này còn tại trong lòng của hắn quanh quẩn bên trong chiến trường chu nguyên giác nhìn đứng ở chính mình đối diện dịp phần cùng băng chí nguyện mở miệng hỏi các ngươi ai tới trước bằng không vẫn là cùng tiến lên cùng tiến lên xem thường ai đây băng chí nguyện đối với chu nguyên giác liếc mắt một cái sau đó đối với bên cạnh dịp phần sử có một cái ánh mắt dịp phần bất đắc dĩ n h n v a i c ư ớ p bộ một điểm nhanh chóng rời đi vừa rồi hai người bọn họ dựa theo phía trước lệ cũ lại quăng một lần x u ấ t s ắ c kết quả xui xẻo dịp vẫn không thể nào tại quyền ưu tiên tranh qua băng trí n g u y ệ t nếu như không phải biết băng trí n g u y ệ t không có phóng thích năng lượng cùng năng lực dấu hiệu hắn đều muốn cho là băng trí n g u y ệ t dùng năng lực đóng băng vận khí của hắn lại có thể cùng ngơi ư chính diện chiến đấu loại cảm giác này cũng thực không tồi bây giờ ta đây cũng không lại là lúc ấy ta đây băng trí n g u y ệ t hướng về phía chu nguyên giác lộ ra nụ cười sán lạ nắm giữ tối băng hàn năng lực nhưng nàng một cái nhăn mảy một nụ cười lại có thể kích phát người mãnh liệt cảm giác nóng rực phía trước đây là nàng cho là điểm yếu lựa chọn dùng mặt nạ đem nàng cũng không lại đi tận lực che giấu loại kia tự nhiên mà phát mỹ lệ đây là nàng chân chính chính mình xem ra ngươi đã chân chính đón nhận chính mình hết thảy hơn nữa đem triệt để khai phát trở thành vũ khí đến đây đi liền để ta xem một chút bây giờ chân chính ngươi đến tột cùng đến trình độ nào chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh cái kia có thể dẫn phát hỏa diễm một cái nhăn mày một mụ cười căn bản là không có cách giao động nội tâm của hắn như ngươi mong muốn băng chỉ nguyệt m ỉ m cười dỗi ra tinh tế trắng tinh ngón tay nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng từng luồng lam sắc hỏa diễm từ nàng bên ngoài thân hiện lên không ngừng bay lên càng ngày càng bàng b à n cùng tính khủng mặc dù là h ỏ a diễm h ỏ a diễm c h i trung tựa hồ cũng cất dấu mãnh liệt nóng bỏng nhưng sinh ra hiệu quả lại cùng nóng bỏng hoàn toàn không kéo nổi quan hệ h ỏ a diễm nhiệt độ liên lụy c h i địa vạn vật bao phủ lên một tầng làm quang năng lượng sinh mệnh b a động thậm chí là không gian quy tắc đều tiến vào ngưng kết trạng thái theo lý thuyết một khi tiến vào làm quang phạm vi bao phủ ngay cả không gian cũng đều sẽ bị đông cứng muốn di động thân thể nhất định phải phát huy ra đánh vỡ sức mạnh không gian băng trí nguyện năng lượng cùng lĩnh vực cường độ so với bên trên một trận chiến cường đại không biết gấp bao nhiêu lần nếu như trước đây trận chiến kia nàng nắm giữ thực lực như vậy chỉ sợ cũng liền chu nguyên cảm giác cao tường ấn đoạn thứ nhất chấn động đều có thể bị nàng cưỡng ép đóng băng vô hiệu nhưng mà cái này còn không phải là kết thúc hô hô hô kèm theo tiếng hét cái k i a phóng lên trời làm sắc h ỏ a diễm thế mà nhanh chóng n g ư n g kết tại băng c h í nguyệt sau lưng hội tụ thành một cái phảng phất phượng hoàng giống nhau thần đ i ể u hình tượng cùng chu nguyên giác thần đ i ể u tựa hồ giống nhau đến mấy phần nhưng nội hạch chân ý lại hoàn toàn khác biệt cao ngạo tự tin lạnh nhạt cực hàn băng p ư ợ n g tại băng p ư ợ n g xuất hiện trong n h y mắt cái tia cố nóng bỏng băng tán, cường độ、so、trước đó càng khủng bố hơn chú nguyên giác chỉ cảm thấy trên thân thể truyền đến một cỗ khâu nóng hắn cường hãn tinh thần đều bị năng lực bên trong một loại nào đó đặc chất l ừ a gạt từ đó sinh ra sai lầm cảm giác loại sai lầm này cảm giác liền sẽ để cho băng hàn càng thêm có thể dễ dàng xâm nhập thậm chí chủ động thả ra phòng ngự manh liệt băng hàn hiệu quả trong nháy mắt xâm nhập thân thể đóng băng bất luận cái gì vật chất cùng năng lượng nhưng lần này chú nguyên giác sắc mặt mười p h ầ n bình tĩnh thậm chí căn bản không có sử dụng tự tại như ý bành trướng trạng thái ông chỉ thấy từng đạo liên hoa văn lộ g a hiện tại g a của hắn mặt ngoài đồng thời trong cơ thể hắn mười hai chân mạch vận chuy Da của lần này băng chí nguyệt đ nụ g cười trên mặt hoàn toàn ngưng trệ nàng rõ ràng cảm giác được hết thảy vấn đề xuất hiện ở đối phương dạy đặt liên văn bên trên da thịt kia run dày làn da kia làn da phía trên hoạt động lên liên văn đ không không ơ cách, cách, cách. rõ ràng tiếng bước chân tại hết thể đều bị đông lại cực hẳn trong lĩnh vực văn g vọng chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh quanh thân bên trên da thịt dày đặc hoa sen hình dáng đường vân cương đấu ấn vận chuyển màng da như sóng chiều giống như chấn động cũng dẫn đến trên da liên hoa văn lộ đều đi theo vận chuyển hết thể thêm nữa với hắn thân thể năng lượng công kích thậm chí là tương ứng pháp tắc ảnh hưởng đều bị lớp da này hoàn toàn tháo bỏ xuống giống như l á sen da nước bùn mà không nhiễm bất luận cái gì giọt nước hay là nước bùn đều sẽ bị lá sen phía trên đặc thù kết cấu mạch lạc ảnh hưởng cuối cùng dụ mà cái này cũng tượng trưng lấy đông hoa võ đạo một cái cảnh giới cực cao có thể hoàn thành một chiêu thức này tồn tại tất cả đều là đối tượng thân thân thể lực không chế đạt đến đỉnh phong võ đạo gia nhất cử nhất động bên trong bao hàm vô số kinh lực nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể phát người tại ngoại t r ư ợ n g bây giờ chú nguyên giác càng đem các loại năng lực này phát huy đến cực hạn thậm chí liền pháp tắc ảnh hưởng đều có thể bị hắn nhẹ nhõm phá giải tựa h ồ có thể làm đến tình cảnh võ đạo trong truyền thuyết không dính n h â n quả l a n da đối với nhân thể mà nói là vận động hệ thống trọng yếu một vòng quan hệ đến thân thể phòng ngự công năng cùng thân thể hệ thống miễn dịch còn có chức năng trùng điệp trong chiến đấu có thể đối với thân thể đưa đến cực lớn tác dụng bảo vệ bởi vậy tại lựa chọn cùng thân thể làn r a dung hợp kết cấu năng lực thời điểm chu nguyên giác cũng càng thêm thiên hướng phương diện sức phòng ngự thế là tên là liên c h á o kết cấu năng lực cuối cùng bị hắn chọn chúng năng lực này có thể đem bản thân thánh liên kết cấu một lần nữa tổ hợp tại thân thể chung quanh tạo thành một đạo liên văn che chắn tại cái này che chắn vận chuyển quá trình bên trong có thể ngăn cách phần lớn năng lượng công kích vật lý động năng thậm chí là quy tắc cùng kỹ pháp thẩm thấu có cực mạnh năng lực phòng ngự tại đem năng lực này cùng tự thân làn da dung hợp lại thêm trong năm đó h ắ ngay đối với c ư ơ n đấu ấn một lần n một ữ cả i tỏa không, không gian quy tắc đều có thể đóng băng quả nhiên là tăng lên to lớn bất quá vẹn vẹn chỉ là bộ dạng này còn không đủ chu nguyên giác nhẹ nói khoe miệng nở một nụ cười băng trí nguyệt lĩnh vực thế mà đối với chu nguyên giác không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tình cảnh này lập tức để cho quan chiến đông đảo cao thủ một hồi kinh ngạc nơi này những thứ này đỉnh cấp cao thủ cơ bản đều lãnh hội băng trí nguyệt như nay lĩnh vực lợi hại thậm chí đối phương căn bản không cần độc thủ bằng vào lực lượng lĩnh vực liền có thể đem bọn hắn đóng băng hàng v ụ tại thượng một trận chiến thời điểm chu nguyên giác vì ứng đối băng trí nguyệt lĩnh vực áp chế còn không phải không buộc phát ra loại kia biến hóa thật lớn năng lực dùng cái này chống cự mà bây giờ lại ngay cả loại kia kỳ lạ ẩn tàng trạng thái cũng không có ra khỏi bọn hắn thậm chí sinh ra một loại lúc này mới có thể tránh thoát đây hết thảy một năm này thời gian ngươi đề thăng quả nhiên vượt ra khỏi chúng ta bất kỳ người nào tưởng tượng bất quá cái này còn không phải là kết thúc trước đây ngươi vì chúng ta chuẩn bị ba chiêu bây giờ ta cũng vì ngươi chuẩn bị ba chiêu b ă n g c h í nguyên sắc mặt nghiêm túc nói ba ba ba hai tay của nàng đột nhiên ở trên thân mình liên tục điểm sau lưng cái kia chỉ do lam sắc h ỏ a diễm tạo thành cực lớn bắc vượng đột nhiên chấn động hai cánh cực lớn mỏ chim mở ra b ă n g diễm thủ tức soát s o á năng lượng kinh khủng từ băng trí nguyệt trên thân t u â n ra cái tiêu cực lớn băng phượng ngọn lửa trên người càng thêm hừng hực đột nhiên ở giữa từ cự điệu trong miệng phun ra một đạo hình q u ạ t hỏa diễm thổ tức chi trụ trong nháy mắt đem chu nguyên rác thân thể b à o trùm có thể đem không gian đều đông lại kinh khủng nhiệt độ thấp tùy ý chút xuống chu nguyên rác quanh người hết thạy đều bị đông cứng tựa hồ muốn tạo thành một khối cực lớn màu l a m khối băng nhưng sau m ộ t k h ắ c cái này khối băng liền trợt vỡ vụn hóa thành vô số óng ánh điểm đóng băng không ngừng p h i ê tán là chấn động b ă nhưng g c y ệ t mà mặc dù là như thế kinh khủng một chiêu vẫn không có, có thể làm cho chu nguyên giác dừng bước lại một mảnh vô tận óng ánh bên trong băng tinh chu nguyên giác chậm rãi tiến lên quanh người liên văn lưu chuyển tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được thần kỳ cùng d u n g động đây chính là chiêu thứ nhất s a o rất mạnh chiêu tiếp theo đâu chu nguyên giác chậm rãi hướng về phía trước quan sát đến bên người hết thảy hơi có chút cảm thán một chiêu này cường độ đã vượt qua một năm phía trước hắn thi triển toái lưu l y ấn cường độ thậm chí có thể cùng trước đây đánh bại băng c h ỉ n g u y ệ t cao tường ấn đoạn thứ nhất chấn động so sánh bọn g i a hỏa này quả nhiên thiên tài ngắn ngủi một năm liền có thể đạt đến loại trình độ này đang ra tăng t ư ở n g liền một chiêu này đều không thể phá vỡ hắn phòng ngự băng chí nguyện hít sâu một hơi trong hai tay thủ ấn lần nữa biến hóa lần này, c h ú nguyên g i á c con người hơi hơi co rút nhạy cảm cảm nhận được quanh người biến hóa là cái kia vô số bị thổ tức ngưng kết lại chân vỡ đầy trời bồng bềnh băng tinh giờ này khác này những cái kia băng tinh ở vào cực hạn đóng băng trạng thái tại nhiệt độ siêu thấp phía dưới hết thể năng lượng đều ở vào tính chơi trạng thái khó mà cảm giác c ù n g phát g i á c hơn nữa tại cực độ nhiệt độ thấp phía dưới nguyên bản bành trướng năng lượng có thể tại băng hàn áp suốt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng chính là tại đó kéo dài không ngừng thổ tức băng trí nguyệt lấy tự thân cực mạnh năng lượng khống chế thủ pháp khiến cho cái kia vô số bên trong băng tinh bị áp xúc vào gần như năng lượng kinh khủng. c ũ nếu g không công ngờ, hung kích kỳ chỉ là chiêu thứ nhất công kích sau đó sinh ra tự nhiên hiệu quả, mà là chiêu thứ hai bắt đầu. Unup, đánh bất ngờ, hơn vẹn vẹn Ấn nữa cực kỳ hung tàn. n cực là là mà sau quả, đầu. tự bắt bất ấp, ra đó như không phải tại một chớp mắt kia ở giữa băng chỉ nguyệt lấy năng lượng thủ pháp giải trừ vô số bên trong băng tinh nhiệt độ siêu thấp hạn chế làm cho này ở vào cực độ tính trơm mà khó mà cảm giác năng lượng một lần nữa nhẹ khôi phục chu nguyên giác còn không cách nào sinh ra nguy cơ dự cảnh phải biết hệ thần kinh kinh lịch cải tạo sau đó thần kinh của hắn trực giác đã đạt đến một cái trình độ khủng bố chính là như vậy vẫn là bị băng trí nguyệt man t i ê n quá hải trong n h y mắt chu nguyên giác khỏe miệng nở một nụ cười dạng này mới có chút ý tứ băng bạo băng chí nguyệt khép quát một tiếng trong nháy mắt triệt hồi tất cả nhiệt độ thấp đồng thời lấy tự thân nóng bỏng linh hồn trong nháy mắt đem cái kia vô số áp s ụ n g năng lượng kinh khủng băng tinh dẫn bạo q bốn chín trăm linh hai cực hạn áp bách băng bạo rầm rầm rầm trong nháy mắt cái kia vô số trong suốt băng tinh lóe lên vô tận hào quang trói sáng áp s ụ n g trong đó năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bị hoàn toàn khơi mạo từ áp suất đến phong thích từ cực độ băng hàn đến cực hàn nhiệt độ cao băng chí nguyện hoàn thành băng cùng hỏa chuyển hóa không còn là có thể đóng băng hết thể nhiệt độ thấp một chiêu này chân chính uy lực ngược lại là những cái k i a áp xúc năng lượng bộc phát sau đó sinh ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt lực phá hoại băng liên thân thể thế mà dùng hết cực n h i ệ t chi năng không thể không nói băng c h í nguyệt đúng là một thiên tài một dạng nhân vật Dầm dầm dầm kinh k h ủ n g liên hoàn nổ tung để cho nhạc viên đại địa chấn động hào quang rừng rực phóng lên trời không ngừng đập ra sông phá trời cao cái này nổ kịch liệt cùng nổ tung sinh ra chấn động tựa hồ dẫn động đỏm n h ỉ hoa nguyên giới nền đất đại lượng dung nham khiến cho vỏ quả đất vận động tiến vào trạng thái hoạt động mạnh chung quanh núi lửa đột nhiên phun trào bọn g hắn không ai từng nghĩ tới băng chí nguyệt lại còn ẩn giấu đi khủng bố như thế chiêu số không phải băng hàn mà là thuần túy năng lượng nổ tung băng cùng hỏa chuyển hóa làm cho tất cả mọi người cảm thấy rung động trước đó ai cũng chưa từng gặp qua băng chí nguyệt thi triển một chiêu này hoặc có lẽ là bậc thiên tài này một dạng kinh khủng chiêu thức bản thân chính là băng chí nguyệt vì chu nguyên giác một người chuẩn bị nhìn xem năng lực bản thân tạo thành hiệu quả băng chỉ nguyệt k h ỏ e miệng nở một nụ cười tại loại này bạo phát xuống ngươi cũng nên lấy ra một chút bản lánh thật sự à. ánh sáng và nhiệt độ dần dần tán đi một lần nữa lộ ra chiến trường địa hình thùng trăm ngàn lỗ vô cùng kiên cố trên mặt đất bị cái kia vô số liên hoàn nổ tung nổ ra rậm rạp chẳng t r ị t hố sâu giống như tổ hỏng nhìn thấy người tê cả ra đầu mà tại sân trung ương một bóng người hai tay đón đỡ ở trước người thân thể hơi hơi cong lên quanh thân của n áo hơi có chút tổn hại nhưng mà trên da rẻ của hắn tầng kia liên văn vẫn tại vận chuyển tại khủng bố như thế nổ tung phía dưới thân thể của hắn thế mà không có chịu đến quá lớn tổn thương、t. đám người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh bực này bạo phát xuống thế mà vẫn như cũ không cách nào làm cho gia hỏa này thụ thương sao vẹn vẹn chỉ là có thể làm cho hắn quanh người quần áo tổn hại bất quá một lần này chu nguyên giác tựa hồ cùng lúc trước có chút khác biệt tất cả mọi người có cảm giác bén n g ậ y phía trước chu nguyên giác một mực ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái hết thể khí tức cùng ba động khó mà cảm giác nhưng bây giờ tại băng trí nguyệt công kích loại trạng thái kia tựa hồ bị phá vỡ thay vào đó là một loại cực độ kinh khủng cùng hung manh khí tức liền phản phất một loại nào đó sâu trong vũ trụ tuyệt thế hung vật vừa tỉnh lại T -t -t -t -t. chỉ nghe một hồi giòn vang chuyển đến cái kia không người ở vào phòng ngự trạng thái chu minh rác chậm rãi buông xuống hai tay thư giãn thân thể gân cốt có thể rõ ràng phát giác thân thể của hắn nở ra một vòng p h ả n phất giải trừ phong ấn nào đó to lớn cơ bắp tràn đầy lực lượng kinh khủng khi hắn hoàn toàn rỗi người ra đứng thẳng thân thể một khắc này hô hô hô hô kinh khủng c u ầ n phong trong nháy mắt bao phủ cảnh vật chung quanh bên trong năng lượng tựa hồ sinh ra bạo động lấy hắn làm trung tâm không khí chung quanh không ngừng bạt véo bốc lên trong mơ hồ tựa hồ muốn tạo thành vòi rồng cái kia cố kinh khủng khí thế cho dù quan chiến đám người cách xa mấy chục km vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cố để cho người ta hít thở không thông cực hạ áp bách làm sao lại mạnh như vậy trong mắt mọi người lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc vẹn vẹn là loại này kinh khủng lực áp bách kinh khủng nếu như là mặt đối mặt chiến đấu đám người liền đã khó mà ngẩng đầu lên thực là không tồi chiêu thức chiêu thứ ba đâu chú nguyên giác mắt sáng như bước đâm người tâm hồn từng bước từng bước tiếp tục đi tới phảng phất không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản nhìn xem cái kia hướng tự mình đi tới nam nhân băng trí nguyệt trong hai mắt dị sắc chất động loại cảm giác bị áp bách này đây chính là trước đây người đánh bại chính mình một năm qua đi vốn cho là mình có thể hơi đổi kịp cước bộ của hắn nhưng bây giờ xem ra là mình cả nghị quá rồi nhưng mà dù vậy nàng cũng muốn ra sức đánh cược một lần không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn nhưng tương tự cũng không có cái gì có thể suy yếu nàng vượt qua hết thẻ khó khăn quyết tâm ý chí linh hồn năng lượng hết thẻ tại t r u nguyên n g giác cường đại lực gác bách phía dưới ngưng kết cùng nhau thăng hoa hoàn toàn rót vào trong cái tiêu cực lớn cực hàn băng phượng trên thân cùng lúc đó thân thể của nó không chỉ không có tiếp tục mở rộng ngược lại cấp tốc thu nhỏ cuối cùng cái kia cực lớn băng phượng thế mà có rút lại thành vẹn vẹn có băng chí nguyệt lớn chừng bàn tay trình độ nàng trong lòng bàn tay bay múa bây giờ băng chí nguyệt sắc mặt trở nên mười phần tái nhuận tựa hồ hành vi này hao phí nàng năng lượng to lớn nàng tất cả mọi thứ đều rót vào cái này chỉ băng phượng bên trong đây là dung hợp hai chiêu trước kỹ năng xảo hơn nữa sắp nhập vào nàng tất cả tinh khí thần một kích mạnh nhất đi thôi bàn tay nàng hơi hơi đưa tới cái kia lớn chừng bàn tay băng p ư ợ n g h u t dài một tiếng đột nhiên bay ra xuất thân hình của nó trực tiếp vượt qua không gian đóng băng không gian phát tắc thu nhỏ thân hình bản thân liền là bởi vì kinh khủng nhiệt độ thấp khiến cho năng lượng c ò vào mà tạo thành cực hàn băng diễm màu lam băng diễm ngập trời dựng lên đóng băng hết thảy mà tại hết thảy đóng băng thời điểm trong đó ngưng tụ năng lượng kinh khủng lại trong nháy mắt bộc phát băng hỏa bay lượn cực hạn mâu thuẫn va chạm phía dưới uy lực không chỉ không có triệt tiêu lẫn nhau ngược lại lẫn nhau thúc đẩy m a n h liệt bành trướng băng diễm ngập trời mà tại băng trí nguyệt cái này cuối cùng nhắc kích phía dưới trung nguyên giác động tác tương đương đơn giản dừng bước lại hai chân hơi hơi tách ra chấm xuống xuống tay t cái nắm đấm, cất vào bên hông, kia cánh tay qua vào. Cùng lúc đều tựa i mọi n hồ không phải sợi cơ nhục mà là trải rộng quanh thân vô số năng lượng sữa bơm tại băng c h ỉ nguyệt cái ô n g kích h buộc p t trong mắt, ngáy Nguyên g chú á c có kia n h ê n như ra, c kinh khủng tất cả sữa bộc thời phát u n năng lúc ư ợ n đơn giản g Thật m này ở chu nguyên giác cái này một cái đang mặt bàn tay phía trước tựa như cùng cự nhân trước mặt hài nhi đồng dạng q bốn thay người ầm ầm ầm vẹn vẹn là một cái đơn giản chính trường thậm chí ngay cả chân mạch t ấ n pháp cũng không có đụng tới nhưng một kích này tạo thành ý lực cũng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người băng trí n g u y ệ t cuối cùng một kích kinh khủng bộc phát trong nháy mắt liền bị chu nguyên g i á c đánh ra năng lượng trào lưu bão phủ cái k i a đạo hình quạt năng lượng trào lưu không có đình chỉ một đường l a n tràn ở vào nên con đường tính phía trên thích cách giả cho dù có thể chống cự cái k i a c ô mánh liệt ba động không bị đánh ra bảo hộ cơ chế nhưng thân thể cũng không thể ức chế bị mánh liệt này lực trùng kích h ấ bay chỉ có tự thể nghiệm mới có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó kinh khủng cách nhau mấy chục km đám người thế mà lại còn bị công kích dư ba thổi bay có thể tưởng tượng được loại này buộc phát đến cùng kinh khủng đến trình độ nào gần trong gang tấp tình huống phía dưới ai có thể chống đỡ được một cách này ngay tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ cái kia đạo kinh khủng hình quạt năng lượng sóng xung kích chậm rãi tiêu tan lộ ra băng chỉ n g u y ệ n thân ảnh cái kia màu bạc trắng chiến đấu phục phía trên có thêm r a tổn hại làn ra khắp nơi là vết chảy trong thất khiếu tràn ra tiên huyết cao hút lồng ngực chập trùng k ị c liệt sắc mặt vô cùng trắng bệnh để lộ ra một loại để cho người ta thương tiếc khí chết nàng xem thấy chu nguyên g i c trong ánh mắt tràn đầy nàng đương nhiên có thể cảm thấy vừa rồi chu nguyên giác thi triển chẳng qua là bình thường nhất công kích và bực phát căn bản là không có ở trong chân cảnh thi triển cái tia ba chiêu thần vận nhưng mà một đạo nhìn như thông thường công kích thế mà lại mạnh đến loại trình độ này không chỉ có nàng công kích mạnh nhất bị nhất kích đánh vỡ càng là đối với thân thể của nàng tạo thành không thể l ị c h chuyển tổn thương càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là nếu như cảm giác của nàng không có phạm sai lầm lúc này chu nguyên giác cải tạo độ tiến độ cũng đã chạm tới tầng thứ ba cải tạo giới hạn vẹn vẹn chỉ là một năm bế quan thật sự là quá khoa trương bất quá cũng khó trách một năm phía trước chính mình cách tầng thứ ba cải tạo giới hạn liền đã rất gần mà đối phương mới vừa vặn bước qua tầng thứ hai cải tạo giới hạn đều có thể chính diện đem nàng đánh bại lúc này thực lực cảnh giới cùng nàng ngang bằng ở trong đó t r ê n l ệ n h càng là đánh đáng sợ chỉ là so tài mà nói đến trình độ này cũng không sai biệt l ắ m a chu nguyên giác chậm rãi đứng thẳng người thu hồi bàn tay của mình đối với thân thể cơ bắp cùng gia thị cải tạo hắn lựa chọn là tên là siêu liên áp giải kết cấu năng lực loại năng lực này đem thánh liên kết cấu cải tạo thành có thể tiếp nhận năng lượng to lớn hình thái hơn nữa tự mình có cực mạnh năng lượng để giải năng lực tại tiến hành năng lượng áp giải bên trong thánh liên kết cấu cường độ sẽ cực có tăng lên đồng thời sức bật sẽ tương ứng đại đại tăng cường đem cùng thân thể cơ bắp d u n g hợp sau đó liền khiến cho phải bắp thịt năng lượng tiếp nhận trình độ đề cao thật lớn lấy chân mạnh hướng tất cả sợi cơ nhục trong tổ chức cung cấp năng lượng cường độ thân thể tốc độ sức mạnh đều sẽ nhận được cực lớn cường hóa đồng thời áp suất năng lượng cũng có thể thông qua cơ bắp hoạt động trong nháy mắt buộc phát phong thích tạo thành cực độ kinh khủng bột phát chính là tại năng lực này dưới sự trợ giút bây giờ chu nguyên rắc cường độ thân thể cùng buộc phát cường độ đều đã so trước đó có tăng lên to lớn cho dù không sử dụng bất luận cái gì chân mạch lớn pháp gia trì lúc này năng lượng của hắn bộ pháp cũng có thể đạt đến có thể so với phía trước cao tường ấn trình độ thời gian một năm cũng không phải t h u n phí thánh thể kết cấu càng thêm hoàn thiện khiến cho chu nguyên giác năng lực cũng biến thành càng thêm thâm bất khả c h ắ c đối với phổ thông thích cách giả thậm chí đỉnh cấp thích cách giả thiên tài tới nói cũng là đã viễn siêu lẽ t h ư ờ n g tồn tại đây là kết cấu cùng bản thân thân thể cùng ý chí hoàn toàn dung hợp kết quả đúng vậy à đến trình độ này đã không sai bởi lắm đáng tiếc vẫn là không thể ngừng ngươi dùng ra toàn lực thậm chí liền lên một trận chiến đấu cũng không bằng băng trí nguyệt hơi bình phục tâm tình một cái cười khổ lắc đầu t á i chiến đấu nữa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nàng đã chiêu thức ra hết không có phản kháng lần trước chiến đấu nàng không thể đón lấy chu nguyên giác cao tường ấn nhị đoạn vẫn luôn là một loại thiết lối bây giờ thậm chí ngay cả chu nguyên giác sát chiêu đều không thể bước đi ra trong lòng tràn đầy thất lạc t i ê n tâm không có gì bất ngờ xảy ra về sau ngươi cũng không cơ hội trải qua nhiều mấy lần sau đó quen thuộc liền tốt chu nguyên giác nhìn đối phương một mặt cười khổ tốt bụng nói an ủi nghe được lời này băng chí nguyện tinh xảo khuôn mặt nhịn không được chịu động một chút có như thế an ủi người sao ngươi dứt khoát vừa rồi một trường đánh chết ta được băng chí nguyệt hung hăng trận mắt nhìn chu nguyên giác một mắt cước bộ một điểm nhanh chóng rời đi chiến trường đến một bên quan chiến vị chính mình liếm vết thương đi một bên khác quan chiến đám người lúc này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần băng chí nguyệt thật sự thua mất trận đấu này mà từ đầu đến cuối chu nguyên giác vẹn vẹn chỉ ra một chiêu hơn nữa toàn bộ quá trình chiến đấu bên trong chu nguyên giác đều đi bộ nhàn nhã lộ ra vô cùng nhẹ nhõm đây chính là người này bế quan một năm sau đó thực lực sao băng chí nguyệt cùng dịp phải thực lực quả nhiên tại một năm này thời gian bên trong có tiến bộ lớn nhưng năng lực của người nọ cũng đã triệt để hoàn thành một loại nào đó bay vọn không thể so sánh nổi c h u y nhưng t u y ế t v mà sau t ự c khác dịp phần thân thể vẫn là bắt đầu chuyển động quanh người sương mù khuếch tán nhanh chóng thuấn di đến bên trong chiến trường thay băng trí nguyện vị trí đây chính là băng trí n g u y ệ t cùng dịp phần cùng tại chỗ một số cao thủ khác biệt không ở chỗ có phần thắng hay không mà là vì một chút chỉ sợ cao hơn đồ vật đến đây đi ông ba hắn toàn bộ thân thể hơi run rẩy loại tia tính thực chất tồn tại cảm trong nháy mắt suy yếu phản phất đứng ở tại chỗ chỉ là một đạo hình chiếu di độ không gian cái này bị cho rằng là thích cách giả giai đoạn gian lận cấp không gian phù văn năng lực đồng thời cũng là lúc trước dịp p h ấ n đòn sát thủ lợi hại lại tại chiến đấu bắt đầu thời khắc trước tiên bị dịp phần dùng ra phải biết năng lực này bản thân thế nhưng là có nguy hiểm to lớn cùng tiêu hao hấp thụ lần trước giáo hấn ta cố ý tăng lên dị độ không gian đối với ý chí năng lực đề phòng đồng thời ta đối với dị độ không gian trưởng khống cũng đạt tới cao hơn cấp bậc không chỉ có thời gian kéo dài càng dài hơn nữa cho dù là bị ý chí của ngươi đánh chúng ta cũng sẽ không như phía trước như vậy trong nháy mắt sụp đổ trên lý luận tới nói một đoạn thời gian tương đối dài bên trong ngươi không cách nào đối với ta tiến hành hữu hiệu công kích dịp phải vừa, vừa nói u bốn chương chín trăm linh bốn thời cũng không cho nên ngươi là chuẩn bị dùng cái này sát rùa đen tới đánh bại ta sao chu nguyên giác thản như nói hắn hơi khuyết t á n ý chí tiến hành nếm thử phát hiện chính xác như dịp phần nói tới hắn tại nguyên bản dị độ không gian trên cơ sở đặt thêm ý chí để phòng loại phù văn kỳ thực nguyên lý cũng rất đơn giản không cần có thể ngăn cản chu nguyên giác loại kia cường hạn ý chí công kích chỉ cần thêm chút dẫn đạo liền có thể khiến cho chu nguyên giác ý chí tại vô tận không gian ngăn cách phía dưới sinh ra chạy hướng không cách nào tạo thành cố định hiệu quả muốn cưỡng ép đánh vỡ dị độ không gian cái này gian lận thức năng lực phòng ngự chính xác không quá thực tế nhưng một phương diện khác ở vào một trạng thái này bên trong dịp phảnh cũng không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất công kích hơn nữa hắn dị độ không gian thời gian kéo dài là hữu hạn qua trong khoảng thời gian này dịp phảnh liền lui không thể lui nghĩ đến hắn tất nhiên còn có những thứ khác chiêu số phối hợp một chiêu này sử dụng dĩ nhiên không phải đây chỉ là chuẩn bị một trong hay là muốn cảm tạ ngươi lúc trước cuộc chiến đấu kia bên trong ngươi để cho ta hiểu được rất nhiều thứ nhiều khi vũ trụ ảo diệu không hề chỉ là những cái kia lạnh như bang phù văn định lý cùng ký hiệu những cái kia quan chú tình cảm ý chí cố chấp tinh thần tri vận cũng tương tự có thể mười phần vĩ đại thế giới này trước nay chính là hai mặt có chính liền có phản có vật chất liền hẳn là có tinh thần như vậy mới có thể chân chính hoàn chỉnh tại minh bạch điểm này lúc sau phía trước một cái vẫn luôn bồi dối ta mấu chốt tính năng để tại đây một năm bên trong giải quyết dễ dàng dịp phân nhẹ dọn g trần thuật chiến trường trong thân thể hình chiếu đang ở chậm rãi đi bước một tới gần chu nguyên giác nơi vị trí a là cái gì chu nguyên giác lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác cũng không có ngăn cản dịp phần tới gần đối với vùng vũ trụ này tới nói cái gì là vật chất cái gì tinh thần làm ta chú ý tới vấn đề này thời điểm bởi vậy không gian phù văn mới có lấy gần như hoàn mỹ phòng ngự công kích và tốc độ năng lực như vậy trong vũ trụ tinh thần tồn tại cơ sở là cái gì cái kia hư vô mở mịt vật vô hình cái kia không thể chạm đến có chân thực có thể cảm giác cao thượng tồn tại dựa vào cái gì có thể tồn tại dịp phân nhẹ giọng tự nói dường như đang bày tỏ một ít cao thâm tri thức là thời gian cái vũ trụ này nếu như rút đi thời gian như vậy vật chất vẫn như cũ sẽ tồn tại nhưng mà tinh thần lại không có khả năng lại vận chuyển bởi vậy tinh thần vật dẫn chính là thời gian mà thời gian là vũ trụ ký ức từ xưa đến nay vô số vận động vô số sự vật vận chuyển thậm chí là tương lai vận hành đều ở vào vũ trụ trong trí nhớ mà cho dù là lại cường đại cá thể nếu tìm đúng rồi phá phất như cũ có thể rất nhỏ lừa gạt đối phương ký ức thời cung không là phủ văn văn minh bên trong cường đại nhất cùng thâm vào hệ thống ta ban sơ chỗ đi con đường trên thực tế cũng không phải không gian mà là thời gian ta m đúng khiêu h như kia ó hắn đột nhiên dừng bước thân hình đột nhiên lấp lóe hắn hình chiếu trong nháy mắt vô thanh vô tức xuất hiện ở chu nguyên giác bên cạnh thân bởi vì ở vào dị độ không gian trạng thái tất cả khí tức cùng ba động đều bị ẩn tảng bởi vậy căn bản khó mà trong nháy mắt phán đoán dịp phản vị trí cùng lúc đó dị độ không gian đại môn lại một lần nữa mở ra thực tế hình chiếu cùng bản thể lẫn nhau liên thông ngưng kết thời gian dịp phản năng lực đột nhiên từ trong dị độ không gian khuyết tán đi ra bao phủ lấy thân thể của hắn làm trung tâm tiếp cận khoảng mấy chục mét p h ạ m vi hết thảy trong nháy mắt ngưng kết bất luận cái gì vật chất đều không thể lại vận chuyển cùng chuyển động nhưng mà cái này cùng băng trí nguyện đóng băng có bản chất khác biệt tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân là bởi vì dịp phản lấy năng lực của tự thân ảnh hưởng tới một phiến khu vực bên trong thời gian từ trên x u ố n g dưới từ cổ trí kim khi vũ trụ bị rút đi thời gian như vậy tất cả vật chất vận chuyển liền đều sẽ ngừng thời gian phù văn tại phù văn hệ thống đó là so không gian phù văn còn thâm ảo hơn cùng chật vật hệ thống độ khó khăn ít nhất tại hơn gấp mười lần có thể nắm giữ cùng phân tích ra cái này một phù văn năng lượng người thật sự là quá mức thưa tớt h mà bây giờ dịp phần cũng đã bước vào cái k i a lĩnh vực mặc dù hao hết hắn cả người năng lượng thi triển không gian phù văn cũng chỉ có thể ngưng kết hắn quanh người trong vòng mấy chục t ứ c thời gian di động chỉ là một mì dây nhưng mà đối với những cao thủ chân chính kia tới nói ngắn ngủi này một mỹ lý dây đã có thể sinh ra quyết định thắng bại tác dụng lại càng không cần phải nói nắm giữ thuấn di loại năng lực không gian hắn cái này mỹ lý dây thời gian ưu thế càng là có thể được vô hạn mở rộng tại thời gian đọng lại trong náy mắt cánh tay của hắn từ sâu trong trong dị độ không gian đột nhiên khoác lên chu nguyên giác trên bờ vai trong nháy mắt phát lực hắn muốn đem chu nguyên giác kéo vào trong dị độ không gian tiếp đó tự thân một lần nữa trở về thực tế như thế không có không gian năng lực chu nguyên giác liền sẽ mê thất tại trong dị độ không gian cùng hắn của ban đầu một d n g trong nháy mắt bị chân phủ nhận định là tao nộ nguy cơ sinh tử từ đó phát động sinh mệnh bảo hộ cơ chế chính diện mạnh bính cùng chiến đấu hắn biết mình tuyệt đối không cách nào là chu nguyên giác đối thủ nhưng chỉ cần có thể bắt được một điểm sơ hở hắn liền có khả năng chuyển bại thành thắng đây chính là trí khôn sức mạnh phù văn nghiên cứu tìm tòi vũ trụ chân lý dựa vào cho tới bây giờ liền không chỉ chỉ là ma lực hắn đột nhiên phát lực lưu cho chu nguyên giác phản ứng thời gian thậm chí không đủ một mỹ lì dây thời gian ngắn như vậy đã là hắn đủ khả năng làm được thực hạng mắt thấy chu nguyên giác liền bị đưa vào trong dị độ không gian l ệ c h cạch nhưng vào lúc này một tay nắm đột nhiên giống như quỷ mị khoác lên trên cánh tay của hắn ngăn chở hắn phát lực phù văn hệ thống thậm chí ngay cả thời gian đều có thể ngưng kết thật là khiến người ta khó có thể tin kém một chút liền như ngươi nói đáng tiếc ngươi phân tích thời gian huyền bí lại không có nhận biết được thời gian giống nhau đối với hai cái sinh mệnh mà nói có trời và đất khác biệt bây giờ ta và ngươi ở giữa phản ứng trên lệnh ngưng kết ngắn ngủi một mỹ lì dây thời gian nhưng không cách nào hoàn toàn bù đáp chu nguyên giác ý chí đưa tin tại dịp h ầ n bên thai văn vọng u bốn chương chín trăm linh năm siêu việt quá nhiều đối với cao thủ chân chính tới nói tại lực lượng tương đương trong chiến đấu một mỹ lì dây thời gian cũng đã đầy đủ quyết định một trận chiến đấu thắng lợi mà nếu như ngay cả nắm giữ ngưng kết một mỹ lì dây thời gian đều không thể chiến thắng đối thủ vậy chỉ có thể chứng minh t r ê n lệch thực lực của hai bên đã lớn đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh thời gian đối với tất cả sinh mệnh tới nói cũng là bình đẳng nhưng từ một cái góc độ khác tới nói thời gian giống nhau đối với mỗi cái sinh mệnh mỗi sự kiện vật tới nói nó ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt đối với nhân loại bình thường tới nói một mỹ lì dây thời gian chỉ sợ liền trước mắt đều không thể làm đến nhưng đối với ánh sáng tới nói lại có thể đi qua khoảng cách ngàn vạn dặm đối với sinh vật cũng là như thế đồng dạng là một mỹ lì dây thời gian khi sinh mệnh cá thể tư duy tốc độ càng nhanh động thái thị giác càng mạnh tốc độ phản ứng càng tấn mãnh như vậy một mỹ lì dây thời gian cũng liền càng dài thậm chí có thể làm đến một mỹ lì dây thời gian làm xong cái khác sinh mệnh một phút thậm chí là một giờ mới có thể làm xong sự tình trên lý luận tới nói khi tư duy cùng tốc độ phản ứng càng tiếp cận cực hạn như vậy thời gian ý nghĩa liền sẽ trở nên càng dài mà chu nguyên giác lựa chọn lấy cường hóa hệ thần kinh kết cấu năng lực vừa vặn cùng phản ứng thần kinh tốc độ tỉ mỉ liên quan giờ này k h ắ c này tại hoàn thành hệ thần kinh cường hóa sau đó hắn động thái thị giác tư duy tốc độ tốc độ phản ứng các loại tố chất đều đã tăng lên tới trình độ khủng bố đối với dịp phần tới nói không có khả năng phản ứng tới một chút h ò a h o a n thời gian nhưng đối với chu nguyên giác tới nói cũng đã đủ hắn làm ra rất nhiều sự tình thì như ngăn cản dịp phần hành động chu nguyên giác ý chí đưa tin tại dịp p h ầ bên thai vang vọng cái t i ê giống như quỷ mị xuất hiện khoác lên trên cánh tay của hắn bàn tay càng làm cho hắn toàn thân lông tơ nổ tung làm sao có thể? trước đó hắn tất nhiên không có khả năng biết được năng lực của ta hơn nữa khác thường độ không gian cách trở hắn cũng không cách nào cảm nhận được ta cụ thể tập kích điểm rơi tại hết thệ không biết còn bị thời gian ngừng lại động lại dòng d ã một mỹ lý dây dưới loại tình huống này lại còn có thể phản ứng tới phản ứng này tốc độ cùng tư duy tốc độ đến tột cùng mạnh đến trình độ nào dịp p h ầ n cơ hồ không cách nào tưởng tượng ngắn ngủi thời gian một năm thân thể người này cường độ năng lượng cường độ buộc phát cường độ có kinh khủng để thăng coi như xong thậm chí ngay cả phản ứng thần kinh cũng giống là đổi thành một người khác cái này rất không phụ văn nhưng mà bây giờ cảm thán đây hết thệ đã, đã quá mượt lúc này hắn đã ở vào thực thể hóa trạng thái vốn là muốn đem chu nguyên giác kéo vào trong dị độ không gian kết quả bây giờ lại trở thành đối phương công kích hắn thời cơ dị độ không gian trạng thái bị đánh vỡ loại này gian lận giống nhau phòng ngự không còn có hiệu lực dị p h ầ n lập tức muốn rút về cánh tay của mình nhưng mà một cô cự lực đem cánh tay của hắn một mực cố định nhận hắn như thế nào phát lực đều không thể dung chuyển nửa phần dị p h ầ n tự mình cũng là một kẻ hung á c gặp cánh tay không cách nào rút ra lập tức liền điều động năng lượng muốn đẩy vào trong dị độ không gian lần nữa tìm cơ hội mà chu nguyên giác đương nhiên sẽ không cho đối thủ cơ hội như vậy cái kia bắt được đối phương cánh tay bàn tay hơi hơi dùng sức ấn áp vạn kéo xả kèm theo làn da cùng bắp thịt vận chuyển vô số loại trồng kinh lực trong nháy mắt bộc phát bị tùy ý áp xúc kỹ pháp lĩnh vực giống như là năng lượng điều khiển như cánh tay trong nháy mắt bị rót vào cơ thể c ủ a dịp h ả n h đem quanh người hắn hoàn toàn bao phủ năng lượng vận chuyển đình trệ thậm chí ngay cả tư duy vận động đều tại kỹ pháp lĩnh vực ảnh hưởng dưới lâm vào rắng co căn bản không có sức chống cự cũng hiện tại lúc này c h u nguyên giác cánh tay đột nhiên kéo một phát lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem cơ thể của dịp phần dẫn khỏi dị độ không gian một lần nữa về tới thế giới hiện thực bên trong kèm theo dịp phần thoát ly dị độ không gian đã mất đi năng lượng trèo trống trong nháy mắt sụp đổ cửa vào cấp tốc đóng lại mà c h u nguyên giác cánh tay hất lên dịp phần thân thể liền giống như bóng cao su giống nhau bị vứt ra trên mặt đất liên tục quay cuồng thẳng đến kỹ pháp lĩnh vực ảnh hưởng hoàn toàn tiêu thất dịp phần mới khống chế thân thể của mình ngừng lại hắn quanh người sương mù đã mỏng manh đến cực hạn thậm chí đã có thể đại khái thấy do hắn mê vụ hai loại phủ văn chiêu số thi triển cơ hồ đem trong cơ thể hắn năng lượng khổng lồ rút khô giờ này k h ắ c này muốn một lần nữa mở ra dị độ không gian đã là chuyện không thể nào chú nguyên giác không có tiếp tục truy kích mà là đứng ở tại chỗ l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên dịp phần vị trí tựa hồ muốn nhìn một chút hắn còn có hay không bước hành động kế tiếp đáng t i ế c là lúc này dịp phần dĩ át c h ủ bài ra hết vừa rồi cái kia xuất kỳ bất ý phủ văn tổ hợp chính là hắn được ăn cả ngã về không công kích không phải thắng thì bại ta thua dịp phần bình phục hô hấp của mình một lần nữa đứng thẳng người giải trừ phòng bị trạng thái nhịn không được hít sâu mờ hơi thản nhiên đối với chu nguyên g i a n g nói thua chính là thua tiếp tục chiến đấu tiếp đã không có bất cứ ý nghĩa gì từ đối phương biểu diễn trên năng lực có thể thấy được lúc này đối phương tổng hợp sức mạnh đã xa xa vượt ra khỏi hắn cùng băng trí nguyệt chỗ tầng cấp đây là không thể không thừa nhận sự thật muốn lấy lại danh dự trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng là chuyện không thể nào nghe được d i ệ p p h a n lời nói quan chiến đám người hoàn toàn yên tĩnh nhanh thật sự là quá nhanh đám người căn bản còn chưa phát giác được cái gì chiến đấu liền đã kết thúc vừa rồi băng trí nguyện tốt xấu còn đánh ra ba chiều mặc dù không có để cho chu nguyên giác chân đang thụ thương nhưng ít ra đối với hắn quần áo tạo thành tổn thương trên tình cảnh nhìn qua còn tính là ngươi tới ta đi mà lần này chu nguyên giác từ đầu đến cuối liền vẹn vẹn chỉ là làm mấy động tác căn bản không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa c h ẳ n g diện mà dịp phần cũng đã thản nhiên thừa nhận thất bại của mình s o cùng băng trí n g u y ệ t chiến đấu v ư ơ n g lòng quá nhiều chẳng lẽ là dịp phần thực lực đã không bằng băng trí n g u y ệ t nhưng mà chỉ có chân chính biết được dịp phần năng lực kinh khủng định tiêm cao thủ nhóm biết trong đó kinh khủng thời gian ngừng lại đây chính là chân chính thời gian ngừng lại cho dù chỉ có một mỹ lì dây cùng dịp phần năng lực không gian phối hợp đánh bất ngờ phía dưới thậm chí đối với tại tầng thứ ba cải tạo giới hạn phía trên tồn tại đều có thể làm đến nhất kích tất sát chu nguyên giác cái kia cuối cùng như quỷ mị động tác thật sự là chấn kinh đám người hơi hợt như thế dịp phần có thể xưng vô giải năng lực liền bị phá đi ở trong đó cho thấy là chu nguyên giác v i ễ n x a cao hơn thực lực của tất cả mọi người liền như là chơi đùa đồng dạng đám người bỗng nhiên cảm giác cái này căn bản liền không phải chiến đấu hoặc có lẽ là không gọi được là chân chính chiến đấu đối với chu nguyên giác tới nói cái này cùng chơi đùa cũng không có khác nhau lớn gì ở trong đó c h í n lệnh chỉ là suy nghĩ một chút liền để đám người cảm thấy ra đầu run lên lúc này cái kia đứng ở trong sân chu nguyên giác thân hình đang tại vô hạn mở rộng hán vượt qua tất cả mọi người tại chỗ rất rất nhiều mảnh này nhạc viên bên trong còn có ai có thể cùng một trận chiến u bốn chương chín trăm linh sáu khiêu chiến lịch sử kỳ thực dịp phần công kích cũng không có đám người tưởng tượng như vậy không chịu nổi thậm chí có thể nói hán đưa cho chu nguyên giác uy hiếp so với băng trí n g u y ệ t mạnh hơn rất nhiều ít nhất nếu như ngay lúc đó chu nguyên giác phản ứng quá chậm thật sự bị đẩy vào trong dị độ không gian chỉ sợ thật sự sẽ có bị kích phát sinh mệnh bảo hộ cơ chế nguy hiểm nhưng tức là nếu như chỉ vẹn vẹn có thể là nếu như dù cho tình huống lúc đó tái diễn một trăm l ầ n dịp phần cũng không cách nào chân chính thành công nghe được dịp phần chịu thua chu nguyên giác ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng băng chỉ nguyệt cùng dịp phần thực lực hắn đều đã linh giáo qua tới cũng không có đạt đến hắn mong muốn nguyên bản hắn là muốn cụ thể kiểm tra một chút bây giờ thực lực bản thân kết quả không nghĩ tới bây giờ thực lực của mình đã mạnh mẽ quá đáng vượt qua đám người quá nhiều cùng bọn họ chiến đấu căn bản là không cách nào kiểm tra ra bản thân chân chính thực lực loại cảm giác này không thể nghi ngờ là mượi phần khó chịu chiến đấu ngoài ý liệu ngăn ngủi kết thúc về、sau. Đám người thật tàn hết, không nghị luận chiến phẩn, luận lâu lại là đều đấu đang Ngược đi mới rồi. vừa dịp bây ă n nguyệt còn có nhạc viên cấp cao nhất những cường giả kia nhóm hội tụ đi qua, đứng chung nguyên giác nguyên Ngươi g giả giác giác. trí tụ qua, có cấp cao hội kia đi ở b giờ mạnh đến mức có chút quá bất hợp lý b ă n g chí nguyệt hơi có chút cảm thán nói nàng cũng không nghĩ đến dịp p h ả n thế mà đơn giản như vậy liền bại nàng thế nhưng là may mắn lãnh hội dịp p h ả n thời gian ngừng lại năng lực một trận cho rằng loại năng lực này cơ hồ khó giải ta rất hiếu kỳ người bây giờ đến cùng đến độ cao gì dịp phải cũng bình phục tâm tình đi tới đối với chu nguyên giáp hỏi ta cũng không rõ ràng vốn là ta lần này là muốn kiểm tra một chút chu nguyên giác lắc đầu cảm thắng nói nghe nói như thế băng chí n g u y ệ t cùng dịp phân liếc nhau một cái đều thoáng có chút xấu hổ chính mình thậm chí ngay cả làm cho đối phương đem hết toàn lực năng lực cũng không có thậm chí không cách nào làm cho đối phương khảo thí rõ ràng bản thân trước mắt trình độ thật sự là một loại x ỉ đục có lẽ chúng ta toàn bộ người cùng tiến lên còn có thể bước ra n g ư ờ i một chút thực lực bằng không mà nói nếu như ngươi nghĩ khảo thí cực hạn của mình cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở lịch sử tổng bảng phía trên dịp phân lắc đầu đối với chu nguyên giác nói lịch sử tổng bảng nghe được dịp phân lời nói khơi gợi lên chu nguyên giác một chút hồi ức tại mới vừa rồi tiến vào nh hắn đối với lịch sử tổng bảng bên trong cao thủ hết sức tò mò bởi vậy liền thanh toán xong một vạn điểm giá trị mở ra lịch sử khiêu chiến cùng lịch sử tổng bảng vị trí cuối cường giả hình bóng chiến đấu một hồi kết quả là miểu sát hắn thậm chí không thể thấy rõ ràng đối phương đến cùng thi triển chiêu thức gì chỉ nhìn nhận được đối phương đứng thẳng bất động hắn liền bị phô thiên cái điểm mà đến kinh khủng công kích bao phủ trực tiếp bị đánh bại thoát ly chiến trường bây giờ nghĩ lại cái kia đạo cường giả hình bóng thi triển thủ đoạn hẳn là một loại cường hãn lĩnh vực năng lực lúc đó thực lực của mình quá yếu đối mặt loại kia cấp bậc lĩnh vực tự nhiên chỉ có bị miễu sát p h ẩ n mà bây giờ hồi tưởng lại thực lực của người kia tựa hồ cũng không có gì đặc biệt ít nhất so với băng chí nguyệt cùng dịp phần hàng này phải kém rất nhiều mình bây giờ đại khái một cái tay đều có thể tùy tiện bóc chết dù sao tại nhạc viên bên trong vượt qua gần tới thời gian hai năm thời gian lâu như vậy hết thể sớm đã khác biệt lịch sử tổng bảng bên trong những cái kia gần trước cao thủ có lẽ hẳn là đủ thỏa mãn nhu cầu của h ắ n a h a i người các ngươi bây giờ tại trong lịch sử tổng bảng vị trí nào chu nguyên giác đối với dịp phần cùng băng chí nguyệt nói trước đây không lâu ta lên tới lịch sử tổng bảng thứ hai mươi bảy vị dịp phần bài vị cao hơn ta ra một chút tại thứ hai mươi lăm vị băng c h í nguyệt nói thực lực của các ngươi cũng chỉ có thể xếp tại hai chữ đầu vị lần sau cái kia ngược lại là rất có ý tứ nghe được băng c h í nguyệt lời nói c h u nguyên giác ánh mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc trên thực tế tại tầng thứ ba cải tạo giới hạn phía dưới chúng ta đã tính toán tối cường một đường từ lịch sử tổng bảng người thứ hai mươi ba bắt đầu tất cả đều là tầng thứ ba cải tạo giới hạn phía trên tồn tại bằng vào chúng ta năng lực còn không cách nào làm đến vượn cấp khiêu chiến loại kia cấp bậc tồn tại dịp phần lắc đầu nói tại tầng thứ nhất cải tạo giới hạn Vượt cấp k hơn i ê u nữa tầng thứ ba cải tạo giới hạn cùng tầng thứ hai cải tạo giới hạn khác biệt căn cứ vào tư liệu ghi chép tầng thứ ba cải tạo giới hạn để thăng thậm chí có khả năng không thua phổ thông sinh mệnh tấn thăng nhất hình tăng lên vô luận là kết cấu năng lực sinh mệnh vẫn là tinh thần đều sẽ nên đón một lần bay vọt cùng thăng hoa cũng chính vì này tầng này cải tạo giới hạn mới có thể như thế khó mà vượt qua nhạc viên tồn tại vô tận thời gian bên trong cũng chỉ vẹn vẹn có hai mươi ba người đến nếu như ngươi đối với lịch sử tổng bảng cảm thấy hứng thú ta đề nghị ngươi có thể từ lịch sử tổng bảng trước mười bắt đầu khiêu chiến có thể tiến vào trước mười cũng là nhạc viên trong lịch sử t i ê n tài chân chính cho dù là ta cùng dịp h ả n h vượt qua tầng thứ ba cải tạo giới hạn sau đó có thể hay không cùng bọn hắn đối kháng còn khó nói tin tưởng có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi băng chí n g u y ệ t ở một bên đưa ra đề nghị tại chỗ những người khác cũng khẽ gật đầu tầng thứ hai cải tạo giới hạn khiêu chiến tầng thứ ba cải tạo giới hạn bản thân liền là kỳ tích có thể tiến vào lịch sử tổng bảng trước mười cường giả không người nào là tầng thứ ba cải tạo giới hạn bên trong người nổi bật có thể lấy tầng thứ hai cải tạo giới hạn thân thể chiến thắng bất kỳ một cái nào cũng là có thể xưng kỳ tích hành động vĩ đại từ lịch sử tổng bảng trước mười bắt đầu nghe nói như thế chú nguyên giác k h ỏ e miệng n ở một nụ cười không ta cảm thấy trực tiếp từ lịch sử tổng bảng đệ nhất bắt đầu khiêu chiến sẽ tốt hơn từ lịch sử tổng bảng đệ nhất bắt đầu khiêu chiến nghe được chu nguyên giác mà nói miệng người sừng nhịn không được bắt đầu run dày ngươi thật đúng là tự tin a lịch sử tổng bảng đệ nhất đây rốt cuộc ý vị như thế nào đám người hết sức rõ ràng vị trí này cũng tại lịch sử tổng bảng đệ nhất treo gần tới mười vạn năm mà bây giờ lịch sử tổng bảng đệ nhất vị tiết như c ũ sống sót đã là thánh duệ văn minh một trong cựu đại chấp chính quan đồng thời cũng là đông khu mười ba tới nói cũng là hết sức quan trọng tồn tại nhỏ nhẹ một đạo chỉ lệnh liền có thể quan hệ đến vạn vạn n ư ớ sinh mệnh sinh tử cựu linh vương linh thú bây giờ khiêu chiến lịch sử tổng bảng đệ nhất vẫn là quá qua loa một chút dù sao ngươi còn không rõ ràng lắm tầng thứ ba cải tạo giới hạn thực lực chân chính băng chí nguyệt còn chờ thuyết phục thì thấy đến chu nguyên giác chậm rãi tại chỗ ngồi xuống hai mắt đóng lại phản g p h ấ t suy nghĩ viền thông hắn đã câu thông chân phụ lịch sử khiêu chiến hệ thống tiến nhập khiêu chiến bên trong q bốn chương chín trăm linh bảy chú mục băng chí nguyệt lời nói còn chưa nói xong âm thanh liền im bặt mà dừng bởi vì nàng nhìn thấy chu nguyên giác chậm rãi k h a n h chân ngồi ở tại chỗ hai mắt chậm rãi đóng lại khi tất cả người cùng ba động hiện ra một loại kỳ lạ trạ thái Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. lúc này hắn đã như đi vào coi thần tiên thiên ngoại mà tạo thành loại tình huống này cũng chỉ có một loại khả năng đó chính là lúc này chu nguyên giác đã sử dụng chân phù hệ thống lịch sử khiêu chiến công năng cả người ý thức bị kéo vào ngộng cảnh chiến trường mô phỏng bên trong xem ra hắn căn bản là không có một chút phải nghe theo đám người đề nghị ý tứ trực tiếp liền tiến vào trong lịch sử khiêu chiến thật là một cái không nghe người ta khuyên lại sấm rền gió c u ố n r a h ỏ a băng chỉ nguyệt hít sâu một hơi bình phục tâm tình của mình những người khác nhìn thấy tình huống này cũng là một hồi ngạc nhiên muốn khiêu chiến lịch sử tổng bảng đệ nhất đây chính là một món đại sự khó tin bất kể nói thế nào vì tăng thêm chiến đấu phần thắng như thế nào cũng phải trước tiên đem đối thủ năng lực cùng tài liệu hiểu rõ ràng a trọng yếu như vậy chiến đấu nào có nói ra bắt đầu liền bắt đầu đạo lý khả năng chu nguyên giác cũng chỉ là nghĩ đơn giản thử một chút thể nghiệm một chút lịch sử tổng bảng đệ nhất thực lực trên thực tế cũng không đối với chiến đấu đối thủ ôm lấy kỳ vọng quá lớn bọn hắn ngược lại là đoán được một chút thật giống đối với lúc này chu nguyên giác tới nói khiêu chiến thắng bại cũng không có quá lớn ý nghĩa hắn càng hy vọng chính là có thể đụng tới một cái đối thủ cường đại kiểm nghiệm mình lúc này trình độ đến nỗi hiểu rõ đối thủ tư liệu nếu như không phải tất yếu chu nguyên giác bình thường sẽ không làm như vậy cuộc sống kinh hỷ đến từ đủ loại ngoài ý m u ố nếu n như chỉ vẹn vẹn là trải qua đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt sinh mệnh liền sẽ lộ ra mười phần vô vị chiến đấu cũng là như thế nếu như không phải là có nhất định phải thắng lợi không thể lý do thất bại chu nguyên giác càng ưa thích trong chiến đấu đi gặp phải đối thủ kia mang đến kinh hỷ mặc kệ chu nguyên giác hành vi để cho đám người cỡ nào ngoài ý m u ố n cũng không để ý chu nguyên giác phải c h ẳ n g có thể thật sự khiêu chiến thành công bây giờ tất cả mọi người tại chỗ đều đối trận chiến đấu này tràn đầy mãnh liệt hứng thú cùng hiệu kỳ n à y rốt cuộc là hiện giờ nhạc viên đệ nhất cũng đã từng lịch sử tổng bảng mạnh nhất tri chi gian chiến đấu không có người sẽ không hiếu kỳ đám người lẫn nhau cũng đều nhao nhao khoanh chân ngồi xuống lấy ý chí câu thông chân phù hệ thống điều ra lịch sử tổng bảng giới diện lịch sử tổng bảng không chỉ có riêng có khiêu chiến công năng cũng tương tự nắm giữ quan chiến công năng chỉ bất quá quan chiến công năng đồng dạng là thu lệ phí cùng người khiêu chiến cần thiết nộp phí tổn mở dạng một vạn điểm giá trị một lần bất luận cái gì tích phân đẳng cấp thích cách giả đều có quan sát tư cách lúc này tại chiến trường chung q u n h Phía trong ư người chưa ớ c chiến còn trận những h kia đấu vây xem à toàn tán n đi, đ a nhiệt Hoa. Trong lúc i rồi ệ t thảo t luận ậ vừa r nhất thời tin tức này tại mọi người bên trong liền khơi dậy ngàn cơn sóng nhẹ nhõm đánh bại dịp phanh cùng băng trí nguyệt trở thành đương thời nhạc viên tối cường cái danh hiệu này nghe tựa hồ vô cùng mỹ phong nhưng mà phải biết nhạc viên tối cường liền giống như là như nước chạy nguyên tinh tổ chức thành lập mấy chục v à n ă m ai biết đổi bao nhiêu vô số kinh tài tuyệt d i ễ m thiên tài t r i ể n lộ phong thái x ư n g bá nhất thời nhưng mà lịch sử tổng bảng đệ nhất khác biệt mặc thiên tiêu xuất hiện lớp lớp hắn vẫn như cũng hành áp vũ thượng giống như không thể vượt qua đồi núi đứng vững ở đó gần mười vạn ă m nhạc viên tối cường có vô số cái nhưng lịch sử tổng bảng đệ nhất cũng chỉ có một cái, cái này là hoàn toàn khác biệt ý nghĩa lại càng không cần phải nói chỉ cần hơi hiểu rõ liền có thể biết ở lịch sử tổng bảng đệ nhất vị kia đến tột u cùng có như thế nào siêu phạm thực lực cùng kinh lịch đó là bây giờ đã đứng ở đông khu 13 đỉnh điểm nhìn xuống ước vạn vạn người tồn tại cho dù chu nguyên giác đối với dịp phần cùng băng trí nguyện cho thây ưu thế áp đảo vẫn không có người cho rằng hắn lại là vị kia c h u y ể n kỳ đối thủ bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đám người hiếu kỳ quá trình chiến đấu rất nhiều thích cách giả trước tiên ngồi xuống điều ra chân p h ủ hệ thống tiêu phí điểm giá trị tiến nhập trạng thái con chiến mà một chút thực lực bình thường trong tay túng quần thích cách giả cắn răng cũng tiêu hao điểm giá trị tiến nhập trạng thái con chiến không chỉ có như thế tin tức này còn thông qua chân p h ủ hệ thống truyền tin cấp tốc truyền bá trong thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ nhạc viên nguyên bản đối với chu nguyên giác cùng dị phảnh băng c h í nguyệt hai người chiến đấu liền có rất nhiều thích cách giả hiếu kỳ đáng tiếc bởi vì thân ở dị địa trong lúc nhất thời không cách nào chạy tới bởi vậy mới không thể quan chiến nhưng bây giờ khác biệt lịch sử tổng bảng khiêu chiến chỉ cần giao nạp điểm giá trị vô luận thân ở chỗ nào cũng có thể thông qua chân phù m ộ n cảnh mô phỏng công năng quan chiến trong lúc nhất thời hàng ngàn hàng vạn thích cách giả giao nạp phí tổn tiến nhập quan chiến vị hàng trăm triệu điểm giá trị cấp tốc bị chân phủ thu về lúc này ở vào nguyên tinh chân lục tầng thứ hai trong quan sát nhạc viên vài tên người phụ trách đã muốn trong bụng nở hoa nhiệm vụ của bọn hắn ngoại trừ quan sát trọng điểm mục tiêu còn có một hạng chính là bảo trì điểm giá trị thể hệ ổn định không đến mức để cho điểm giá trị kéo dài bị giảm giá trị bởi vậy nhất thiết phải thường xuyên lợi dụng đủ loại phương pháp tiến hành điểm giá trị thu về đáng tiếc là thích cách giả nhóm cũng không đốc phần lớn người đều bất an bất mặc sẽ không đem điểm giá trị tiêu vào hữu dụng vật tư bất ngờ bất kỳ địa phương nào muốn tay không bắt sói quá mức khó khăn thường thường là vắt hết góc mới có thể hoàn thành mục tiêu mà bây giờ vẹn vẹn chỉ là một cái quan chiến vị trí đại lượng điểm giá trị liền bị không có chút nào thai họa ngầm thu về đây quả thực là bánh từ trên trời rất xuống đồng thời bọn hắn cũng vô cùng hiếu kỳ c h ú nguyên giác khiêu chiến lịch sử tổng bảng đệ nhất đến tột u cùng lại là cái gì tình hình chiến đấu thế là tất cả quan sát viên đều tạm thời để tay xuống đầu quan sát công tác trên thực tế lúc này phần lớn trọng điểm chú ý đối tượng đều tiến vào chân phủ quan chiến vị căn bản là không có quá nhiều công tác muốn làm ở tòa này từ vô số màn sáng tạo thành cực lớn trong kiến trúc giờ này khắc này một đạo khổng lộ màn ánh sáng chiếm cứ cả tòa kiến trúc chủ thể màn sáng phía trước đại lượng quan sát viên cùng người phụ trách hội tụ ngay cả trước đây phụ trách chu nguyên giác quan sát nhiệm vụ thánh liên người cùng ác long sinh mệnh cũng tại trong đó thật là không có nghĩ đến a lúc này mới bao nhiêu thời gian hắn không chỉ có phá vỡ bình nghị đoàn phong tỏa trở thành nhạc viên tổng bảng đệ nhất hơn nữa bây giờ thế mà hướng lịch sử tổng bảng đệ nhất vị kia phát khởi khiêu chiến thực sự là không thể tưởng tượng nổi ác long sinh mệnh nhẹ nói đúng vậy à đây là một cái khó có thể tưởng tượng tồn tại hắn tốc độ trở nên mạnh mẽ quá kinh khủng cũng không biết hắn đến cùng là làm sao làm được có lẽ cái này cùng hắn năng lực đặc thù bản chất có liên quan cũng khó trách vị kia sẽ đối với hắn đưa mắt tới t hai á n liên người thẳng nói. Quy 4 chương h thể. h siêu cảm Quy người cùng chu nguyên giác cũng không có t h ù đoạn gì mặc dù trước đây chu nguyên giác bị bình nghị đoàn nhìn chăm chú từ đó bị nhằm vào lâm vào khớp u cảnh chính là xuất phát từ hai người bọn họ hồi báo nhưng đây chẳng qua là làm theo thông lệ cũng không có trộn lẫn quá nhiều tình cảm ý nghĩ a ở trong đó dù sao bọn hắn chẳng qua là quan sát viên mà thôi một khi xảy ra chuyện bằng bọn hắn thấp kém thân phận có thể gánh không được đối với chu nguyên giác có thể đánh vỡ hết thảy sáng tạo ký tích bọn hắn vẫn là rất vui mừng nhìn thấy người cảm thấy tiểu tử này có hy vọng có thể khiêu chiến thành công sao t h á nghe h l i được thánh liên người ác long sinh mệnh giống như là bị đạp cái đôi lập tức lên tiếng nói đối với thánh duệ văn minh người tới nói linh thú đơn giản tựa như cùng thần tượng không cho người khác khinh nhuận ta thế nào cảm giác hắn có lẽ lại có thể sáng tạo một cái kỳ tích thánh liên người cười nói không thể nào cho dù chỉ là cường giả hình bóng chỉ lưu lại ý thức chiến đấu cùng dục vọng thiếu khuyết nhất định linh động tính chất chú nguyên giắc cũng không có khả năng thắng lợi dù sao vị k i a năng lực bị cho rằng là siêu thể nhất mạch tối cường năng lực một trong ác l o n g sinh mệnh lắc đầu siêu thể nhất mạch thánh d u ệ văn minh bên trong một loại cường đại hệ thống cùng hắc c ấn văn minh phủ văn hệ thống bên trong giống chú pháp sư phụ chú sư p h ụ ma sư loại này phân chia giống đều đại biểu một loại lý niệm thánh huệ văn minh hắn kết cấu bản chất là đối với tự thân sinh mệnh cải tạo có người căn cứ vào cái này mà đem đ ụ c thể khai phá ra đủ loại đủ kiểu kỳ quỷ năng lực mọc thêm tái sinh phá hương p h ả n phất vũ khí chiến tranh đồng dạng thông qua bạo lực nhất năng lượng phóng thích tới cương ép phá hủy đối thủ mà còn có một mạch khác thì chuyên chú vào tự thân sinh mệnh hệ thống không ngừng cải tạo cùng tiến hóa đây chính là siêu thể nhất mạch tức là siêu việt bản thể chi ý bình thường tới nói siêu thể nhất mạch tồn tại sẽ ở trong tiến hành chỉnh thể sinh mệnh quá trình tiến hóa chọn lựa tự thân một cường đại nhất khí quan cùng năng lực tiến hành cực đoan xâm nhập cải tạo từ đó khiến cho những bộ vị này cùng khí quan giải phóng ra thường nhân ngạch khó có thể tưởng tượng sức mạnh siêu việt bản thể chi công cùng xiềng xích tỉ như đối với năng lượng qua lại hệ thống tiến hành cải tạo thậm chí có thể làm đến thân thể tại hư thực chi gian tự do chuyển hóa hoặc đối với bộ phận cơ thị tiến hành cải tạo khiến cho bộ phận cơ thị nắm giữ cực đoan kiên cố t i n h chất cùng lực phá hoại các loại mà linh thú cải tạo đường tắt càng là vô cùng kinh người hắn chạm đến cấm kỵ lĩnh vực đối t ư thân chịu tại ý chí khí quan tiến hành triệt để siêu thể cải tạo ao ao ao. đúng lúc này màn ánh sáng lớn một hồi c h ấ p động trói mắt b ạ c h sắc quang mang dần dần tán đi có hình ảnh chậm dãi xuất hiện điều này đại biểu chu nguyên giác đã hoàn toàn tiến nhập bên trong chiến trường chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu mênh mông vô bờ trắng tinh vọng cảnh bên trong chiến trường hai đạo cột ánh sáng từ trên trời r g xuống tia sáng đồng thời thu liễm trong đó một đạo tự nhiên là chu nguyên giác thân ảnh mà đổi thành một đạo nhưng là một người cao tại sáu m trở lên vô cùng tráng kiện cùng cường hãn cao lớn cường giả hình bóng tôn này cường giả hình bóng toàn thân đen như mực liền phẳng phất thật sự từ cái bóng tạo thành đồng dạng c ù ở vào nơi này cường giả hình bóng cũng không phải là chân nhân mà là chân phủ hệ thống thông qua khổng lồ tính toán lực đối với lúc đó cường giả các hạng tốt nhất chiến đấu quen thuộc hết thể tiến hành tổng kết cùng tính toán mô phỏng mà ra hư hào tồn tại đây chính là lịch sử tổng bảng đệ nhất linh thu cường giả hình bóng kèm theo trên người hai người tia sáng hoàn toàn thu liễm cao lớn bóng đen cặp kia lỗ trống mở mịt con mắt tựa hồ chậm rãi có một tia tiêu cự khóa chặt ở chu nguyên giác trên thân thể không có bất kỳ cái gì tự hỏi cùng cảm xúc trong cặp mắt kia liền vẽ ra lạnh nhạt bên trong sen lẫn điên c u ồ n g lại chiến ý sôi sục cương giả hình bóng chỉ lưu lại chủ nhân cũ tối cường chiến ý trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì ký ức cùng cảm xúc có thể nói mặc dù không có phóng thích bất kỳ năng lượng nhưng ở đạo ánh mắt kia nhìn chăm chú chu nguyên giác chỉ cả một cố rợn cả tóc gãy cảm giác nguy cơ khoe miệng của hắn hơi lộ ra v p hắn,、so、hắn, hắn, này, này vang vang hắn biết chính mình tìm đúng người trước mặt đạo này cường giả hình bóng cho dù không có nguyên chủ linh động cùng ý chí nhưng vẫn như cũ có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp trí mạng mà đang khi hắn mỉm cười trong nháy mắt cường giả hình bóng có động tác hắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc có thể nói đối với hắn mà nói tất cả chỉ lệnh đều chỉ tuân theo một mục tiêu đó chính là bằng nhanh nhất tốc độ cao nhất phương thức triệt để phá hủy đối thủ trước mặt vây anh một tiếng oanh minh chuyển đến m ộ t cảnh chiến trường mô phỏng mặt đất phản phất tại tùy theo chấn động một vòng nửa trong suốt cực lớn màng mỏng cấp tốc k h u y ế t trường đem chu nguyên giác thân thể bao phủ đi vào giang giác giang giác giống như sông núi giống nhau kinh khủng áp bách trong nháy mắt b u ô n g xuống ở chu nguyên giác trên thân thể không khí t r u n g quanh không gian đều tựa như dùng vô tận trọng lượng dẫn đến hắn liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn không có động thủ dấu hiệu đây là kỹ pháp lĩnh vực chu nguyên giác hơi hơi meo lại hai mắt phải biết ngay cả băng chỉ nguyện có thể đóng băng không gian lĩnh vực hắn cũng có thể đi bộ nhàn nhã đ o lấy nhưng bây giờ hắn lại cảm nhận được một loại nhỏ nhẹ ngạt tở ông mười hai chân mạch trong nháy mắt vận chuyển cương đ ầ u ấn tế ra quanh thân làn r a giống như thủy chiều phun trào liên hoa văn lộ hiện lên như cùng sống tới đồng dạng không ngừng biến hóa hình thái xoát xoát xoát cái kia hết thệ thêm nữa tại thân áp lực bị trong nháy mắt tháo bỏ xuống đại bộ phận r a nước bùn mà không nhiễm muốn dựa vào kỹ pháp lĩnh vực á p chế hắn là chuyện không thể nào nhưng mà ngay sau đó làm hắn không tưởng được sự tình đã xảy ra l kèm theo mặt đất cùng không gian không ngừng chấn động tại mọi người ngưng kết một dạng nhìn chăm chú từng tầng từng tầng kinh khủng nửa trong suốt màng bỏng liên tiếp từ cường giả hình bóng trên thân khuyết tắn ra q bốn chín trăm linh chín chín trọng mộng cảnh chiến trường ầm vang chấn động kinh khủng lĩnh vực không ngừng từ trong cỗ kia cao lớn cường giả hình bóng tôn giá phản phất mãnh liệt triệu dân đồng dạng vẹn vẹn chỉ là nhất trọng lĩnh vực liền để chu nguyên giác cảm thấy mãnh liệt táp bách mà càng khiến người ta kinh hãi là loại này lĩnh vực không hề chỉ có nhất trọng t ừ n g tầng t ừ n g tầng không ngừng có lĩnh vực chi lực từ trong cơ thể khuếch tán hơn nữa những thứ này lĩnh vực cuối cùng toàn bộ trùng điệp lại với nhau trong đó h uy năng dung hợp hết điệp ra tăng cường đến một trình độ cực kỳ kinh khủng gian g g i á c gian g g i á c giờ k h ắ c này chu nguyên giác cả người xương cốt phát ra kịch liệt bạo m ì n h lồng ngực bắt đầu không ngừng chập trùng không khí chung q a n h năng lượng không gian hết thảy đều tựa như nặng nghề vô số lần phía trước động tác đơn giản giờ này khác này lại trở nên gian nan như vậy cũng không phải như băng trí n g u y ệ t như vậy lĩnh vực ảnh hưởng xâm nhập đến một loại nào đó cảnh giới mà cũng chỉ là đơn thuần áp bách nhân loại nhỏ bé cần trăm phương ngàn kế đi nghiên cứu kỹ xảo đặc tính năng lực hết thảy đi chế phục đối thủ của mình mà thân p h ậ t chấn áp thế gian lại chỉ cần đơn giản phiên động một chút bàn tay hết thẻ cựu trọng lĩnh vực t ù y ý nhất trọng đều so với băng trí n g u y ệ t lĩnh vực ảnh hưởng càng mạnh hơn lúc này cái này cựu trọng lĩnh vực lại hoàn toàn điệp ra lại với nhau lại có thể có người nắm giữ mạnh mẽ như vậy lĩnh vực hơn nữa vì sao lại có cựu trọng chu nguyên rắc trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên một người lĩnh vực đ có thể sẽ thiên biến văn hóa nhưng có một chút cũng là không cách nào thay đổi đó chính là một người chỉ có thể thi triển một loại lĩnh vực dù sao lĩnh vực thi triển cùng quyết tán cần linh hồn tinh thần nhục thể năng lượng hết thể dung hợp trên lý luận tới nói liền xem như tinh thần phân liệt cũng không khả năng thi triển ra đa trọng lĩnh vực bởi vì vô luận tinh thần như thế nào phân liệt nhưng linh hồn bản chất lại là chỉ có một cái không cách nào thay đổi mà người này lại có thể đồng thời thi triển cựu trọng trong lĩnh vực chẳng lẽ h ắ n có thân thể kia bên trong thế mà cư trú chín cái hoàn toàn khác biệt linh hồn cựu trọng lĩnh vực đây ó c h í là trong truyền thuyết năng lực thân là thánh duệ văn minh siêu thể nhất mạch cường giả cùng khác siêu thể nhất mạch cường giả cải tạo cơ năng của thân thể khí quan khác biệt linh thú lựa chọn là cải tạo chịu tại sinh vật ý thức hạch tâm khí quan mỗi một loại sinh mệnh bởi vì cụ thể hình thái sinh mạng khác biệt sinh mệnh cấu tạo cũng hoàn toàn không giống nhưng trên cơ bản thân thể cấu tạo đều có chút lớn cùng tiểu dị đặc điểm cơ năng khí quan đã chỉ sinh vật thể nội một ít cung cấp đặc biệt công năng như vận động cung cấp năng lượng tuần hoàn các khí quan mà hạch tâm khí quan nhưng là chỉ cấu thành ý thức cùng linh hồn vị trí khí quan đối với nhân loại tới nói chính là đại não đối với đỏ dọ bạ gưu bọn người dạng này nguyên tố sinh mệnh tới nói chính là sinh mạng tâm hạch đối với trong vũ trụ bình thường hết thể sinh vật tới nói hạch tâm khí quan chỉ có một cái bởi vì linh hồn cùng ý thức cũng chỉ có một cái bởi vì nếu như trong thân thể nắm giữ hai cái ý thức cùng linh hồn tất nhiên sẽ tranh đoạt thân thể trường khống quyền một núi không thể chứa hai hồ nơi có người liền có chiến tranh vì một thành một chỗ c ò nhưng có t ể liều đến n g i chết ta s ố húng chi là vì tự mình thân thể không、quyển. Nhưng trường quyền. là vì tự đối với siêu thể nhất mạch tới nói cũng không phải là như thế sinh mệnh cải tạo ý nghĩa bản thân liền làm muốn siêu việt lẽ thường đánh vỡ thông thường linh t h u l ấ y siêu tuyệt thiên tư làm được tiền nhân chỗ không thể làm được sự tình hắn thực hiện hạch tâm khí quan siêu thể cải tạo trong thân thể của mình đắp nặn ra thứ hai cái hạch tâm khí quan hơn nữa sinh ra thứ hai cái hoàn toàn độc lập lại cùng bản thể chặt chẽ không thể c á c h rời linh hồn sau đó là cái thứ ba cái thứ tư cái thứ năm khi hắn đứng tại nhạc viên lịch sử tổng bảng đệ nhất tại tầng thứ ba cải tạo giới hạn phía trên hoàn thành nhất hình cuối cùng thể biến rời đi nhạc viên thời điểm hắn hết thệ tại thể nội đã đản sinh ra t ặ n cái hạch tâm khí quan tăng thêm nguyên bản có cái kia chính là chín cái hạch tâm khí quan một thân thể chín đạo linh hồn đã từng có người suy đoán cái này lại là một đầu tiết lộ mới đản sinh ra linh hồn tất nhiên sẽ cùng bản thể tranh đoạt quyền không chế cuối cùng tạo thành thám thiết kết quả nhưng linh thu dùng sự thực nói rõ hết t h ả chín đạo linh hồn không chỉ không có như ngoại giới lời nói vì hắn thân thể mang đến cực lớn thai hoàng ẩm ngược lại đem thực lực của hắn đẩy về phía đình phong từ mỗi cái năng lực phương diện cũng là như thế trong đó đột xuất nhất chính là hắn lĩnh vực năng lực tăng lên kỹ pháp lĩnh vực cường độ cùng năng lượng điều khiển tinh thần ý chí năng lượng cường độ các loại nhân tố cùng một nhịp thở mà chính đạo linh hồn cùng hạch tâm mang đến thân thể cường hãn năng lượng điều khiển lực cùng với tinh thần lực càng đem hắn kỹ pháp lĩnh vực chi huy đẩy về phía khó có thể tưởng tượng thực h ạ n hắn có thể đồng thời thi triển cựu trọng kỹ pháp lĩnh vực lẫn nhau điệp ra thậm chí số đông thời điểm hắn đều không cần chính diện độc thủ vẹn vẹn bằng vào kỹ pháp lĩnh vực áp bách liền có thể trực tiếp để cho cùng cấp bậc cường giả mất đi phản kháng ở tại sau đó trưởng thành trong lịch trình năng lực này càng là càng ngày càng trở thành hắn mang tính tiêu chí năng lực một trong cựu trọng l i n h vực đây chính là chân chính uy c h ấ n đông khu mười ba vô số sinh linh trí cường năng lực lúc này hoàn toàn hiện ra ở chu nguyên giác trước mặt không chỉ là chín lần tăng thêm đơn giản như vậy chu nguyên giác hít sâu một hơi chậm rãi một lần nữa đứng thẳng người ba song trưởng của hắn đột nhiên ở trước ngực chắp tay trước ngực cường hãn năng lượng trong nháy mắt trải qua mười hai chân mạch chuyển vận đến thân thể mỗi một cái xó xỉnh tràn ngập mỗi một đầu sợi cơ n h phanh phanh thân thể của hắn phát ra bạo minh phảng phất ngủ say manh thu thất tỉnh thân hình cấp tốc nợ lớn tự tại như ý rất nhanh thân thể của hắn liền bành trướng đến như cựu linh vương hình bóng độ cao quanh thân làn da phun trào kèm theo năng lượng đề thăng cương đấu ấn cường độ đồng dạng tăng lên trên diện rộng cùng lúc đó hắn tự thân kỹ pháp lĩnh vực cũng đồng thời phong thích ở tại tầng sâu không chế t ừ n g tấp từng tấp trùm lên xung quanh người hắn nhìn qua phản phất như là một kiện lửa trong suốt uy vũ áo giáp đây là kết hợp cương đấu ấn thiên cơ ấn lục nhâm thần giáp chi năng sau kết hợp mà ra năng lực mới không chỉ có, có cường đại tá lực chi năng hơn nữa còn cùng hệ thần kinh liên kết có cực kỳ cường đại trực giác cùng năng lực cảm ứng ào ào ào. mặc t r u n g quanh cựu trọng lĩnh vực gáp bách lại mạnh lúc này chu nguyên giác đều tại bên cạnh mình chống lên một mảnh yên tĩnh không gian cựu linh vương lĩnh vực theo mạnh lĩnh vực chi h i bi vô biên vô hạn giống như biển cả rộng lớn nhắc lên liên miên không rứt sóng lớn nhưng chu nguyên giác năng lực lại liền như là một cây cương t r â m mặc biển cả sóng lớn m á n h liệt nhưng chính là không cách nào hốn q u a n một cây cương t r â m h ắ n không cần nắm giữ vượt trên đối phương lĩnh vực chỉ cần có thể bảo trì tự do hành động cũng đã đầy đủ q bốn chín trăm m ư ơ i h o à mỹ giờ khác này chu nguyên giác lĩnh vực chi á p ra thân chiều cao cùng đối phương năng bằng hai thân ảnh bình đẳng nhìn nhau chu nguyên giác trước tiên có động tác x o á t chân của hắn phát lực thân thể to lớn giống như, như đạn pháo đánh ra quanh thân r a thị r u n r u n cái k i a kinh khủng và tràn đầy cường đại kỹ xảo sức mạnh trong nháy mắt nộn nhạo lên quanh người cái k i a như ngục như b i ể n kinh khủng lĩnh vực thế mà trong nháy mắt bị cỗ này lực t r ù n g kích nộn nhạo ra liền phản g phất mánh liền hải triều trong nháy mắt bị nhỏ bé p h à m nhân chia làm hai nửa phân hải chu nguyên giác thế mà chống lên cựu linh vương cựu trọng lĩnh vực trước tiên phát khởi công kích màn này lập tức để cho quan chiến đám người một mảnh xôn xao chu nguyên giác thế mà phá vỡ cự trọng lĩnh vực hơn nữa còn chống lên cựu trọng linh vực áp bách trước tiên phát động công kích phải biết đây chính là cựu linh vương cựu trọng linh vực nếu như nói băng trí n g u y ệ t l i n h vực cường độ là một như vậy cựu trọng linh vực cường độ ít nhất là mười hai trở lên cựu trọng đ ư ợ ra sinh ra hiệu quả nhưng cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy trong truyền thuyết cựu linh vương cùng nhau đi tới cho dù là cùng cấp bậc cùng cảnh giới thiên tài cũng không biết có bao nhiêu bị hắn cựu trọng linh vực đệ không ngẩng đầu được lên ngay cả chiến đấu đều không thể tiến hành ác long sinh mệnh cũng lộ ra một tia khó có thể tin t h ầ n sắc hắn tin tưởng lấy chu nguyên giác cái t i a như kỳ tích năng lực nhất định sẽ không dễ dàng bị cựu trọng l i n h vực đè sập nhưng ít ra chiến lược sẽ cực kỳ chịu ảnh hưởng chỉ có thể bị động đau khổ trèo c h ố n g tiếp nhận công kích của đối thủ thậm chí trong thời gian ngắn liền sẽ bị cựu linh vương đánh bại nhưng hắn không dám tưởng tượng là chu nguyên giác tự hồ không chỉ không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn hơn nữa còn chủ động phát khởi công kích từ màn sáng chỗ phản ứng hình ảnh đến xem hắn sung kích rõ ràng giải khai cựu trọng lĩnh vực ảnh hưởng hơn nữa chu nguyên giác có thể so sánh cựu linh vương dòng dã thấp một cảnh giới. tuyệt đối sẽ là hành động thật giới đại tin tức tùy tiện tuyên truyền một chút chu nguyên giáp cũng tạm chấp nhận này nổi danh ta nói đi g i a hỏa này am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích có thể đợi chút nữa còn có càng lớn kỳ tích đang đợi chúng ta thành liên người mở miệng nói ra không có khả năng đó là chuyện tuyệt đối không thể nào cựu linh vương mặc dù lấy cựu trọng linh vực văn danh thiên hạ nhưng thực lực chân chính của hắn không chỉ có riêng chỉ có cựu trọng linh vực đơn giản như vậy ác long sinh mệnh từ khiếp sợ ngắn ngủi bên trong khôi phục lại một lần nữa kiên định tín n h i ệ m của mình xem như cựu linh vương người sùng bái một trong hắn hiểu nội tình càng nhiều sở dĩ cựu linh vương cựu trọng linh vực nổi danh như thế bị cho rằng là h ắ n tiêu chí trên thực tế chỉ là bởi vì đại bộ phận đứng tại cựu linh vương đối thủ trước mặt đều chỉ đủ tư cách để cho cựu linh vương t r i ể n lộ loại năng lực này năng lực càng cường đại dấu ở chỗ tối ít có người biết bởi vậy cũng không như cựu trọng linh vực bực này có cực mạnh tiêu chí độ năng lực làm người biết những năng lực kia mới là cựu linh vương chân chính chỗ kinh khủng bên trong chiến trường chu nguyên giác thân hình chất động sinh sinh đem cựu trọng linh vực s ô n ngựa đồng thời thể nội mười hai chân mạch lần nữa vận chuyển sợi cơ nhục bên trong tràn ngập áp sức năng lượng dục dịch một đạo lưu ly li ngọc sắc kinh khủng ấn ký tại chu nguyên giác cực lớn lòng bàn tay hiện lên lấy bàn tay của hắn làm trung tâm không gian chung quanh giống như là vạt mẹo vỡ vụn xuất hiện đại lượng g i ạ n ư ớ c tới tất cả người quan chiến thần sắc chấn động một chiêu này tại chỗ phần lớn người đặc biệt là băng chỉ nguyệt chờ tham gia chân cảnh thích cách giả đều vô cùng tin tưởng ban đầu ở trong trấn cảnh chu nguyên giác liên tục đánh bại băng chỉ nguyệt cùng dịp phần hai người kinh khủng ba chiêu đây cũng là trong đó chiêu thứ nhất cái t i ê cường hãn lực bộ pháp đến nay như c ũ để cho rất nhiều người ký ức như mới cái này có thể gọi là chu nguyên giác một trong đòn sát thủ tại loại này năng lực phía dưới cựu linh vương hình bóng đến tột cùng sẽ có như thế nào biểu hiện có thể hay không thuận lợi đón lấy chu nguyên giác bộc u phát công kích ánh mắt mọi người trong lúc nhất thời tràn đầy vô tận trờ mong màn sáng phía dưới ác long sinh mệnh nhịn không được nắm chặt nắm đấm mặc dù ngoài miệng lời thề son sát nhưng nội tâm của hắn trên thực tế vẫn là hết sức không có chắc hắn thật sự là không cách nào dự đoán chu nguyên giác đến cùng có thể làm được trình độ gì dưới một chiêu này chỉ sợ có thể gặp một chút rớt cuộc t o á i lưu li ấn lúc này chu nguyên giác thân hình đã tới cựu linh vương hình bóng trước、người. cái k i a n ắ m giữ lưu ly li ngọc sắc gấn ký bàn tay đột nhiên huy động x o á t cũng liền trong nháy mắt này một mực không n ú c nhích cựu linh vương hình bóng đông nhiên có động tác tráng kiện giống như thạch trụ giống nhau hai chân hơi không người đột nhiên một trường vung ra cùng chu nguyên giác tư thế cơ hồ không khác nhau chút nào vê anh song phương bàn tay đột nhiên ở giữa đụng vào nhau Giang g i á c giang g i á c cả vùng không gian đều giống như đã nước ra như lưu ly li mặt k í n h đồng dạng xuất hiện đại lượng để cho người ta ra đầu tê dại vết rách nhưng mà bất luận cái gì vết dạng đều không thể thêm nữa tại cựu linh vương trên thân thể ngược lại chu nguyên giác rõ ràng phát giác một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt thân thể của đối phương tại nhỏ nhẹ rung động tràn đầy một loại khắc thường mỹ cảm đó là quanh thân cơ bắp năng lượng không xương kết cấu tinh thần hết thể sinh mệnh c h i vật tại cực hạn điều động thể hiện ra hoàn mỹ phối hợp sau chỗ hiện ra giống như nghệ thuật giống nhau cảm giác chấn động đây là gần như hoàn mỹ phát lực c h i pháp hơn nữa một c ỗ lực lượng kinh khủng từ cựu linh vương lòng bàn tay đổ xuống mà ra và n h trong nháy mắt cái t i a lan tràn bầu trời vô số vết rách liền đột nhiên nổ tung hóa thành vô số tinh điểm phiêu tán mà chu nguyên giác cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực xông vào thân thể cho dù mạnh như hắn bây giờ nhục thể tại đó cỗ phảng phất t r i ề u dâng lực lượng trước mặt vẫn như c ũ lộ ra mười phần nhỏ bé thoát thân thể của hắn tại cự lực s u n g kích phía dưới đột nhiên đánh vỡ không khí lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ cấp tốc hướng về sau phương bay ngược thoái lưu li ấn cư nhiên bị cựu linh vương nhất chiêu phá vỡ thế tới hung hăng chu nguyên giác cư nhiên bị một chiêu đánh bay tất cả mọi người đều lâm vào ngưng trệ trạng thái tư duy ngưng kết cựu linh vương cương mới một c á c kia rốt cuộc mạnh cỡ nào ha, ha, ha ta đã nói đi. nhìn đến đây ác long sinh mệnh nhịn không được âm thầm thở dài một hơi phát ra cười t o thanh âm cựu trọng l i n h vực chẳng qua là cựu linh vương năng lực một trong cựu linh vương chân chính chỗ mạnh nhất ở chỗ hắn cái kia gần như thân thể h o à n mỹ c h í nại đ h ạ c h tâm mang đến không chỉ có riêng là tinh thần ý chí tầng diện để thăng bọn hắn khiến cho cựu linh vương có thể cực kỳ tỉ mỉ để thăng thân thể mỗi một tấc chi tiết gần như hoàn mỹ nắm giữ thân thể mỗi một cái xó a xỉnh đem năng lượng lấy chính xác hình thức tẩm bộ thân thể căn bản khiến cho tố chất thân thể cùng năng lượng cường độ đạt đến tình cảnh siêu phảm hơn nữa tại công kích cùng năng lượng phóng thích thời điểm, chín đại hạch tâm mang đến là đối với năng lượng cùng thân thể tuyệt đối t r ư ờ n g khống một phần sức mạnh đội cựu linh vương thân thể có thể được hắn thi triển ra chín phần uy lực vô luận từ lĩnh vực ý chí năng lượng thân thể vẫn là kỹ pháp cựu linh vương đều có thể xưng hoàn mỹ tồn tại u bốn chương chín trăm m ư ơ i một tỉnh lại đối với sinh mệnh mà nói nhục thể giống như là máy móc mà linh hồn chính là người thao túng phổ thông sinh mệnh linh hồn bị khốn ở trong phòng điều khiển thậm chí tự mình còn muốn chịu đến máy móc gò bó cùng ảnh hưởng mà đối với chân chính cường đại sinh mệnh tới nói linh hồn có thể đi ra phòng điều khiển lấy tự chủ ý nguyện đối với thân thể tiến hành cải tạo bởi vậy cường đại linh hồn mới là trở nên mạnh mẽ mấu chốt lấy ý chí điều khiển thân thể không ngừng tiến hóa thương nhân chỉ có một cái ý thức bản nguyên nhưng cựu linh vương có dòng dã chín cái tại loại bỏ ý thức tranh quyền thai hoàng ngầm tất cả ý thức bản nguyên đồng thời phát lực sẽ tạo thành kinh khủng hiệu quả đồng dạng năng lượng tại trong thân thể của hắn phân phối sẽ hiệu suất cao hơn đối với nhục thể các bộ phân cường hóa cùng cải tạo cũng sẽ càng xâm nhập thêm cùng t r i đề tạo ra được càng cường đại hơn thân thể hơn nữa để cho cảnh giới của hắn tốc độ tăng lên cùng tương ứng chiêu thức nghiên cứu phát minh tốc độ v ư ợ xa khỏi phổ thông thiên tài trong chiến đấu phân tán toàn thân chín đại hạch tâm khí quan sẽ khiến cho thần kinh của hắn mạch kín rút ngắn thật nhiều lực phản ứng sức quan sát trực giác các loại mang tính then chốt tố chất sẽ cực kỳ cường đại mà chín đại hạch tâm khí quan mang đến thân thể lực khống chế để thắng có thể làm cho hắn mỗi một lần công kích đều điều động thân thể các bộ vị vượt xa bình thường phối hợp phát huy ra vốn có năng lượng mấy lần thậm chí mười mấy lần cường độ cựu trọng trồng kinh khủng lĩnh vực bền chắc không thể g ã y cường đại ý thức nhóm tiến hóa đến vô cùng thân thể cường hãn cực cao cải tạo độ cảnh giới vô cùng tấn mánh lực phản ứng tốc độ xuất thủ cùng với trực giác còn có chín đại ý thức bản nguyên hết ngày dài lại đêm nghiên cứu ra đủ loại có thể xưng cực hạ n thân thể lợi dụng kỹ xào cùng với chiêu thức chiến đấu cựu linh vương phản vất như là hoàn mỹ nhất tạo vật hoàn mỹ nhất chiến sĩ mà cho tới nay hắn cũng đều lấy gần như bao trùm đám người tư thái một đường d é t đến đông khu mười ba đ ỉ n h phong người bình thường chỉ biết là cựu linh vương cựu trọng linh vực uy danh nhưng càng thâm nhập hiểu rõ lại càng sẽ kính sợ tại cựu linh vương thực lực kinh khủng đồng thời đem coi là tồn tại không thể chiến thắng giống như ác long sinh mệnh sùng bái cựu linh vương sinh mệnh càng là như vậy hắn kính sợ lấy cựu linh vương uy danh cùng sức mạnh liền như là kính sợ lấy thần minh đồng dạng mười nhạc viên bên trong không ai có thể chiến thắng tôn này thần minh tại chu nguyên giác phá vỡ cựu linh vương cựu trọng linh vực một khắc này ác long sinh mệnh loại tín ngưỡng này cơ hồ dao động nhưng kế tiếp cựu linh vương đem chu nguyên giác kinh khủng công kích đột nhiên đánh lui thời điểm loại tín ngưỡng này lại lần nữa trở nên kiên định hơn không ai có thể chiến thắng cái này hoàn mỹ tồn tại cùng cấp bậc đều không được lại càng không cần phải nói vượt qua đẳng cấp quan chiến khu băng trí nguyện dịp phần đám người thần sắc gần như ngưng kết phía trước chu nguyên giác lấy vui lùa một dạng tư thái liền đem hai người chiêu thức mạnh nhất đánh bại mà bây giờ hắn thi chiến sát chiêu của ở trong đó t r ê n lệch thật sự là quá lớn đây chính là lịch sử tổng bảng đệ nhất cường đại sao không sai chu nguyên giác là rất mạnh kinh t à i tuyển diễm giống như kỳ tích cùng truyền thuyết nhưng thế giới này mảnh này chân d ư ớ i vô số năm tháng bên trong chắc chắn sẽ có càng thiên tài tồn tại nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy t ấ m mắt của mình tựa hồ bị vô hạn kéo dài tới trong tấm hình cái kia nói thấy không rõ cụ thể hình dạng mặc cường giả hình bóng phản phất nắm giữ một loại nào đó để cho người ta quỷ phục ma lực khó trách chung q u n h sẽ có nhiều như vậy p a n cuồn cùng, cùng tùy tùng một bên khác bên trong chiến trường hô hô hô hô chu nguyên giác thân thể tại bay ngược tiếng gió gào thét rót vào trong thai của hắn lực lượng kinh khủng chấn động thân thể của hắn đây chính là lịch sử tổng bảng đệ nhất s a o thế mà mạnh đến loại trình độ này dòng giã chín tầng điệp ra lĩnh vực thậm chí có thể trực tiếp đem c ù n g cấp bậc t i ê n tài đại sập rõ ràng không có quá mạnh năng lượng ba động nhưng lại có thể buộc phát ra công kích cường hãng như vậy điều này nói rõ năng lượng của hắn tỷ lệ lợi dụng đã phá vỡ lẽ thường tăng lên tới khó có thể tưởng tượng cấp độ nếu như đoán không sai có thể làm đến đây hết thảy hắn hẳn là chính xác nắm giữ thường nhân không cách nào tưởng tượng c h í n đạo linh hồn Chú nguyên giác gần như kinh khủng chiến đấu năng lực phân tích thi triển trong nháy mắt liền minh bạch năng lực của đối phương c h í n đạo linh hồn như vậy loại năng lực này mang đến liền tuyệt không vẹn vẹn chỉ là lĩnh vực cùng bộc phát tầm diện đề thăng mà là toàn phương vị gần như hoàn mỹ lĩnh vực ý chí tốc độ phản ứng bộc phát chiêu thức vẹn vẹn chỉ là đi đơn giản suy đoán liền có thể cảm nhận được giống như sơn hải đánh tới áp lực thật lớn không cách nào phỏng đoán không cách nào đo đạc càng đi suy xét lại càng sẽ cảm thấy sợ hãi liền phản phất người bình thường đối mặt không cách nào siêu viện hoàn mỹ thân phật sinh ra không cách nào ư c chế nhắc gan đương nhiên cái kia vẹn vẹn chỉ là nhằm vào người bình thường đối với chu nguyên giác tới nói đối mặt những cái kia gần như hoàn mỹ lại không thể siêu việt t h ầ n phật hắn chỉ có thể sinh ra một cái ý niệm đó chính là mãnh liệt hưng ơ phấn không có cái gì so để cho thần khu chảy máu càng có thể để cho người ta hưng ơ phấn sự tình hơn nữa không chân chính s o qua lại có thể nào biết hai thân thể càng thêm hoàn mỹ và ảnh đột nhiên ở giữa hắn quanh người lỗ chân lông kịch liệt khép mở năng lượng khổng lồ từ trong lỗ chân lông đè ép phun ra tạo thành toàn phương vị cực lớn đợt đầy triệt tiêu kinh khủng súng kích dư ba để cho thân hình của hắn trong nháy mắt ngừng cũng liền vào lúc này hắn chợt thấy một đạo hát ảnh mang theo giống như sơn hải giống nhau cực lớn áp bách đột nhiên tới gần loại kia tốc độ đã gần như dịp phần thuần hứng di đấm ra một quyền kèm theo kịch liệt quyền phong cái k i a kinh khủng nằm đ ấ m đã xuất hiện ở chu nguyên giác trước mặt chính diện đánh chúng vây anh chu nguyên giác vừa mới dừng lại vững vàng thân thể trong nháy mắt tại đó kinh khủng xung kích phía dưới lần nữa như như đạn pháo bay ngược cựu linh vương hình bóng tựa hồ không có bất kỳ cái gì muốn để đối thủ thợ dốc ý tứ thân hình không ngừng chất động kéo dài tới gần liên tục huy quyền ầm ầm ầm một cái tiếp một cái công kích đáng sợ để cho chu nguyên giác không ngừng bay ngược nhìn qua cực kỳ chật vật tựa hồ đã mất đi phản kháng đám người một trận chờ mặc m mặc dù có chút kinh ngạc nhưng lại bất giác có quá nhiều ngoài ý mớn khiêu chiến lịch sử tổng bảng đệ nhất vẫn là quá mức lô măng rồi bọn hắn sớm đã suy đoán lại là kết cục như vậy ít nhất có thể tại cựu linh vương hình bóng trước mặt chống đỡ lâu như vậy đã có thể gọi là một loại vinh dự nhưng mà cùng mọi người tâm tình hoàn toàn khác biệt chu nguyên giác trong lòng cái kia cố hưng phấn càng ngày càng mãnh liệt loại kia bị trọng kích sau đó mãnh liệt đau đớn loại kia để cho người ta run sợ kinh khùng á xương cốt không ngừng chấn động làm tổn thương lại xây lại khoái cảm loại huyết mạch k i a cùng tuyến mồ hôi phun trường kích thích to lớn thực sự là rất lâu không có thể nghiệm qua a suốt một năm bê quan thân thể đều phảng phất muốn gì s ắ t giống nhau cái loại này về chiến đấu cảm giác đều ở dần dần s ó i mòn mà bây giờ cái loại cảm giác này cuối cùng lại trở về tới còn muốn đa tạ ngươi ta cỗ thân thể này thời gian qua đi một năm sau đó cuối cùng lần nữa bị tỉnh lại một đoạn thời khắc ở vào mãnh liệt bị áp chế trong trạng thái chu nguyên giác đột nhiên mở hai mắt ra Quy đối với rất nhiều chân giới sinh mệnh tới nói cái kia vẹn vẹn chỉ là trong c h ư ớ c mắt nhưng đối với chu nguyên giác trẻ tuổi như vậy sinh mệnh tới nói lại có vẹn như thế lâu dài tại khô khan thời gian bên trong tại một ngày lại một ngày khổ tu loại kia ẩn tàng chiến ý đang bị an nhàn chỗ mài mòn giống như là thời gian dài ở vào xuất ngũ trạng thái quân nhân phía trước hết thể huấn luyện gian khổ đều sẽ không tự chủ được buông lỏng đặc biệt là làm chu nguyên giác trở thành tổng bảng đệ nhất sau đó loại này buông lỏng cảm giác liền càng thêm nghiêm trọng mà tại sau khi xuất quan đặt vào hy vọng băng trí nguyệt cùng dịp phảnh lại không có thể cho hắn xứng đáng áp lực thậm chí không cách nào đem hắn yên lặng một năm thân thể hoàn toàn tỉnh lại loại kia tịch liêu loại kia thất vọng khó có thể tưởng tượng mà bây giờ loại này tịch liêu cuối cùng bị phá vỡ cái kia ngủ say trong thân thể chiến ý cùng m á y thú cũng cuối cùng tại đối thủ không ngừng đánh cùng trong kích thích thất t ỉ n h thân thể là thần kỳ sự vật khi ý chí t à n mạ n các bộ vị ở giữa liên hệ liền sẽ một cách tự nhiên chậm dần thể năng hiệu suất liền sẽ trên diện rộng hạ xuống mà khi ý chí tại trọng áp phía dưới tập trung như vậy thân thể tất cả khí quan liền sẽ chặt chẽ kết hợp hiệu suất tăng lên rất nhiều đồng dạng một thân thể bởi vì ý chí khác biệt có thể phát huy ra h uy lực cũng hoàn toàn khác biệt quyền tức tâm giờ k h ắ c này chu nguyên giác đột nhiên mở hai mắt ra tại đối thủ đánh phía dưới trong cơ thể hắn các hạng hệ thống bao quát gần đây tăng lên mấy hạng năng lực cuối cùng bắt đầu chân chính d u n g hợp lẫn nhau giữa hai bên phối hợp hiệu suất đạt đến cực hạng hệ hô hấp vận động hệ thống hệ tiêu hóa hệ thân kinh nội tiết hệ thống đại biểu bộ phận hệ thống tuần hoàn năng lực m ư ơ i hai chân mạch hệ thống cùng với đại biểu bộ phận sinh sản hệ thống sinh sôi không ngừng năng lực sinh sôi bất tử tri ấn Tất t cả hệ đối mặt cựu linh vương hình bóng công kích lần nữa chu nguyên giác không tiếp tục lựa chọn phòng ngự hắn thân thể cao lớn đột nhiên mở rộng quanh thân mỗi một tấc cơ bắp mỗi một tấc làng da mỗi một cây xương cốt đều tại liên tiếp truyền lại sức mạnh mặc dù không có cựu linh vương cấp độ kêu bàng bạc cựu trọng lĩnh vực nhưng thánh thể kết cấu gia tăng mang đến tầng sâu lĩnh vực trường khống có thể trợ giúp hắn tùy tâm sở d ụ n g các xúc tạo ra tự thân lĩnh vực hình thái lựa chọn đem hắn uy lực ngưng kết hỏa quyết tán từ về chất lượng tới nói lĩnh vực của hắn so cựu linh vương hình bóng muốn càng mạnh hơn chính diện va chạm lại có sợ gì cựu linh vương hình bóng đấm ra một quyền chu nguyên giác nắm đấm liền nên kích mạ lên tất cả mọi người đối với ch lấy ba chiêu đoạt được tổng bảng đệ nhất thời khắc nhưng trên thực tế đây chẳng qua là hắn dùng nửa tháng y theo tự thân đề thăng mà tạm thời cấu tạo chiêu thức đi qua cái này dòng g ã một năm nghiên cứu tại chiêu thức phía trên hắn há lại sẽ dậm chân tại chỗ bây giờ hắn sớm đã có thể đem tự thân ký pháp lĩnh vực tùy ý tạo ra hình thái thay đổi tính chất cùng nhất quyền nhất c ư ớ c có thể đo xong đẹp d u n g hợp khiến cho nhất quyền nhất c ư ớ c đều có ngoại trừ cao tường lấn bên ngoài đại bộ phận chân mạch lớn pháp tương độ không tiếp tục lui ra phía sau mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu kế tiếp càng rung động một màn bị tầm mắt của mọi người bắt giữ hai đạo thân ảnh kia nhỏ nhẹ rằng co sau đó lập tức lại hướng đối thủ đồng thời phát ra liên tục công kích cựu linh vương kỹ pháp bộc phát tốc độ phản ứng hết thể chiến pháp đều thấy đám người hoa mắt lòng say thần mê nhưng để cho người ta kinh ngạc chính là cùng với đôi oanh chu nguyên giác cũng giống như thế cường han đến mức tận cùng bộc phát cực hạn kỹ pháp lĩnh vực cùng kỹ xào chiến đấu vượt quá tưởng tượng trực giác tốc độ phản ứng cùng tốc độ xuất thủ lại thêm còn có cái kia vô luận bất luận cái gì thương thế đều có thể trong nháy mắt khôi phục cường h ã n sức khôi phục tại đối với anh chu nguyên g i á c thế mà tựa hồ hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong hắn thế mà tại cùng cựu linh vương đang chính diện đối kháng tất cả mọi người đều cơ hồ kinh điệu c á i cằm cựu linh vương cường đại đã thật sâu khắc ở trong lòng của mọi người chu nguyên g i á c phía trước tựa hồ đã hoàn toàn bị áp chế nhưng bây giờ lại có thể lật về cục diện hắn lại như thế nào làm được rõ ràng vừa mới hắn đòn sát thủ chi nhất đều bị cựu linh vương nháy mắt đánh bại hiện tại chỉ là bình thường công kích c ự nhiên có thể cùng cựu linh vương lẫn nhau chống lại cựu linh vương có cựu trọng lĩnh vực gia trì lại thêm kinh khủng kỹ、pháp. Tốc đúng ộ c bục phát, đây đều lúc điều kiện phần cứng, không cách cứng, nào Theo Nguyên này thánh liên người bỗng nhiên mầm miệng phát hiện cái gì ác long sinh mệnh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thánh liên người hỏi chu nguyên giác năng lực mặc dù không có giống như cựu linh vương bàng bạc lĩnh vực chi uy nhưng chu nguyên giác đối với kỹ pháp lĩnh vực lại có gần như biến thái lực k h ô n g chế có thể tùy ý k h ô n g chế kỹ pháp lĩnh vực mở rộng cùng tụ hợp thậm chí cùng tự thân năng lượng tùy tâm s ở dụng kết hợp tạm thời biến đổi hình dạng thực hiện uy lực bay v ọ t tại thân thể cường độ phương diện giờ này khác này hắn có thể cùng cựu linh vương chính diện mạnh bính đã đầy đủ chứng minh hết thảy thân thể của hắn cường độ cùng lực bộ phát đã đạt đến cựu linh vương tầng cấp tại phản ứng thần kinh cùng trực giác phương diện hắn có thể theo sát cựu linh vương động tác thậm chí có thể tại một ít thời khắc mấu chốt đối với cựu linh vương công kích tiến hành né tránh cũng đủ để chứng minh thần kinh của hắn phản ứng đã đến trình độ như thế nào tại chiến đấu kỹ pháp cùng chiêu thức phương diện người ta đều hẳn là tin tưởng hắn là một cái chiến đấu thiên tài vô luận là phân tích lực lâm tràng lực phản ứng vẫn là chiêu thức sức sáng tạo cũng là không thể dự đoán cấp bậc cuối cùng nói đến ý chí lực cùng cường độ linh hồn p ư ơ n g diện ý chí của hắn có thể xuyên thấu dị độ không gian tập kích vô tận không gian bên ngoài tồn tại cựu linh vương có thể hay không làm đến thậm chí, hắn còn nắm giữ gần như nắm còn gần giữ b ấ thánh tử sức k ô không i với liên phục như h tục cùng gần ngừng năng lượng. Nói, nói t liên người không đứng ở ác long sinh mệnh trong lòng văn vọng khơi gợi lên hắn liên quan tới chu nguyên giác rất nhiều hồi ức xem như sớm nhất chú ý tới chu nguyên giác người quan sát bọn hắn so khác người quan sát đối với chu nguyên giác hiểu rõ đều phải càng thêm khắc sâu chỉ bất quá phía trước tại đối với cựu linh vương trong sùng bái khiến cho ác long sinh mệnh không để mắt đến một chút đ ồ trọng yếu bây giờ cẩn thận hồi tưởng một đường thấy chu nguyên giác biểu hiện thì càng cảm thấy kính sợ cùng nhau đi tới chu nguyên giác thể hiện ra quá nhiều đồ vật có thể xương thực lực khủng bố tốc độ tăng lên tự nhiên không cần nhiều lời chính như thánh liên người nói tới ở mỗi trong trận chiến đấu biểu hiện tố chất cùng thiên về đều không hoàn toàn giống nhau đến mức để cho người ta lúc nào cũng dùng phiến diện ánh mắt đi xem hắn mà không để mắt đến toàn hàn diện bây giờ nghĩ kỹ lại chu nguyên giác vô luận tại lĩnh vực kỹ pháp bộc phát cường độ thân thể tốc độ phản ứng năng lượng dự trữ thân thể sức khôi phục các cái phương diện tựa hồ cũng cực ký am hiểu từng bước một trưởng thành đến bây giờ chu nguyên giác phảng phất căn bản không có nhược điểm có thể nói nếu như nói cựu linh vương là các phương diện cơ hồ hoàn mỹ chiến sĩ như vậy chu nguyên giác sao lại không phải thậm chí nghĩ kỹ lại ngoại trừ trong cảnh giới khác biệt chu nguyên giác hoàn mỹ trình độ tựa hồ còn muốn tại cựu linh vương phía trên nếu như phía trên ở vào cảnh giới ngang hàng kết quả chiến đấu sẽ như thế nào sợ rằng cũng không cách nào đ o á n trước có lẽ lúc kia chu nguyên giác liền có thể đem cựu linh vương triệt để áp chế cũng khó nói ít nhất từ hiện tại đến xem song p ư ơ n g là lực lượng tương đương trạng thái mặc dù không biết chu nguyên giác loại trạng thái này có thể kéo dài bao lâu ác long sinh mệnh ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem trên màn sáng đang không ngừng công kích lẫn nhau cùng va chạm nhất quyền nhất c ư ớ c nhanh đến cực hạn không ngừng phóng xuất ra chói mắt chớp lóe cựu linh vương cùng chu nguyên、linh、giác không biết suy nghĩ cái gì coi như hắn mặt ngoài không thừa nhận lúc này sâu trong nội tâm của hắn cũng đã cho rằng cựu linh vương cái kia cùng dai bất bại chiến tích trong lòng hắn đã bị đánh vỡ cũ thần rơi xuống thần đàn mà tân thần dường như đang chậm dại dâng lên đây chính là gần như hoàn thành thánh thể kết cấu chỗ cường đại chu nguyên giác truy tìm vốn chính là nhân thể hoàn mỹ tiến hóa bởi vậy thánh thể kết cấu hình thái cuối cùng liền không chê vào đâu được không để lại bất luận cái gì khuyết điểm giờ này khắp này thánh thể kết cấu mặc dù còn chưa đạt đến hoàn mỹ nhưng cũng đã hoàn thành bảy thành trở lên húng chi cựu linh vương năng lực cũng còn xa xa không gọi được hoàn mỹ chẳng qua là bởi vì đông khu mười ba quá nhỏ trong đó sinh mệnh tầm mắt quá hẹp hòi mới có thể cho là hắn là gần như hoàn mỹ tồn tại tất cả mọi người đều cho là chu nguyên giác là bạo phát một loại nào đó cường đại trạng thái không cách nào kéo dài quá lâu nhưng chỉ có chu nguyên giác chính mình rõ ràng nhất tương tự trạng thái chiến đấu h ắ n ít nhất có thể đủ kiên trì ba giờ trở lên thời gian đây chính là tiếp cận viên mãn thánh thể kết cấu man Chỉ b ấ tại dần dần quá, quyền quyền t lâu c m dài kéo dài tính chất trong chiến đấu giống như tại đem hai người hết thể phòng bị cùng ngụy trang hết thể xe rách chân thật nhất thực lực chân thật nhất tự mình hết thể đều sẽ bị đối phương cảm giác căn bản là không có cách cẩn thận mà dần dần chu nguyên giác cái kia có thể xưng kinh khủng thiên phú chiến đấu phát huy tác dụng tại trong đụng trạm không ngừng phân tích cùng ký ức đối thủ chiêu thức đường đi cùng kết cấu tiến tới đạt đến lý giải đối thủ ra tay phương thức hiệu quả hắn phát hiện cựu linh vương công kích mặc dù thiên biến văn hóa nhưng mà lâu dài kéo dài tính chất sau khi chiến đấu vẫn là bộc lộ ra chiêu thức của hắn quy tích cho dù không ngừng lặp lại cùng tổ hợp cũng vẫn như cũ chạy không khỏi chu nguyên giác con mắt nói một cách khác chiêu thức của hắn hệ thống cũng tại trong chiến đấu bị chu nguyên giác phân tích rầm rầm mỗi một lần ra tay hắn đều có thể đại khái dự đoán công kích của đối thủ ý đồ cùng thủ đoạn. phối hợp cường đại kỹ thuật chiến đấu cùng phản ứng thần kinh cái này tạo thành hiệu quả hiệu quả nhanh chóng cũng tạo thành nguyên bản nhìn qua lực lượng tương đương đối với n h lúc này đã bắt đầu xuất hiện ưu tiên chỉ bất quá chiếm giữ ưu thế phía kia không phải cựu linh vương ngược lại là chu nguyên giác tất cả mọi người cho là chu nguyên giác có thể cùng cựu linh vương chống lại là phát động một ít cường đại chiêu thức thời gian kéo dài chỉ sợ sẽ không quá lâu kết quả không nghĩ tới chu nguyên giác không chỉ có thể thời gian dài cùng cựu linh vương đối với n h bây giờ càng tựa hồ bắt đầu thể hiện ra áp chế cựu linh vương trạng thái quan chiến đám người một mảnh lặng ngắt như tờ cơ hồ không dám tin t toàn thân lông tơ dựng ngược trận chiến đấu này khuấy động đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người bọn hắn tựa hồ nhìn thấy phía trước cái kia được vinh dự thần minh giống nhau tồn tại đang tại hướng đi bại vong một đời một đời đã từng sừng x ứ n g ở đỉnh thiên tài muốn bị một người khác thay thế một loại muốn chứng kiến lịch sử vĩ đại cảm giác q u e n quẩn đang lúc mọi người trong lòng ác long sinh mệnh nhìn thấy màn này không nói gì im lặng ngươi cuối cùng cũng chỉ làm mảnh không gian này cái hệ thống này đào được vô số tư liệu cùng số liệu sau đó sáng tạo ra hư ảnh bởi vậy ngươi chỉ có thể lặp lại những cơ sở kia chiêu thức đặc biệt tổ hợp mà thiếu khuyết cường giả chân chính linh tính cho nên nắm giữ hoàn mỹ như vậy thân thể ngươi chiêu thức mới có thể bị ta xem thấu đáng tiếc thật sự là thật là đáng tiếc ngươi cuối cùng chỉ là một bộ chỉ có thực lực khôi lỗi chú nguyên giác thở dài âm thanh ở xung quanh người quanh q u ầ n hắn đã thấy do hết thảy chỉ có thực lực hư ảnh cho dù là lại cường đại đem chiến thắng cũng sẽ không để hắn sinh ra bất kỳ cảm giác thành cựu chiến đấu ngoại trừ phải có nhục thể thực lực va chạm trọng yếu nhất vẫn là phải có linh hồn tầng diện giao lưu ở đây chỉ linh hồn cũng không phải chỉ đơn giản tinh thần lực đây chỉ là linh hồn một bộ phận cực nhỏ linh hồn chân chính áo nghĩa là sự không chắc chắn những cái kia kích động tình cảm những cái kia thiên mã hành không t i n tưởng những cái kia linh tê ở giữa sáng tạo là chương trình cùng hệ thống vĩnh viễn cũng không cách nào minh bạch cùng thu lấy mà cái này mới là trong chiến đấu chân chính hấp dẫn người chỗ đáng tiếc lúc này cựu linh vương chỉ là một bộ sắc không bởi vậy, vậy chiêu thức của hắn mới có thể nhanh như vậy bị chu nguyên g i á c xem thấu nếu như đổi chân chính cựu linh vương ở đây chiến đấu tuyệt đối lại lại là mặt khác một phen q u a n cảnh thối lối a chu nguyên giáp hét lớn một tiếng lấy như quỷ mị tốc độ phản ứng đ q bốn chín trăm mười bốn thân mình, giác, 914, thần hàng hai người trong chiến đấu có thân ảnh bị đánh lui đã không phải là lần thứ nhất nhưng trước mặt rất nhiều lần cũng là chu nguyên giác thân ảnh mà bây giờ bị đánh lui lại là cựu linh vương tri ảnh điều này đại biểu lúc này chu nguyên giác đã hoàn toàn đem cựu linh vương tri ảnh áp chế kế tiếp thậm chí có khả năng lấy được thắng lợi cuối cùng nhất chẳng lẽ c hồ, hồ lịch lịch đúng lúc này một thanh âm từ trong đám người vang lên đám người lần theo âm thanh nhìn lại chỉ thấy một cái toàn thân mọc đầy xúc tu nhìn qua trắng nón nà sinh vật cổ quái đứng tại trong mọi người chậm rãi mở miệng người này là cả phòng quan sát người tổng phụ trách quyền hạn cao nhất tư lịch sâu nhất tuổi dài nhất thậm chí có t r u y ề n n g u ồ n sưng kể từ nhạc viên sáng lập mới bắt đầu vị này liền đã đang quan sát phòng nhập trước nếu như là những người khác nói chuyện đám người còn có thể chất vấn nhưng nếu là vị này mở miệng cái tiết chỉ sợ sự tình thật sự còn sẽ có biến cố đám người không khỏi lần nữa quay đầu đem ánh mắt lần nữa tập trung ở màn sáng trên chiến trường đến cùng còn có thể phát sinh dạng gì biến cố x o á t x o á t x o á t tại chung kích cực lớn phía dưới cựu linh vương chi ảnh thân thể tại mặt đất quay cuồng bay ra mười mấy km pha bi mới cuối cùng ngừng lại ở trong quá trình này chu nguyên giác không có tiếp tục truy kích mà là đứng ở tại chỗ lẳng lặng nhìn đối phương cựu linh vương c h i ảnh chậm rãi từ trên mặt đất b ò lên mắt trần có thể thấy bộ ngực của hắn có một chỗ sâu đầm l ó m xuống hắn bị thương mấy vạn năm tới nay đây là cựu linh vương c h i ảnh lần thứ nhất bị chính diện đánh lui lần thứ nhất bị thương tổn mà cái này tựa hồ kích phát một loại nào đó kỳ lạ cơ chế từ mặt đất đứng lên sau đó cựu linh vương bóng dáng không có tiếp tục công kích mà là đứng ở tại chỗ cái tia mở mịt trong hai mắt tựa hồ sinh ra một loại nào đó ba đậu hắn ánh mắt lần thứ nhất từ chu nguyên giác nguyên giác rời đi tựa hồ cái kia hệ thống thiết t r í chỉ lệnh công kích đã mất đi hiệu dụng ông ngong ngong cùng lúc đó bên trên bầu trời xuất hiện dị trạng một đoàn cựu sắc đá mây m tại cựu linh vương bóng dáng hội tụ cẩn thận quan sát sẽ phát hiện đoá này cựu sắc đá mây m hoàn toàn do vô số thật nhỏ phù văn kết cấu tạo thành ẩm ẩm đột nhiên ở giữa trong tầng mây nổ vang một đạo kinh lôi một đạo cựu sắc lôi điện từ trên trời giang xuống đánh vào cựu linh trên thân vương bóng dáng đây là cái tình huống gì vô luận là chu nguyên giác hoặc là nhạc viên bên trong người con chiến vẫn là màn sáng trước đây đại bộ phận nhân viên công tác lúc này đều gương mặt ngạc nhiên không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì trên bầu trời sẽ bỗng nhiên xuất hiện t ầ n g mây vì sao lại sinh ra s â m x é t chẳng lẽ là đã nhận định cựu linh vương c h i ảnh mất đi chiến thắng khả năng muốn chủ động phán định hắn thất bại mấy vạn năm tới nay không cần nói khiêu chiến lịch sử tổng bảng đệ nhất ngay cả có tư cách khiêu chiến lịch sử tổng bảng trước mười tồn tại cũng là ít càng thêm ít rất nhiều quan sát viên tại nhiệm trong lúc đó thậm chí không cách nào nhìn thấy bất kỳ một cái nào loại tồn tại này bởi vậy một chút cơ chế bọn hắn căn bản cũng không đủ thực sự hiểu rõ không đúng Sau đó, đám người liền kinh ngạc phát hiện cái kia nói cựu sắc linh ô đ i ệ k ô không n linh g chỉ không có cho cựu vương c h i ảnh mang đến bất kỳ tổn thương ngược lại sinh ra một chút kỳ lạ biến hóa cỗ kia hoàn toàn do bóng đen tạo thành cựu linh vương c h i ảnh đang tại cựu sắc sấm xét tẩy lệ phía dưới dần dần rút đi trên người âm ảnh hoặc dùng một cái khác thuyết pháp đó chính là những thứ này cựu sắc lôi điện vì cựu linh vương bóng dáng rót vào màu sắc một tấc một tấc cựu linh vương hình bóng dáng rót vào thái sắc cùng bình thường sinh vật thân thể không có bất kỳ cái gì khác biệt một đầu màu đen tóc ngắn lộ da nâu đỏ sắc thân hình khổ cơ bắp mau, mau nhô lên diện mục lộ ra vô cùng, dương cương cùng trên gương mặt kia không còn như phía trước như vậy thấy không rõ bất kỳ biểu lộ gì mà là mang theo một loại tự tin mỉm cười ánh mắt của hắn liếc nhìn chung quanh cho dù cách chiến trường quan chiến đám người cũng cảm nhận được một loại áp lực cường đại trong cặp mắt kia tràn đầy để cho người ta khó mà nhìn thẳng phong mang cuối cùng ánh mắt của hắn đặt ở chu nguyên giác có chút kinh ngạc trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười rất lâu không có đi ra hoạt động một chút ngươi chính là ta một lần này đối thủ sao trên mặt của mọi người lần nữa lộ ra cực độ vẻ mặt kinh ngạc cương già hình bóng thế mà lại còn nói chuyện cùng lúc đó đông khu mười ba một chỗ tinh vực Vô vực, vòng không ô không số giống như chân lục cực lớn, cái kêu kinh khủng không khó hạm tinh thành mảnh hạm thể tích, như chân bách, hạm đang lửng trong ương ương Trong lớn, luận giác gì tại tạo một một đó, đều tòa lơ lục là bất luận cái cái cực có cảm các mà vây. có. ở tòa này cực lớn không hạm buồng chỉ huy bên trong một đạo cao tới sau em mở thân hình khổng lồ đứng tại trước cửa sổ sắt đất to lớn nhìn xem trong tinh vực hết thảy một thân áo g i á p màu và nóng mũ che màu đỏ đem người này vốn là vô cùng to con thân hình sấn thắc càng thêm bị vũ giống như thần minh c ó thể phát ra tia sáng giờ này khác này ánh mắt của hắn lại là một mảnh l u ậ tượng không vực bên trong không gian kịch liệt v ặ n mẹo tựa hồ sinh ra không gian trồng chất tình huống tại tinh vực khu vực biên giới v ặ n mẹo không gian nhìn qua giống như là từng đoàn từng đoàn tiêu h đốt hình dáng của ngọn lửa cản trở hết thẻ ánh mắt hơn nữa kèm theo những thứ này vô hình c h i hỏa thiêu đốt càng lúc càng rộng lớn không gian bị bóp méo nhét vào cái này hỗn loạn tương bừng không gian trong phạm vi loại tinh khu vực phạm vi càng ngày càng rộng lớn lại tùy ý hoảng hỏa dạng này lan tràn hội suất vấn đề lớn đã có vài chục cái tinh vực hơn ngàn khỏa sinh mệnh tinh cầu được xếp vào nếu là trong đó chân nguyên hoàn toàn bị hoảng hỏa tiêu hóa cái t Ở vào cố này cao cố cạnh, lớn thân ảnh bên cạnh, một cái vóc cô chúng chóng gái nặng người xinh người kiểu nói nói. Không tệ kiểu Linh phải Vương, nhỏ nhắn xắn, làn đen, rắn thanh nặng nghề Không nhất định phải nhanh chóng làm ra ứng lộ làm màu da ra ta ra Một tím âm yêu tệ đối. bên khác một cái toàn thân bao phủ tại trong áo choàng chỉ có t i ể u tụy h cánh tay lộ ra láo giả lương còn mở miệng Ta đã biết, bây giờ còn cần một chút giữa, ra sao? đã giờ Kiểu Linh cái, lời bây chuyện Vương gật đầu một cái, nhưng lời nói ở giữa, chật dừng còn cần cụ tình. nói nào? Sẽ ra chuyện gì sao? Làn đen một một màu tím thể chật chút. Thế gì đầu da Sẽ cũng cảm giác được độc t ĩ n h đồng thời quăng tới ánh mắt tựa hồ tùy thời chuẩn bị lắng nghe cựu linh vương phân phó không có việc gì là vấn đề của ta ngay mới vừa rồi ta cảm giác được ta lưu lại nguyên tinh trong tổ chức ý thức ấn ký bị kích phát cựu linh vương nói q bốn chương chín trăm mười lăm lỗ h ồ n g lưu lại nguyên tinh trong tổ chức ý thức ấn ký bị kích phát màu tím đen nữ tử cùng cái tia t i ể u thụy áo bào đen láo giả nghe vậy hơi s ư n g sở chẳng lẽ nguyên tinh tổ chức gặp nguy cơ gì cứ nhiên liền ngại ý thức ấn ký đều bị kích phát sau đó màu tím đen nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút nói nguyên tinh tổ chức là đông khu mười ba c tại trong liên minh địa vị siêu nhiên kể từ kỳ thành lập đến nay rất nhiều đông khu m ộ ư ơ i ba liên minh cao tầng đều đã từng có tại nguyên tinh tổ chức học tập kinh lịch bởi vậy đều có tại nguyên tinh tổ chức lưu lại một vài thứ t ỷ như ý chí ân ký có thể coi là những thứ này cường đại tồn tại tâm linh sức mạnh lưu lại đến thời khắc mấu chốt phối hợp nguyên tinh tổ chức phủ văn cường đại thể hệ đặc chế chiến t r ậ n có thể tạm thời phát huy ra lực lượng kinh khủng đương nhiên loại vật này dùng một lần thiếu một lần cơ hồ cũng là nguyên tinh tổ chức thủ đoạn cuối cùng ngay cả loại thủ đoạn này đều vận dụng cái kia cơ bản cũng là đến sinh tử tồn vong trước mắt không cần khẩn trương không phải cái kia nói ý chí ân ký mà là trước đây ứng nguyên tinh tổ chức yêu cầu tại thất tự nhạc viên lịch sử tổng bảng lưu lại một đạo ý chí cái kia cũng đã là chuyện trước đây thật lâu là ta vừa mới hoàn thành nhất hình thuế biến thời điểm tổ chức yêu cầu vì để cho lịch sử tổng bảng bài vị trở nên càng thêm chân thực dù sao vẹn vẹn chỉ dựa vào chân p h ù hệ thống mô phỏng cường giả hình bóng căn bản là không có cách chân chính hiện ra nguyên chủ toàn bộ thực lực đương nhiên ta chỉ là đặc thù á n lệ bởi vì ta năng lực nguyên nhân dẫn đến linh hồn thập phần cường đại mới có thể tại tấn thăng nhất hình thời điểm phân ly bộ phận ý chí những người khác chỉ sợ là làm không được bất quá đây cũng chính là nguyên tinh tổ chức mong muốn dù sao trước kia ta ở vào lịch sử tổng bảng vị trí thứ nhất đây là một cái rất có đại biểu tính chất vị trí cũng không thể đơn giản liền bị người thay thế cựu linh vương nói còn có chuyện như vậy vậy bây giờ đạo ý chí này bị kích phát đại biểu cái gì có người ở khiêu chín g ư ơ i màu tím đen nữ tử nghi ngờ hỏi nàng tự mình cũng xuất thân từ nguyên tinh tổ chức nhưng khi đó lại không có thể đánh đến lịch sử tổng bảng hàng đầu rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng dĩ nhiên không phải trước đây lưu lại cái tia đạo ý chí ấn ký thế nhưng là rất yếu đuối nhưng chịu không được hàng ngàn hàng vạn năm giày vò cho nên lúc ban đầu thiết lập là chân phù hệ thống sẽ thu thập ta đại lượng tư liệu cùng với những cái khác lịch sử tổng bảng cường giả đồng dạng chế tạo ra cường giả hình bóng tới đón tiếp người khiêu chiến chỉ có quả thật phù kiểm chắc ước định đến ta lưu lại cường giả hình bóng sẽ có khả năng cao sẽ bị đánh bại thời điểm mới có thể khởi động ta lưu lại ý chí ân ký theo lý thuyết dựa theo l ẽ t h ư ờ n g nếu như ta lưu lại chỉ là bình thường cường giả hình bóng như vậy hiện tại chắc có sát xuất rất lớn sẽ bị người khiêu chiến đánh bại mà ta nguyên tinh tổ chức lịch sử tổng bảng vị trí thứ nhất cũng sẽ bị thay thế cựu linh vương nói nhất miệng lên một tia thú vị nụ cười cựu linh vương lưu lại cường giả hình bóng lại muốn bị người đánh b đến tột cùng là ai lại có loại này b ả n sự nghe nói gần nhất nguyên tinh trong tổ chức có cái gọi băng trí n g u y ệ t tiểu nha đầu tiên h phú dị bẩm chẳng lẽ là nàng màu tím đen nữ tử trên mặt đã lộ ra cực kỳ kinh ngạc cùng khó có thể tin t h ầ n sắc phòng hạm trưởng bên trong những người khác cũng lâm vào bên trong hoàn toàn yên tĩnh đây chính là cựu linh vương thần thoại nhân vật mười vạn năm tới khó có người có thể nhìn theo bóng lưng mà bây giờ lại có thể có người có cơ hội có thể đánh bại hắn đến tột cùng như thế nào một cái tồn tại mới có tư cách đem thần kéo xuống thần đàn trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên cực kỳ mãnh liệt rất hiếu kỳ mặc dù chỉ là không có ý thức chủ quan cường giả hình bóng nhưng cũng đã đầy đủ kinh khủng Tốt, trước ố t t mắt còn có chuyện trọng yếu hơn phái người thông qua nguyên tinh tổ chức mạng lưới tình báo cha một chút chuyện này trọng điểm lực chú ý vẫn là đặt ở trước mắt mặc dù lúc này trong lòng đối với cái kia có khả năng đánh bại mình ra hỏa hết sức tò mò nhưng cựu linh vẫn biết hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía trước mắt cái kia phiến phẳng phất có vô hình c h i hỏa đang t h i ê u đốt v ạ n b è o hôn loạn tinh vực loạn tinh khu vực hoàng hỏa tri hỏa lan tràn mà hình thành hôn loạn mang nhìn xem không lớn nhưng ở đông chỉ là bởi vì trong đó p h á p tác nhân quả năng lượng thậm chí là không gian cùng thời gian đều ở vào cực độ hỗn loạn trạng thái cho nên mới sẽ hiện ra trước mắt cảnh tượng như vậy trên thực tế cái này có thể nói chẳng qua là hoàng hỏa tại đông khu mười ba một cái chủ yếu lỗ hổng tại toàn bộ chân hà giới vực thậm chí toàn bộ vũ trụ giống dạng này lỗ hổng còn có vô số cái hơn nữa căn cứ vào hữu hạn tình báo phỏng đoán những thứ này lỗ hổng rất có thể cũng là lẫn nhau liên thông tại đó vô tận c h ỗ sâu có khả năng cất dấu hoàng hỏa bí mật chân chính nếu như tùy ý những thứ này vô hình tri hỏa không ngừng thiếu đốt khuyết trương lỗ hổng thì sẽ càng tới càng cực lớn cũng sẽ có càng ngày càng nhiều hàng o h ỏ a sinh mệnh thông qua lỗ hổng xâm lấn đi vào dẫn đến càng ngày càng nhiều tinh vực đã sinh mệnh tinh cầu bị thốt vệ mà những tinh cầu này thai ngén sinh mệnh chân nguyên trở thành hoàng hỏa cao nhất b ộ thể thêm một bước mở rộng hoàng hỏa ô nhiễm mà trước mắt mà nói vẫn không có thể tìm được biện pháp quá tốt ngăn chặn lại những thứ này lỗ hổng khuyết tán thậm chí thật sự sông giới vực cao hơn đại vũ trụ liên minh cũng thiếu khuyết thủ đoạn tương n g nếu là một mực không cách nào tìm được hoàng hỏa đầu nguồn cùng kiềm chế hoàng hỏa phương pháp chỉ sợ sớm muộn cũng có một ngày toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt. mà kể từ lúc này hoàng hòa khuyết tán tốc độ đến xem có lẽ là mấy ngàn và năm có lẽ là trên triệu năm nghe rất dài nhưng đối với toàn bộ vũ trụ cùng những cái tia chân chính lâu đời sinh mệnh tới nói chẳng qua là ngắn ngủn một cái chớp mắt mà thôi phía chính phủ tuyên truyền một mực tại cố hết sức phong tỏa cùng che giấu hoàng hòa ảnh hưởng nghiêm trọng thế nhưng chẳng qua là cũng không muốn gây nên khủng hoảng lớn hơn nữa mà thôi cựu linh vương mặc dù bị vô số sinh mệnh cho rằng là hoàn mỹ như thần linh một dạng tồn tại nhưng hắn cho tới bây giờ liền không lấy đây là kiêu n ạ o thực lực càng mạnh địa vị càng cao biết được càng nhiều lại càng sẽ cảm thấy chính mình nhỏ bé so với trong vùng vũ trụ này những cái kia không thể nào hiểu được tồn tại chính mình cũng bất quá giống như sâu kiến hoa cựu linh vương hình bóng lại có màu sắc còn chủ động mở miệng nói chuyện nhìn qua tựa hồ có ý thức thoát ly cường giả hình bóng phạm chủ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đám người nhìn thấy tình huống này nhịn không được phát ra một hồi xôn xao chính là như thế mà phòng quan sát bên trong tên kia toàn thân chân nhắn xúc tu người tổng phụ trách thì g i ả n yếu cho mọi người giới thiệu xuất hiện một màn này nguyên do cựu linh vương ý chí ân ký lại còn có loại thủ đoạn này tồn tại theo lý thuyết lúc này chu nguyên giác đối thủ không còn là lạnh như băng cường giả hình bóng từ mỗi cái phương diện tới nói hắn đều đã cùng trước đây chân chính cựu linh vương vô hạn tới gần không thể tưởng tượng nổi thật sự là thật bất khả thương nghị khó trách lịch sử tổng bảng đệ nhất mười vạn năm đến đây không cách nào bị thay thế nếu như chỉ vẹn vẹn là cường giả hình bóng chỉ sợ không chống được thời gian lâu như vậy tất cả mọi người đều phát ra kinh hô lần này có trò hay để nhìn chân chính cựu linh vương cùng cường giả hình bóng thực lực nhất định hoàn toàn khác biệt trận chiến đấu này cuối cùng hướng đi lại lần nữa trở nên khó bể phân biệt q bốn chương chín trăm mười sáu ý cực điểm bên trong chiến trường cựu linh vương ngươi có tự mình ý chí chú nguyên giác trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc cựu linh vương không t ệ ể xưng hảo xem ra bản thể của ta cái này mấy vạn năm lẫn vào rất tốt sao linh thú trên mặt hơi có chút kinh ngạc nói bởi vì hắn là cựu linh vương tại tấn thăng nhất hình thời điểm tách ra ý chí ấ n ký bởi vậy cũng không có cựu linh vương sau đó ký ức ta có chút minh bạch nghe được đối phương chú nguyên giác trong đầu lập tức tốc độ ánh sáng lóe lên vô số ý niệm minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra chỉ sợ là một loại nào đó ý chí cùng ký ức cất giữ thần kỳ thủ đoạn sáng tạo ra bây giờ cựu linh vương thần kỳ trạc th như vậy có quan hệ gì giờ này khác này cho dù trước mắt chỉ là một bộ thể xác đó cũng là rót vào linh hồn thể xác đến gần vô hạn trước kia cựu linh vương chân thực trạng thái đối thủ như vậy so với trước kia thú vị vô số lần a c h u nguyên giác khoe miệng lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ nhìn thấy đối phương khoe miệng lộ ra nụ cười cảm nhận được tâm tình đối phương biến hóa linh thú hơi xứng sở căn cứ vào mấy lần trước kinh nghiệm dưới tình huống bình thường trông thấy hắn n ư ờ i đều sẽ cảm thấy tức hồn hệ mới đúng dù sao dựa theo ý chí ân kỹ bị phát động điều kiện đến xem có thể thấy được hắn n ư ờ i nguyên bản cũng là có khả năng cực lớn đánh bại cường giả hình bóng thay thế hắn lịch sử tổng bảng đệ nhất địa vị tồn tại hắn biết rõ vị trí này ý vị như thế nào danh dự danh vọng địa vị có bao nhiêu người vì thế mà phấn đấu lại có bao nhiêu thiên tài vì thế mà đem hắn coi là mục tiêu cuối cùng nhất bởi vậy lúc trước hai lần xuất hiện thời điểm hắn nhìn thấy cũng là đối thủ cái kia trường khó coi đến cực hạn khuôn mặt bởi vì bọn hắn vốn là dễ như t r ở bàn tay mục tiêu bị biến cố này làm cho không còn rõ ràng chỉ có chu nguyên giác một người tại hắn xuất hiện không chỉ không có sắc mặt khó coi ngược lại lộ ra nụ cười hưng phấn loại kia ba động tâm tình căn bản không làm giả được hắn tại cao hứng hắn tại mừng rỡ hắn cùng trước đây tất cả mọi người đều hoàn toàn khác biệt đây là một cái chân chính đáng giá tôn kính đối thủ hắn không phải là vì cái gọi là lịch sử tổng bảng đệ nhất danh dự cùng địa vị hắn vì vẹn vẹn chỉ là tìm kiếm lực lượng tương đương đối thủ cường đại đây là ta tồn tại đến nay có giá trị nhất một trận chiến đấu cảm tạ ngươi thân là chỉ là ân ký ngươi lại làm cho ta cảm nhận được khi xưa cảm giác để báo đáp lại ta sẽ lấy ra ta tất cả sức mạnh linh thu trịnh trọng nói sau m ộ t khắc ngón tay của hắn ở xung quanh người chín cái vị trí liên tục điểm trong nháy mắt chu nguyên giác liền lần nữa cảm nhận được cảm giác nguy cơ máy liệt nếu như nói trước đây lĩnh vực gáp bách như là một ngọn núi lớn như vậy bị c h í n đạo ý chí hoàn toàn khóa chặt phía dưới cái kia cố áp lực liền phảng phất giống như nguyên một khối cực lớn lục địa thậm chí là cả viên tinh cầu phía trước đây ý, ý chí ấn ký bị phát động chín đạo ý chí n đạo ý có tự chủ tính chất loại kia kiên định chiến y cùng sát ý cường độ vượt q u a tưởng tượng chín đại hạch tâm khí quan ý cực hạ n chín đại hạch tâm khí quan n g h e rất uy phong nhưng đó là cần giá thật lớn tới nắm trong tay chín đại ý thức liền đại biểu cho chín đại tranh chấp vì lắng lại chiến tranh giữa bọn họ ta nhất định phải thời khắc tiến vào không minh trong trạng thái một lần tới bài không trong ý thức tất cả t á c c h ế t chỉ có chủ ý thức giữ lại một chút bộ phận tự chủ để mà cảm giác cùng giao lưu đó là một loại đau đớn hơn nữa tại loại kia trạng thái giới phóng ra hết thể năng lực đều chẳng qua là xuất phát từ không minh trong trạng thái ta không thêm thao túng bản năng uy lực trên thực tế hết sức có hạn nhưng mà ngoại trừ trạng thái không minh Còn có, có m huy huy nói, nói, ộ càng càng bây,、so、bây giờ hết n g pháp khác, thệ của hắn tại ý nghĩ của bản thể điều khiển phía dưới mới thật sự là ngưng kết trở thành một cô dây thừng uy lực tự nhiên cũng tăng lên trên diện rộng thân thể của ta phản phất như là một cái quần thể mà một cái quần thể một quốc gia mà tại c vừa rồi ta vì ta thể nội chính cái tiểu nhị thiết lập cùng một cái mục tiêu đồng thời đem này để thăng đến tín ngưỡng độ cao vì đạt tới cái mục tiêu này giờ này khác này chúng ta có thể quên đi tất cả bất đồng quên đi tất cả lợi và hại thậm chí là hy sinh tự mình sinh mệnh mà cái mục tiêu này chính là đánh bại ngươi mấy chữ cuối cùng linh thú cơ hồ là từng chữ nói ra nói ra miệng giống như sắt thép một loại cứng rắn cùng trầm trọng cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy thần thái k h á c thường đó là không có gì sánh cựu kiên định tín nhiệm c h í nại hạnh tâm thiết lập mục tiêu thoát ly không minh đây là chỉ có ý nghĩ của bản thể mới có thể làm được sự tình dựa vào chân phủ hệ thống mô phỏng căn bản là không có cách đạt tới cũng chỉ có ở thời điểm này cựu linh vương thực lực mới là tối cường hắn cũng mới chân chân chính chính có thể xứng đáng hoàn bị xương hảo trên dưới một lòng ý chí cực điểm thần ý c ự trọng k triệt triệt tại, tại, <cười> tại ý chí khuấy động phía dưới chu nguyên giác ngựa mặt lên trời phát ra cười to thanh âm lúc này hắn cái kia nguyên bản vốn đã lắng xuống nhiệt huyết lại bắt đầu một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực không sai chính là loại cảm giác này đây mới là có linh hồn chiến đấu cường đại cùng kiên định ý chí không chỉ có riêng là đặc quyền của ngươi đây mới là có linh hồn chiến đấu cường đại cùng kiên định ý chí không chỉ có riêng là đặc quyền của ngươi lệ một tiếng bén nhọn nổ đùng từ chu nguyên giác trong cơ thể phát ra hắn hai mắt hừng hực liên hỏa ý chí ở va chạm chúng kích động cùng thăng hoa cuối cùng cư nhiên ngưng tụ thành mắt thường có thể thấy được thực chất một con thật lớn thần điệu với hắn phía sau dương cánh q bốn chín trăm mười bảy hao hết lệ nổ đùng tiếng động chấn động kiểu trọng lĩnh vực ở tia chín đạo ý chí áp bách bên trong chu nguyên giác tia đồng dạng vô cùng thuần túy cùng cường đại ý chí kích động mà ra ngưng tụ thành thực chất. hóa thành thần điệu c h i hình cùng hắn phía sau dương cánh bay lượn linh hồn tinh thần ý chí nguyên bản đều là vô hình c h i vật chỉ có thể ký thác với nào đó sự vật cùng lực lượng bày ra nhưng hiện giờ hai bên mãnh liệt ý chí va chạm lẫn nhau kích thích cùng thành t i ể u c ư nhiên ở không trung bày biện ra ý chí c h i ảnh thần điệu b ạ minh chấn động hai cánh kinh k h ủ n g ý chí khuấy động cùng quyết tán giống như màu đỏ c h i hỏa chống lên một khoảng trời tại linh thú thần ý cựu trọng bên trong chống ra một vùng không gian không chỉ có như thế thần ý cự trọng linh vực thế mà chậm rãi lưu lại ảnh hưởng tiêu tan giờ này khắc này, cựu trọng l i n h vực chân chính chỗ cường đại liền tại linh thu ý chí đập ra ý chí bị đánh vác tự nhiên lĩnh vực uy năng cũng sẽ tương ứng hạ thấp nhưng mà chỉ bằng vào ý chí muốn hoàn toàn triệt tiêu đối phương lĩnh vực là không thể nào đang không ngừng bại lui bên trong cựu linh vương lĩnh vực cùng ý chí dần dần ngưng hình trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái sinh trưởng c h í n đạo đầu người phản phất t ắ c long lại phản phất một loại nào đó c ổ đại dị thú kinh khủng hư ảnh sừng sững ở bên trong hư không cùng thần điệu tương đối cựu trọng lĩnh vực giống như huy hoàng long uy dương anh múa vớt muốn đánh vào thần điệu trong điện cho tới nay nắm giữ chín đại hạch tâm khí quan chín đạo linh hồn hắn tạo ý chí tinh thần thân thể điều khiển lĩnh vực các lĩnh vực cũng chưa từng gặp được có thể cùng hắn địch nổi tồn tại nhưng bây giờ lại có một người tạo ý chí phương diện triệt tiêu hắn tất cả ưu thế mọi người đều gọi hắn là kỳ tích nhưng bây giờ hãn nguyện xưng chu nguyên giác là kỳ tích rất tốt cũng chỉ có dạng này đánh b ạ i ngươi mới chính thức trở thành ta có thể xưng là tín ngưỡng mục tiêu ba tại chu nguyên giác ý chí khoái động phía dưới linh thú cũng tóe ra vô tận chiến ý chỉ có cùng đối thủ chân chính giao chiến linh hồn mới có thể nhận được thăng hoa chu nguyên giác chậm rãi cuối thân bày ra hồng chuẩn quyền quyền giá hai tay bày ra bàn tay thành điêu thủ hình dạng giống như thần điệu mọ nhọn một bên khác linh thú thân thể cong lên song trưởng thành trào hình dáng trái cao phải thớp nhìn qua liền như là một tấm khép mở huyết bùn đại khẩu、Soát. trong n á y mắt thân hình của hai người bắt đầu chuyển động lệ giống hai loại khác biệt kinh lực tạo thành bất đồng thanh âm lẫn nhau khuấy động đinh hai như góc năng lượng ba động khủng bố lần nữa k h u y ế t tán vô tận vầng sáng để cho người ta khó mà nhìn thẳng chiến trường dần dần tại hai người giao phong cùng trong đụng trạm vô tận năng lượng cùng ba động bóp méo không gian t r u n g quanh để cho đám người không cách nào lại thấy rõ cùng cảm giác trong chiến trường tình huống có thể thấy được liền chỉ có linh thú cụ hiện ra giống như cựu đầu lòng giống nhau ý chí hình bóng cùng với chu nguyên giác chỗ cụ hiện ra thần điệu hình bóng lẫn nhau kịch đấu cùng dây dưa không ngừng bành trướng dần dần chiếm cứ đám người hết thẻ ánh mắt quan chiến vị b ê n t r o n g n h ạ chí viên bên trong t c c c h á nguyệt i thấp giọng thở dài có thể vượt qua vô tận không gian đánh xuyên dị độ không gian ý chí a ta không phải hoài nghi hắn vẫn luôn tại sáng tạo kỳ tích nhìn xem cái kêu bay lượn thân điều hắn lại phảng phất về tới chân cảnh cuộc chiến đấu kia bên trong chu nguyên giác ý chí vượt qua vô tận không gian đánh bại hắn c h ẳ n g cảnh bây giờ cảnh tượng đó lại muốn tái hiện tại lịch sử này tổng bảng đệ nhất khiêu chiến trên chiến trường sao thấy không rõ chiến đấu tràng diện đến tột cùng ai chiếm cứ t h ư ợ n g phong cựu linh vương hay là chu nguyên giác đáng chết thu chúng ta một vạn điểm giá trị ngay cả chiến đấu đều không cho chúng ta thấy rõ ràng tiên này chẳng lẽ là c h ẳ n g kiếm ta muốn khiếu lại đến cùng cuối cùng ai có thể chiến thắng từ từ quan chiến đám người phát ra một hồi tiếng ồ lên mãnh liệt kháng nghị nhạc viên không làm hành vi còn đứng ngay đó làm gì thấu thị năng lượng thu hoạch chiến trường tại chỗ cái gì tinh thần nhân quả lĩnh vực năng lượng vật chất chờ tất cả phương diện đều bị song phương giao chiến sức mạnh và mèo không cách nào thu hoạch mới nhất tình huống cái kia liền đi chân phủ cửa sau từ trong thu hoạch tình báo cái gì bọn hắn va chạm sinh ra lực lượng tinh thần đã vượt ra khỏi nhạc viên chân phủ đẳng cấp phạm vi chịu đựng chân phủ tạm thời ở vào thấp tin tức trạng thái chỉ lưu lại cơ sở nhất sinh mệnh bảo hộ cơ chế những số liệu khác truyền thâu cực hạn đều ở vào trạng thái n g đông người có lầm hay không bọn hắn chiến đấu thế mà để cho chân phù hệ thống đều tạm thời mất linh cái này không phù văn học trên lý luận tới nói không có khả năng có thích cách giả sức mạnh có thể vượt qua chân phù phạm vi chịu đựng trước đây lúc thiết kế đã cân nhắc đến một điểm này người nói cái gì trên lý luận chính xác không nhất định là thật sự chính xác giờ này khắc này phòng quan sát bên trong cũng loạn thành một đoàn đám người bắt đầu đủ loại bận rộn dùng tới đủ loại phương sách nhưng lại đều không thể chân chính thu hoạch chiến trường chuẩn sắc tình huống cùng số liệu liền chân phủ đều tại hai người trong chiến đấu tạm thời mất linh cái này nói đi ai dám tin bất quá suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại không cảm thấy ngoài ý mớn chân phù hệ thống dù sao cũng là có cực hạn nhạc viên thành lập đến nay tối cường hai người va chạm hoàn toàn chính xác có khả năng siêu việt lúc đó thiết kế lý luận cực hạn cho nên trận chiến đấu này đến tột cùng phát triển thành cái d ạ n gì g cuối cùng thì là ai có thể thắng được đây hết thảy chỉ sợ chỉ có trong chiến đấu hai người có thể biết được chiến trường bên trong hai người ý chí dây dưa cùng nhau nhục thể không ngừng va chạm từ năng lượng cảnh giới thậm chí nhục thể cường độ phương diện chu nguyên giác đều hơi yếu hơn linh thú nhưng bởi vì cường hãn sức khôi phục các cái khác nhân tố khiến cho hai người có thể thời gian dài đối thanh nhưng loại này va chạm trung b i n là không cách nào lâu dài tiến hành tiếp lúc này bởi vì hai người ý chí dây dưa bởi vậy giữa hai bên đều có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trạng thái tại niềm vui chẳng trẻ c h u nguyên n g g ắ á c trong lòng dâng lên một loại tiết với ngươi cuối cùng không phải hoàn chỉnh hắn hắn thở dài nói bởi vì tại trong đụng trạm hắn rõ ràng cảm nhận được đối thủ cái kia đạo ý chí mặc dù bàng bạc kinh khủng nhưng cuối cùng là phải đến cực hạn cùng bản thân thực lực không quan hệ chẳng qua là ý chí ấn ký tai hại mà thôi Vì nhưng ơ trên thực tế n ý chí ấ n ký chẳng qua là vật tiêu hao cũng không phải có thể lâu dài tồn tại phân thần bởi vậy thời gian dài sử dụng cuối cùng sẽ có tiêu hao hầu như không còn một ngày cái này cũng là nguyên tinh tổ chức đem những cường giả kia ý chí ấ n ký coi là át chủ bài sẽ không dễ dàng vận dụng nguyên nhân mà tại chu nguyên giác khiêu chiến phía trước linh thú đạo ý chí này ân ký đã xuất hiện qua hai lần mặc dù tiêu hao không lớn nhưng dù sao đã không coi là hoàn chỉnh giờ này k h ắ c này lại cùng chu nguyên giác tiến hành ý chí tầng diện kinh khủng giao phong cái này càng là đại đại gia tốc linh t h u ý chí ấn ký tiêu hao tốc độ tiếp tục như vậy nữa kèm theo hai người rằng co kéo dài theo ý chí ấn ký bên trong sức mạnh dần dần tiêu hao cuối cùng chiếm thượng phong tất nhiên sẽ là ý chí gần như vô hạn chu nguyên giác trận chiến đấu này kết cục tại lúc này kỳ thực đã có kết quả nhưng mà chu nguyên giác đối với cái này cũng không hài lòng thật vất vả gặp phải một cái đối thủ thích hợp lại lấy loại hình thức này kết thúc hắn thật sự là không cam tâm cái này thậm chí không cách nào được xưng là thắng lợi đối thủ trước mặt đích thật là vượt quá tưởng tượng tồn tại bởi vì cảnh giới áp chế tại trừ ý chí bên ngoài k h á c phương diện toàn bộ đều siêu việt c h u n g minh rác vào lúc này dây dưa bên trong thậm chí một trận c h i ế m thượng phong nếu như lấy loại phương thức này thất bại như vậy trận chiến đấu này thắng lợi đem không có chút ý nghĩa nào hà tất xoan s u y nói đến ta còn muốn cảm ơn ngươi tại ta tồn tại thời khắc cuối cùng có thể đang cùng chiến đấu của ngươi bên trong tiêu tan với ta mà nói đơn giản chính là hoàn mỹ nhất kết cục thắng chính là thắng không có cái gì thật quất bít dù sao nghiêm chỉnh mà nói cảnh giới của ta vẫn còn so sánh ngươi cao hơn một cái giai tầng không cách nào chiến thắng cùng triệt để áp chế ngươi bản thân liền đại biểu ta thất bại đến đây đi vì này cuộc chiến đấu vẽ lên cuối cùng dấu chấm tròn ta sẽ đánh cược ta còn lại toàn bộ lực lượng linh thú cười ha ha lộ ra vô cùng thoải mái mặc dù hắn chỉ là một đạo ý chi ân ký nhưng hắn đồng dạng có ký ức cùng cảm xúc tan biến với hắn mà nói như tử vong giống nhau tiết mới hắn có thể tiếp thu cái này kết cục nhưng lại không nghĩ cái này kết cục quá nhanh tiến đến nhưng bây giờ đang cùng chu nguyên giác trong chiến đấu hắn đột nhiên cảm giác được đoạn ký ức này liền như vậy tàn biến là hắn kết cục tốt nhất không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn cũng không có bất kỳ không t â m l ò n g ngược lại trong lòng tràn đầy nồng nặc hào hùng cùng thoải mái nếu là chiến sĩ vậy thì hẳn là trong chiến đấu oanh oanh liệt liệt tàn biến mà không phải tại vô số thời gian bị kia từng cái suy n h ư ợ c đối thủ ma diện liên đ ệ chính mình dùng công kích mạnh nhất vì này cuộc chiến đấu vì hắn đoạn ký ức này vẽ xuống cuối cùng hoàn mỹ dấu trầm tròn Đông đông đông đông. Th nhanh chóng đem toàn bộ cử đầu lòng thân thể toàn bộ xâm nhiễm trong chốc lát cựu đầu long sát ý trung tiên nồng nặc huyết tinh chi khí khó mà che giấu thậm chí thân thể xung quanh hoàn cảnh đều biến thành giống như huyết dịch chất đống s ề n s ệ t đỏ thấm vô số thi cốt ở trong huyết trì giấy r u ộ n nhưng đều không thể thoát khỏi huyết trì gò bó đây cũng là linh thú thích cách giả giai đoạn chiêu thức mạnh nhất lấy ý chí mãnh liệt đối với chín đại hạch tâm khí quan tiến hành chiều sâu thôi miên dẫn phát linh hồn chỗ sâu sâu nhất tầng cảm hủy diệt cùng sát ý tiến tới đem hết thể năng lực tính công kích để thăng đến tối tưởng nhưng loại này tầng sâu thôi miên mặc d bộc phát sau đó tầng sâu thôi miên còn để lại hắc cám cùng sát ý các loại tâm tình tiêu cực sẽ đánh vỡ chín đại hạch tâm khí q u a n ở giữa không tranh cân bằng cái tiêu độc chiếm thân thể dục n i ệ m sẽ một lần nữa hiện lên dẫn đến năng lực của hắn tiến vào hỗn loạn giai đoạn nói cách khác này có thể nói là linh thú dùng để bắt mệnh mạnh nhất chiêu thức đáng tiếc là chiêu thức này tại thất tự nhạc viên bên trong chiêu thức này hắn chưa từng có dùng qua bởi vì không ai có thể có tư cách để cho hắn sử dụng một chiêu này thậm chí rời đi nguyên tinh tổ chức sau đó có tư cách nhìn thấy một chiêu này người cũng ít lại càng ít mà bây giờ hắn cuối cùng gặp có tư cách để cho hắn thi triển ra một chiêu này người cảm nhận được cái k i u ba động hoàn toàn biến hóa cựu đầu long hữu ảnh chu nguyên n g r i á c sắc mặt cũng hơi hơi xảy ra biến hóa hảo l i ê n để ta đến tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng ngày ba hắn thấp giọng tự nói hai chân châm xuống bàn tay bỗng nhiên trong người trước cú kết hào hào kinh khủng khí kinh quyết tán ý chí cực hạn bay vụt cái k i u ý chí cụ hiện thần đ i ể u cùng hắn quanh người bảng bạc năng lượng hoàn toàn rung hợp g ư ơ n g cánh bay lượn chấn động trong nháy mắt đám người cơ hồ liền cựu đầu long cùng thần điệu thân ảnh đều không thể bắt giữ hoàn toàn bị khí kỉnh cùng năng lượng bao phủ đến đây、đi. linh thú hai tay thành trào giống như dương lên miệng lớn bước ra một bước thân hình t h u ầ n ớ n giống gì? sau lưng màu đỏ thâm cựu đầu lòng đột nhiên đánh ra huyết h ả i sôi trào thi cốt n ổ t u n g hóa thành từng đạo thao thiên c ự lãng hướng chu nguyên giác bao phủ mà đến cựu ngục hát triệu mà đổi thành một bên chu nguyên giác cao tường ấn cũng cuối cùng hình thành đồng dạng bước ra một bước cầu kết hai tay đột nhiên đầy ra lệ ba kèm theo kinh khủng bạo minh cái tiêu cực lớn thần điệu trong nháy mắt đánh ra chấn động hai cánh mỏ nhọn trực kích cựu đầu lòng cùng huyết sắc triều dâng vê anh ngập trời vang vọng bên trong song p ư ơ n g chiêu thức đồng thời n ộ tùng ý chí năng lượng tinh thần song phương tất cả mọi thứ đều c ự c tại trên một k í c h này quan chiến tất cả mọi người tinh thần đột nhiên căng cứng hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên chiến trường từ từ hết thẻ ba động lắng lại chiến trường c h à n g cảnh lần nữa h i ể n lộ hai thân ảnh đứng đối mặt nhau hết thẻ năng lượng ý chí đều đã tại vừa rồi trong đụng trạm tiêu tan hai người đều tiến vào năng lượng c h ố n g rỗng cùng ý chí tổn thương trạng thái thậm chí đã hoàn thành vận động hệ thống cải tạo chu nguyên l i á c lúc này toàn thân rách dưới thân thể thùng trăm làn lỗ mà linh thu trạng thái nhìn qua tựa hồ tương đối tốt hơn thân thể coi như hoàn chính đáng tiếc ý chí của hắn ơ n ký đã triệt để không cách nào chống đỡ tiếp giờ này k h ắ c này thân thể của hắn đang tại phai màu kiểu s ắ c quan g mang từ trong cơ thể của hắn d i ậ t tán lần nữa khôi phục cái bóng một dạng màu đen mặt mũi của hắn phía trên mang theo vui sướng nụ cười nhìn chăm chú lên chu nguyên giác thân ảnh hơi hơi mở miệng nói ra cảm ơn n g ư ơ i sau đó đạo ý chí này ơ n ký liền hoàn thành hắn tất cả sứ mệnh hết thể màu sắc hoàn toàn rút đi h ó a thành tia sáng phiêu tán bầu trời đoạn ký ức này cuối cùng có hoàn mỹ kết cục lộc cộc lộc cộc một bên khác chu nguyên giác tàn phá thân thể đang nhanh chống chữa trị yên lặng nh hắn thu được thắng lợi cuối cùng nhưng mà cũng lưu lại vô tận t i ê t m ố i q bốn chương chín trăm m ư ơ i chín cấm trận chiến đấu này mặc dù thắng lợi nhưng chu nguyên giác nguyên giác chỉ có vô tận t i ê t m ố i danh dự địa vị hết thẻ đều không vì hắn xem trọng hắn xem trọng cho tới bây giờ đều chỉ có đối thủ mà linh thú không hề nghi ngờ là một cái gần như hoàn mỹ đối thủ hết thẻ của hắn năng lực cũng là gần như hoàn mỹ cấp bậc tại cảnh giới ưu thế phía dưới ngoại trừ ý chí bên ngoài các phương diện năng lực đều đối chu nguyên giác tạo thành áp chế thậm chí tại cuối cùng cái tiêu cực hạn bộ phát c i ê u thức trong đụng trạm đối phương cũng rõ ràng chiếm cứ nhất định t h ư ợ phong nếu quả như thật đem chiến đấu tiến hành tới cùng sau cùng thắng bại thật sự rất khó nói đối với chu nguyên giác mà nói đối thủ như vậy toàn bộ đông khu 13 b ê n trong chỉ sợ cũng lại tìm không ra thứ hai cái thế nhưng là trận chiến đấu này lại không có thể chân chính phân ra thắng bại mà là bởi vì đối thủ ý chí ấn ký tiêu mất mà t r u n g kết thật sự là quá mức đáng tiếc phóng nhãn toàn bộ thất tự nhạc viên phóng nhãn toàn bộ đông khu 13, t tại thích cách giả giai đoạn hắn còn có thể đi nơi nào tìm kiếm đối thủ đổi lại là một người khác mặc kệ tính cách như thế nào lạnh nhạt lúc này đều hẳn là lâm vào sáng tạo tân lịch lịch sử vô tận vui sướng cùng tự đắc bên trong nhưng mà chu nguyên giác nguyên giác lại chỉ có phiền muộn cùng tịch liêu hắn khát vọng là đối thủ mà đối với hắn bây giờ t ớ i nói vừa vặn khó tìm nhất tìm chính là đối thủ không có đối thủ thân ở mảnh này nhạc viên mảnh này chân d ư ớ i cho dù leo lên đến đỉnh lại có ý nghĩa gì có lẽ người bên cạnh không cách nào lý giải nhưng đây chính là hắn ý nghĩ trong lòng chỉ có chân chính thuần túy người mới có thể đủ siêu việt cực hạ nhìn xem trước mắt cái kêu cựu sắc quang mang chậm rãi tiêu tan linh thú thân thể trọng tân biến trở về âm ảnh hình thái mặc dù thân thể của hắn sáng tạo trình độ thấp hơn nhiều chu nguyên l giác đang khôi phục cơ giới hóa t i ế n công chỉ lệnh sau đó lập tức liền lần nữa đánh tới nhưng ở trong chu nguyên rất tâm chiến đấu sớm đã kết thúc kế tiếp chính là trêu đùa thời gian lúc trước trong chiến đấu chu nguyên phát hiện đã hoàn toàn xem thấu cường giả hình bóng công kích xáo lộ cho dù lúc này thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng né tránh cùng ứng đối vẫn như cũ vô cùng nhẹ nhõm mà đang né tránh trong quá trình hắn đã một lần nữa đem bị hao tổn thân thể khôi phục hơn n phản kích chính thức bắt đầu lần này chiến đấu lại không bất kỳ huyền n i ệ m gì cựu linh vương hình bóng bị chu nguyên giác phản kích triệt để áp chế kiên cố trên thân thể miệng vết thương càng ngày càng nhiều mười phút sau dưới cái nhìn chăm chú của mọi người cô kêu cao lớn cường giả hình bóng ầm vàng ngã xuống đất bắt đầu vỡ vụn từng sợi khói đen bước lên cuối cùng hoàn toàn tiêu thất chiến trường bên trong liền chỉ có chu nguyên giác thân ảnh s ư ớ n g s ư ớ n g nên đón vô số người quan chiến không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú thành công h ã n thật sự hoàn thành lịch sử tổng bảng đệ nhất khiêu chiến đứng ở nhạc viên thiết lập đến nay đình phong nhất vô luận cỡ nào khó có thể tin đây đều là sự thật không thể chối cãi. hơn nữa càng quan trọng chính là hắn chiến thắng cựu linh vương hình bóng thời điểm còn không có đột phá tầng thứ ba cải tạo giới hạn vượt cấp khiêu chiến hoàn mỹ vượt cấp khiêu chiến khi cựu linh vương hình bóng hoàn toàn tiêu thất chu nguyên giác thân ảnh dần dần tiêu tan m ộ n g cảnh chiến trường mô phỏng sắp sụp đổ mọi người mới phát ra ẩm ẩm âm thanh tại khiêu chiến trước khi bắt đầu không có ai xem trọng chu nguyên giác cho là hắn hành vi quá mức lỗ mãng tất nhiên sẽ thảm đạm kết thúc phần lớn người cũng là ôm xem chu nguyên giác có thể làm đến một bước nào ý nghĩ tiêu phí điểm giá trị tới con chiến không nghĩ tới hắn thế mà chân chính thành công lịch sử sống sờ sờ đứng tại trước mặt mình cũ thần vẫn lạc tân thần lên lại lần này làm ra như thế chăng có thể tư nghị sự tình chu nguyên giác muốn triệt để nổi danh có thể tưởng tượng được kế tiếp toàn bộ đông khu mười ba bên trong đều đem sinh ra kịch liệt manh động dù sao bị đánh bại thế nhưng là cựu linh vương ta nói hắn sẽ sáng tạo kỳ tích thánh liên người cười lấy vô vỗ bên người ác long sinh mệnh nói đúng vậy a hắn sáng tạo ra kỳ tích giờ khắc này ác long sinh mệnh trong hai mắt cũng tràn đầy thoải mái cương giả hình bóng mô phỏng đã đến loại trình độ này liền ý trí ấn ký đều bị khải dụng nhưng cuối cùng cựu linh vương vẫn thua đây không phải vật k h mà là làm bằng s á t thực lực coi như hắn là cựu linh vương đáng tin người ủng hộ cũng nói không ra cái gì lần này tiểu tử này là thật muốn tại đông khu mười ba bên trong nội danh chỉ sợ rất nhanh tên của hắn liền sẽ không ai không biết không người không hiểu ác long sinh mệnh cảm thán nói nếu như nói nhạc viên bên trong cạnh tranh chỉ có thể gây nên phạm vi nhỏ chú ý như vậy nhạc viên tổng bảng lịch sử đệ nhất thay đổi đó chính là tất cả đông khu mười ba tất cả văn minh truyền thông chú ý đối tượng không có cách nào thật sự là cựu linh vương tên tuổi quá lớn cũng không biết chuyện này đối với hắn tới nói là tốt là xấu Thánh liên người hơi cả thế gian dương danh là mỗi một người hy vọng nhưng mà quá sớm thực hiện lại cũng không nhất định l à chuyện tốt cũng tỷ như phía trước chú nguyên giác tại nhạc viên bên trong dương danh liền bị bình nghị đoàn nhìn chăm chú đưa tới đủ loại p h i ề n phước một khi thanh danh của hắn tại ngoại giới truyền bá còn không biết sẽ dẫn tới như thế nào phong ba hắn căn g cơ thật sự là quá nông cạn mà đồng khu m ộ ư ơ i ba bên trong thế lực lại quá rắc rối phức tạp ai cũng không biết đối mặt dạng này một cái sau này có thể trở thành cựu linh vương tồn tại các phương là thái độ gì nhạc viên bên trong đi ra thiên tài thật sự là nhiều lắm nhưng cũng không bất kỳ một cái nào đều có tư cách đi đến cuối cùng liền lấy nhạc viên lịch sử tổng bảng tới nói lịch sử tổng bảng trước mười tồn tại không người nào là kinh tài t u y ệ t diễm nhưng chân chính có thể sống đến bây giờ vẫn chưa tới một n ử a rơi xuống thiên tài liền không còn là thiên tài ông mọi người ở đây nghị luận thời điểm d ị biến hô sinh một tầng hắc cám bỗng nhiên từ mái vòm bắt đầu lan tràn hơn nữa cấp tốc k h u y ế t tán đem toàn bộ phòng quan sát bao phủ đám người phát ra một tràng thốt lên bởi vì bọn hắn cảm thấy tự thân ý thức cùng năng lực bị cực độ áp chế đơn giản giống như là đã biến thành người bình thường sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc cái kia vô tận trong bóng tối lộ ra vô số đường may khe hở khe hở mở ra đã biến thành từng đôi các thức khác biệt hai mắt phảng phất đến từ vũ trụ khác biệt chủng tộc trong mắt tràn đầy cực độ lạnh nhạt trong nháy mắt tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy toàn thân cứng ngắc ngay cả chuyển động cũng không thể nào đây rốt cuộc là năng lực gì cùng sức mạnh lấy những thứ này quan sát viên cấp độ đại bộ phận đều không thể tiếp xúc đến loại kia đông khu mười ba tối cao tầng thứ cơ mật tôn kính hắc cấn chi nhãn không biết ngài giá lâm có gì phân phó đúng lúc này thân là người phụ trách chân nhắn xúc tu sinh vật mở miệng tuổi thọ của hắn cực k bởi vậy nhận ra cảnh tượng kỳ dị như vậy hắc ấn trí nhãn nguyên lai、like、đây chính là nguyên tinh tổ chức vị này trí cao nguyên lão năng lực tất cả mọi người cảm thấy một hồi kinh ngạc vị này thần bí tồn tại tại sao lại tại lúc này xuất hiện chẳng lẽ hắn cũng chú ý trận chiến đấu này có truyền ngôn nói chu nguyên giác đứng sau l ư n g tồn tại là hắc ấn trí nhãn lúc này mới có thể x ô n g qua bình nghị đoàn làm có dễ nguyên bản bọn hắn cho là cái này vẹn vẹn chỉ là truyền ôn nhưng hiện tại xem ra đây là sự thực có liên quan lần chiến đấu này tình báo và tin tức đối với ngoại giới truyền thông phong tỏa đồng thời nội bộ không có cho phép cũng cấm tùy ý truyền bá hy vọng chư vị có thể thủ khẩu như、mình. hắc cấn chi nhãn ý chí đưa tin tại tất cả mọi người trong đầu quanh q u ầ n q bốn chín ư trăm hai mươi cưỡng chế chỉ lệ n h trận chiến đấu này tin tức cấm truyền bá đám người tiếp thu được hắc cấn chi nhãn đưa tin đầu tiên là hơi kinh ngạc sau đó liền lập tức hiểu rõ ra cái này chỉ sợ là hắc cấn chi nhãn đang bảo vệ chu nguyên giác mà sử dụng thủ đoạn dù sao nếu như tin tức này trắng trận truyền bá ảnh hưởng khuyết trường trở nên mọi người đều biết còn không biết sẽ vì lúc này chu nguyên giác tạo thành phiền thoái bao lớn có lúc quá nội danh cũng không nhất định là chuyện tốt ta hiểu được tôn kính hắc cấn chi nhãn sau đó ta sẽ để cho mỗi một cái nhân viên công tác lấy chân phủ làm cơ sở ký tên hiệp nghị bảo mật chân nhãn xúc tu sinh vật lập tức nói cảm tạ lý giải cùng phối hợp sau đó hắc ấ n chi nhãn trả lời một câu vô số ánh mắt đồng thời khép kín bóng tối vô tận giống như thủy triều rút đi phòng quan sát bên trong lần nữa khôi phục bình thường đám người nhịn không được thở dài một hơi bực này tồn tại áp bách thật sự là quá mức kinh khủng chỉ thị của h ắ n không người nào dám chống lại đương nhiên hắc cấn chi nhãn tình báo phong tỏa phương sách cũng không tính tuyệt đối chặt chẽ lớn như thế biến động đến nhất định cấp độ sau đó người hưu tâm vẫn là rất dễ dàng phát giác cử động lần này tác dụng lớn nhất chính là ngăn chặn truyền thông tin tức phong truyền sẽ không làm cho mọi người đều biết tận lực quyền định tại cao tầng bên trong giống như cựu linh vương xem như sự kiện người tham dự cùng tỉ mỉ chú ý chuyện này đồng khu m ộ ư ơ i ba cao tầng vẫn là trước tiên thu được tương ứng tình báo đại nhân mới vừa từ nguyên tinh tổ chức chuyển đến tin tức ngài nhạc viên bên trong lịch sử tổng bảng vị trí thứ nhất bị thay thế thay thế ngài vị trí người là một cái tên là chu nguyên giác thích cách giả căn cứ tình báo tư liệu đến xem người này xuất thân từ trung hạ tiềm lực chủng tộc văn minh c ấ p thấp là hơn một năm trước đó tiếp dẫn kế hoạch thời điểm tiến vào chân giới bị nguyên tinh tổ chức cho chúng hoàn thành lịch sử tổng bảng đệ nhất khiêu chiến thời điểm người này thực lực còn chưa đột phá tầng thứ ba cải tạo giới hạn đúng lúc này một cái nhân viên tình báo đi đến đối với cựu linh vương đám người nói âm thanh truyền vào vài tên trọng yếu nhân viên trong đầu đưa tới bọn hắn đại nào cùng ý thức ngưng trệ cách phát ý chi ân ký sau đó thực lực đã đến gần vô hạn cựu linh vương trước đây thực lực cường giả hình bóng thế mà thật sự bị đánh bại hơn nữa chúng ta không nghe lầm theo r ở t lý thuyết có người vượt cấp khiêu chiến đánh bại cựu linh vương mở cái gì vũ trụ chân giới nói đùa xác định ở trong đó không có cái gì mở ám bên trong thân là cựu linh vương bên người trọng yếu phụ tá bọn hắn đối với cựu linh vương có mãnh liệt lòng kính trọng nói cựu linh vương bị cùng cấp bậc đánh bại cũng coi như bây giờ lại là vượt cấp khiêu chiến để cho bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng còn không có đột phá tầng thứ ba cải tạo giới hạn vượt cấp khiêu chiến chiến thắng ta lúc ban đầu s a o cho dù là cựu linh vương nghe được tin tức này cũng hơi có chút xứng sở liền xem như chính hắn lúc này cũng có một loại không thể tin được cảm giác hắn mặc dù rất rõ ràng mình tuyệt đối không gọi được hàm o mỹ vô tận tuyến n g u y ệ t sự sống vô tận t i ể u gì cũng sẽ sáng lập ra mạnh hơn hắn kỳ tích vị trí của hắn bị thay thế chẳng qua là chuyện sớm hay muộn nhưng hắn cũng chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ bị vượt cấp khiêu chiến đánh bại nguyên bản hắn cho là có thể đánh bại hắn chỉ có thể là cùng cấp bậc cừng giả vượt cấp khiêu chiến vĩnh viễn không có kh nhưng bây giờ loại chuyện này thế mà xảy ra vùng vũ trụ này thật sự là quá lớn cựu linh vương nhịn không được cảm thắn nói vũ trụ chi lớn không thiếu cái lạ sự tình gì cũng có thể phát sinh ta muốn cái này chu nguyên giác tài liệu c ạ t kẽ cựu linh vương đối với thủ hạ nhân viên tình báo nói đối với lúc còn trẻ vinh dự hắn cũng không có cái gì trách nhiệm điều tra chu nguyên giác tình báo vẹn vẹn chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ của mình mà thôi hắn muốn nhìn một chút vượt cấp đánh bại chính mình đến cùng là người gì là nhân viên tình báo khẽ gật đầu sau đó lui ra mảnh này loạn tinh khu vực nội bộ phân tích báo cáo ra không có có k đúng ă n lúc này lại là một hồi tiếng bước chân chuyển đến một tên khác nhân viên tình báo bước nhanh tới đối với cựu linh vương nói đại nhân vừa mới tiếp vào khu một mươi ba quốc hội liên minh tin tức nhường ngươi tham gia khẩn cấp hội nghị liên tịch bây giờ bọn gia hỏa này gì tình huống Ta bây giờ thế nhưng là có chuyện quan trọng tại、người. trước mắt hoàng thiếu sót nhất quan hỏa bây chuyện giờ nhưng người, hoàng là có đại ị n chóng kiềm chế. nếu như có thể, liền h phải chế, thể, kiềm mau có t m t h ờ giúp ta thoái ta thác hội nhân g ị hoặc phải những người khác thầy ta tham gia. Kiểu Linh、vương、nghe vậy hơi nhíu nhắc nhắc h người gia. Kiểu mi. Vương lông n ta vậy Đại nhân, chỉ sợ là đẩy không nổi hội nghị lần này để tài thảo luận vừa vặn cùng hoàng hỏa có liên quan hơn nữa nghe nói sở dĩ tổ chức lần này hội nghị khẩn cấp là trước đây không lâu chân hà giới vực nhận được đại vũ trụ liên minh chuyển đến cưỡng chế chỉ lệnh nhân viên tình báo thấp giọng nói đại vũ trụ liên minh cưỡng chế chỉ lệnh nghe được cái tên này cho dù là cựu linh vương cũng con người hơi hơi co lên đ ô n g khu mười ba một phần của chân hà giới vực liên minh tai quản mà đại vũ trụ liên minh quyền hạn còn tại chân hà giới vực phía trên trên lý luận tới nói đại vũ trụ liên minh phạm vi quản hạt là cả vũ trụ chân hà giới vực tam đại văn minh cao tầng đều có ở trong đó nhậm chức mà cái này liên minh nghị hội ghế là từ rộng lớn vô biên trong vũ trụ cái kia chỉ là mấy cái chi cao văn minh tạo thành bọn hắn có lực lượng cường đại là nho nhỏ đ ô n g khu mười ba không cách nào tưởng tượng bất quá đại vũ trụ liên minh dưới tình huống bình thường sẽ không đối với mỗi cái giới vực nội chính tiến hành can thiệp dù sao đối với những cái kia tồn tại trí cao tới nói thời gian đều đã cơ hồ đã mất đi ý nghĩa. Mấy bạn, thậm chí mấy chục vạn năm đều chỉ bất quá là giọt nước trong biển cả chỉ có khả năng những cái kia chân chính ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ thế cục sự t ì n h mới có tư cách để cho đại vũ trụ liên minh phát ra chỉ lệ n h mà cưỡng chế chỉ lệ n h tại quá khứ hàng ngàn vạn năm bên trong chân hà giới vực cũng không có nhận qua bất kỳ lần nào bởi vì đạo này chỉ lệnh đại biểu cho cái kia tạo thành đại vũ trụ liên minh trí cao văn minh lấy tự thân thực lực khủng bố vì uy hiếp cưỡng chế toàn bộ vũ trụ tất cả văn minh cùng thế lực nhất thiết phải phối hợp chỉ lệnh áp dụng bằng không liền sẽ khởi động cường lực chế tài kế hoạch không cần nói đông khu m ư cho dù là toàn bộ chân hà giới vực liên min cũng chịu đựng không nổi khủng bố như vậy áp lực mà mỗi một lần cưỡng chế chỉ lệnh phát ra đều đại biểu cho toàn bộ vũ trụ đang gặp phải nguy cơ to lớn q bốn chín trăm hai mươi một chiêu mộ nếu là chuyện trọng yếu như vậy như vậy hội nghị lần này liền không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt tham gia có thông chi hội nghị thời gian sao cựu linh vương đối với nhân viên tình báo hỏi hội nghị thời gian là nửa ngày sau thông qua quốc hội liên minh chuyên trúc ngộng cảnh tiến hành hội nghị tầm xa nhân viên tình báo nói nửa ngày sau、sao? hảo ta đã biết cựu linh vương gật đầu một cái sau đó nhân viên tình báo hơi hơi cúi đầu thăm hỏi lui xuống đại vũ trụ liên minh thế mà phát ra cưỡng chế chỉ lệnh phía trước tựa hồ không có nghe được quá nhiều phong thành lại xảy ra chuyện gì ngay cả những kia siêu cấp văn minh cự phách đều không thể giải quyết sự t ì n h sao màu tím đen nữ tử nhữ mày nói trong vũ trụ cổ lão giả khu vực mấy đại siêu cấp văn minh thời gian tồn tại đều cùng vũ trụ sinh ra thời gian gần như trong đó người mạnh nhất thậm chí có thể có thể xưng ơ tụng toàn t r í toàn năng cưỡng chế chỉ lệnh đã bao lâu không có phát ra áo bào đen lão giả lưng còn cảm t h ắ n nói trong mắt tràn đầy ngưng trọng toàn chí toàn năng ta xem bọn hắn cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy trước mắt không phải có liền bọn họ đều không thể giải quyết sự tình sao cựu linh vương ánh mắt đặt ở trước mặt hoàng hỏa khuyết tán loạn tinh khu vực hoàng hỏa t h á i ương nếu như những cái kia danh sưng toàn trí toàn năng tồn tại có thể giải quyết chỉ sợ cũng sẽ không lan tràn đến chân hà giới vực bực này vũ trụ khu vực biên giới một lần này cưỡng chế chỉ lệnh khả năng cao sẽ cùng hoàng hỏa t h á i ương có liên quan liền chân hà giới vực đều đã bắt đầu nhanh chóng khuyết tán làm ngọn nguồn vũ trụ trung tâm cổ xưa khu vực ai biết là cái gì một loại cảnh tượng bất quá hắn cũng rất tò mò đại vũ trụ liên min đ ô nếu g k là có người tùy tiện xâm nhập trong ngộ cảnh liên sẽ phát động ngộ cảnh cơ chế phản chế thậm chí ngay cả linh hồn đều có thể bị trong nháy mắt tiêu diệt mọi khi đông khu mười ba quốc hội liên minh triệu khai cơ bản đều là loại này hội nghị tầm xa dù sao cương vực quá rộng lớn không phải tất cả nghị viên đều có thời gian tự mình có mặt giờ này k h ắ c này t i ự u linh vương ở trên không hạm cực lớn cá nhân phòng ở giữa bên trong ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền tự mình ý thức không ngừng c ấ t cao dần dần tiếp xúc đến cái k i a treo cao tại cảnh trong mơ chỗ cao mộng cảnh không gian tích tại hắn thông qua mộng cảnh không gian thời điểm đã trải qua nghiêm khắc linh hồn thẩm tra cùng bất hình xác nhận không sai sau đó mới được cho đi thông qua xuất hiện ở trước mặt hắn là một cái cực lớn phòng hội nghị hết thầy phảng p t đều bao phủ tại trong sương mù mơ mơ màng màng nhìn không rõ ràng giờ này khác này hắn đang ngồi ở trên một tấm bàn hợp trước bàn còn có hắn minh bài từng vòng bàn hội nghị dày đ ặ t toàn bộ bậc thang phòng hội nghị giờ này khắp này trong phòng hội nghị đầu người run run rất nhiều ngồi trên ghế đã có thể nhìn thấy mịt mù thân ảnh nhân số nhiều như vậy ít nhất cũng có mấy trăm người xem ra lần này hội nghị quy cách không thấp cựu linh vương hơi hơi neo h lại hai mắt nghiêng đầu tới vị trí của hắn ở vào trước bàn hội nghị phương xem như đông khu m ộ ư ơ i ba liên minh trọng yếu nghị viên tại đông khu m ộ ư ơ i ba cao tầng hắn vị lần ít nhất có thể đứng vào trước hai mươi q u a người lần lượt có từng đạo thân ảnh xuất hiện khi hội nghị đạt tới bắt đầu thời gian thời điểm sân khấu chủ tịch vị phía trên năm thân ảnh đồng thời hiện ra năm người này theo thứ tự là đông khu m ộ mươi ba ngũ đại văn minh chấp chính quan cũng là trong liên minh quyền hạn cùng thực lực tối cường tồn tại ngũ đại văn minh một cái văn minh một cái ghế nhân viên đều đến đâu đủ như vậy dư thừa nói không nói nhiều chúng ta trực tiếp tiến vào tiến vào chính đề lần này đại vũ trụ liên minh cưỡng chế chỉ lệnh cùng hoàng hỏa thai ương có liên quan ngồi ở đài chủ tịch thủ vị một đạo toàn thân bao phủ phủ văn màu vàng nhạt tồn tại t h ả n như nói ý chí tin tức cấp tốc truyền khắc toàn trường đây là hắc ấn văn minh chấp chính quan đông khu m ộ mươi ba ngũ đại văn minh bên trong hắc ấn văn minh lịch sử dài lâu nhất thực lực cũng cường đại nhất bởi vậy hắn ở chủ vị quả nhiên cùng hoàng hỏa có liên quan cựu linh vương hơi hơi meo lại hai mắt hoàng hỏa thai thương đại gia chắc hẳn đều có hiểu một chút phạm là bị hoàng hỏa tác động đến c h i tinh hệ cùng địa vực năng lượng sinh mệnh phát tác hết thể toàn bộ đều sẽ lâm vào trong hỗn loạn bọn chúng tựa hồ lấy chân nguyên làm thức ăn mở rộng tự thân ảnh hưởng phạm vi sáng tạo ra một chút không cách nào đ o à n trước sinh vật nếu như không ngăn cản bọn chúng rất có thể sẽ tại đ ô n g dương một ngày đem toàn bộ vũ trụ đều thôn vệ cùng báo hỏa t r i để đem vũ trụ biến thành một cái vô tự thế giới trên thực tế tại chân hà giới vực hoàng hỏa ảnh hưởng cũng bất quá sinh ra vài vạn năm mà thôi. liên lụy cũng chỉ vẹn vẹn có một số nhỏ tinh hệ còn chưa hoàn toàn trở thành thiên thai nhưng mà căn cứ vào đại vũ trụ liên minh tình báo tại vũ trụ khu vực khác đặc biệt là càng đến gần trung tâm khu vực hoàng hỏa ảnh hưởng liền càng nghiêm trọng hơn thậm chí nếu như không phải khu vực trung tâm cái tiêm ấy đại siêu cấp văn minh đang chấn áp hoàng hỏa khuyết tán tốc độ tuyệt đối còn có thể càng nhanh cho tới bây giờ chúng ta cũng không rõ ràng hoàng hỏa thai hương từ đầu tới nó dường như là vũ trụ tự nhiên sinh thành hai nạn liền phản phất ung thư bệnh hiểm nghèo đồng dạng tại căn nuốt thế giới này căn cứ vào đại vũ trụ liên minh thống kê toàn bộ trong vũ trụ bị hoàng hỏa thôn phệ khu vực đã đạt đến một phần vạn hắc ấn văn minh chấp chính quan trầm giọng nói một phần vạn nghe thấy con số này mọi người tại đây một mảnh xôn xao phải biết vũ trụ phạm vi biết bao rộng lớn chỉ là như chân hà giới vực giống nhau khu vực liền không chỉ có mấy chục cái một phần vạn đã là một cái vô cùng kinh khủng con số toàn bộ đông khu 13 tất cả diện tích tính cả đi chỉ sợ đều không kịp nội vũ trụ một phần vạn diện tích gia lông tại bất chi bất giác bên trong hoàng hòa ảnh hưởng lại có thể đã đạt đến loại trình độ này sao ở vào biên giới khu vực chân hà giới vực hiện tại xem ra xem như may mắn gặp phải ảnh hưởng còn tại khả khống pha bi khó có thể tưởng tượng cố lực lượng kia tàn phá đến tột cùng sẽ tạo thành như thế nào cảnh tượng khủng bố một phần bạn ngay cả cựu linh vương cũng bị cái số này kinh động nếu như nói hoàng hỏa loạn tinh khu vực là lẫn nhau câu thông cái kia kết quả trong đó có bao nhiêu tinh cầu c h ầ m luân hơn nữa hoàng hỏa khuyết trương còn tại rõ ràng gia tốc thật sự nếu không tiến hành k i ể m chế như vậy sẽ trở thành nguy hiểm cho vũ trụ an toàn cực lớn tai nạn lần này đại vũ trụ liên minh cưỡng chế chỉ lệnh chính là muốn liên hợp toàn bộ vũ trụ sức mạnh xử lý hoàng hỏa sự kiện ngoại trừ cần thiết cơ chế tầng diện liên hợp còn có mấu chốt một điểm là đối với thích cách giả tầng diện cường đại chiến lược c h i ê n mộ hắc ấ n văn minh chấp chính còn nói q bốn chương chín trăm hai mươi hai gặp mặt đám người nghe được hắc ấ n chấp chính quan lời nói đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hoang hòa thai tương đó là ngay cả đại vũ trụ liên minh mấy đại siêu cấp văn minh những cái kia gần như toàn t r í toàn năng tồn tại đều không thể áp chế cùng xử lý tồn tại nghĩ đến đại vũ trụ liên minh tuyên bố cưỡng chế chỉ lệnh cũng làm u ố n hội tụ toàn bộ vũ trụ tất cả văn minh cường giả cùng một chỗ thương thảo cùng áp dụng ứng đối phương sách bây giờ tại sao lại sẽ cùng thích cách giả dính liễu quan hệ? Thích cách giả. đó chính là liền nhất hình thuế biến cũng không có hoàn thành tồn tại sức mạnh đối với cường giả chân chính cùng cao tầng mà nói đơn giản chính là không đáng kể tồn tại nói là sâu kiến đều không đủ tại b ự c này toàn bộ vũ trụ sự kiện trước mặt thích cách giả có thể giúp đỡ được gì rất nhanh liền có người hỏi nghi ngờ trong lòng xử lý hoàng hỏa phiên toáy nhất chính là đối hoàng hỏa ô nhiễm loạn tinh khu vực rõ thắng biết một khi có tương ứng cường độ lực lượng xâm nhập liền sẽ khiến cho hoàng hỏa mãnh liệt phản ứng khó có thể thâm nhập t h ă n minh loạn tinh khu vực chỗ sâu trong chân chính trạng hướng cũng liền vô pháp t h ă n minh hoàn ngồi lửa đầu chân chính huyền bí nghe nói mặc dù là đại vũ trụ liên minh k i a m ấ y đại siêu cấp văn minh đứng đầu cực giả dùng số lấy trăm vạn năm kế thời gian cũng không thể thăm minh hoàng ngồi lửa đầu tình huống bởi vậy bọn hắn không thể không chuyển biến sách lược hoàng hỏa bài xích dường như là hết thạy thế giới bình thường năng lượng nhưng đi qua khảo thí nếu như thích cách giả có thể tại loạn tinh khu vực bên trong hoàn thành nhất hình tẩy lễ sau đó tiếp tục tiến bộ như vậy hoàng hỏa bài xích cũng sẽ phản ứng suy yếu vô số lần dường như là một loại nào đó hôn luận pháp tắc sẽ ngầm thừa nhận đem bọn hắn coi là hoàng hỏa quy tắc bộ phận mà loại này hình t h í c cách giả cũng sẽ không xuất hiện bị hoàng hỏa ô nhi có tại loạn tinh khu vực tiếp tục thăm dò tiềm lực hơn nữa một phương diện khác lúc này ở trong loạn tinh khu vực những cái kia bị thôn p h ệ tinh hệ cùng sinh mệnh tinh cầu còn có rất nhiều cũng không hề hoàn toàn l u ô n hãm thế giới chân nguyên còn có t ồ n lưu có sức phản kháng phái r a thích cách giả một phương diện có thể trợ giúp những thứ này như cũ có lưu hy vọng tinh cầu cùng văn minh đối kháng hoàng h ò a ăn mòn đồng thời cũng có thể thông qua đường dây đặc thù hướng ngoại giới truyền lại định vị toa độ để cho những nhân vật mạnh mẽ kia tạm thời buông xuống tương ứng tinh cầu cùng văn minh lôi ra loạn tinh khu vực giảm bớt h o à n hỏa thôn vệ chân nguyên tốc độ bởi vậy ở điều động cường giả xử lý hoàng hỏa lan tràn tình huống đồng thời đại vũ trụ liên minh yêu cầu chi ê u mộ toàn vũ trụ cường đại thích các h giả tiến vào loạn tinh khu vực bên trong chấp hành tương ứng nhiệm vụ hắc c n chấp chính q u a n nói n g h e đến mấy câu này tất cả nghị viên đều một trận trầm mặc hắc c n chấp chính quan mặc dù nói đơn giản dễ dàng nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút liền có thể biết ở trong đó sẽ có bao nhiêu lớn phong hiểm hoàng hỏa là một loại cường đại ô nhiễm sức mạnh linh hồn tinh thần năng lượng n ụ c thể hết thệ cũng có thể bị đối phương ăn mòn trở thành đối phương trung thực tín đồ vì hoàng hỏa k u y ế t trương cho dù có thể giữ vững dị biến cửa này xâm nhập loạn tinh khu vực đối mặt hoàng hỏa vô tận bộ hạ ai có thể cam đoan nhất định có thể sống sót thích cách giả bên trong cơn giả đó là khu vực tân sinh sức mạnh hơn nữa có thể có thể xương tụng người xuất sắc trên cơ bản đều xuất từ đang ngồi gia tộc hệ thống gia phả cùng truyền thừa đông khu 13, thậm chí toàn bộ chân hà giới vực an ổn nhiều năm như vậy ai vừa hy vọng con cháu của mình thân hệ đi mạo hiểm chịu chết Chư vị, đây là đại vũ trụ liên minh cương minh vị, vũ đây đại là liên trụ bất kỳ tiểu tâm tư chỉ sợ đều sẽ bị bọn hắn bắt đây cũng không phải là có thể d ở i trò dối trá h ồ lộng qua sự tình hơn nữa chuyện lần này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu đầu tiên tiến vào trong loạn tinh khu vực tại những cái kia bị h o à n g hòa ăn mòn tinh cầu khả năng cao có thể tiếp xúc đến thế giới chân nguyên chư vị hẳn là tình tưởng chân nguyên chân quý đối với sinh mệnh thực lực tăng lên có thể dùng ý nghĩa như thế nào một phương diện khác đại vũ trụ liên minh lại bá đạo cũng không khả năng để cho toàn bộ vũ trụ thích cách giả toàn bộ đều đi chịu chết bọn hắn chế định tương ứng tiêu chuẩn chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn liền có thể thông qua tương ứng máy truyền tin liên hệ ngoại giới từ siêu cấp văn minh đem bọn hắn tiếp dẫn mà ra sau đó phải chăng còn sẽ lần thứ hai tế i n v à o liền muốn nhìn sau đó tình huống sẽ cân nhắc quyết định chư vị hướng về phương diện tốt nghĩ cái này chẳng lẽ không phải một sự rèn luyện có thể trải qua hành động lần này sau đó chúng ta đông khu mười ba thực lực sẽ nên đón tăng lên nhanh như gió hắc ấn chấp chính q u a n nói tất cả mọi người vẫn là tâm tư dị biệt một trận trầm mặc không nói gì bánh váy đối bọn hắn tới nói tác dụng hữu hạn g ư ợ c lại là hắc ấn chấp chính qua n một câu nói nhắc nhở bọn hắn đây là đại vũ trụ liên minh ban bố cưỡng chế chỉ lệnh cưỡng chế chỉ lệnh cũng không phải g i ố n g tuyết đại vũ trụ liên minh sở di không sợ đông đảo giới vực cùng văn minh dở cho dối trá đó là bởi vì có siêu cấp văn minh gần như không thể nào hiểu được năng lực làm trèo c h ố n g toàn trí toàn năng từ mức độ nào đó tới nói cũng không phải một câu nói xuông nếu là bị bắt được cái trôi đối với đại vũ trụ liên minh những cái kia siêu cấp văn minh tới nói bọn hắn cùng sâu kiến không có tính thực chất khác nhau có lẽ đem bọn hắn xóa khỏi thế gian chẳng qua là đối phương động động ngón tay sự t ì n h bọn hắn có được tuyệt đối vũ lực cơ chế chỉ lệnh phảng phất như là thánh chỉ đồng dạng khó mà chống lại chúng ta sẽ căn cứ vào các phương số liệu ước định liền xuất trinh triệu danh sách hưởng ứng đại vũ trụ liên minh c h ư ớ c mộ thỉnh chư vị chuẩn bị sẵn sàng a hắc cân chấp chính còn nói một bên khác chu nguyên giác cũng không biết trong vũ trụ phát sinh to lớn biến hóa lịch sử tổng bảng khiêu chiến sau đó hắn lại bắt đầu bế quan cẩn thận hồi ức cuộc chiến đấu kêu ma luyện năng lực của tự thân thậm chí hắn đều không quá muốn xuất quan hoặc có lẽ là bây giờ hành tẩu ở nhạc viên bên trong đối với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì vô luận là nhạc viên chung lúc này tồn tại cao thủ hoặc là nhạc viên lịch sử tổng bảng phía trên cao thủ đối với hắn mà nói đều đã không cách nào đưa đến kích thích hiệu quả có lẽ cho dù là toàn bộ đông khu 13, cũng lại tìm không ra thích cách giả giai đoạn có thể chống lại tồn tại không có đối thủ tiến bộ liền sẽ vô cùng chậm chạp cùng đi bên ngoài lắc lư lãng phí thời gian còn không bằng bế quan đề t h ắ n g mặc dù chậm chạp nhưng dù sao có hiệu quả đối với thất tự nhạc viên chú nguyên giác đã sinh ra một chút chán nản cảm xúc ở đây không còn là hắn tăng lên thiên đường mà là gò bó hắn tiến bộ lồng giam hắn khát vọng rộng lớn hơn không gian đối thủ càng mạnh mẽ hơn ông ngay tại hắn bê quan b ỗ dưng một ngày hắn chỗ nhà an toàn đ ỗ n g nhiên một hồi chấn động để cho hắn từ đoán tạo pháp nếm thử bên trong mở hai mắt ra trong lúc bất chi bất giác một loại nào đó màu đen bóng ma xuất hiện ở trong nhà an toàn n ứ t ra từng đạo khe hở khe hở khép mở lộ ra từng con cấp tiểu bất đồng lạnh nhạt đôi mắt Quy 4 chương 923, trò chuyện.、Hát、cám con cắp Hát phòng hết thể bóng an toàn trò đem đất, khe tiểu kiên cường dẻo dai linh hồn dâng lên một loại mánh liệt choáng v ắ n g cảm đây vẫn là tại đó vô số ánh mắt cực hạn thu liễm sức mạnh cùng ảnh hưởng làm được nếu như đối phương không thu liễm sức mạnh kinh khủng vô số con ngươi nhìn chăm chú liền có thể dễ dàng để cho một cái thích cách giả linh hồn hoàn toàn nổ tung cấp độ cực cao tồn tại sao chú nguyên giác hơi hơi neo lại hai mắt cấp tốc đã đoán được thân phận của đối phương h liên chấp sự đã nói qua phía trước bình nghị đoàn đối với hắn nhằm vào là bởi vì có nguyên tinh trong tổ chức cao hơn tồn tại đi ra vì hắn đứng này mới có thể biến nguy thành an hiện tại xem ra chính là người này lệ hắn đột nhiên phồng lên tự thân ý chí thần điệu tại trong đầu bạo minh đâm thủng mêm hội để cho ý thức từ đối phương ảnh hưởng bên trong lần nữa khôi phục thanh minh chính là các hạ giúp ta đỡ được bình nghị đoàn khiển trách sao vô cùng t à m t ạ n chu nguyên giác mở miệng nói ra không tệ thích cách giả giai đoạn có thể một người ở trước mặt ta bảo trì tự mình không có mấy người không hổ là tại linh hồn ý chí phương diện có thể cùng cựu linh vương chống đỡ được tồn tại ta ngược lại thật ra hết sức tò mò đến tột cùng là dạng gì chân nguyên có thể làm cho ngươi hành tinh mẹ đạn sinh ra ngươi dạng này tồn tại một đạo mang theo khen ngợi ý vị ý chí chuyển vào chu nguyên giác trong óc chân nguyên Chú nguyên giác dường như đang tương ứng văn hiến trong tư liệu nhìn qua tương tự danh tử nhưng lại cũng không có đối với cái này giải thích cả kẽ chỉ biết là tại trong vũ trụ đây là một loại m ư ờ i phần trọng yếu cùng mấu chốt sức mạnh cái vũ trụ này cũng không phải là vẹn vẹn có vật chất một loại sức mạnh sinh mệnh vì sao tại vũ trụ cô quạng bên trong sinh ra chúng ta lại vì cái gì có thể lý trí suy xét không ngừng trưởng thành linh hồn đến tột cùng đến từ phương nào sinh mệnh tinh cầu sinh ra đến tột cùng là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên đây hết thảy đều cùng chân nguyên có liên quan đây là một loại đặc thù sức mạnh bây giờ sinh mệnh đối với vật chất cùng năng lượng nghiên cứu đã cơ hồ đạt đến c ự c hạn nhưng chân nguyên vẫn là không cách nào phá giải nan đề nói tóm lại sinh mệnh bắt nguồn từ vật chất mà linh hồn đến từ chân nguyên giữa vũ trụ vô số sinh mệnh tinh cầu chính là bởi vì chân nguyên tồn tại mới có thể thai ngén riêng phần mình khác biệt sinh mệnh có trí tuệ đản sinh ra từng cái sáng trói văn minh chúng ta đều bởi vì chân nguyên mà sinh chính thức nhận thức một chút ngươi có thể gọi ta là hắc ấn tri nhãn hắc ấn tri nhãn đối với chu nguyên gia nói linh hồn đến từ chân nguyên câu nói này để cho chu nguyên cảm thấy tinh thần hơi chấn động một chút tựa hồ giải khai trong lòng rất nhiều nghi hoặc vật chất cùng linh hồn cũng không giống nhau chúng ta có thể suy xét nắm giữ tự mình có thể phân tích thế giới này việc không vẹn vẹn chỉ là sinh lý cấu tạo nguyên nhân đại não chẳng qua là trí tuệ cùng linh hồn chỗ tụ hợp mà thôi bởi vậy nhân loại đại não mới có thể như thế khó mà phân tích linh hồn mới từ đầu đến cuối không cách nào bị phục chế mà đối với những cái kia chân chính cao đẳng tồn tại tới nói chân nguyên chỉ sợ mới là so với khắp nơi có thể thấy được vật chất năng lượng càng quan trọng hơn sức mạnh ban đầu ở trên địa cầu cái gọi là ý chí địa cầu chỉ sợ cũng là một loại chân nguyên hiển hóa hình thức không biết các hạ lần này gặp ta cần làm chuyện gì chu nguyên giác mở miệng hỏi đang nói rõ chính sự phía trước ta muốn hỏi hỏi ngươi đoạt được lịch sử tổng bảng vị trí thứ nhất sáng tạo ra nhạc viên thậm chí là đồng khu mười ba mới lịch sử ngươi có cái gì cảm thụ cảm giác thanh cựu tự hào hoặc là kiêu ngạo hắc ấn chi nhắn hỏi chỉ có vô vị thôi mảnh này nhạc viên bên trong đã không có đối thủ của ta cũng liền đại biểu cho không có thứ ta mướn giờ này khác này hắn chẳng qua là ta lồng giam mà thôi nếu có thể ta hy vọng rời đi nhạc viên đi cao cấp hơn tầng cũng tốt đi ngoại giới cũng tốt nếu như ngươi có thể giúp ta ta sẽ mười phần cảm tạng chu nguyên giác nói vô vị sao chính xác giống như là tính cách của ngươi yêu cầu của ngươi ta có thể thỏa mãn ngươi thậm chí trừ cái đó ra một chút yêu cầu khác có thể thỏa mãn ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn hắc cấn chi nhắn nói thử hỏi một câu vì cái gì chu nguyên giác nghi ngờ nói hắn chỉ chính là vì cái gì hắc cấn chi nhắn sẽ đối với hắn ưu hái như thế dựa theo lúc đó vì hắn ngăn lại bình nghị đoàn làm khó dễ thời điểm năng lực của hắn cường độ đến xem cũng bất quá là chỉ là nhạc viên tổng bảng khoảng năm mươi tên trình độ cho dù t r i ể n lộ ra một chút vượt qua thường nhân đồ vật cũng hết sức có hạn không đủ để để cho hắc cấn chi nhãn độ cao như thế tồn tại chuyên môn nhìn chăm chú hắn dù sao cho dù hắn tại thích cách giả lại mạnh tại bực này tồn tại trong mắt cũng bất quá là sâu kiến mà thôi vừa mới gặp mặt thời điểm đối phương năng lực trong lúc vô tình ảnh hưởng liền đã nói rõ hết thảy ta đi lộ là hắc cấn văn minh bên trong chú pháp sư đường ngươi tại nhạc viên bên trong cũng tiếp xúc qua chú pháp sư đối thủ hẳn là tinh t ư ờ n g năng lực của bọn hắn hắc cấn chi nhắn nói điều khiển nhân quả dự báo tương lai ngươi thấy được cái gì chu nguyên rất hỏi không có khoa chương như vậy vẫn là một loại khả năng mà thôi mà lại là mơ hồ không rõ tương lai là vô số cây phát tán đường cong có vô số loại khả năng không người nào dám nói có thể chân chính dự báo nghiêm chỉnh mà nói chú pháp sư cũng là dân cờ bạc mà ta bây giờ cũng bất quá là tại hạ chú hắc ấn chi nhắn nói ta hiểu được chu nguyên giác gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ đối phương ý tứ nếu là đặt cược đó chính là khát vọng hồi báo thế giới này không có vô duyên vô cớ hảo phần nhân tình này hắn đương nhiên sẽ nhớ kỹ so với những cái kia không biết thực hư hảo ý hắn càng ưa thích loại này trực tiếp giao dịch ít nhất song phương thẳng thán bố công người â n tình ta sẽ nhớ kỹ bây giờ tiến vào chính đ ề a chu nguyên g i â c nói hoàng hỏa người nhưng có biết hắc ấn chi nhắn hỏi chu nguyên g i ắ c gật đầu một cái đối với hoàng hỏa hắn biết không ít dù sao ở địa cầu thời kỳ địa cầu hết thể thai nạn đầu nguồn thiên ma khởi nguyên liền cùng hoàng hỏa có không thể phân chia quan hệ bọn chúng không ngừng ô nhiễm tinh cầu thôn vệ sinh mệnh tựa hồ muốn đạt đến một ít không thể cho ai biết bí mật thậm chí còn để mắt tới địa cầu hoàng hỏa mục đích cuối cùng nhất chính là chân nguyên bọn hắn thông qua đủ loại phương pháp từ linh hồn cùng thân thể đầu nguồn triệt để ô nhiễm sinh mệnh trở thành bọn hắn tín đồ tiến tới t cái kia đem có Hoàng ể ô thôn nhiễm cùng thôn phệ chân nguyên hoàng thôn phệ h hỏa giải mỗi cái ra trụ vũ một t Mà sỉnh. ô nhiễm p ệ chân càng h nguyên n ề u h o phạm vi đã đạt đến trình độ khủng bố căn cứ vào số liệu mới nhất biểu hiện hoàng hỏa thôn phệ tinh hệ cùng t i n h cầu đã đạt đến toàn bộ vũ trụ một phần vạn phạm vi ngay tại trước đây không lâu đại vũ trụ liên minh ban bố c ư ơ n g chế chỉ lệnh điều động mỗi cái giới vực cùng văn minh cường đại thích cách giả tiến vào bị hoàng hỏa ô nhiễm loạn tính khu vực mà ngươi liền tại đây cái trong danh sách xếp ở vị trí thứ nhất hắc ấn chi nhãn nói q bốn chương chín trăm hai mươi b ố giúp đỡ nghe được đối phương nói chú nguyên giác lông mày hơi nhữu trên mặt đã lộ ra một tia cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc trên thực tế đối với hắc ấn chi nhãn nói tới chân nguyên còn có lấy thôn p h ệ chân nguyên mà sinh sinh ra cường đại ô nhiễm năng lực h o à hỏa hắn đều cảm thấy hứng thú vô cùng có lẽ ở trong đó liền có thể tìm được hắn có thể tham khảo đồ vật dùng làm bản thân lớ mặc dù ta đối với hành động này cảm thấy rất hứng thú nhưng mà tha thứ ta nói thẳng ta không rõ ràng tại loại này sự kiện bên trong dựa vào chúng ta sức mạnh có thể làm ra bao nhiêu công hiến chu nguyên giác đúng sự thật nói ra chính mình nghi vấn chỉ cần các ngươi có thể sống sót hơn nữa tại loạn tinh khu vực trưởng thành đó chính là công hiến lớn nhất nếu như có thể thuận tay giải cứu mấy cái chưa hoàn toàn bị t h ô n p h ệ vẫn ở vào tự mình bảo hộ trạng thái sinh mệnh tinh cầu vậy càng là một cái công lớn ngươi biết loạn tinh khu vực nội bộ tình huống là thế nào sao hắc ấn chi n h ắ nói như thế nào chu nguyên giác có chút hiếu kỳ hỏi l o ạ nếu như khu sinh mệnh tinh cầu chân nguyên bị hoàn toàn thốt hệ như vậy tinh cầu bên trên hết t hệ sinh mệnh thì sẽ hoàn toàn biến thành h o a n hảo nô lệ chịu đến mãnh liệt ô nhiễm triệt để mất đi tự mình mà nếu như sinh mệnh tinh cầu chân nguyên còn chưa bị hao hết như vậy thì sẽ hình thành tự nhiên che chắn khiến cho tinh cầu nội bộ quy tắc tạm thời bảo trì cân bằng hơn nữa gặp kích thích chân nguyên sẽ tự chủ kích hoạt phản kháng hệ thống đối với bên trong tinh cầu nguyên sinh sinh, mệnh sinh ra trì hiệu quả vô luận là sinh mệnh tốc độ tiến hóa vẫn là cường độ đều sẽ bị đại đại gia tốc dùng cái này tới phản kháng hoàng hòa cùng với bộ hạ ăn bòn điểm này ngươi cũng minh bạch hắc ấn chi nhắn hỏi chu nguyên giác gật đầu một cái cái này hắn vô cùng minh bạch ý chí thế giới chính là chân nguyên một loại nào đó cụ hiện trước đây địa cầu bị thiên ma xâm lấn địa cầu chân nguyên liền bị kích hoạt lên tự mình bảo hộ hệ thống khiến cho sinh vật tiến hóa tiến trình đại đại gia tốc thúc đẩy sinh trưởng r a nắm giữ lực lượng cường đại đông đảo cổ đại anh hùng đến đối kháng xâm lấn mà lúc trước thiên ma bọn người chỗ hành tinh mẹ bị hoàng hòa xâm lấn bọn hắn tựa hồ cũng đã trở thành chân nguyên bằng không lấy bọn hắn ngay lúc đó năng lực căn bản không có khả năng ngăn cản hoàng hỏa thời gian dài như thế hơn nữa dựa theo hắc ấn chi nhãn thuyết pháp thiên ma hành tinh mẹ bị xâm lấn một khắc này chung quanh không gian vũ trụ hẳn là hoàn toàn hỗn loạn mới đúng chỉ dựa vào hiến tế toàn bộ thế giới sinh mệnh chỉ sợ cũng không đủ để có thoát khốn sức mạnh lại càng không cần phải nói tại dài rằng giặc tinh hệ cùng chân giới tiến hành lâu dài lữ hành chỉ sợ trước đây ngay cả bọn hắn cũng không biết chính mình hiến tế không chỉ là toàn bộ thế giới sinh mệnh còn có cái tinh cầu kia chân nguyên bởi vậy mới có thể lọt vào nghiêm trọng như vậy n g i đ ề a hiện tại xem ra ở vào loạn tinh khu vực bên trong những sinh mạng kia tinh cầu hẳn là cũng ở vào giống nhau tình cảnh tinh cầu ý chí bị kích phát lấy chân nguyên chi lực thôi động toàn bộ văn minh nhanh chóng tiến bộ nhưng trên cơ bản tới nói không có khả năng đối kháng hoàng hòa s â m lấn cuối cùng vẫn sẽ tiêu vong mà nếu như các ngươi những thứ này thích cách giả có thể tiến vào những tinh cầu kia bên trong một phương diện có thể mượn nhờ chân nguyên chi lực nhanh chóng để thăng thực lực bản thân một phương diện khác nếu như tìm được cơ hội thậm chí có thể câu thông chân nguyên lợi dụng chân nguyên chi lực truyền t ố n g tương ứng tọa độ cho ngoại giới dạng này liền có thể để cho ngoại giới có thể cứu viện binh cơ hội hơn nữa đại vũ trụ liên minh vì tất cả tham dự thích cách giả chế định tương ứng chế tạo trang bị có thể làm cho các ngươi càng thêm dễ dàng tiếp cận chân nguyên lợi dụng chân nguyên thậm chí tại loạn tinh khu vực nội bộ có thể thông qua chân nguyên tiến hành di chuyển cùng câu thông đối với các ngươi tới nói đây là một cái vô cùng nguy hiểm hành động nhưng cùng lúc nguy hiểm cùng lợi tức là cùng tồn tại hắc ấn chi nhắn nói để cho ta tham gia hành động này ta không có ý kiến gì ngươi đặc biệt tới tìm ta hẳn là có phân phó k h á c chu nguyên rất nói không tệ hành động này thật sự là quá nguy hiểm hơn nữa lan đến gần chính là toàn bộ vũ trụ ưu tú nhất một nhóm thích cách giả sức mạnh mà những thứ này thích cách giả thường thường xuất thân từ những cái kia khổng lồ gia tộc cổ xưa c ư ỡ chế chỉ lệnh phát ra cũng mang ý nghĩa những gia tộc này không thể có bất kỳ dợ trò bị bợm hành vi ưu tú thích cách giả cũng là gia tộc kéo dài mấu chốt cho dù là đại vũ trụ liên minh cũng không tốt xúc phạm chúng nộ bởi vậy đã quy định xuống nếu là có thể cứu vớt ba viên sinh mệnh tinh cầu hay là thu thập chân nguyên đạt đến số lượng nhất định như vậy thì có thể gửi đi toa độ từ cương đại tồn tại đem bọn hắn mang rời khỏi loạn tính khu vực cam đoan an toàn ta hy vọng chính là ngươi có thể cùng bọn hắn khác biệt một đường tìm tòi tiếp hết khả năng cứu vớt càng nhiều tinh cầu hơn nữa tìm tòi nghiên cứu hoàng hỏa chân tướng hắc ấn chi nhăn nói ha ha ngươi thật đúng là để mắt ta trên trăm vạn năm những cái kia không thể nào hiểu được tồn tại trí cao cũng không có làm được sự t ì n h ngươi lại trông cậy vào ta sao hơn nữa chuyện lớn như vậy ngươi khi đó giúp ta ngăn lại bình nghị đoàn một cái nhân tình này cũng không đáng cái giá này chu nguyên giác vừa cười vừa nói nếu là dân cờ bạc đó là đương nhiên muốn chơi lớn một chút tại dự liệu của ta tính mạng của ta sẽ cùng hoàng hỏa có không cách nào dịch ra tiết điểm mà khi vận mệnh t u y ế n tiến hành đến một đoạn kia thời điểm chờ đợi ta chín thành chín s á t suất cũng là tử vong mà chỉ có tại ngươi ở đây ta nhìn thấy chính là không biết mặc dù sống nhiều như vậy năm tháng ta biết rõ trên thế giới này bất luận cái gì sinh mệnh cùng sự vật đều sẽ có biến mất một ngày kia nhưng thân là sinh mệnh cầu sinh là bản năng ta tự nhiên sẽ làm ra một chút tương đối huống chi cái này không chỉ liên quan đến chính ta đồng dạng liên quan đến đông khu mười liên quan đến chân hà giới vực liên quan đến toàn bộ vũ trụ liên quan đến ngươi hành tinh mẹ hơn nữa ta tin tưởng ngươi sẽ không tự tuyệt hoàng hòa hoà chỗ sâu tất dấu cái vũ trụ này sâu nhất tầng bí mật đối với người khác tới nói nơi đó có lẽ là bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất địa ngục nhưng đối với khát vọng không ngừng tăng lên ngươi tới nói nơi đó là vĩnh viễn có thể bảo trì tiến bộ đồng thời cũng là trong vũ trụ có thể nhanh nhất tiến bộ thiên đường cho nên ngươi sẽ không cự tuyệt yêu cầu của ta hắc ấn chi nhắn nói xem ra ngươi đối với ta có không ít hiểu rõ ngươi nói không sai những người khác có lẽ coi như như vực sâu nhưng ta hết lần này tới lần khác đối với sinh tử c h i gian vực sâu cảm thấy hứng thú hơn ngược lại bây giờ vị trí cái gì nhạc viên đệ nhất cái gì lịch sử tổng bảng đệ nhất với ta mà nói cũng như ngồi đ ồ n g than c h ú nguyên dân nói toàn bộ trong vũ trụ chú pháp sư nhất mạch vốn là ít càng thêm ít có thể đến ta như vậy cảnh giới là có thể đến được đương nhiên nếu là đặt cược ta đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt như vậy ta biết ngươi không cần bất kỳ trợ giúp nào ngươi tăng cao thực lực đồ vật cùng thủ đoạn vậy ta sẽ đưa ngươi mặt khác một thứ hắc ấn chi nhăn nói ông long trong lời nói d ầ m dạm chẳng trị vô số ánh mắt bắt đầu kịch liệt chấn động từng cái ánh mắt tựa hồ muốn thoát ly h ớ mắt rơi ra ngoài q bốn chín trăm hai mươi lăm chuẩn bị lộc cộc lộc cộc cùng với một trận kịch liệt chấn động kia vô số rậm rạp nô lên trong mắt đ ỗ n g nhiên từng miếng từ hốc mắt bên trong bóc ra xuống dưới nhưng những thứ này rơi xuống ánh mắt tựa hồ không phải thực thể mà là một loại nào đó trạng thái khí hoặc thể lỏng tại thoát ly hốc mắt trong nháy mắt liền đột nhiên hướng trên không một chỗ hội tụ mà đi không ngừng tụ tập đây là một bộ để cho người ta ra đầu tê dại quỷ dị hình ảnh vô số ánh mắt từ trong hốc mắt rụng cuối cùng tại không trung một lần nữa hội tụ thành một cái như ánh mắt một dạng sự vật có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay tại cái này ánh mắt xuất hiện gian phòng chung quanh tất cả lớn nhỏ vô số h từ nơi sâu xa loại kia kinh khủng cảm giác g á p bách tựa hồ cũng thấp xuống không thiếu tựa hồ phân ly cái này ánh mắt đối với hắn thực lực có không nhỏ hao tổn cái này trong mắt sự vật lẳng lặng trôi nổi ở chu nguyên giác trước mặt mặc dù tựa hồ xuất từ hắc ấn chi nhãn thân thể bộ vị nhưng lại không cảm giác được bất luận cái gì một điểm sinh mệnh ký tức nhưng từ sinh ra cái này vật có thể làm cho hắc ấn chi nhãn bực này tồn tại đều hao tổn sức mạnh liền có thể biết cái này vật nhất định sẽ không đơn giản đây là cái gì chu nguyên giác tò mò hỏi hắn không có từ trong ánh mắt cảm nhận được lực lượng quá nhiều ảnh hưởng tính mạng của ta tồn tại vô số năm Cụ t hơn, hơn nữa ta lấy tự thân lực lượng chủ động lao đi sở hữu sinh vật thành phần hơn nữa ẩn tàng r ồ i thứ nhất thiết quy tắc thuộc tính cũng liền ý nghĩa mặc dù là đem nó mang nhập đến hoàng hòa ảnh hưởng loạn tinh khu vực bên trong cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì trên thực lực ngươi không cần bất luận người nào trợ giúp dùng cái này duy trì tự thân thuần túy nhưng ở phương diện tương ứng tư liệu chắc hẳn ngươi vẫn là có chỗ nhu cầu hắc ấn chi nhãn nói n g h e được đối phương miêu tả chung u y ê n giác hai mắt tức khắc sáng lên hắc ấn chi nhãn cái này năm tháng vô tận chứng kiến hết thể ngưng kết mà thành vật cái này há chẳng phải là so với tổng bảng đệ nhất có khả năng điều động bảo mật tư liệu càng thêm toàn diện vô số lần cơ sở dữ liệu Tăng cao thực lực đồ vật, tương tư thiếu nhất. hắn là không cần, nhưng ứng hắn cao lực là liệu lại là đồ mà, sốc、nhất. dù sao hắn xuất thân thấp hèn các văn minh tiến vào chân giới thời gian hữu hạn cho dù bây giờ đứng ở đông khu mười ba thích cách giả định phong nhất nhưng ở trên đ ố i với vùng vũ trụ này hiểu rõ so sánh những cái tia từ nhỏ tại chân giới trong đại tộc trường thành thiên tài tới nói hắn còn có rất nhiều khiếm khuyết kiến thức tăng trưởng xa xa theo không kịp thực lực hắn để thăng tại nhạc viên bên trong hắn còn có thể thông qua không chỗ nào không có mặt chân p h ủ hệ thống tiến hành thẩm tra nhưng nếu là rời đi nguyên tinh chân lục chân phủ đại bộ phận công năng cũng sẽ mất đi hiệu lực lại càng không cần phải nói tiến vào loạn tinh khu vực chỉ sợ tương ứng tình báo thu hoạch độ khó sẽ cực kỳ tăng thêm mà hắc c ấn chi nhãn tách ra ánh mắt tựa hồ có thể bù đắp hắn thiếu sót thứ này sử dụng như thế nào chu nguyên giác đối với hắc c ấn chi nhãn hỏi ngươi có thể đem nó khảm vào thân thể mình tùy ý bộ vị tiếp đó giống như chân phù lấy ý thức cầu thông liền có thể hắc ấn chi nhãn nói chu nguyên giác nghe vậy khẽ gật đầu đưa tay đem lơ lửng g i a không chúng ánh mắt lấy nhưng trên bản chất hắn tựa hồ lại là một loại hư thể cấu tạo tương đương thần kỳ khó trách cần hao phí hắc cấn chi nhãn to lớn như vậy tinh lực hắn đem trong mắt dán bên trái tay đại cánh tay bộ vị liền có thể cảm nhận được trong mắt thật thể nhanh chóng phân giải dung nhập hắn huyết nhục bên trong cuối cùng bên trái tay đại cánh tay vị trí hình thành một cái như trong mắt giống nhau hình xăm chu nguyên g i á c dụng tâm cảm thụ một chút không có cảm nhận được dị thường gì hoặc có cái gì dị thường hắn cũng không cách nào cảm nhận được lấy đối phương bây giờ vị trí độ cao nếu muốn ở hắn thiết hạ bấy dập gì hắn cũng không phát hiện được bất quá hắn cảm thấy đối phương hẳn là không có loại này tất yếu nếu muốn hạ cái gì thủ đoạn căn bản không cần hiện tại như vậy phiền thoái phương pháp nghi thần nghi quỷ chỉ có thể nửa bước khó đi không bằng to gan đi tin tưởng mặc dù có thai hoàng ngầm khi bộc phát thời điểm chu nguyên giác cũng có lòng tin có thể ứng đối ở xác nhận không có gì tác dụng v ụ lúc sau chu nguyên giác liền điều động ý chí cùng với lẫn nhau câu thông ông ý chí một trận rất nhỏ chấn động lúc sau chu nguyên giác ý chí phản phất tiến vào một mảnh cuốn sáng không gian vô số tư liệu cuốn sáng lỡ lửng hơn nữa còn bị phân loại thậm chí còn có so nhạc viên chân phủ càng thêm hoàn bị cùng trí năng tìm tòi công năng có thể bằng mau tốc độ ở vô cùng khổng lồ tư liệu bên trong tìm được chu nguyên giác muốn đ ổ vật bởi vì có dùng qua nhạc viên chân phủ cơ sở dữ liệu hệ thống bởi vậy chu nguyên giác dùng không có bất kỳ cái gì trở ngại dù sao từ mức độ nào đó tới nói chân phủ chính là do hắc cấn chi nhãn chế tác hơn nữa tài liệu trong này là hoàn toàn miễn phí mà không phải giống như chân phủ cần thu lấy điểm giá trị đủ loại đủ kiểu bảo mất kết cấu vô số kỳ văn dị sự vô số vật phẩm đặc biệt giới thiệu sự kiện tổng kết đây là hắc ấn chi nhãn vô tận phần này đặt cược tuyệt t đối được gọi là trọng lượng cấp lễ vật của ngươi ta nhận lúc nào xuất phát chu nguyên giác thần sắc trịnh trọng nói không nóng này lệnh chiêu mộ còn muốn một đoạn thời gian mới có thể xuống trong khoảng thời gian này ngươi tận lực tăng cao thực lực còn có giải tương ứng tư liệu chờ ta thông chi hắc ấn chi nhãn nói không thành vấn đề hy vọng thời gian này không cần lâu lắm chu nguyên giác gật đầu nói tại nhạc viên bên trong thời gian quá vô vị hắn đã chẳng ghét muốn nhanh rời đi nên đón mới khiêu chiến sẽ không lâu lắm đại vũ trụ liên minh so ngươi càng sốt ruột ngươi còn có cái gì khác nhu cầu ta có thể tận lực thỏa mãn ngươi hắc ấn chi nhãn đối với chu nguyên giác hỏi ngược lại thật là có một cái chu nguyên giác chờ ngâm một chút mở miệng nói ra ta có một cái người hầu lúc này còn tại trong gỗ nạ chất l ụ nếu như có thể tại a mang muốn nàng cùng、đi. Hắn nói, chính nói, bẹt nát hắn h n thành, thành, thành chu cơ được hưởng phổ thông chân giới công dân thân phận thông qua giáo hành viện an bài lao động đổi lấy sinh hoạt vật tư bây giờ gần tới hai năm qua đi cũng không biết nàng tạ i bẹt nạt trong thành trải qua như thế nào sở dĩ yêu cầu mang lên chu cơ chu nguyên giác tự nhiên có hắn suy tính chu cơ thân là thiên ma thủy tổ tại bọn hắn hành tinh mẹ thời điểm liền có qua lọt vào hoàng hòa ăn mòn kinh lịch hơn nữa dựa theo chu nguyên cảm thấy phỏng đoán bọn hắn lúc đó cũng đều là bị tinh cầu chân nguyên chọn chúng tồn tại hơn nữa tại cuối cùng thậm chí thành công lấy một loại phương pháp nào đó hiến tế tinh cầu chân nguyên cấm ép thoát ly hoàng hòa ô nhiễm phạm vi đã trải qua dài dẳng g ặ c lữ hành mà đi tới địa cầu lấy bọn hắn ngay lúc đó thực lực có thể làm đến loại trình độ này đơn gi m ạ n hơn nữa chu cơ bản thân chính là trạng thái linh thể sinh vật mang theo lên tương đối thuận tiện là như thế này sao dựa theo cách nói của ngươi bọn hắn hành tinh mẹ lúc đó chính xác khả năng cao bởi vì bị hoàng hóa ăn mòn m à tiến vào loạn tinh khu vực lấy bọn hắn liền nhất hình cũng không có thực lực lại có thể cưỡng ép thoát ly loạn tinh khu vực gò bó đúng là kỳ tích chuyện bình thường chuyện này ta sẽ phân phó người đi làm người ngươi muốn rất nhanh sẽ bị đưa đến trước mặt của ngươi n g h e xong chu nguyên giác g i ả n g thuật hắc ấn chi nhãn cũng có chút ngạc nhiên rất nhanh liền đương thuận hứa hẹn lấy quyền hành của hắn loại chuyện này chính xác không quan trọng gì ngược lại là hắn đối thiên ma sự tỉnh cảm thấy rất hứng thú hỏi thăm chu nguyên giác không thiếu liên quan tới thiên ma sự tỉnh tự hồ còn chu đem bị khắc thiên ma thủy tổ mang tới làm một chút nghiên cứu trên thực tế thiên ma thủy tổ bản thân cũng không yếu thậm chí cả đám đều có thể được xưng là kinh tài t u y ệ t diễm n h ư ác mộng c h i chủ như vậy năng lực chu nguyên giác cho dù tại chân giới cũng rất ít có thể thấy được chỉ bất quá đáng tiếc là bọn hắn gặp chu nguyên giác bằng không địa cầu thật có khả năng tại kế hoạch của bọn hắn dần dần bị từng bước xâm chiếm cùng trường khống từ hắc ấn chi nhãn tiếp quản còn lại thiên ma thủy tổ cũng không tệ miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn gì song phương rất nhanh liền kết thúc cho chuyện bao phủ nhà an toàn đậm đặc hắc á m tán đi hết thể lần nữa khôi phục nguyên trạng chu nguyên giác hơi chờ mặc chậm rãi khoanh chân ngồi xuống lấy ý chí dẫn ra chỗ cánh tay ánh mắt hình dáng hình xăm tiến nhập trong kho tài liệu tại hành động bắt đầu phía trước hắn cần càng hiểu nhiều hơn cùng h o à n g h ỏ a cùng loạn tinh khu vực có liên quan tình báo Kế không không tiếp, bế tiếp thế, tháng trôi rất một tư toàn, một tục lên bất luận cái gì tranh、chấp. Trên thực thế, thập đại tổ tiên tuyển Giác nghiên liệu, rời đi gió cái đại liên minh đám người cũng sẽ không có lên tranh chấp. nhanh. Chu hề nhà mảnh hêm chức đám Nguyên quan an sóng lặng, lên luận cùng gì qua qua cứu mực đây cũng không phải là nhạc viên bên trong tranh đấu có chân p h ù hộ vệ không có lo lắng tính mạng một lần hành động này nghe đồn thế nhưng là cựu tử nhất sinh nếu như không phải không có cách nào cự tuyệt chỉ sợ đại bộ phận thích cách giả cũng sẽ không nguyện ý đi tới nhưng tất nhiên sự thật không cách nào thay đổi vậy cũng chỉ có càng thêm dụng tâm chuẩn bị nhìn như bình tĩnh biểu tượng phía dưới đè nén thâm trầm nguy cơ lần này việc quan hệ sinh tử ngay tại sau ba tháng đông dương một ngày ông t h â n ở trong nhà an toàn chu nguyên giác cảm thấy một cố dị thường sức mạnh ăn m n chậm rãi mở hai mắt ra thì thấy đến nhà an toàn nóc nhà bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đậm đà h á cám ấm ảnh Cấp tốc đem toàn đem n bộ hắc à toàn an khỏa, sau đó từng cái khe hở đứt ra, từ trong mở ra từng trong từng ánh đứt từ thức biệt báo cái các khác khe hở đó đôi mở m t h ắ ấn chi nhãn ý chí lần nữa buông xuống chuẩn bị một chút bảy ngày sau đó tất cả mọi người chính thức tụ tập chuẩn bị thông qua đại vũ trụ liên minh mở ra thông đạo tiến vào loạn tinh khu vực hắc ấn chi nhãn ý chí chuyển âm tiến vào chu nguyên giác trong óc bảy ngày sau đó sao ba tháng ta đã sớm đã đợi không kịp chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nhưng trong hai mắt lại có một loại trờ mong chỉ sợ tại toàn bộ nhạc viên thậm chí toàn bộ đông khu mười ba bên trong không có mấy cái thích cách giả cùng hắn có mang đồng dạng cảm xúc ngươi nhờ cậy sự tình ta đã xử lý mười phút sau người hẳn là sẽ trực tiếp thông qua an toàn khu truyền thống quảng trường đưa tới ngươi chú ý kiểm tra và nhận hắc ấn chi nhãn nói ông sau đó kèm theo một hồi chấn động tất cả ánh mắt nhanh chóng khép kín hắc á m giống như là thủy triều rút đi hắc ấn chi nhãn không có quá nhiều dừng lại r ờ i đi ý chí rất rõ ràng thân là đồng khu 13 đỉnh cấp cao tầng hắn lúc này thật nhiều sự vụ cần xử lý thoát thân không ra người tới sao nghe nói như thế chú nguyên giác hơi hơi meo cặp mắt lại đứng dậy đi ra nhà an toàn giờ này khắc này xích viêm an toàn khu bên trong tụ tập thích cách giả rất rõ ràng đã ít đi rất nhiều theo cái dịp phần cùng b ă n g trí n g u y ệ t đám người thắn đi chu nguyên giác bê quan lâu dài nơi này nhiệt độ tất nhiên sẽ yếu bớt nhưng kể cả như thế xích viêm an toàn khu bên trong thường trú nhân khẩu vẫn là trước đây gấp năm lần trở lên nghiễm nhiên có trở thành cỡ lớn an toàn khu dấu hiệu trong đó đại bộ phận cũng là mắt thấy cái kia lịch sử chi chiến sau chu nguyên giác c ù nghiệt n người theo đuổi bởi vậy hắn vừa xuất quan vẫn là lập tức đưa tới đại lượng xích viêm an toàn khu bên trong thích cách giả chú ý vô số nhân theo hắn quăng tới chú mục lễ hai bên đường phố rất nhanh hội tụ thành hai đạo dòng người nhưng không người nào dám tới gần cũng không có dám mở miệng nói chuyện quay dày chu nguyên giác chỉ là đang lẳng lặng hành hương chu nguyên giác đối với cái này cũng không cho là đúng rất nhanh là đến truyền t ố n g quảng trường phụ cận t i ê n tĩnh chờ đợi ông ngong ngong truyền t ố n g quảng trường thỉnh thoảng có từng đạo cầu sáng rơi xuống hiện hóa ra từng cái thân ảnh đây đều là bởi vì kích phát a an toàn cơ chế an toàn cơ chế đến kỳ sau đó lựa chọn lân cận quay về an toàn khu thích cách giả vừa rơi xuống đất liền bị cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn sau đó thận trọng lách qua chu nguyên giác gia nhập hành hương trong đội ngũ ngay tại tất cả mọi người đều hiếu kỳ chu nguyên giác vì sao tới ở đây thời điểm một đạo quang trụ đ ỗ n g nhiên từ trên bầu trời rơi xuống tia sáng tán đi một người mặc sườn xám tóc cao bản da thị trắng t đoán như ngọc khuôn mặt tinh xảo h o à n mỹ rắn người yêu kiểu nữ nhân xuất hiện ở trong mắt mọi người nữ nhân tựa hồ bởi vì khoảng cách dài truyền t ố n g mà có chút thần trí mơ hồ hai mắt mê mang tan dã trong chốc lát mới một lần nữa khôi phục tiêu cự lọt vào trong tầm mắt là cái kia bị đại lượng thích cách giả trọng trọng vòng quanh quảng trường cùng với tự mình đứng tại trong sân rộng hai tay ô ngực như hạc giữa b ầ y gà một dạng chu minh rác q bốn chương chín trăm hai mươi bảy dung hợp khoảng cách xa truyền tống phía dưới chu cơ ánh mắt một hồi mê mang hỗn độn một hồi lâu mới khôi phục tới vừa đảo mắt qua liền thấy tại trong sân rộng hạc đứng trong b ầ y gà chu minh rác đồng thời cũng thấy rõ xa xa vây quanh ở phía sau hắn rậm chẳng t r ị đám người nhịn không được hơi xứng sờ đúng lúc này chu nguyên giác đối với chu cơ nói sau đó chậm rãi q u a y người hướng quảng trường bên ngoài đi đến những nơi đi qua đám người lập tức tản g ra câu nói này vừa ra lập tức làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên thân chu cơ chu nguyên giác xuất quan tận lực chờ đợi chính là nữ nhân này nữ nhân này đến cùng có lai、like、lịch gì lại có tư cách để cho vị này tự mình đến nên đón tại đó vô số tầm mắt nhìn chăm chú chu cơ r a thịt trắng đoán phía trên nhịn không được sinh ra vô số mụ nhỏ không khí c u n g quanh giống như là đ ọ n lại phải biết những thứ này thích cách giả tại chu nguyên giác mặc dù chẳng là cái thá gì nhưng tùy ý chọn ra cái gì một cái đều so với nàng mạnh hơn quá nhiều nhiều như thế cường giả ánh mắt hội tụ đối với nàng một cách tự nhiên sinh ra áp bách tự nhiên không cần nói cũng biết toàn thân cứng gắc liền di động thân thể đều có chút khó khăn cạch cạch đúng lúc này đi ở phía trước chu nguyên giác đ ỗ n g nhiên cước bộ nhẹ nhàng dừng lại cũng liền tại bước chân hắn dừng lại trong nháy mắt trong lòng mọi người hơi chấn động một chút nhao nhao từ trên thân chu cơ rời đi ánh mắt của mình lập tức để cho chu cơ áp lực trên người tiêu thất lần nữa khôi phục năng lực hành động nàng lúc này mới nhanh chóng di động bước chân đuổi kịp chu nguyên giác thân ảnh trong lòng hơi hơi có ch nghe à n còn o nói bên trong cái tổ chức này hội tụ toàn bộ đông khu một mươi ba vô số sinh mệnh tinh cầu ước vạn vạn trong cuộc sống đứng đầu nhất thiên tài kết quả không nghĩ tới chỉ là hai năm nàng liền bỗng nhiên tiếp vào giáo hành viện thông tri để cho nàng chuẩn bị một chút lấy đặc thù học viên thân phận tiến vào nguyên tinh trong tổ chức cái này triệt để để cho nàng lâm vào trong ngượng ngùng vô số người tranh đoạt nguyên tinh tổ chức học viên danh lệch làm sao có thể cứ như vậy rơi vào trên đầu của mình trên trời nào có loại này rất đĩa bánh chuyện tốt suy nghĩ kỹ một chút nàng chỉ có thể nghĩ đến đây là bởi vì chu nguyên giác quan hệ nàng mới có thể nắm giữ cơ hội như vậy điều này cũng làm cho nàng biết chu nguyên giác tại nguyên tinh trong tổ chức t ự a hồ lẫn vào rất tốt thậm chí ngay cả dạng này không thể tưởng tượng nổi sự tình đều có thể làm đến quả thực là không thể tưởng tượng nổi khi nàng mang hưng ơ phấn cùng tâm tình mong đợi tiến vào nhạc viên mắt thấy cảnh tượng trước mắt mới xác định chu nguyên giác tại nguyên tinh trong tổ chức không chỉ chỉ là lẫn vào hào đơn giản như vậy cái kia vô số có thể lấy ánh mắt áp chế nàng cường giả lại có thể bởi vì chu nguyên giác cước bộ biến hóa mà lập tức thay đổi thái độ nơi hắn đi qua tất cả mọi người đều cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định trong ánh mắt có tôn kính thậm chí là sùng bái cái này khiến chu cơ càng hiếu kỳ hơn hai năm này thời gian chu nguyên giác tại nguyên tinh trong tổ chức đến cùng làm cái gì lại có thể nắm giữ dạng này hy vọng cùng địa vị mà nàng không biết là chung n h thích cách giả tò mò trong lòng so với nàng còn muốn càng hơn gấp trăm lần nữ nhân này đến cùng là thân phận gì cùng chu nguyên giác lại là cái gì quan hệ vì cái gì phía trước chưa từng nghe khi thấy chu nguyên giác mang theo cô gái xa lạ này một đường đi trở lại nhà an toàn sau đó đám người bắt quái chi hồn tức thì bị hoàn toàn nhóm lửa đủ loại ly kỳ suy đoán tùy theo sinh ra đồng thời cấp tốc truyền bá ra ngoài rất nhanh liền tại nhạc viên bên trong mọi người đều biết liền đang bận rộn chuẩn bị mỗi cái thế lực cao tầng cũng có nghe thấy khi băng trí nguyệt nghe được cái tin tức này sắc mặt mười phần ngưng trọng mà khi dịp phần nghe được cái tin tức này lại chỉ hơi hơi nợ nụ cười kẻ như vậy còn có thể gần nữ sắc quả thực lực của ngươi quá yếu cho nên lần này ngươi cần bỏ qua nhục thể hơn nữa hành động lần này có thể nói là cựu tử nhất sinh cho dù là ta cũng không dám cam đoan có thể còn sống nếu như ngươi không muốn có thể lưu lại nàng g trong tổ chức học tập. Nguyên Giác nói, Không, ngầm thẳng Nguyên Giác u Chu muốn Chu đầu, Chu y ê kiên n tinh nói. nhìn nói, phần định. n tổ tập. ta mắt thái đi. hai mười chức học cơ độ biết nếu như muốn giải trừ trên người mình mười lần rủa còn có tiêu trừ sâu trong nội tâm hối hận cùng đau đớn đây đều là cơ hội tốt nhất nàng hành tinh mẹ đã không cứu nổi nhưng nàng có thể đi cứu trợ càng nhiều cần giúp đỡ tinh cầu đi bù đắp chính mình khi xưa sai lầm đây là cơ hội của nàng như vậy vứt bỏ thân thể của người a chu nguyên dân nói chu cơ gật đầu một cái không có nhiều lời thân thể đột nhiên ngã xuống một đạo cùng cái tia mỹ lệ thân thể hoàn toàn khác biệt bị đen như mực sương mù quanh q u ầ n sinh ra hình thú d ị hóa dữ tợn xấu xí linh thể từ trong thể sát thoát ra chỉ có cái tia trường còn chưa hoàn toàn dị biến khuôn mặt có thể nhìn ra một chút khi xưa mỹ lệ bị ý chí thế giới nguyền rủa linh hồn chu nguyên giác thần sắc bình tĩnh đẹp xấu đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa vậy chỉ bất quá là biểu tượng mà thôi ở đây là người sống nhờ c h i địa bên trong là một vị đông khu m ộ ư ơ i ba đỉnh cấp đại năng giả suốt đời kinh lịch ngưng tụ tư liệu hắn khổng chu toàn trình độ so toàn bộ đông khu m ư ơ i ba cao nhất bảo mật cấp bậc cơ sở dữ liệu mạnh hơn ở trong đó Ta hy vọng n g ư dù sao hắc m a cấn chi n h o n g đưa cho dư tư liệu quá mức khổng lồ nếu như là chính hắn tìm kiếm cần tiêu hao thời gian dài mà bây giờ có một cái nhân viên quản lý tại đối phương quen thuộc tư liệu tình huống phía dưới lưu tìm độ khó sẽ giảm xuống vô số lần tại gặp phải đột phá tình huống thời điểm trong k vũ trụ này có giá trị nhất là cái gì chi thức tuyệt đối là một trong số đó mà bây giờ nàng liền có đại lượng hấp thu kiến thức cơ hội đây đối với nàng sau này trưởng thành chu, nàng. Nàng chu ó k nguyên giác ý chí dẫn n ra chân u y trọng yếu phù hệ thống khởi động trả tiền vật phẩm chứa đựng công năng đem gỗ này thể xác giao cho nguyên tinh tổ chức bảo quản có thể sau này còn có thể có dùng đến thời điểm làm xong hết thảy trong gian phòng lại lần nữa lâm vào bên trong hoàn toàn yên tĩnh bảy ngày thời gian thoáng một cái đã qua lập tức tới ngày lên đường thời điểm chu nguyên giác chính bản thân ở vào trong nhà an toàn đ ỗ n g nhiên một đạo quang trụ đột nhiên từ nóc nhà rơi xuống đem thân thể của hắn bao phủ một loại quen thuộc lôi kéo cảm giác cùng mất trọng lượng cảm giác chuyển đến chu nguyên giác cũng không có chống cự cố lực lượng này hắn biết chiêu mộ chính thức bắt đầu ông một trận trời đất quay cùng lúc sau quang mang chậm rãi biến mất chu nguyên giác phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái thật lớn ngôi cao phía trên nhìn qua tựa hồ là ở vào một lục xoát thật lớn không hạ bên trong ở bên cạnh hắn từng đạo cột sáng di chuyển tiêu tan lộ ra từng đạo thân ảnh quen thuộc dịp ảnh băng trí n g u y ệ t hắc u ảnh nhạc viên tổng bảng năm mươi người đứng đầu cơ hồ đều tụ tập ở, ở đây đại vũ trụ liên minh cưỡng chế chỉ lệnh không người nào dám dở cho dối trá cơ hồ nguyên tinh tổ chức tối cường một nhóm thích cách giả đều ở nơi này chu nguyên g i á c xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người tất cả mọi người đối với hắn khẽ gật đầu thăm hỏi băng trí n g u y ệ t ngược lại là đi lên phía trước cùng hắn trò chuyện nghe nói ngươi gần nhất tìm một cái bạn băng trí nguyện cái kia cùng năng lực hoàn toàn tương phản gương mặt ôn nhu mà hỏi không sai bị lắm có vấn đề gì sao chu nguyên giác một mặt kỳ quái hỏi đúng là tìm một cái bạn cùng chính mình một đường tiến vào loạn tinh khu vực băng c h ỉ nguyệt lời nói ngược lại là không có vấn đề gì không có gì không có gì băng c h ỉ nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên mười phần ngưng trọng lên chu nguyên giác kỳ quái liếc băng c h ỉ nguyệt một cái là bởi vì lập tức liền muốn đi vào loạn tinh khu vực áp lực quá lớn sao cạch cạch cạch đúng lúc này một cái tiếng bước chân chuyển đến một người mặc lệ phục màu đen làn da tái nhợt phán phất hấp huyết quỷ bá tức giống nhau thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, người này chu nguyên giác rất quen thuộc chính là trợ giúp hắn tiến vào nguyên tinh tổ chức h liên chấp sự. Bây giờ, hắn lại tổ chức cùng bình nghị đoàn bên trong vị trí tựa hồ có chỗ đề cao liền lần này trọng yếu như vậy nhân viên vận chuyển nhiệm vụ cũng từ hắn thi hành đại khái là bởi vì cùng hắc ấn chi nhãn nhờ v à chút quan hệ nguyên nhân cùng chu nguyên giác có quan hệ không nhỏ có thể nói hắn trước đây đầu tư đã có m ộ ư ơ i phần phong phú hồi báo h ắ c liên chấp sự xuất hiện sau đó trước tiên nhìn về phía chu nguyên giác vị trí đối với hắn hơi hơi gật đầu thăm hỏi sau đó liếc nhìn t o à n trường tất cả mọi người đều yên t ĩ n h trở lại Chư vị! Ta hắc liên chấp sự chậm các dãi nói sau đó toàn bộ quảng trường liền nhanh chóng tối xâm lại một cỗ khổng lồ áp lực xuất hiện trong bóng tối mở ra từng cái con mắt nhìn chăm chú lên đám người phần lớn người đều sinh ra một cấu ngạt thở cảm giác chỉ có tổng bảng trước mười mấy người còn có thể bảo trì tự do lực hành động trư vị hành động lần này rất hung hiểm nhưng hung hiểm bên trong cũng cất giấu cực lớn kỳ ngộ đại vũ trụ liên minh vì toàn bộ vũ trụ tất cả thích cách giả đều làm ra tương ứng chân phụ nếu như có thể sử dụng thỏa đáng có thể tăng lên rất nhiều các ngươi sát xuất sinh tồn bây giờ ta sẽ vì các ngươi tiến hành chân phụ thay thế hắc ấn chi n h ạ n ý chi truyền vào mỗi một cái thích cách giả trong đầu sau đó từ cái kia vô số ánh mắt bên trong bán ra từng khỏa quả cầu ánh sáng màu và nóng phân biệt rót vào tại chỗ tất cả thích cách giả thể nội đem bọn hắn nguyên bản nhạc viên chân phụ thay thế xuống trong né mắt không cần bất luận kẻ nào giới thiệu liên quan tới cái này sạch sẽ cầu bên trong có tất cả năng lực liền cùng dạng rót vào trong đầu của bọn hắn Ký ức cho dù chỗ sâu ác liệt trong hoàn cảnh tiêu phí giá thật lớn cũng có thể thực hiện cùng giới nội thậm chí loạn tinh khu vực bên ngoài thông tin công năng đồng thời mang theo kiểm tra phân tích tình báo ghi chép cỡ nhỏ cơ sở dữ liệu chân nguyên giám sát nhiều loại công năng đại vũ trụ liên minh siêu cấp văn minh mặc dù xuất phát từ bất đắc đã ban bố cưỡng chế chỉ lệnh nhưng cũng muốn tận lực để cao thích cách giả tỷ lệ sống sót chư vị như vậy chúc các ngươi đều có thể chiến thắng trở về tại hoàn thành chân phủ thay thế sau đó hắc ấ n chi nhan ý c h i không có quá nhiều dừng lại vô số ánh mắt khép kín hắc á m cấp tốc rút đi cuối cùng hoàn toàn tiêu thất giờ này khắc này đám người đầu góc bởi vì bị cưỡng ép quán thâu bộ phận tư liệu mà cảm thấy có chút phình to cùng ảm đạm đều ngay đầu tiền tiêu hóa tri thức cùng đếm thử thao tác mới hệ thống không có quá nhiều ngôn ngữ tốt kế tiếp chúng ta sẽ lập tức lên đường Tạo thành đại khái là năm này, chúng ta truyền trúc gian phòng, các có thể ở bên trong quen thuộc đại cho khái chúng phòng, chân phủ. Hác chấp là ngày, bài năm ngươi an gian ngươi bên quen liên mới các các có ở sau ự nói. Ông! s đó kèm theo một hồi kịch liệt chấn động cực lớn không hạng cấp tốc khởi động hướng về đông khu m ộ ư ơ i ba hoàng hỏa thiếu sót đi đến mà đi năm ngày sau đó cựu linh vương chỗ c h ấ n thủ hoàng hỏa lỗ hổng ở ngoài từng c h i ế c từng c h i ế c cực lớn không hạng tụ đến tất cả đều là đông khu m ộ ư ơ i ba các nơi tụ đến được tuyển chọn thích cách giả chí ít có trên vạn người nhiều tất cả đều là thích cách giả bên trong tinh anh cựu linh vương thân ở chiếc k i a cực lớn giống như chân lục giống nhau không hạm bên trong ánh mắt vô cùng thâm thúy mang theo một tia thâm trầm lo nghĩ những thứ này tất cả đều là đông khu mười ba thế hệ trẻ tuổi hy vọng nhưng lại không biết có bao nhiêu người có thể còn sống trở về đại vũ trụ liên minh cái này quyết định đến cùng là đúng hay sai những cái k i a danh s ư n g toàn t r í toàn năng tồn tại hẳn sẽ không bắn tên không đích tất nhiên là dự đoán được cái gì thích cách giả có thể cứu thế giới này q bốn chín trăm hai mươi chín biến cố thích cách giả sức mạnh thật sự là quá mức nhỏ yếu đối với vũ trụ mà nói phảng phất bụi trần mặc dù đại vũ trụ liên minh nói là hy vọng thích cách giả có thể đánh vào loạn tinh khu vực nội bộ dần dần trưởng thành nhưng một cái thích cách giả muốn trưởng thành đến đủ để ảnh hưởng những cái kia siêu cấp văn minh đều không làm được chuyện trình độ chỉ sợ hàng trăm hàng ngàn vạn năm đều không chắc chắn có thể đủ làm đến bất quá nếu là c ư ơ n g chế chỉ lệnh loại này trăm vạn năm khó gặp đồ vật tất nhiên có đạo lý riêng tồn tại chỉ sợ những cái kia trí cao vô thượng tồn tại từ nơi sâu xa thấy trước cái gì thích cách giả bên trong có thể cứu vớt vùng vũ trụ này tồn tại cự linh vương cảm thấy có một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi đại nhân vận chuyển nguyên tinh tổ chức thích cách giả không hạm đã tới, còn có liên minh phương diện truyền đến đại vũ trụ liên minh tin tức tất cả thông đạo sẽ tại một ngày sau đó chính thức mở ra nhóm đầu tiên thông đạo thời gian tồn tại sẽ tại trường một tháng khoảng thời gian này bên trong có thể sẽ có dị thường thông qua thông đạo truyền ra các phương phòng giữ bộ đội muốn đề cao cảnh giác màu tím đen nữ t ử từ phòng hạm trưởng bên ngoài đi tới vẻ mặt nghiêm túc nói ta đã biết ở đây giao cho ta là được đúng cái kia thay thế ta lịch sử tổng bảng địa vị tiểu gia hòa cũng tới sao cựu linh vương vẫn nói tới ngài muốn gặp một lần hắn sao màu tím đen nữ tự hỏi cựu linh vương nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc nhưng hơi do dự trong chốc lát lại khẽ lắc đầu nói tính toán lưu cho bọn hắn thời gian chuẩn bị không nhiều lắm cũng không cần đi q u ấ y dày hắn trừ cái đó ra hắn còn có có một câu nói chưa hề nói nếu như không thể sống lấy đi ra gặp mặt cũng không có chút ý nghĩa nào đem tin tức phát ra tiếp ba ngày sau đó chính là bọn hắn lên đường thời gian cựu linh vương nói ba ngày thời gian có vẻ hơi buồn t ẻ cùng dài rằng g ặ c đặc biệt là bây giờ chờ đợi sinh mệnh sự kiện quan trọng mở ra quá trình lộ ra phá lệ dày vò tất cả mọi người đều không dám lãng phí thời gian không ngừng quen thuộc mới chân phủ công năng mà liên tại một đoạn thời khắc toàn bộ vũ trụ phảng phất đột nhiên kịch liệt chấn động lên cũng dẫn đến không hạm đều tại không ngừng chấn động tất cả mọi người tinh thần chấn động nao nhao rời đi riêng phần mình gian phòng hội tụ đến quảng trường giờ này khắc này hát liên chấp sự sắc mặt nghiêm túc cũng tại trong sân rộng chờ đợi xuyên thấu qua cực lớn lơ lửng màn sáng có thể nhìn thấy không hạm bên ngoài cảnh tượng tại đó vặn vẹo thiêu đốt lên trong suốt hoàng hòa loạn tinh khu vực bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo cực lớn hư ảnh không biết cụ thể là kiểu di mạo chỉ có thể nhìn thấy một thân màu xanh thảm cồng cảnh t r ư n g bảo đem hết thệ cực lớn đúng lúc này hư ảnh chậm rãi giang hai cánh tay ra giống như chúa cứu thế giống như ông toàn bộ vũ trụ tại hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt chung quanh mấy chục cái tinh hệ hết thể quy tắc năng lượng không gian thậm chí là thời gian đều trong nháy mắt bị đông cứng ngoại trừ như cựu linh vương giống nhau cơn giả những người khác ký ức cùng cảm giác đều ở vào ngưng trệ bên trong căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì khi cảm giác của hắn cùng ý chí khôi phục một khắc này cái kia nói cực lớn hư ảnh đã tiêu thất mà trước mặt cái kia giống như thiêu đốt họa diễm giống nhau vạn vẹo tinh vực bích trướng đã bị xé mở một nói lỗ hổng xa xa nhìn lại chỗ hổng bên trong, là nồng đậm không ngừng mấp máy màu đỏ đèn bóng ma nhìn qua phảng phất giống như huyết n ụ c giống nhau vừa rồi cái hư ảnh này chu nguyên giác hơi hơi n h e o lại hai mắt loại kia vô thanh vô tức sức mạnh thật sự là quá mức kinh khủng hắn căn bản không biết mình là thế nào chúng chiêu liền phảng phất trong nháy mắt đó vũ trụ tất cả mọi thứ đều bị người nắm trong tay đồng dạng đây chính là đại vũ trụ liên minh siêu cấp văn minh đỉnh cấp cường giả sức mạnh sao chu nguyên giác tâm bên trong có chút rung động hơn nữa phải biết rằng loại này lực lượng còn không phải đối phương bản thể mà là khoảng cách vô cùng thời không bày ra ra tới thậm chí đối phương rất có thể đồng thời ở đối rất rất nhiều cái hoàng hỏa chỗ hồng tiến hành đồng dạng thao tác nghĩ như vậy cũng quá mức kinh khủng thực lực bây giờ của mình d i ệ t tinh là dễ như t r ở bàn tay nhưng nói hủy d i ệ t tinh hệ cái kia còn kém khoảng cách rất xa nhưng cái này tồn tại ngàn vạn phân thân bên trong trong đó một đạo lại có thể trong nháy mắt ảnh hưởng mấy chục cái tinh hệ phạm vi vũ trụ quả nhiên rất lớn điều này cũng làm cho chu nguyên giác càng thêm tràn đầy trờ mong liên loại này tồn tại đều không thể hoàn toàn tiêu trừ hoàng hỏa ô nhiễm đến tột cùng có cái gì đặc thù chỗ chư vị thỉnh câu thông tự thân tân chân phủ chân phủ sẽ chỉ dẫn chư vị tiến vào trong loạn tinh khu vực nhưng vào lúc này cựu linh vương cái k i a kinh khủng ý chí trong nháy mắt bao trùm gần như một cái tinh hệ p h ạ m vi giống như tiếng sấm đồng dạng tại đám người trong đầu quanh quần đi qua nhiều ngày biết tân chân phủ tác dụng đám người tự nhiên biết nên làm như thế nào lúc này nhao nhao hai mắt nhắm lại lấy ý chí câu thông trong đầu chân phủ xuất đột nhiên một vị nào đó thích cách giả thể nội bỗng nhiên bắn ra một đạo kim sắc quang mang đem thân thể của hắn bao trùm tiếp đó kim sắc quang mang tựa hồ bị lực lượng nào đó dẫn dắt trực tiếp xuyên tấu không hạ mít t r ư n g hướng về hoàng hỏa hổng phía trên về lỗ chu á i k e khe. kia kim đi, cái bay đó, đạo cấp tốc trốn vào trong cái khe. Cùng lúc đó, từng đạo kim sắc trốn trong từng vào q a nguyên mang từ các nơi ra, nơi bên trong. từ hết thể tụ các chạy c khe hở h vào n g u giác ý chí câu thông tân chân phủ sau đó l i ề n cũng cảm nhận được một cô ôn hòa kim quang đem thân thể của mình báo phủ khiến cho thân thể tiến nhập một loại trạng thái đặc thù không phải là giả không phải thực vi phạm lẽ thường hắn biết đây là chân phủ bên trong kèm theo ban đầu sử dụng năng lượng có thể bảo vệ bọn hắn không bị hoàng hòa ô nhiễm ăn mòn tại không bị t r a n lệch trạng thái dưới tiến vào trong những cái kia vẫn có sinh cơ tinh cầu tại sao cái này lại nghĩ khởi xướng dạng này truyền t ố n g nhất định phải thu hoạch thật nhiều chân nguyên chi l ự c xem như thôi động thậm chí tân chân phủ rất nhiều công năng cũng chỉ có thể thông qua chân nguyên kích hoạt ông nằm trong loại trạng thái này chu nguyên giác căn bản là không có cách cảm giác tình huống ngoại giới chỉ có thể cảm nhận được mãnh liệt trời đất quay cuồng bên cạnh sau đó liền chuyển đến một loại chặt chẽ sền s ạ c cảm giác tựa hồ có vô số sền sạch súc tu bên cạnh hắn không ngừng đâm nhưng đều bị quanh người tầng tia kim quan g ngăn lại dù vậy chu nguyên giác vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó kinh khủng ảnh hưởng tiến vào trong loạn tinh khu vực chu nguyên giác biết tình trạng trước mắt bởi vì loạn tinh khu vực bên trong bởi vậy mỗi người chỗ cần đến đều khó mà dự đoán chân phụ chỉ có thể cam đoan lùng tìm tới gần sinh mệnh tinh cầu hạ xuống đến nỗi hành tinh sinh mệnh này cầu bị ô nhiễm trình độ vậy cũng không biết được ô nhiễm trình độ càng sâu thường thường cũng mang ý nghĩa trên viên tinh cầu này hai họa ngầm càng cường đại hạn mức cao nhất càng cao đ ỗ n g nhiên chú nguyên cảm thấy cảm giác đến quanh thân lao v ù n vụt kim quan g đột nhiên dừng lại sau đó bỗng nhiên một cái trở về hướng về bên tay trái một phương hướng nào đó phóng đi khóa chặt phụ cận sinh mệnh tinh cầu sao chú nguyên rác hơi hơi neo cặp mắt lại nhưng sau một khắc sắc mặt của hắn liền đột nhiên biến hóa Hắn q bốn h chín trăm ba mươi ô nhiễm này đen đặc sắc năng lượng xuất hiện ở chu nguyên giác cảm giác bên trong ý nghĩa hắn quanh thân kim quang đã bạc được tới rồi cực hạ không xong chu nguyên giác sắc mặt không có đẹp ở thay đổi tân chân phủ là lúc quán thâu trong tri thức hắn hiểu biết đến chân phủ truyền thống cũng không phải là không có sơ hở nào có cực nhỏ xác suất lại bởi vì gặp phải khá mạnh năng lượng ngăn cản mà x u ấ từ hiện một chút không h một t loại, loại này năng lượng cường độ đến xem viên tinh cầu này ô nhiễm trình độ cũng đã đạt đến tám cấp trở lên căn cứ vào tương ứng tư liệu cho ra giới định đến xem loại tinh khu vực phân làm mấy cái vòng tầng t ầ n ngoài cùng cũng chính là đông đảo thích cách giả sắp hạ xuống vòng tầng được xưng là thôn vệ tầng ở đây tất cả đều là còn chưa hoàn toàn bị hoàng hỏa thôn vệ chân nguyên sinh mệnh tinh cầu mà loại này sinh mệnh tinh cầu lại đại thể bị chia làm ba đẳng cấp nhất cấp là mới vừa tiếp nhận ô nhiễm sinh mệnh tinh cầu cũng là ô nhiễm trình độ nhẹ nhất sinh mệnh tinh cầu loại này tinh cầu tự thân chân nguyên thường thường còn mười phần b ằ n g bạc có rất mạnh sức chống cự chỉnh thể tình huống coi như lạc quan nói như vậy kẻ xâm lấn cường độ tối đa cũng ngay tại trên dưới nhất hình trước đây thiên ma các thủy tổ hành tinh mẹ ô nhiễm trình độ đại khái chính là cái này cấp ập cấp 2, ô nhiễm bên trong tinh cầu cơ bản trật tự đã bị nghiêm trọng phá hư chân nguyên chi lực đã có bắt đầu dấu hiệu h n g mất trong đó kẻ xâm lấn bông u xuống cường độ tại tinh anh cấp nhất hình đến trên dưới nhị hình trình độ mà tam cấp vậy thì đại biểu cho ă n mòn đã đạt tới giai đoạn sau cùng bên trong tinh cầu trật tự đã hoàn toàn sụp đổ thậm chí ngay cả quy tắc cũng bị trên phạm vi lớn thay đổi cơ hồ có thể chắc chắn tùy thời có thể có nhị hình trở lên kẻ xâm lược bông u xuống là loạn tinh khu vực ngoại vòng tầng nguy hiểm nhất tinh cầu gần như địa ngục cấp độ khó nếu như suy đoán không sai viên tinh cầu này hẳn là tam cấp ô nhiễm trình độ tinh cầu tiến thêm một bước chân nguyên bị hoàn toàn chỉ sợ cũng sẽ bị triệt để kéo vào tầng thứ hai tội một tầng đó là một chỗ vô tận vực sâu là đại lượng hoàng hòa sinh mệnh cư trú hoạt động nơi trốn thậm chí có thể nói là một vùng vũ trụ khác không được không thể lại chờ đợi như vậy chú nguyên giác thấp giọng tự nói cơ hồ có thể chắc chắn cái kia cố đen đặc sắc năng lượng là hắn hoàn toàn không cách nào đối kháng đây là thuần túy thực lực trong cảnh giới n g h i ê n ép bất luận cái gì ý chí kỹ xảo hết thể tại loại này nghiền ép trước mặt đều không đáng nhấc lên giống như vừa mới cái kia nói xuất hiện màu lam hư ảnh đồng dạng bọn hắn không cách nào nhìn trộn không cách nào đối kháng nếu liền như vậy trôi đi ở biến cố cùng ngoài ý muốn giữa. vậy quá n g ạ n khuất bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đánh cược một lần khởi động chân phủ bên trong khẩn cấp thủ đoạn t r ậ t bộ u c phát còn lại tất cả kim quang sức mạnh làm sao cùng xung vào xem có thể hay không nhất cử phá vỡ đạo này năng lượng trở ngại tiến vào trong sinh mệnh t i n h cầu đương nhiên đây là một loại đánh bạc vạn nhất hắn cự sai hoặc bạo phát sau cùng năng lượng sau đó vẫn như cũ không cách nào đột phá năng lượng cách trở vậy thì vạn sự đều yên nhưng bây giờ không thể không làm như vậy mang xuống tình huống chỉ có thể càng hỏng bét chú nguyên giác ý chí kết nối chân phủ xúc động chân phủ tương ứng quyền hạng mà thân thể của hắn tốc độ di chuyển cũng càng thêm tấn mãnh giống như là thật sự biến thành một vệ ánh sáng t r u n g quanh đen đặc sắc năng lượng bị trong nháy mắt đời ra nhưng sau đó kim quang nồng độ liền nhanh chóng giảm xuống hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng cùng cảm nhận được hết t h ể t r u n g quanh cái tia nồng đậm trong bóng tối phản phất ngưng tụ t ừ n g trương giữ tợn tà dị m ặ t quỷ gắt gao quấn quanh ở bên cạnh hắn tính mịch rét lạnh sợ hãi tuyệt vọng cũng liền tại lúc này trước mắt của hắn sáng tỏ thông suốt còn lại kim quang chọc thủng đen đặc sắc năng lượng ngăn cản khiến cho chu nguyên giác có thể nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng đó là một mảnh hải dương màu đen lục địa tất cả mọi thứ đều tựa như c ở i r a màu sắc đồng dạng lộ ra vô cùng u ám để cho người ta nhịn không được sinh ra một loại m á n h liệt tuyệt vọng cùng sợ hãi cảm giác đây là một khỏa s ắ p hoàn toàn tử vong tinh cầu hết thể đều tại kinh lịch sâu nhất tầng tuyệt vọng quả nhiên là một khỏa tam cấp trở lên tiếp cận hoàn toàn biến mất tinh cầu bất quá viên tinh cầu này phía trên còn có năm sáu đạo c ự đại cột sáng phóng lên trời đem hết thể u ám ngăn cách bên ngoài chứng minh viên tinh cầu này còn không có hoàn toàn chết đi phá vỡ chu nguyên rác hơi thở dài một hơi tại kim quang thôi động phía dưới thân hình hoàn toàn tiến nhập cái kia đạo phá vỡ lỗ hổng bên trong cùng lúc đó bao phủ hắn quanh người kim quang cũng hoàn toàn tiêu tan nhưng mà không đợi hắn này một hơi thở xong cái kia sau lưng khe hở ngay lập tức khép lại tại hoàn toàn phong bế thời điểm một chút bắn tung toé mà ra đen đặc sắc chất lỏng bắn tung toé ở trên người hắn hắn bản năng vận khởi năng lượng muốn đem những thứ này chất lỏng phá giải nhưng không nghĩ tới năng lượng của hắn tại chạm đến chất lỏng trong nháy mắt liền bị tan giã chất lỏng không có bất kỳ cái gì ngăn trở bắn tung toé ở trên người hắn hơn nữa cấp tốc phá vỡ thân thể của h sắc mặt của hắn kịch liệt biến hóa một c ô mánh liệt ô nhiễm sông thẳng đầu vóc của hắn ttt chít chít chít. phản phất vô số loại thét lên t ê u khóc hô hào kinh khủng âm thanh tại trong đầu của hắn vang vọng vô số kinh khủng hình ảnh hiện lên ở trước mắt của hắn phản phất muốn đem linh hồn của hắn kéo hướng thâm trầm nhất tuyệt vọng nhưng ở cái tia thâm trầm trong tuyệt vọng nhưng lại phản phất có được từng chút một ánh sáng ánh sáng kia bên trong lờ mờ truyền đến từng tiếng n ỉ non càng ngày càng rõ ràng cùng to huy hoàng chi hỏa đốt hết tội ác trở lại nguyên mẫu vãng sinh cực lạc một loại mánh liệt quy y cảm giác sông lên、đầu. Phản phất chỉ chống cần từ bỏ lệ ạ hạn i liền hãi cùng trong có cực thể từ t sợ u y t v ọ ngay được cứu đi cứu rôi r linh lạc tiến giới. hồn cảnh n Chu vào cực g u ê n Giác ý chí ý một hồi hồ mê mang, tựa hồ muốn tựa k h ô n g c h ố này g lượng Ngay đỡ được, sẽ lập tức bị cố lực khắc sẽ lập Lệ! một bị nhiễm. n kêu ô nhiễm. Lệ. Ngay một, khắc này, một tiếng sắc bén loài chim kêu to sẽ rách hết thảy áp chế tất cả nỉ non để cho chu nguyên giác tinh thần một lần nữa quay về thanh minh hắn trong nháy mắt điều động tự thân ý chí ngưng kết thành đoàn giống như niết b ả n c h i n đoán t r i để chống cự lại ô nhiễm nhưng thân thể trong lúc nhất thời còn không cách nào khôi phục năng lực hành động ở vào tinh cầu không trung hắn căn bản là không có cách khống chế hướng xuống đất rơi xuống mà đi đang rơi xuống giai đoạn sau cùng hắn chỉ có thể miễn cưỡng điều chỉnh thân thể hướng về khoảng cách gần nhất một chỗ phóng lên trời của sáng phụ cận rơi xuống mà đi những thứ này của sáng hẳn là viên tinh cầu này sinh mệnh có trí tuệ cuối cùng đóng giữ an toàn khu ở phụ cận đó hẳn là sẽ tương đối an toàn Quy 4 chương 931, tử triệu. chương Hô hô hô tử mặt ngoài thân thể bởi vì cùng bên trong tinh cầu âu chọc không khí kịch liệt ma sát sinh ra ánh lửa trói mắt nhìn qua liền phảng phất một khỏa rơi xuống l ó a mắt sa băng cũng may lúc này hắn đã hoàn thành thân thể vận động hệ thống chiều sâu cải tạo cường độ thân thể đã đạt đến cực kỳ khủng bố cấp bậc cho dù đang vô ý thức d ư ớ i trạng thái muốn thương tổn nghiêm trọng thân thể của hắn cũng cần diện tinh cấp công kích bằng không trước mắt loại tình huống này sẽ mười phần nguy hiểm cùng lúc đó doa số 3 cỡ lớn tr ước chừng năm trăm người đội ngũ thận trọng tại nhìn như một mảnh hoang vu trong khu vực tiến lên phía ngoài nhất là cưới một loại nào đó giống chiến mã đồng dạng sinh vật cao lớn kỵ sĩ bọn họ cùng dưới trướng tọa kỵ toàn bộ đều thân mang màu bạc cóng chiến giáp tại những này chiến giáp phía trên có phức tạp v ề n ảo kim sắc hoa văn phức tạp giáp trụ phía trên những giáp trụ này tựa hồ có hào quang nhỏ yếu l ư u t r u y ề n lực lượng nào đó nối thành một mảnh t h ă n g hoa đến trên không tạo thành một vòng màu bạc nhạt lồng ánh sáng đem trong đội ngũ tất cả mọi người bao phủ vòng thứ hai tầng nhưng là từng người từng người người mặc màu bạc nhẫn giáp cầm trong tay các những thứ này dị thú trên thân hoặc trở đi hoặc lôi kéo nhiều loại vật tư tại những này dị thú bên cạnh nhưng là từng cái bề ngoài cùng hình tượng cơ bản giống người mặc chế tạo chế phục từng cái tướng mạo non nớt thân ảnh có chừng tiếp cận chừng hai trăm i n h người dáng vẻ đây đều là mới vừa từ chỗ tránh nạn bên trong tất cả đại linh tu trường học tốt nghiệp gia nhập vào trừ ma quân đoàn tân binh lúc này cái này hơn hai trăm linh người từng cái sắc mặt căng cứng lộ ra khẩn trương lại tái nhợt sâu trong mắt có một tia sợ h ã i cùng e ngại từ dung mạo nhìn lên những thứ này cái gọi là tân binh tựa hồ chỉ có nhân loại mười lăm mười sáu tuổi bộ dáng mà sự thật cũng là như thế cho dù lấy doa văn minh tập tục đến xem những tân binh này tại hòa bình niên đại cũng chỉ có thể đủ được s ư n g hô vì hai tử từng cái khoảng cách hoàn toàn trưởng thành còn rất dài thời gian cho dù là từ lúc còn nhỏ liền bắt đầu học tập linh tu tri thức tuổi của bọn hắn vẫn là lộ ra quá nhỏ xem như đệ tứ trừ ma quân thứ mười ba đại đội, đội trưởng dồ vạ dơ một thân một bạc kim văn chiến đấu p h ụ gần hai m năm cao lớn thân thể đứng tại trong đội ngũ cao lớn nhất cái kia vậy đen thú trên s ố n g lưng hai tay ôm ngực ánh mắt rơi vào những cái kia non nớt tân binh trên thân ánh mắt lộ ra một tia sâu đậm bất đắc dĩ nếu như không phải không có biện pháp ai lại muốn cho những tiểu tử này nhanh như vậy gia nhập vào c h ừ ma quân gần trăm năm nay toàn bộ thế giới thế cục đều tại kịch liệt chuyển biến xấu may mắn còn sống sót nhóm lấy ngũ đại thần trì làm h ệ tâm thành lập năm cái cỡ lớn chỗ tránh nạn đây đã là nhân loại sau cùng tịnh thổ quỷ mị bộc phát tà linh loạn thế nguồn gốc từ tử triệu ô nhiễm không giờ khắc nào không tại dẫn ra lấy mọi người ở sâu trong nội tâm thâm trầm nhất sợ hãi cùng tuyệt vọng nếu như không phải có thần trì ánh sáng che chở do người cũng sớm đã hoàn toàn tiêu vong trở thành từng cố ma cờ v ô chết lặng hành t ẩ u ở mảnh này đã mất đi sắc thái bên trên đại điện mà gần mười năm đến nay quỷ mị t à linh sức mạnh trở nên càng thêm kinh khủng từng bước ép sắt từng bước xâm chiếm thậm chí ngay cả chỗ tránh nạn cũng đã bắt đầu bị xâm lấn không ngừng có tử triệu sự kiện phát sinh Thần trì tia thêm sáng cũng càng thêm ảm đối ạ đại chỗ tránh nạn nạn đại nạn, lại m thậm mấy trôi tránh trao đổi tư tưởng cũng bị triệt để chặt trôi tránh trôi chí không rõ ràng ngũ đại chỗ tránh thừa cả cũng ước, cũng cùng còn lại mấy cái. ngay ngũ đến nay ràng ngũ đến giữa đổi để đ rõ ở do bị tột mặt tình huống như vậy đệ tam chỗ tránh nạn cao tầng không thể không bông tha cố thủ kế hoạch thường xuyên khởi động bên ngoài thành t ì m đòi một phương diện hy vọng săn giết cùng bắt giữ càng nhiều tà linh để khôi phục thần trì hào quang một phương diện khác cũng hy vọng có thể một lần nữa cùng với những cái khác chỗ tránh nạn liên hệ đương nhiên những thứ này cũng chỉ là mặt ngoài lý do tầng sâu hơn ý nghĩa là cao tầng hy vọng thông qua từ triệu áp bách đạn sinh ra càng nhiều cứng giả đây là ra sức nhất bác nếu như bây giờ còn không l i ề u một phen chỉ sợ doa văn minh liền đem tại loại này từng bước từng bước xâm chiếm bên trong triệt để vất diệt cái văn minh này đã đạt tới t u y ệ t cảnh cũng chính là tại loại này sách lược phía dưới trừ ma quân thương vong một mực tăng cao không hạn vì có thể hòa dịu dùng người áp lực chỉ có thể không ngừng áp sức linh tu trường học tương ứng tiết học dùng cái này tới mau chóng bổ sung càng nhiều hết u y dịch mới mẻ hơn cũng đưa đến tân binh t u ổ i càng ngày càng nhỏ liền phản phất sắp sửa chết chỉ người ở hấp hối dãy r u a nhưng mặc dù đã tới tiệc cảnh dộ vạ dở cũng sẽ không thay đổi chính mình kiên định tín nhiệm bở linh hồn hết thể đều ngưng kết trở thành trụ cột để cho hắn có thể từ đầu tới cuối duy trì bản thân cùng kiên định toàn bộ đều đổi kịp đội ngũ bảo trì đội hình một khi tại giã ngoại tụt lại phía sau thoát ly thần trì ánh sáng che chở ai cũng không biết sẽ phát sinh như thế nào ngoài ý mớn Rộ vã dơ lớn tiếng q u á lớn âm thanh quần quận như sấm hô hô hô. đúng lúc này bên trên bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện dị tượng trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của hắn một k h ỏ ả n â n g thật dài diễm đôi phản phát sao băng sự vật từ trên bầu trời hướng bọn họ địa điểm cách đó không xa rơi rụng xuống đó là cái gì trong thư tịch ghi lại sao băng dồ vạ dở thần sắc hơi xứng sở sau đó lập tức phản ứng lại sắc mặt hơi đổi một chút không thể nào là sao băng kể từ ba trăm n ă m trước h ô n loạn ban đầu tử triệu mây đen cũng đã đem cả viên tinh cầu hoàn toàn bao phủ cùng che đậy không phải là không có người nói qua kế hoạch chạy trốn kiến tạo cực lớn phi thuyền thoát đi do tinh nhưng cuối cùng đều thất bại bị phong tỏa do tinh không khả năng sẽ có ngoại giới sao băng bông xuống chuyện r a khác thường tất có yêu toàn thể đều có ngưng đi tới tiến v à o cao nhất tình trạng giới bị dồ vạ dở tiếng giống giận dữ trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ đội ngũ đội ngũ v ò ngoài n g cùng cao lớn các kỵ sĩ đột nhiên siết ngừng dưới thân tòa kỵ tung người xuống ngựa rút ra trên lưng mình kiên thuẫn đông nhiên đâm vào mặt đất khiến cho mặt đất một hồi chấn động thứ hai tầng ba binh sĩ cũng lập tức rút ra vũ khí thần sắc lạnh lùng mà nghiêm trọng mà ở và ở giữa giai tầng các tân binh thần sắc trên mặt càng thêm hốt hoảng nhìn lên bầu trời bên trong cái t i a như sao rơi dị tượng thân thể thoáng có chút run dày ở cái thế giới này có rất ít người sẽ đối với vật kỳ dị thể hiện ra hiếu kỳ đặc biệt đối với nhỏ yếu tồn tại tới nói kỳ dị thường thường đồng đẳng với không cách nào hóa giải nguy cơ dỗ v Trơ q bốn chín trăm ba mươi hai điều tra nhìn thấy đạo kia như là cỗ sao trổi không biết dị tượng từ đội ngũ của mình bầu trời xa qua r ộ vạ dở k h ẽ thở phào nhẹ nhõm sau đó tinh thần lại lần nữa căng cứng đại đội trưởng làm sao bây giờ một người mặc màu bạc giáp nhẹ khôi n ô nam nhân nhanh chóng đi tới đối với dộ vạ dở hỏi d ù v ạ giờ minh bạch đối phương ý tứ mấy chục km khoảng cách nói gần không tính g ầ n nhưng nói xa cũng không coi là xa xôi mặc dù không có đập xuống giữa đầu nhưng cái phạm vi này bên trong nếu như là một ít cường đại nguồn ô nhiễm vậy đối với đội ngũ của mình cũng có tương đối lớn uy hiếp thậm chí nếu như ngồi yên không lý đến cái này một mảnh bỏ ra giá thật lớn quét sạch đi ra ngoài tương đối an toàn khu, liền có thể một lần nữa trở nên không an toàn nữa vô luận là từ đối với nhiệm vụ lần này phụ trách hay là đối với toàn bộ chỗ tránh nạn phụ trách lúc này hắn đều chắc có hành động mặc dù biết loại trình độ này dị tượng vô cùng có khả năng ẩ n chứa với hắn mà nói đều trí mạng phong hiểm nhưng hắn cũng sẽ không liền như vậy lùi bước bởi vì ở phía sau hắn còn có đồng bào của hắn người nhà của hắn con của hắn nếu như người người đều lui co lại đ ệ tam chỗ tránh nạn không thể kiên trì được ba trăm n ă m bọn hắn cũng không khả năng tại tử triệu kia kỳ quái kinh khủng tuyệt vọng ô nhiễm bên trong có thể còn sống sót tâm trí trụ cột đây chính là tại tận thế buông xuống sau đó do người để mà đối kháng cái kia vô tận kinh khủng ô nhiễm hơn nữa thu hoạch cản mạnh lực lượng phương pháp nếu như trong lòng không có kiên trì cùng tín ngưỡng cái văn minh này cũng sớm đã tiêu vong ba trăm năm đúc đến không hết thế thảm nhưng cũng đúc cái văn minh này giống như, như sắt thép ý chí bất khuất đ ộ bù n g ư ơ i cùng nạ gì ý đi với ta một chuyến d o dơ, n g ư ơ i tạm thay vị trí chỉ huy tại chỗ chờ đợi một khi thu đến chúng ta rút lui tín hiệu liền lập tức mang theo những tân binh này hướng chỗ tránh nạn phương hướng rút lui nếu như sau mười lăm phút chúng ta không có bất kỳ cái gì tín hiệu truyền ra các ngươi cũng lập tức rút lui len đem sự kiện lần này làm tốt ghi chép nếu có vấn đề gì tùy thời làm tốt khởi động phi ô chuẩn bị mặc kệ chúng ta đại đội những người này có bất kỳ vấn đề đều phải trong đó dô dơ là một tên thân hình cao lớn kỵ sĩ giáp bạc len nhưng là vòng thứ ba tầng bên trong một cái năng lực giả đến nôi đô bù nhưng là trước tiên hỏi tham dộ vạ dở tên kia giáp nhẹ chẳng hạn mà nạ gì ỉ nhưng là vòng thứ ba tầng bên trong một cái người mặc giáp ra chiến bảo nữ tử thanh tú thân hình mười phần cao gậy thất tha phân phó xong hết t h ể sau đó r ồ vạ dợ không tiếp tục nói n h ả m nhiều cước bộ một điểm thân hình từ vạy đen thú phần lưng vọt lên nhanh chóng hướng lưu tinh truy lạc phương hướng chạy tới độ bù cùng nạ gì ỉ cũng thân hình nói lên cấp tốc đổi kịp r ồ vạ dơ bước chân rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của mọi người hiện trường bên trong bầu không khí một mảnh trầm trọng ai cũng không biết chờ đợi bọn hắn đến tột cùng là cái gì những cái kia bị bảo hộ ở giữa đội ngũ tuổi trẻ tân binh từng cái sắc mặt đều rất khó coi tân binh tập huấn liền gặp phải loại khả năng này đoàn diện sự tình làm cho những n à y người mới trong lòng vô cùng trầm trọng cùng thất p h n g nhưng từ nh c h lặng lặng một bên khác chu nguyên giác từ trên cao rơi xuống c h ạ m đất chi điện mặt đất phương viên trong vòng mấy chục thước xuất hiện cực lứa lõm cùng mặt đất màu xám đen bùn đất khác biệt dưới mặt đất bùn đất là màu đỏ thấm lộ ra vô cùng ẩm ướt có chất lỏng màu đỏ sầm chầm rãi chạy ra phóng xuất ra một loại mùi tanh hôi cũng khó trách loại này thổ địa phía trên bình thường thảm thực vật khó mà sinh tồn nay đó màu đỏ đen chất lỏng tựa hồ cụ bị cực cường ăn mòn tính cùng ăn mòn tính giống như có sinh mệnh giống nhau không ngừng công kích chu nguyên giác làn da tựa hồ muốn ô nhiễm thân thể hắn đáng tiếc chính là lúc này chu nguyên giác cơ hồ cùng loại với vô lậu chi khu mặc dù vô pháp khống chế thân thể cũng không phải mấy thứ này có thể dễ dàng ô nhiễm chân chính nguy cơ vẫn là đến từ chính hắn trong cơ thể đạo kia đột phá tinh cầu bích t r ư ớ n g thời điểm tiêu tán mà ra đem hắn ô nhiễm cao đẳng sức mạnh trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi cũng may cụ lực lượng này ô nhiễm mục tiêu tựa hồ là sinh mệnh thể tinh thần cùng linh hồn bởi vậy lớn nhất mặt trái ảnh hưởng bị hắn ý chí sợ áp chế ở bên trong thân thể hình thành một loại kỳ lạ cân bằng. Đáng tiếc là, Cố lực mặc cách chú Giác chốc cũng tìm không thấy đem đổi phương pháp, chỉ có lượng tự, nhưng tương phương này không nào hắn nhiễm, Nguyên không tình trạng hiện thấy duy đem một tìm đem dù pháp, thể ô đổi tại. trì ý chí cùng linh hồn bị kiềm chế liền không cách nào tốt hơn khống chế cơ thể điều động năng lượng trong cơ thể thi triển kỹ pháp lĩnh vực các loại một thân thực lực ít nhất bị áp chế năm thành trở lên thực sự là một cái thảm đạm bắt đầu a chú nguyên giác hít sâu một hơi nếm thử tách ra tâm thần chậm chạp lấy ý chí đảo ngược á p bách thể nội cường đại ô nhiễm năng lượng cuối cùng hắn đem tất cả năng lượng đều áp chế ở tự thân cơ thể phần bụng tích trữ ở hệ tiêu hóa bên trong lúc này mới tạm thời thoát khỏi c ủ năng lượng này ảnh hưởng ngón tay hơi run r u dày lần nữa khôi phục thân thể trường khống quyền hắn chống lên thân thể từ trên mặt đất ngồi dậy đại lượng ý chí bị dùng áp chế ô nhiễm khiến cho hắn cảm giác cơ thể m ộ ư ơ i phần lạ lẫm đã mất đi trước đây loại kia điều khiển như cánh tay cảm giác để cho người ta m ộ ư ơ i phần khó chịu bất quá đây cũng chính là hắn đội k h á c thích hợp người gặp phải biến cố như vậy có thể tại chỗ liền sẽ bị ô nhiễm triệt để biến thành hoàng hỏa quái vật một thành viên chu cơ có nhận đến ảnh hưởng sao đến lúc này chu nguyên giác mới bắt đầu kêu gọi gửi ở cánh tay bên trong chu cơ ý thức không thành vấn đề cái này đôi mắt ấn ký t ự hồ có nhất định che chắ chu cơ ý chí đưa tin phát tới có biện pháp phân tích đó là loại năng lượng gì sao chu nguyên giác đem tự thân đối với cái loại năng lượng này cảm thụ trực tiếp truyền đ ạ t cho chu cơ muốn nhìn một chút tại hắc cấn chi nhãn trong kho tài liệu có hay không tài liệu tương quan hẳn là t ử triệu lực lượng một lát sau chu cơ mở miệng nói ra trong khoảng thời gian này nàng cũng không nhàn rỗi một mực tại quen thuộc trong kho tài liệu cùng hoàng hỏa tài liệu tương quan bởi vậy bây giờ rất nhanh liền cấp ra có thể đáp án t ử triệu lực lượng trước mắt đã biết hoàng hòa trong tứ đại quân đoàn từ triệu quân đoàn đại biểu tính chất sức mạnh lực lượng lấy tinh thần ô nhiễm làm chủ đem tuyệt vọng hắc ám sợ hãi đau đớn rót vào sinh vật trong linh hồn đồng thời am hiểu kích phát tinh cầu ý chí âm u mặt lấy đủ loại quỷ bí t à dị phương thức khiến cho cả viên tinh cầu lâm vào trong tuyệt vọng quỷ vực cuối cùng hoàn toàn đem tinh cầu chân nguyên thốn p h ệ chu cơ mở miệng nói ra q bốn chương chín trăm ba mươi ba ba người t ử triệu quân đoàn gần nhất chu nguyên giác đều tại quen thuộc cùng hoàng hỏa có liên quan tư liệu bởi vậy đối với cái danh xưng ơ này cũng không lạ l ắ m hoàng hỏa căn nguyên tuy rằng chia làm bốn cái phương hướng tựa hồ đã chịu bốn cái bất đồng ngọn nguồn khống chế bởi vậy kéo dài tới ra hoàng hỏa bốn cái phe phái cũng bị xưng là tứ đại quân đoàn trong ử t i chiến ệ u ôn dịch, l ạ thiên t hai. n r o đó tử triệu quân đoàn ô nhiễm lực lượng càng thiên hướng về quỷ dị tinh thần linh hồn phương hướng khó mà nắm lấy yêu thích kích động sinh mệnh cùng thế giới liên quan tới tử vong tuyệt vọng cùng sợ hãi lấy đ ạ t đến thôn vệ thế giới chân nguyên mục đích thế giới này hẳn là bị tử triệu quân đoàn sức mạnh thôn vệ đến cuối cùng giai đoạn tồn tại hơn nữa từ năng lượng cường độ nhìn lại hẳn là tương đương khó giải quyết bị ô nhiễm trở thành cái dạng này trước mắt đây rốt cuộc là cái nào sinh mệnh tinh cầu tạm thời còn không cách nào xác định chu nguyên giác thấp giọng tự nói tân chân phù bao quát hắc cấn chi nhãn trong kho tài liệu có không ít mất tích tinh cầu tương ứng ghi chép nhưng bây giờ viên tinh cầu này đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng căn bản khó mà phỏng đoán vốn là thân phận từ triệu lực lượng đã có thể được xem là hoàng hỏa ô nhiễm chi trung cấp khá cao sức mạnh bằng vào năng lực của ta rất khó đem thanh trừ chỉ có thể mượn nhờ đồng dạng độ cao sức mạnh mới có thể chu nguyên giác trầm n g â m một chút tại viên tinh cầu này phía trên tồn tại cao đẳng sức mạnh cũng chỉ có viên tinh cầu này chân nguyên hắn quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó nhìn lại nơi đó hào quang màu vàng kim nhạt phóng lên trời ở mảnh này ưu ám tuyệt vọng thế giới bên trong phân chia ra một mảnh t ị n h thổ có sinh mệnh thể đang nhanh chóng tiếp cận ba cái sinh mệnh cảm giác bên trên không giống như là bị ô nhiễm sinh mạng thể đúng nhiên chu cơ âm thanh tại chu nguyên cảm thấy náo hải văn vọng bây giờ chu nguyên giác ý chí đại bộ phận dùng áp chế cùng đối kháng thể nội từ triệu lực lượng ô nhiễm tương ứng cảm giác lực cũng xuống hàng lợi hại bởi vậy vẫn là chu cơ so với hắn phát hiện trước rộ và dở đám người tới gần nghe được tin tức này chu nguyên giác hơi nhức nhức lông mi bây giờ hắn tình hu xem như độ cao ô nhiễm sinh mệnh tinh cầu trong đó sinh mạng thể năng lực cường độ hệ thống sức mạnh cùng thái độ đều biết đó cũng không phải một cái cùng thổ dân sinh mệnh gặp mặt thời cơ tốt hắn còn cần càng nhiều quan sát tìm kiếm tốt hơn thời cơ rời đi trước chu nguyên giác nhẹ nói bước chân một chút thân hình cấp tốc từ trong h ồ lớn vọt lên đồng thời toàn lực vận dụng còn lại năng lực thi triển thiên nhân hợp nhất trạng thái để mà ẩn nấp tự thân tin tức ở bên ngoài mấy km một mảnh hoang vù cao điểm phía trên tìm được một chỗ công sự che chắn giấu kỹ lẳng quan sát chính mình chạm đất điểm phương hướng tình trạng hắn liền nhìn thấy ba đạo quanh thân quanh q u ầ n nhàn nhạt kim sắc quang mang thân ảnh đi tới cách đó không xa dừng bước giờ này khắc này dô v à giờ đ ỏ rộng nạ gì ý ba người đi tới khoảng cách chu nguyên giác chạm đất vài km bên ngoài chỗ dừng lại bởi vì đó là một mảnh bình nguyên bởi vậy có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất đập r a cực lớn hô sâu ba người lẫn nhau liếc nhau một cái ba người đội hình bày ra toàn lực ứng phó dô v à giờ trầm giọng đối với bên cạnh hai người nói hai người sắc mặt trầm ngưng chinh trọng gật đầu một cái cũng biết sự kiện lần này có thể tính nghiêm trọng không có khả năng lưu thủ trên người mặc màu bạc kim văn trên trang phục chiến đấu màu vàng đường vần c o quang mang lưu chuyển mà hắn mi tâm chỗ phảng phất có một đạo điểm sáng lấp lóe phóng xuất ra một loại lực lượng kỳ lạ trên da rẻ của hắn cũng chậm rãi có màu vàng đường vần tại lan tràn vận chuyển ông chỉ nghe một tiếng v a n g nhỏ ngưng kết giống như thực chất tầm thường màu vàng quang mang đ ố n g nhiên khuyết tạc hắn ra tại hắn thân thể cao lớn khôi ngô xung quanh tạo thành một bộ tia sáng chiến đến giáp hắn kiểu dáng cùng những cái tia thân mang trọng giáp kị sĩ tương tự giống như chỉ bất quá càng thêm mỹ vũ k è một theo tia sáng chiến xuất chiến hiện, sáng rắp m vòng vàng nhỏ lồng ánh sáng cỡ màu vàng đem bên a gian kia ra ra. Chanh người trong không cùng liền tản chanh. giác loại khói tối đổi cơ chịu cảm tức thể Một phủ, khó bảo bị b lập mù khác tráng hán đỏ rồng từ bên hông móc ra hai thanh trường đao màu bạc một dạng binh khí quanh thân giáp nhẹ phía trên màu vàng đường vân lưu chuyển cùng trường đao màu bạc bên trên kim văn lẫn nhau kết hợp khiến cho trên trường đao phóng ra giống như thực chất kim mang mà nạ gì ý nhưng là há mồm bắt đầu ngâm sướng mi tâm ánh sáng nói lên tạo thành một cái giống con mắt hình dạng quá lớn đồng thời bàn tay v u lên mấy đạo kim sắc tia sáng trong nháy mắt ra chỉ ở rộ vạ dở cùng trên thân đỏ rồng trong nháy mắt d ù vạ dở cùng đỏ rồng năng lực tựa hồ lấy được tăng lên cực lớn cũng dẫn đến bao phủ bọn hắn quanh người lồng ánh sáng màu vàng cũng tăng cường rất nhiều ba người tiểu tổ là bây giờ do a người đối kháng tử triệu hữu hiệu nhất trận hình tổ hợp từ trọng kỵ sĩ kiếm sĩ cùng với thi chú giả tổ hợp mà thành trong đó trọng kỵ sĩ phụ trách phòng ngự chống ra thần quang l ự c trường lấy kiên định ý chí cùng sức mạnh mức độ lớn nhất áp chế ô nhiễm lan tràn mà kiếm sĩ thì phụ trách công kích và mở rộng tại trong tử triệu sự kiện phá hư dọc theo đường đi trở n ạ i cùng với cuối cùng phá hư sự kiện mấu chốt h ạ c tâm mà thi chú giả thì phụ trách quan sát phân tích cùng với phụ trợ mỗi một lần tử triệu sự kiện cũng có khác biệt cơ chế cùng quy tắc nếu như có thể hiểu rõ những thứ này cơ chế cùng quy tắc thì có thể khiến cho chiến đấu càng thêm thuận lợi dạng này tổ hợp cơ hồ thích hợp với đủ loại ô nhiễm sự kiện xử lý lúc này ba người tiểu đội đã là thứ một ư ơ i ba tiểu đội có thể lấy ra tối cường đội hình xử lý tử triệu ô nhiễm sự kiện cũng không phải nhiều người liền nhất định hữu hiệu có ý tứ năng lực một b ê n khác chú nguyên giác đem mấy người thân thể biến hóa xem ở trong mắt mặc dù bây giờ linh hồn bị áp chế năng lực nhận biết kém rất nhiều nhưng hắn vẫn làm ộ t mắt nhìn ra mấy người kia thi triển năng lực là lấy tinh thần lực làm cơ sở sinh ra biến hóa nào đó mà không phải là thực thể năng lượng thân thể của bọn hắn cấu tạo tựa hồ hết sức kỳ lạ có thể thông qua một loại phương pháp nào đó đem tinh thần sức mạnh chuyển hóa làm vật chất ảnh hưởng hơn nữa bọn hắn năng lực bên trong mơ hồ để lộ ra cái t r ù n g loại kia cứng cỏi cảm giác chứng minh đám người này hẳn là cũng có cực kỳ cứng cỏi linh hồn cũng đúng nếu như không phải có đầy đủ cứng cỏi linh hồn làm sao có thể tại vực này ô nhiễm phía dưới còn sống sót? ba người t ừ n g bước t ừ n g bước cẩn thận hướng cái hố phương hướng tới gần nạ dị y, nhìn thấy cái gì theo khoảng cách cái hố càng ngày càng gần mấy người hô hấp rõ ràng c h ậ m dần dồ vạ dở hướng phụ trách quan sát cùng phân tích nạ dị y hỏi tạm thời không có cảm giác được bất kỳ dị thường c h ú ý là bất kỳ dị thường đương nhiên khả năng lớn hơn là dị thường đẳng cấp vượt ra khỏi phạm vi cảm giác của ta nạ dị y âm thanh nặng nề nói hai người khác nghe lời này sắc mặt trầm trọng lên rõ ràng như vậy dị tượng làm sao lại nhất định dị thường cũng không có bất quá việc đã đến nước này bọn hắn cũng không thể lùi bước mấy người chậm r i hương cái hố tới gần đại khái t r ừ n g năm phút thời gian bọn hắn rốt cuộc đã tới cái hố phụ cận thấy được cái hố bên trong cảnh tượng q bốn chín trăm ba mươi bốn huyết phát thấy do cái hố bên trong tình cảnh mấy người biểu lộ đều có chút ngưng trệ cái hố bên trong màu đỏ thấm bùn đất chạy ra một chút xíu giống như huyết dịch tầm thường chất lòng sềng s ệ t h chuyển đến mục nát cùng mùi máu t a n h nhưng lại cái gì cũng không có chỉ là ở hố động cái đáy mơ hồ có thể phân biệt ra một người hình hình dáng cái kia rơi xuống đồ vật quả nhiên không phải đơn giản thiên thạch nhìn cái dạng này hẳn là đã rời đi sao ba người thân sắc triệt để ngưng trọng xuống rời đi rốt cuộc là thứ gì uy hiếp đẳng cấp lại là bao nhiêu cùng lúc đó có đồ vật gì đến đây mức độ nguy hiểm rất cao chu cơ âm thanh bỗng nhiên tại chu nguyên giác trong đầu v a n g vọng có đồ vật gì đến đây chu nguyên giác lông mày hơi n h í u mà dù vạ dở ba người tựa hồ còn không có cảm giác được nguy hiểm đang tại lạng yên buông xuống mà là cẩn thận vòng quanh cái hố đi một vòng do xét chung quanh vết tích nạ gì y có thể phát giác được vết tích sao Dù vạ dở quay đầu đối với trong ba người nữ tử thanh tú hỏi nữ tử cái chán từ quang ấn tạo thành viên k i ế ánh mắt tả hữu chuyển động giống như chân thực dường như đang đánh giá chung quanh cái gì cuối cùng nạ di ỵ khẽ lắc đầu chu nguyên giác trước đây rời đi cái hô thời điểm thi triển thiên nhân hợp nhất năng lực mặc dù lúc này năng lực bị áp chế nhưng ở không động thủ tình huống phía dưới thiên nhân hợp nhất ở n n ấ p độ như cũ cao ngay cả mất tự nhạc viên bên trong những cái k i a đỉnh tiêm thích hợp người cũng không cách nào phát giác lại càng không cần phải nói là rộ vạ giờ ba người sự kiện lần này trước hết dạng này chúng ta rời đi cũng có một đoạn thời gian rất dài trước tiên nhanh chóng rút lui ở đây tiếp đó phóng thích tín hiệu an toàn đừng cho danh đ i ệ bên kia nộp h á n sau khi trở về mau chóng đem chuyện này báo cáo để phía trên phái ra đặc hiện đội đến điều tra cùng xử lý r ộ vã dở quay người đối với sau lưng hai người nói k h ú khụ k h ú khụ đúng lúc này nạ dị ý bỗng nhiên cảm giác cổ họng một hồi nữa sau đó đột nhiên không lưng ho khan kịch liệt thế nào nạ dị ý nhìn thấy tình huống này hai người khác sắc mặt trong nháy mắt kịch biến đến bọn hắn trình độ bây giờ nếu như phía trước không có ẩn tật trên cơ bản là không thể nào sinh bệnh nếu như cơ thể có chỗ khó chịu vậy tất nhiên cùng một loại nào đó t ử triệu ô nhiễm có liên quan nạ dị ý tự hồ không có nghe được lời của hai người như cũ đang kịch liệt ho khan và nôn khan đột nhiên lấy tay che miệng lại tự hồ từ trong cổ họng n g ạ ra một thứ gì đó n g huệ da vật gì đó sau đó sắc mặt của nàng thư hoán một chút tựa h ồ không có phía trước thống khổ như vậy chậm rãi mở ra cầm nôn mửa bàn tay rồ vã dợ c ù n g đỏ rồng lập tức góp qua đầu hướng nạ di ỉ lòng bàn tay nhìn lại chỉ thấy cái kia bị sền sệt nước bọt bao quanh tựa như là vết máu không đúng thứ này t r ợ t nhìn qua như là tơ máu giống nhau nhưng nhìn kỹ lại rõ ràng có thể nhìn đến đó là từng cây tinh tế đỏ như máu lông tóc huyết s ắ c lông tóc trong miệng vì cái gì sẽ nôn mửa ra màu đỏ lông tóc ba người đều là hơi xứng sở sau đó sắc mặt t r ợ nên khó coi bọn hắn tự a hồ hồi tưởng lại một ít trong trí nhớ cẩn trọng điểm chú ý tư liệu một loại trong đó liền cùng huyết sắc lông tóc có liên quan chú linh cấp bậc cường đại tà linh có cực đoan tính nguy hiểm năng lực phạm vi cực lớn đã đã đặt thành quy tắc tầng diện về biến tại trong số ba chỗ tránh nạn bị liệt là ép cấp tử triệu sự kiện cấp bốn trở xuống linh tu gặp phải sau đó ứng lập tức lựa chọn trốn hướng về huyết phát quỷ đáng người lên tiếng kinh hô đúng lúc này dồ vạ dở cùng đỏ rộng cổ họng cũng bắt đầu nữa tự hồ có một loại nào đó lông tóc lớn lên không nhịn được muốn ho khan huyết phát quỷ năng lực một trong lông tóc sinh trưởng đây là một loại loại quy tắc năng lực phạm vi truyền bá không biết tựa hồ có thể kèm theo huyết phát quỷ tùy ý tóc truyền bá thông qua chất lỏng tiến hành hiện hóa bình thường tới nói huyết phát quỷ ô nhiễm sẽ trước tiên tác dụng với sinh vật như nước bọt nước mũi tầm thường dịch thể lớn lên ra bộ lông màu đỏ theo ô nhiễm xâm nhập ô nhiễm đem xâm nhập thân thể mỗi một cái xó a xỉnh mạch máu cơ bắp đại não tạng phủ hết thể đều sẽ bị bộ lông màu đỏ hoàn toàn xâm chiếm cuối cùng cơ thể băng liệt hoàn toàn trở thành bộ lông màu đỏ một bộ phận đại gia đ ư n g hốt hoảng hẳn không phải là huyết phát quỷ bản thể bằng không bằng vào chúng ta sức mạnh trong nháy mắt mạch máu cùng đại não nên bị huyết phát xong toàn bộ xâm chiếm, hẳn là chỉ là huyết phát phân thân. ổn định trạng thái nhanh chóng rời đi ở đây dỗ v ạ giờ giống g i ậ n một tiếng mi tâm điểm sáng tia sáng trợn phát ra đem ba người cơ thể báo phủ thân quang tình h ồn trong n g a y mắt ba người thân thể khó chịu tựa hồ bị tạm thời áp chế lần nữa khôi phục hành động năng lực nhưng mà bọn hắn nghĩ đến vẫn là quá mức đơn giản một điểm mặc dù bị liệt vào tứ cấp linh tu phía dưới nhìn thấy nên chạy trốn sự kiện việc không chỉ vẹn vẹn có trước mắt nguy hiểm xoát xoát xoát xoát chung q a n h mặt đất bùn đất bỗng nhiên trở nên sốt kịch liệt nhớ động phản phất mấy người dưới chân tràn đầy một loại nào đó sợi bông vật đ ồ n dạng sau đó mặt đất đột nhiên nứt ra. ý chí dao động bọn hắn lực lượng liền khó mà hoàn toàn thi triển càng thêm khó mà thoát khỏi chúng quanh huyết phát gò bó huyết phát quỷ thứ hai cái năng lực bởi vì do tinh bị phạm vi lớn ô nhiễm bởi vậy dưới mặt đất tràn ngập đại lượng bị huyết để cho huyết phát quỷ có thể tùy thời tùy chỗ trong lòng đất di động hơn nữa mượn nhờ quỷ huyết tẩm bổ mà nhanh chóng sinh sôi mỗi một t â y huyết tóc đều có cực mạnh vật lý độ bền bỉ hơn nữa có thể thông qua tiếp xúc tiến hành ý chí chấn động cùng ô nhiễm suy yếu linh tu lực lượng gia tốc sinh mạng thể bên trong lông tóc sinh trường một khi bị quấn quanh bên trên liền rất khó thoát khỏi liền như là rơi vào trong mạng nện con mồi đồng dạng đang r ã rủa bên trong dần dần tuyệt vọng chết đi đáng chết đáng chết nạ gì ánh mắt lộ g i sâu đậm tự trách xem như trong đội ngũ người quan sát cùng phụ trợ không có trước tiên phát hiện huyết phát quỷ tiếp cận nàng có lớn nhất trách、nhiệm. Khi thực, điều này cũng không có thể trách điều cũng có này nàng, bởi vì hắn u thấy rõ ràng cuốn lấy rổ vạ dở đám người chẳng qua là một bộ phận huyết tóc đại bộ phận huyết tóc thì tại trong hắn rơi xuống tạo thành cái hố không ngừng nút đích tựa hồ tìm kiếm lấy cái gì hướng về phía ta tới sao chú nguyên g i á c lông mày hơi n h í u nhìn phía xa mấy người hiện tại hắn gặp phải một cái lựa chọn là cứu hay là không cứu q bốn chín trăm ba mươi lăm l à chắn hướng về phía ta tới sao chú nguyên g i á c lông mày hơi n h í u nhìn ra những cái kia quỷ dị xuất hiện bộ lông màu đỏ ngòm đối với mình rơi xuống cái hố nồng hậu dày đặc h ư ơ n g thú nếu như không phải mình áp chế thể nội ô nhiễm hơn nữa thi triển thiên nhân hợp nhất trạng thái ẩn tàng tự thân khí tức dấu vết lúc này cái kia huyết phát mục tiêu công kích hẳn là chính mình mới đúng là lấy được một loại nào đó chỉ lệnh đặc biệt tới tìm tìm chính mình hoặc là gửi được trong cơ thể mình cái kia cao đẳng tử triệu triệu chi lực h chú nguyên giác không rõ ràng nguyên do nhưng lúc này hắn gặp phải một cái lựa chọn ra tay hay không ra tay hắn có thể nhìn ra được nếu như hắn không xuất thủ cái kia bị vây nốt ba người hẳn là không chống được quá lâu thực lực của bọn hắn đại khái là ở địa cầu vương cấp đến nhất hình ở giữa vẫn là không có bất luận cái gì cải tạo độ cái chủng loại kia so thiên ma thủy tổ đều phải yếu hơn rất nhiều hơi trầm n g âm không chấm một giây chú nguyên phát hiện đã đại khái làm ra quyết định ra tay một phương diện hắn có thể mượn cơ hội này tìm hiểu một chút hành tinh sinh mệnh này cầu phía trên hoàng hòa vật ô nhiễm đến tột cùng là như thế nào loại hình nắm giữ sức mạnh như thế nào một phương diện khác mặc dù không rõ ràng trên viên tinh cầu này thổ dân sinh mệnh thái độ nhưng ít ra từ tự nhiên trên lập trường tới nói bọn họ đứng tại cùng một bên mặc dù hắn vẫn sẽ không nhanh như vậy cùng đối phương cao t ầ n g chính diện tiếp xúc nhưng tình huống này có thể dùng đến hướng đối phương p h o n g thích một chút tín hiệu chú ý quan sát thu thập đối phương tình báo tư liệu tập hợp tại t r o n g kho tài liệu chu nguyên giác đối với dấu ở trong kho tài liệu chu cơ nói minh bạch chu cơ đáp nàng rất rõ ràng chính mình phải làm thứ gì trong chiến đấu ghi chép đối phương tình báo tương quan tư liệu nếu có thể dùng tốc độ nhanh nhất điều động trong kho tài liệu tư liệu cho chu nguyên giác lấy phụ trợ Phân phó xong một thể chú đó, n g bên khác tiểu ngoa lôi bọn người đang điên cuồng đối phó lấy chúng quanh quấn quanh mà đến bộ lông màu đỏ ngòm một bên khác rộ vạ dơ bọn người đang điên cuồng đối phó lấy chúng quanh quấn quanh mà đến bộ lông màu đỏ ngòm đỏ rộng trong tay hai thanh trường đao liên tục huy động màu vàng kim đao mang tiêu tán lộ ra vô cùng sắp bén những nơi đi qua quấn quanh mà đến huyết phát bị kim quang chém ra nhưng thế nhưng huyết phát giống như là thủy triều thật sự là quá nhiều hơn nữa trình độ bền bỉ cực mạnh mỗi một kích đều cần dùng hết đỏ r ộ n g toàn lực cứ như vậy vẫn là không cách nào ngăn cản huyết phát tại trên thân thể hắn lan tràn nạ gì ỉ tình huống liền càng thêm không xong huyết phát đã cơ hồ đem nàng cơ thể hoàn toàn bao trùm máu của nàng cùng bộ phận cơ thịt bên trong đã bắt đầu sinh trưởng xuất huyết sắc lông tóc cơ hồ đã không cách nào chuyển động chỉ có rổ vạ dở lúc này trạng thái tốt nhất hắn quanh người ngưng tụ kim quan trọng giáp tựa hồ có cực mạnh kháng ô nhiễm năng lực hơn nữa trọng kỵ sĩ cái tia làm người chỗ xưng đạo lực lượng cường đại ý chí kiên định cùng siêu p h à m sức chịu đựng thể năng để cho hắn có thể không ngừng huy động trong tay tia sáng cự kiếm tạm thời ở xung quanh người mười mấy cm bên ngoài mở ra có thể hoạt động không gian nhưng hắn biết cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu một khi không cách nào trước tiên thoát khỏi huyết phát quỷ chờ đợi bọn hắn liền chỉ biết là tử vong cổ họng của hắn mắt ngứa cảm giác đã càng ngày càng nghiêm trọng khó mà áp chế hắn lại không khỏi nhớ tới lao sư đã từng tự đ ủ qua lời nói dồ và giờ, trọng kỵ sĩ chức trách chính là thủ hộ kiên nghị trung thành trọng kỵ sĩ nắm giữ siêu nhân thể trạng tối kiên định ý chí kéo dài thể lực hết thể năng lực hệ thống bên trong trọng kỵ sĩ năng lực sinh tồn là tối cường nhưng mà nếu trong đội ngũ có một người trước hết nhất ngã xuống đó nhất định là trọng kỵ sĩ năng lực mạnh hơn liền mang ý nghĩa trách nhiệm lớn hơn mạnh hơn sinh tồn lực nên gánh chịu nhiều nguy hiểm hơn ngươi chính là đội ngũ trí thuẫn chính là số ba chỗ tránh nạn trí thuẫn chính là do văn minh trí thuẫn không có loại ý chí này ngươi liền lập không dạy nổi thuộc về trọng kỵ sĩ tâm trí trụ cột trọng kỵ sĩ chức trách cùng sứ mệnh là đến lúc thi hành thời điểm cho dù nắm giữ tối cường năng lực sinh tồn nhưng gặp phải nguy hiểm thời điểm cũng là thứ nhất hy sinh người lá chắn không nát mà lá chắn chỗ bảo hộ người thương vong đây là thân là lá chắn xỉ n ụ đây cũng là trọng kỵ sĩ thuận tri ý chí ông trong n g a y mắt d ù vạ i ờ mi tâm điểm sáng sáng đến cực h ạ n dần dần diễn hoa trở thành một cây trụ cột hình dạng cùng lúc đó h ã n quanh người bao phủ kim quang cũng đ ố n nhiên một phát phóng lên trời giống như trụ trời kim quang sáng trói tựa h ầ ngắn ngủi chế trụ chung quanh bộ lông màu đỏ khiến cho chúng nó thế công trở nên trầm chạp tại kim quang chiếu dọi phía dưới đo rồng cùng nạ di ỵ đều chấn động nhìn về phía rộ vạ dở phương hướng đại đội trưởng bọn hắn biết cái này hiện hiện ra trụ cột là cái gì đây là do a bởi vì đối kháng tử triệu mở ra phát ra năng lực hệ thống hạch tâm tâm trí trụ cột lấy một ít cảm xúc ký ức tín n i ệ m làm hạch tâm lấy cường đại tinh thần lực đem cố định kỹ thuật có cực mạnh chống cự tinh thần ô nhiễm năng lực Đồng thời, không ngừng cố định cùng ra cố tâm trí trụ cột quá trình cũng sẽ đối t ự thân tinh thần cùng linh hồn sinh ra cực mạnh tinh luyện cùng hiệu quả rèn luyện tại đối địch trong quá trình đem tâm trí trụ cột bên trong cường đại tinh thần lực thông qua quanh thân mở ra linh mạch vận chuyển liền có thể sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả tâm trí trụ cột là bọn hắn tu hết t h ể chi hay tâm cũng là mấu chốt nhất chỗ mọi khi tâm trí trụ cột đều sẽ giấu ở ý thức chỗ sâu khi nó bị hoàn toàn điều động n h i n ra vậy cũng chỉ có một cái khả năng liều chết nhất kích thông qua dẫn bảo trụ cột trong nháy mắt đem bên trong áp suk cố hóa tinh thần lực hoàn toàn phong thích sinh ra kinh khủng hiệu quả mà bây giờ dỗ vạ dơ ngay tại làm những chuyện tương tự chuẩn bị sẵn sàng tận các ngươi cố gắng lớn nhất thoát ly ta có thể làm chỉ có những thứ này nếu như có thể thoát thân trước tiên phóng ra rút lui tín hiệu đồng thời đem nơi này tình báo mau chóng báo cáo không muốn phản bác đây là mệnh lệnh dỗ vạ dơ t h ầ n sắc bình tĩnh giờ k h ắ c này hắn tự hồ cảm nhận được trước đây sư phụ bỏ mình thời điểm ý nghĩ đại kỵ sĩ g ò d è o dỗ dạ tại tò dỗ tàu khu khói đen t à hàng sự kiện bên trong tự bạo tâm trí trụ cột mà hy sinh nhưng cũng bởi vậy để cho đồng đội có thể thành công rút lui hơn nữa kịp thời gọi tới tiếp viện bảo vệ một cái thành khu mười mấy vạn an toàn của dân chúng hàng hiệu bị tồn vào trong đệ tam chỗ tránh nạn khu trung tâm anh linh điện chịu vô số người kính ngưỡng nhưng mà ngay tại r ổ vạn giờ chuẩn bị bắt chức lao sư bước ra một bước cuối cùng thời điểm thần sắc bỗng nhiên bỗng nhiên sửng sốt chỉ thấy trong nháy mắt chung quanh cái kia vô số kinh khủng bộ lông màu đỏ ngỏm trong đó đại bộ phận bỗng nhiên thay đổi phương hướng tựa hồ chuyển hướng công kích những thứ khác mục tiêu q bốn chương chín trăm ba mươi sáu ma lực dồ vạ dở rõ ràng nghe được một đạo tiếng bước chân từ mấy người sau lưng chuyển đến mà cái kia tựa hồ cũng là huyết phát phân tán công kích phương hướng ba người đột nhiên quay đầu đi nhìn thấy sau lưng không biết lúc nào đã nhiều một thân ảnh c a o lớn vô luận là mặc vẫn là cụ thể bề ngoài đều cùng doa người có nhất định khác nhau đây là ai trong lòng ba người nghi hoặc nhưng tựa hồ cũng đã có c h u ngờ tới đây chính là cái kia từ trên trời giáng xuống lưu tinh chân diện ngụ m ộ t người nhìn hắn ánh mắt cảm giác trên người hắn cái chủng loại kia mánh liệt táp bách tựa h ồ không hề giống là bị tử triệu ô nhiễm bộ dáng đương nhiên cũng không bài trừ là bởi vì đối phương vị cách quá cao ẩn giấu quá tốt đ ệ tam chỗ tránh nạn cũng không phải chưa bao giờ gặp tương tự tà linh mỗi một lần đều tạo thành tổn thất thật lớn Xoát xoát xoát. đạo chút ngây người thời điểm, kia vô tận huyết tóc thân trên huyết t Mọi điểm, người hơi người kia liền đi kia người. ngây lông quanh lên, ảnh Hơn nữa, huyết sắc lông dưa ở ở đây đã vây dây sắc sắc vô trong hồ, huyết sắc lông tóc bản tìm kiếm cùng tòa định, vốn chính chú Hô hô hô. nguyên Nguyên kiếm tóc tìm tỏa t sắc cùng Giác. lông là bản vốn một chốc mắt chu nguyên giác thân hình liền bị huyết sắc lông tóc hoàn toàn bao phủ bọc thành kén tầm tầm thường hình dạng không xong ba người nhìn thấy tình huống này trong lòng cũng nhịn không được hơi kinh hãi không có bất kỳ cái gì linh nghiệm b ậ t c h u y ệ n trong nháy mắt liền bị huyết khoán bao bọc đây là m u ố n trong nháy mắt bị lây nhiễm tiết ấ u cho dù là chỗ tránh nạn bên trong tam cấp thậm chí là tứ cấp tường giả cũng không dám như thế bỏ mặt thân thể của mình bị huyết phát bao bọc như thế phải biết bây giờ d o văn minh người sống sót cơ hồ toàn bộ đều lấy tâm trí trụ cột làm chủ yếu tu hành phương hướng theo lý thuyết bọn hắn càng thêm chú trọng lực lượng tinh thần tu luyện dưới loại tình huống này cường độ thân thể của bọn họ liền không thể tránh khỏi sẽ có vẻ tương đối không đầy đủ nếu như không sử dụng linh nghiệm xuyên qua quanh thân linh mạch dùng cái này thi triển thực tế ảnh hưởng cho dù là thế giới này đỉnh cấp cao thủ bọn hắn đơn thuần cường độ thân thể cũng sẽ không so vương cấp v õ đạo ra mạnh hơn bao nhiêu mà huyết phát mỗi một cây đều có so đặc trùng tơ thép càng cứng rắn cường độ ngàn vạn căn hội tụ vào một chỗ linh n i ệ m bị áp chế chỉ dựa vào nhục thân trí lực đó là chắc chắn phải chết nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền thấy khiếp sợ m ộ t màn lệ chỉ nghe một tiếng giống như loài chim kêu to giống nhau bén nhọn không khí nổ đùng nổ v a n g kia bị huyết phát quấn quanh đại kén bên trong đông nhiên xông ra một cánh tay lệ sau đó là tiếng thứ hai nổ đùng một cái tay khắc cánh tay từ kén lớn bên trong l ó ra hai cái cánh tay bàn tay hướng ra ngoài sau đó đột nhiên phát lực xoẹt、xẹt. chỉ nghe một tiếng để cho người ta ra đầu tê dại sẽ rách lâm thanh truyền đến toàn bộ huyết phát kén lớn cư nhiên bị hai cái tay kia cánh tay xinh xinh từ giữa đó sẽ thành hai nửa Đây chính là vô số trên thực tế đối với phổ thông linh tu tới nói huyết phát quỷ kinh khủng nhất một cái là hắn ô nhiễm năng lực một cái là này huyết phát trình độ bền bỉ nhưng bàn về ô nhiễm năng lực liền vây quanh tại tinh cầu bên ngoài cao đẳng tử triệu chi lực đều không cách nào đem chu nguyên giác ô nhiễm cuối cùng còn bị hắn áp chế lại huyết phát quỷ ô nhiễm thậm chí ngay cả hắn c ố này gần như vô lậu thân thể bản năng đều không thể đột phá phải biết dù là mạnh như băng chỉ nguyệt lĩnh vực ảnh hưởng đồng dạng sẽ bị chu nguyên g i á c nhục thân cùng lản ra cách trở mà huyết phát độ bền bỉ bây giờ chu nguyên g i á c thánh thể kết cấu dần dần hướng tới hoàn thiện vận động hệ thống hoàn thành tiến hóa sau đó cường độ thân thể của hắn cũng đã vượt qua tầng thứ ba cải tạo giới hạn theo lý thuyết cho dù đơn độc bằng vào lực lượng của thân thể mà không mượn dùng bất kỳ năng lượng nào thủ đoạn hắn cũng có năng lực hủy diệt một khỏa cỡ nhỏ tình cầu vực này kinh khủng cấp quái lực l ạ như thế nào là huyết phát có thể chống cự sẽ rách c h ú nguyên giác thân hình một lần nữa hiện lộ ra chậm dại hướng nhưng vẫn bị huyết phát khốn ba người đi tới ào ào ào nhưng mà hắn còn chưa đi ra hai bước cái tiêu bị hắn xé nát huyết phát liền một lần nữa tổ hợp nối liền với nhau lần nữa khôi phục sức sống lần nữa mánh liệt hướng hắn quấn quanh mà đến giết không chết sao c h ú nguyên giác hơi n h í u nhấc nhấc lông mi loại này huyết phát tựa hồ có cực mạnh năng lực tái sinh chỉ cần không đánh chúng hắn yếu hại cho dù sẽ rách nhiều hơn nửa lần cũng đều có thể lập tức một lần nữa tổ hợp lần nữa phát động công kích cái này cũng là huyết phát chân chính khó dây g i a chỗ vô cùng vô tận cứng cỏi huyết phát còn không sợ bị ph một khi bị hắn dây dưa bên trên có thể sống sờ sờ đem bất luận cái gì linh tu cho mà chết Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. liên tục nhiều lần x é rách huyết phát năm sáu lần đối phương vẫn như cũ nhanh chóng tái sinh mà chu nguyên giác cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào một phương diện chứng minh loại này vật ô nhiễm năng lực mười phần quỷ dị cuối cùng khó lường một phương diện khác có thể cũng cùng hắn bây giờ linh hồn bị áp chế cảm giác lực hạ xuống có liên quan nếu như chỉ là đơn thuần sức mạnh thân thể x é rách huyết phát b ộ phát hắn có thể vô hạn lặp lại xuống nhưng mà cái này cũng không đại biểu hắn muốn làm chuyện vô ích cái này quỷ đồ vật tư liệu và ứng đối phương pháp các ngươi có biết hay không sau khi lại một lần xé rách huyết phát dây dưa chú nguyên giác quay đầu nhìn về phía rộ vạ dờ ba người phương hướng lấy ý chí đưa tin dò hỏi mặc dù áp lực chật giảm nhưng vẫn c ũ đang ra sức chống cự huyết phát xâm lấn ba người hơi có chút s ữ n g sờ nạ d ì ỵ cùng rộ vạ dờ l i ế n nhau thấy đối phương khẽ gật đầu biểu thị cho phép ngươi xé rách chẳng qua là huyết phát quỷ năng lực ngoại hiện mà thôi đây là đề cập quy tắc lĩnh vực cường đại chú linh vô luận ngươi xé rách bao nhiêu lần nó ngoại hiện năng lực đều có thể đủ lập tức khôi phục vô pháp đối nó tạo thành thực chất tính thương tổn nếu như n ờ tới không sai nơi này huyết phát hiện hóa h ẳ n không phải là huyết phát quỷ bản thể rất có thể là hắn phân thân một trong có thể là bản thể phân tán mà ra nguyên phát một trong chỉ là không biết nguyên phát số lượng có bao nhiêu nếu như không tìm ra nguyên phát liền không khả năng tiêu diệt cái này sự kiện mà này nguyên phát giống nhau liền giấu ở này phiến huyết phát hải bên trong nazi ý, ý chí đưa tin nói nguyên phát chu nguyên giác nghe vậy nhìn nhìn chung quanh bao trùm mấy chục mét huyết phát c h i hải nơi này huyết phát ít nhất cũng có mấy tỷ căn ai biết nguyên phát giấu ở địa phương nào nếu là trạng thái bình thường chu nguyên giác còn có thể đủ bằng vào nhạy bén cảm giác tới phát giác tung tích của đối phương nhưng hiện tại căn bản không thể thực hiện được dồ vạ d ở cũng lộ ra thần sắc bất đắc dĩ đây chính là huyết phát quỷ sự kiện khó mà xử lý nguyên nhân tìm h không thấy đối phương bản thể nguyên phát nơi tìm h không thấy sao cái kia liền cái này một mảnh cùng một chỗ hủy đi a chu nguyên giác thấp giọng tự nói sau đó quay đầu nhìn về phía dồ vạ d ở ba người nói các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đừng bị dư ba giết chết ba sau đó song trưởng của hắn đột nhiên trước người vỗ thình thịch dồ vạ d ở bọn người trận mắt hốc mồm nhìn thấy chu nguyên giác thân thể ở từng đợt trầm mục chi giống như thổi phồng giống nhau cơ bắp nhanh chóng phồng lên thân hình trở nên càng ngày càng t h lớn q u y 4 chương 937, b ắ t được thình thịch chu nguyên giác cơ thể phát ra một hồi kinh khủng châm đục quanh thân cơ bắp giống như thổi phồng cấp tốc p h ồ n g lên tại r ổ vạ g i ờ ba người trong ánh mắt đờ đẫn thân hình trở nên càng ngày càng kinh khủng 5 m 1 0 m 1 5 m 2 0 m m ộ t cái thật lớn giống như thần minh giống nhau thân ảnh xuất hiện ở ba người trước mặt hồng h ụ c hồng h ụ c kinh khủng tiếng hít thở giống như khổng lồ ống b ê t r u n g quanh khí lưu bị đại lượng bao phủ Huyết dịch vận chuyển tốc vận đây ộ c là sinh ra kinh khủng nhiệt ra một h cho nhiệt để bộ vượt ra khỏi rộ và dơ bọn người nhận thức hình ảnh sinh vật đục thể làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này quả thật chú nguyên giác bởi vì cao đẳng tử triệu chi lực ô nhiễm nguyên nhân linh hồn chịu đến áp chế năng lượng buộc phát cùng kỹ xào tính năng lượng điều khiển bị quản chế dẫn đến giống kỹ pháp lĩnh vực cùng chân mạch lớn pháp bực này cường đại kỹ xào tính chất chiêu thức đều không thể thi triển thực lực hạ thấp năm thành trở lên nhưng mà cho dù chỉ có thể phát huy năm thành thực lực chỉ có thể vận dụng cơ bản ma lực chú nguyên giác sức mạnh cũng vượt xa khỏi tưởng tượng phải biết hắn nhưng là có thể chiến thắng nhạc viên lịch sử tổng bảng đệ nhất tầng thứ ba cải tạo giới hạn phía trên hơn nữa nắm giữ quái vật cấp năng lực cự linh vương tồn tại cho dù phóng nhãn toàn bộ vũ trụ tại trong th mặc dù chỉ là tại thích cách giả giai đoạn nhưng hắn thực tế năng lực chiến đấu sớm đã vượt qua tinh anh nhất hình thậm chí có thể cùng một chút thông thường nhị hình tương đương người với người là khác biệt đặc biệt phóng tới mảnh này mênh mông vô ngần vũ trụ sự sống vô tận bên trong cá thể ở giữa khác biệt liền càng thêm rõ ràng loại này không bình đẳng thiết thực tồn tại thích cách giả nhất hình nhị hình loại này phân chia chẳng qua là căn cứ vào cá thể kết cấu thuế biến trình độ đại khá i chia có một loại phổ biến tính chất đặc thù trình độ nhất định có thể dùng làm đánh giá cá thể thực lực tiêu chuẩn nhưng nếu là đem tiêu chuẩn này cùng cá thể thực tế chiến lực cùng nhau móc đối vậy thì lộ ra mười phần ngu giờ này khắc này cho dù chỉ có thể thi triển năm thành chiến lược chu nguyên giác vẫn như c ũ nắm giữ cùng tinh anh nhất hình ngang háng sức mạnh nói cách khác nếu như đi tới nơi này chính là huyết phát quỷ bản thể có lẽ còn có thể đối với hắn tạo thành một tia uy hiếp nhưng nếu như chỉ vẹn vẹn là phân thân mà nói vậy căn bản cũng không đủ nhìn chú ý đừng chết chu nguyên giác ý chí đưa tin tiến vào rộ vạ và giờ ba người náo hải để cho tâm thần của ba người một trận rung động p h o n g ngự rộ vạ giờ giống giận một tiếng hiện hiện ra tâm trí chủ cột thu liễm quanh người kim quang ngược lại hóa thành lá chắn hình dáng đem ba người cơ thể vây quanh bảo vệ nếu như không phải tất yếu ai vừa hy vọng chết ở chỗ này mặc dù không rõ ràng chu nguyên giác thân phận cùng lập trường nhưng từ trước mắt đến xem vẫn có cực lớn hy vọng sống sót một bên khác đỏ rồng cùng nạ gì ý cũng sắp tốc phản ứng một lần nữa dấy lên hy vọng sống sót buộc phát ra lực lượng mạnh nhất dùng phòng ngự đồng thời ba đôi con mắt nhìn chòng chọc vào chu nguyên giác phương hướng muốn biết đối phương đến t ộ n cùng sẽ thi triển thủ đoạn gì chỉ thấy biến hóa thật lớn chu nguyên giác nâng cao tay phải lên bàn tay đột nhiên ở giữa cường tráng cánh tay to lớn bắp thịt quần quẫn áp súc sau đó bàn tay kêu bỗng nhiên hướng mãnh liệt h u t phát mặt đất đ ấ xuống trong nháy mắt mặt đất kịch liệt chấn động đứng ở trên mặt đất r ổ vạ dở ba người trước tiên liền bị mặt đất chấn động vang đến giữa không trung dùng hết phòng ngự mạnh nhất năng lực ba người quanh thân màu vàng kim phòng ngự tia sáng trong nháy mắt tại lực đạo trong dư âm phá toái toàn bộ thân thể bị kịch liệt chấn động xương cốt huyết dịch cơ bắp nội tạng đại n ã o trong chốc lát liền phảng phất giải thể đồng dạng hết thể cảm giác trong nháy mắt t r ố n g không lần công kích thứ nhất kết thúc bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu một kích này mục đích trên thực tế cũng không phải sát thương đối thủ thuần tuy chỉ là muốn chấn động mặt đất đem rộ vạ dở ba người cơ thể đánh đến không trung mà thôi dù sao nếu như là hắn công kích chân chính cường độ ba người này đặt chân trên mặt đất ở vào công kích của hắn trong phạm vi cơ hồ là chắc chắn phải chết không có chứng n g ạ i chú nguyên giác đống nhiên nâng lên tay trái hướng mặt đất đập xuống dầm dầm dầm mặc dù đi qua hoàng h ỏ a ô nhiễm mặt đất tràn ngập một loại nào đó lực lượng kinh khủng nhưng dù sao chỉ là thông thường vật chất tinh cầu mặt đất cùng chân d ư ớ i loại kia thuần năng lượng áp súc mà thành mặt đất tại cường độ bên trên có tranh lệ cực lớn bởi vậy chú nguyên giác dưới một cách này phương viên gần trăm mét bên trong mặt đất trực tiếp giống như là hư không tiêu thất hiện lộ ra mười mấy mét sâu cực lớn cái hố cái k i a dấu ở dưới mặt đất đại lượng huyết phát bị khủng bố sức mạnh trong nháy mắt nghiền ép đ ứ ớ c gãy đã biến thành giống như bột phấn một dạng hình dạng huyết phát quỷ phân thân năng lực ảnh hưởng phạm vi chỉ có mấy chục mét mà c h u n g u y ê n giác phạm vi công kích trong nháy mắt liền đem huyết phát quỷ ô nhiễm phạm vi trực tiếp bao phủ để nó không thể trốn đi đâu được đại lượng huyết phát đứt gãy thành bụi phấn c h u n g u y ê n giác cuối cùng tại những n à y lông tóc bột phấn bên trong phát hiện không giống nhau tồn tại một năm huyết sắc lông tóc cũng không có tại công kích của hắn phía dưới hủy diện ngược lại mượn mảnh vụn bay tán loạn thời điểm tựa hồ muốn một lần nữa lẻn vào dưới mặt đất. nhưng chu nguyên giác như thế nào sẽ cho đối thủ cơ hội như vậy bàn tay lớn vung mạnh lên trong nháy mắt đem cái này một nắm bay trên không lông tóc giữ tại trong lòng bàn tay cái này tiểu t ú n huyết sắc lông tóc giống như là có sinh mệnh cấp tốc phân tán ra tới càng không ngừng muốn thông qua chu nguyên giác lộ chân lông xâm lấn thân thể của hắn bất quá đây chỉ là si tâm vọng tượng lực lượng của nó còn xa xa không đạt được để cho chu nguyên giác không cách nào phòng ngự trình độ có chút ý tứ chu nguyên giác có chút hăng hái nhìn xem lòng bàn tay cái kia một nắm huyết sắc lông tóc hắn có thể cảm nhận được cái đồ chơi này cũng không phải đơn giản vật chất cấu tạo mà là một loại tinh thần ảnh hưởng vật chất quy tắc sau đó mà xuất hiện tạo vật nếu như số lớn loại này tạo vật hội tụ chỉ bằng vào năng lượng cùng vật lý công kích là rất khó đem phá hủy phải dùng giống cường đại kỹ pháp lĩnh vực hay là ý chí cường đại lực vực này pha trộn tinh thần cùng linh hồn chi lực phương pháp mới có thể đ ố i bọn hắn tạo thành hữu hiệu sát thương cũng có trách trên cái tinh cầu này thổ dân văn minh nhìn sức mạnh thân thể sẽ như thế không đầy đủ mà lực lượng tinh thần lại vượt quá bình thường bởi vì chỉ có loại phương hướng phát triển này mới có thể tốt hơn ứng đối cùng tiêu chử những thứ này vật ô nhiễm dưới tình huống linh hồn bị áp chế nếu như là cái đồ chơi này b ạ n thể tại trước mặt hắn thật đúng là không chắc chắn có thể đủ trực tiếp đem đối phương từ căn nguyên phương diện tiêu d i ệ t bất quá chỉ là kẻ hèn phân thân nói chú nguyên giác hai tay hợp lại cùng nhau nhẹ nhàng nghiền một cái có thể điều động bộ phận ý chí phóng thích phối hợp với thân thể quái lực trong nháy mắt liền đem cái k i ê u huyết sắc lông tóc ép trở thành một phấn một tia khói đen dâng lên mà đúng lúc này ý hắn thức bên trong chân phủ đống nhiên nhẹ chấn động từ cái kia phiêu tán trong một tia khói đen một tia cực kỳ nhỏ màu vàng kim nhạt sức mạnh đặc thù bị chân phú bát loại q bốn trên chín trăm ba mươi tám lần đầu tiên tiếp xúc ấm áp thân thiết nhu h ò a giàu có bàng bạc sinh cơ có được khó thể tưởng tượng tâm h thúy trí tuệ nó phảng phất hết t h ể mẫu thể hết t h ể cội nguồn có thể làm cho ngoan thạch mở ra trí tuệ có thể làm cho hư vô sinh ra sinh mệnh sử dụng loại lực lượng này sinh mệnh trí tuệ sẽ lấy được gợi mở càng thêm gần sát thế giới này bản nguyên đây chính là chân nguyên tri lực sao chú nguyên g i á c thầm nghĩ trong lòng loại này giống như là sinh mệnh bản nguyên có cường đại áo nghĩa sức mạnh xem ra chính là cái gọi là chân nguyên tri lực đối với những lực lượng khác chu nguyên giác có lẽ chẳng thèm nó g tới nhưng này danh s ư n g có thể sinh ra sức mạnh linh hồn lại làm cho hắn sinh ra mãnh liệt hứng thú xem ra vừa rồi cái tia quỷ dị vật ô nhiễm ở cái thế giới này có không thấp vị trí chỉ là tiêu diệt một đoạn phân thân thế mà liền có thể chặn được một tia chân nguyên chi lực có thể suy ra ô nhiễm này vật bản thể thôn p h ệ thế giới chân nguyên hẳn là thập phần to lớn chân nguyên mang theo cá thể đây là chu nguyên giác chuyến này mục tiêu trọng yếu loại này cá thể thường thường là sinh mệnh tinh cầu sụp đổ cùng hỗn loạn trọng yếu tiết điểm một trong bởi vậy mà thôn nạp nguyên bản tinh cầu chân nguyên mà t hơn nữa c à tại dung nạp chân nguyên thời điểm chú nguyên giác rõ ràng cảm thấy bị áp chế ở trong người tử triệu chi lực sinh ra một loại cảm giác bại xích xem ra chân nguyên đúng là có thể xua tan tử triệu chi lực ảnh hưởng cao đẳng sức mạnh chu nguyên giác yên tâm kế tiếp hắn cần phải làm là giết chết càng nhiều chân nguyên mang theo thể thu hoạch càng nhiều chân nguyên t r i lực hoàn toàn loại bỏ trong thân thể dị thường ô nhiễm bất quá trước đó còn có một số đầu đôi phải xử lý hắn quay đầu nhìn về phía một bên rơi vào cái hố bên trong rộ và dở ba người giờ này khắc này ánh mắt của ba người liếc nhìn chung quanh cực lớn cái hố nhìn về phía chu nguyên giác ánh mắt chỉ có thể dùng hoảng sợ để hình dung thế mà dùng bực này dã man thu bạo phương thức xử lý huyết phát quỷ phân thân sự kiện đây là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sức mạnh bực này chỉ sợ đã có thể bắt kịp trừ ma hủy bàn cao tầng giờ này, khắc này thân thể của bọn hắn căn bản là không có cách chuyển động cho dù chu nguyên giác tận lực đem bọn hắn bắn đến trên không kinh khủng dư ba vẫn như cũ để cho bọn hắn bản thân bị trọng thương toàn thân nhiều chỗ xương cốt đứt gãy nội tạng chảy máu trên thân bị tung t ó é mặt đất mảnh vụn quát thủng trăm ngàn lỗ nằm trên mặt đất nhất thời căn bản là không có cách chuyển động chỉ có thể trơ mắt nhìn chu nguyên giác chu nguyên giác cảm giác một chút ba người nhìn mặc dù thương rất nhiều nghiêm trọng nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng đến bọn hắn cái này cấp bậc mặc dù cường độ thân thể yếu một chút nhưng muốn chết vẫn là không dễ dàng như vậy kế tiếp đầu tiên hắn giải trừ không bị ràng buộc như y biến hóa thật lớn trạng thái vứt i tế bào hóa thành trong suốt sương mù phiêu tán mà thân hình của hắn cũng khôi phục đến trạng thái bình thường cách, cách, cách. hắn từng bước một đi về phía rổ vạ g i ờ ba người để cho ba người trái tim trong nháy mắt căng thẳng lên đối phương đến tột cùng là người nào có lai lịch như thế nào ta đến từ thiên ngoại cao đẳng văn minh một phần của chân hà giới vực đông khu một mươi ba chịu đại vũ trụ liên minh điều động tiến vào loạn tinh khu vực điều tra cùng xử lý hoàng hòa ô nhiễm sự kiện trước đây không lâu mới vừa đến viên tinh cầu này đối với nơi này tình trạng không phải rất quen thuộc các nơi văn minh tên gọi là gì bây giờ ô nhiễm tình huống như thế nào chu nguyên giác không có quanh co lòng vòng mà là trực tiếp mở miệng hỏi thăm cái này cũng là hắn hơi suy nghĩ sau đó quyết định cùng đối phương văn minh sinh mệnh lần thứ nhất tiếp xúc phương pháp thẳng thắn đến từ thiên ngoại cao đẳng văn minh nghe được chu nguyên giác tự giới thiệu dộ vạ dở ba người hơi sưng sờ liên tưởng tới chu nguyên giác trước đây giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống hình ảnh nhất thời cũng chia không ra thật giả ba người liếc nhau một cái thoáng có chút trầm mặc không có mở miệng nói chuyện bọn hắn không cách nào xác định chu nguyên giác thân phận tự nhiên cũng không cách nào xác định lời hắn nói là có hay không thực thế giới bây giờ tàm ị năng ngược nắm giữ dù sao cuối cùng vẫn năng lực khó tin bọn hắn lo lắng cho mình vạn nhất tiết lộ một ít tin tức cho đối phương thừa dịp cơ hội bởi vì không biết cực lớn phong hiểm đã từng liền có thí dụ như vậy phát sinh một vị nào đó đặc h i ể n đội đội viên tại hoang dã tìm tòi thời điểm ngoài ý muốn lật xem mua vốn sách đọc trong đó cái nào đó có chút thú vị tiểu cố sự trở lại trong thành sau đó đem việc này xem như dị văn cùng hào hữu chia sẻ không nghĩ tới cái này thú vị tiểu cố sự liền bị truyền ra kết quả chuyến đến cuối cùng cố sự này biến dị càng ngày càng lợi hại càng ngày càng quỷ dị mãi đến cuối cùng hoàn toàn bộc phát đại lượng nghe qua chuyện xưa dân chúng tập thể xuất hiện dị hóa thậm chí đặc hiện trong đội cường giả cũng tại trong ô nhiễm hoàn toàn x a đoạn mà chỗ tránh nạn bên ngoài tà linh thì thừa cơ quy mô công thành đó là chỗ tránh nạn ghi chép bên trong thảm thiết nhất thủ vệ chiến một trong bởi vậy về sau do a người cũng không dám tin tưởng bất luận cái gì bên ngoài thành lạ lẫm sinh mệnh mà nói đối với bất luận cái gì bên ngoài thành lạ lẫm sinh mệnh đều bảo trì đầy đủ cảnh giác cho dù đối phương vừa rồi tựa hồ cứu bọn hắn nhưng vẫn như cũng không thể để cho bọn hắn bỏ xuống trong lòng hoài nghi cái này rất có thể là tà linh diễn một màn kịch dù sao đối phương hủy diệt cũng vẹn chỉ là huyết phát quỷ một đ Giá giá t đối cái phương thái tuyệt độ trên thực tế tại chu nguyên giác trong dự liệu bởi vì thế giới này vật ô nhiễm năng lực tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn quỷ dị đối mặt loại tình huống này nếu như không đủ cẩn thận cái văn minh này căn bản là không có cách sinh tồn đến bây giờ đối với đối phương cẩn thận hắn cũng không ngại đương nhiên cũng không khả năng tiếp nhận cùng đối phương cao tầng gặp mặt điều kiện bởi vì trong đó không biết phong hiểm quá lớn bây giờ còn cũng không phải thời điểm lần thứ nhất tiếp xúc đến trình độ này trên thực tế cũng đã đầy đủ vừa rồi lần kia tự giới thiệu cũng không phải nói cho rộ v à giờ ba người nghe mà là nói cho phía sau bọn họ chỗ tránh nạn cao tầng nghe đ ỗ n g nhiên xuất hiện một người xưng chính mình là khách đến từ thiên ngoại chắc chắn không cách nào thu được tín nhiệm của người khác còn nếu là để cho chu nguyên giác lấy trạng thái bây giờ chủ động cùng đối phương cao tầng gặp mặt hắn cũng không cách nào yên tâm tất nhiên song phương đều có hoài nghi cái tiêu điểm đến mới thôi chính là lựa chọn tốt nhất hắn không cần đối phương lập tức liền tin tưởng hắn lời nói chỉ cần ở đối phương trong lòng trên trôn hạt giống tiếp đó thời gian sẽ chứng minh hết thảy dù sao hắn mục đích tới chỗ này là săn giết những cái k i a mang theo chân nguyên ô nhiễm thể hành động thực tế sẽ vì hắn học thuộc lòng sách trong thời gian ngắn ta sẽ không cùng các ngươi cao tầng gặp mặt tất nhiên đàm luận không thích hợp các ngươi lại không muốn nói như vậy thì này quay qua chú nguyên giác không chút rông dài quay người cước bộ điểm nhẹ cấp tốc lao vùng vụt rời đi chỉ để lại rộ vạ dở ba người nhìn hắn bóng lưng một hồi mở mịt luôn cuống tốc tốc đội i xa, trưởng và ư i trong làm c n sao bây giờ khi chu nguyên dắt bóng lưng hoàn toàn tiêu thất té h nằm một bên đỏ rộng cùng nạ di ỵ đồng loạt nhìn về phía rộ vạ dở phương hướng hai người các ngươi tình huống thế nào dồ vạ dơ hỏi toàn thân nhiều chỗ gãy xương nội tạng lệnh vị trí ta là đã không động được người kia vừa rồi công kích thật sự là quá kinh khủng nếu như không phải hắn lần thứ nhất tận lực thu lực đem chúng ta đánh bay đến trên không chỉ sợ bây giờ chúng ta không có một cái có thể sống đọ giống long vẫn còn sợ hay nói hắn mặc dù không phải đặc k h i ể n đội những thư biến thái kia cấp c ự n giả g nhưng cũng là trừ ma quân một cái lính giả cảnh tượng hoành tráng gặp qua không ít nhưng vừa mới hình ảnh kia vẫn là để hắn thâm thụ r u n động người đây na di còn có thể sử dụng tâm chi nhãn quan sát xung quanh sao dồ vạ dơ hướng nữ nhân hỏi dù vạ dở quyết định cuối cùng trên thực tế đây là một cái hành động mạo hiểm bởi vì bọn hắn cũng không rõ ràng chung p h a n h phải chăng còn có khác nguy hiểm tùy tiện kêu gọi tiếp viện rất có thể sẽ hại đồng đội nhưng bây giờ vừa mới bọn hắn lấy được tin tức cũng rất trọng yếu nhất định phải nhanh chóng thông chi tương ứng cao tầng d ồ vạ g i ờ đưa tay s ờ về phía mình trong ngực thân thể của hắn tối cường sinh mệnh lực thịnh vượng nhất lúc này còn có nhất định năng lực hành động h ắ n t ừ trong ngực móc ra một cái đạn tín hiệu một dạng đồ vật chỉ bất qua không có kíp nổ tay hắn nắm đạn tín hiệu lấy còn sót lại tinh thần lực quán chú vào trong linh mạch hành tàu đặc thù con đường đem sức mạnh rót vào đạn tín hiệu bên trong hiu một cái màu vàng pháo sáng bay về phía bầu trời tia sáng loa mắt doanh n g h tạm thời phương hướng kim sát quang mang bao phủ bên trong từng khuôn mặt đang nóng nảy cùng bất an chờ đợi dộ vạ dờ ba người thích bỏng người mặc trọng giáp tạm thời vì đại đội người phụ trách rô rơ một mặt ngưng trọng nhìn về phía thiên thạch rơi xuống phương hướng trong lúc đột ngột hắn nhìn thấy một đạo trói mắt màu vàng đạn tín hiệu từ đằng xa bay lên không lập tức thần sắc cứng lại tinh thần lực của hắn p h ó n g thích quán t r ú vào trong quanh thân linh mạch tại mi tâm hiện ra một con mắt hình dáng đồ án tâm trí nhãn thân là trọng kỵ sĩ tâm trí nhãn mặc dù không có thi chú giả như vậy hiệu lực nhưng lại có thể dùng tới nhận ra một ít đặc thù tiêu ký tại lấy tâm trí nhãn liếp nhìn bên trên bầu trời màu vàng đạn tín hiệu c ô n đoàn từ trong đó ẩn phát hiện đệ tam chỗ tránh nạn đặc thù tiêu chí những tín hiệu này đánh. cũng là chỗ tránh nạn trải qua đặc thù nhân viên sử dụng năng lực đặc thù chế tác được tại loại này khắp nơi quỷ dị tình huống phía dưới cho dù là đạn tín hiệu chế tác cũng không thể qua loa xác nhận tiêu ký sau đó rô rơ thần sắc nghiêm túc đạn tín hiệu chia làm đỏ vàng xanh ba loại màu sắc màu đỏ đại biểu cho nguy hiểm là rút lui tín hiệu màu vàng nhưng là cảnh cáo hoặc có tiếp viện chi ý màu xanh lục nhưng là đại biểu cho an toàn có thể tới gần rất rõ ràng đây cũng là rộ vạ dờ bọn người phát ra tiếp viện tín hiệu quả nhiên xảy ra chuyện sao rô r trầm ngâm một chút len người xem đội ngũ gỡ rẳng lộ em, hai người các người đi với ta một chuyến m ư ờ i phút sau dô dơ ba người ngay lập tức chạy tới nơi khởi nguồn bị cái kia phương viên hơn năm trăm h thước cực lớn cái h ô chấn một cái sau đó bọn hắn cũng nhìn thấy té nằm trong hầm động ở giữa rổ và dở ba người xác định chung quanh không có khác uy hiếp sau đó bọn hắn bước nhanh đi tới đến cùng chuyện gì phát sinh dô dơ nhịn không được hỏi không nên hỏi bằng cao mật cấp xử lý còn có cho chúng ta đơn giản sau khi điều trị không cần trở về đội ngũ lập tức đem chúng ta đưa về trong thành tất cả mọi người lấy tối cao ô nhiễm nguy hiểm cấp cách ly thông chi trừ mã hội ta có tình báo trọng yếu cần truyền đạt trừ ma hội cao tầng dồ vạ dơ nói thiên ngoại cao đẳng văn minh loại chuyện này với hắn mà nói đơn giản giống như thiên phương dạ đàm tình báo là có hay không thực chỉ có thể giao cho cao tầng để phán đoán nghe được dồ vạ dơ lời nói dồ dơ hô hấp đột nhiên ngưng trệ nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc một bên khác chú nguyên giác rời đi về sau lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái ẩn nấp hết thể khí tức vết tích tìm một cái ẩn nút c h o ẩn thân tạm thời dừng lại đây là một cái hắc á m hang động trên vách đá mười phần đ ồ n ớt tựa hồ có huyết dịch đỏ thám dọc theo vách đá chầm rãi nhỏ、xuống. trên mặt đất cơ hồ không có thảm thực vật chỉ có từng cây giống sợi có một dạng đồ vật lớn lên c h ậ m nhìn qua có điểm giống là một cây căn từ dưới mặt đất đưa ra tiểu tụy ngón tay để cho người ta thấm đến hốt hoảng trong không khí còn tràn ngập một loại mùi kỳ lạ tương tự với huyết tinh cùng mùi hôi thối kết hợp loại vị đạo này hút vào nhân thể tựa hồ có một loại gây hào ảnh cùng hưng ơ phấn tác dụng thân thể huyết dịch lưu động tốc độ sẽ bất giác tăng tốc cảm xúc sẽ không tự chủ trở nên táo bạo dễ dợn thậm chí triệt để mê thất tự mình trên mặt đất còn thỉnh thoảng sẽ có kỳ lạ âm ảnh qua, hắn thử hơi thả ra thiên nhân hợp nhất trạng thái, chậm dài hướng về thân thể của hắn vị trí lan tràn mà đến nghĩ đến tại sau khi tiếp xúc cũng sẽ đối với hắn thân thể cùng tinh thần thực hiện một loại nào đó ô nhiễm ảnh hưởng thế giới này tại không có kim quang trụ cột bao phủ chỗ đối với người bình thường tới nói khắp nơi đều có thể có trí mạng nguy hiểm viên tinh cầu này ô nhiễm trình độ thật sự là q u á sâu vẫn có thể kiên trì sống sót trên viên tinh cầu này sinh mệnh cùng văn minh thật vĩ đại chu cơ cảm khá i âm thanh tại chu nguyên g ắ á c trong đầu q u e n q u ẩ n đã bao hàm tâm tình phức tạp viên tinh cầu này để cho nàng hồi tưởng lại trước đây chính mình hành tinh mẹ ô nhiễm trình độ chỉ sợ còn không bằng nơi này một phần mười bọn hắn lại từ bỏ hành tinh mẹ tự mình trốn hướng về mà viên tinh cầu này sinh mệnh dù là đến loại này trình độ vẫn không có từ bỏ hy vọng ta sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp bọn hắn giúp bọn hắn kỳ thực cũng là giúp ta chính mình chu nguyên giác gật đầu một cái đối với viên tinh cầu này văn minh ý chí hắn vẫn là rất bội phục d ù vạ dở đám người biểu hiện chính là tốt nhất chứng minh bước kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào chu cơ hỏi bắt giữ trân nguyên mau chóng xua tan trong cơ thể ta tử triệu chi lực là việc cấp bách tất nhiên vừa mới bộ hoạch một tia chân nguyên chi lực chân phủ một chút cơ sở công năng hẳn là đủ sử dụng chu nguyên giác nói cứ như vậy một tia chân nguyên quá mức nhỏ yếu không có vấn đề sao chu cơ cao mày nói hy vọng không có vấn đề à lúc này cũng không biện pháp gì không có mạng lưới tình báo chỉ dựa vào chính chúng ta tìm kiếm quá lãng phí thời gian chu nguyên giác lắc đầu câu thông chân phủ mở ra công năng giao diện chân nguyên mang theo thể lùng tìm công năng q bốn chín trăm bốn mươi quỷ thành chân nguyên mang theo thể lùng tìm công năng đây là chân phù chỗ trọng yếu công năng một trong có thể trợ giúp thích cách giả t ạ i ô nhiễm tinh cầu định vị đến chân nguyên mang theo thể tồn tại công năng có thể nói t h ậ t phần cường đại bất quá muốn sử dụng cái này chức năng đại giới cũng không nhỏ cần trực tiếp sử dụng chân nguyên xem như thổi động năng lượng rót vào chân nguyên càng khổng lồ lùng tìm phạm vi cũng liền càng bao la định vị cũng liền càng tinh chuẩn trái lại nếu như rót vào chân nguyên quá ít có thể lùng tìm phạm vi cũng liền càng nhỏ định vị còn thường xuyên sẽ sai lầm thậm chí rất có thể xuất hiện lùng tìm sau đó không thu hoạch được gì tình huống tiêu d i ệ t huyết phát quỷ phân thân sau đó bắt được chân nguyên chi lực chỉ có một tia chu cơ rất lo lắng điểm ấy chân nguyên vứt xuống chân phủ bên trong căn bản không được cái tác dụng gì hẳn sẽ không viên tinh cầu này ô nhiễm trình độ đã tiếp cận cực hạn khắp nơi đều có quỷ dị vật ô nhiễm chắc hẳn chân nguyên mang theo thể số lượng không thiếu độ d à y hẳn là cũng rất cao hơn nữa liền điểm ấy chân nguyên cho dù đổ xuống sông xuống biển cũng không cái gì chu nguyên giáp nói sau đó hắn liền điều động cái kia một tia chân nguyên chi lực rót vào chân phủ bên trong ông trong ý thức chân phủ nhẹ chấn động một cái sau đó chu nguyên giáp trước mắt liền phẳng phất xuất hiện một con số hóa giao diện chỉ bất quá tựa hồ bởi vì rót vào chân nguyên chi lực quá ít số liệu này hóa giới diện có vẻ hơi mơ hồ ở cái này số liệu giao diện phía trên mơ hồ xuất hiện một cái mũi tên giống nhau chỉ thị con trỏ chỉ hướng phía trước một phương hướng nào đó cái này con trỏ mười phần mông lung tựa như lúc nào cũng có khả năng tiêu thất quả nhiên có thu hoạch chu nguyên rắc trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười quả nhiên cùng hắn dự liệu một dạng loại này ô nhiễm độ cực cao tinh cầu chân nguyên mang theo thể mật độ rất cao cho dù chỉ có một tia chân nguyên lùm tìm công năng vẫn như cũ có hiệu lực như vậy liền đi theo tới xem một chút đi. Bước chân hắn điểm nhẹ thân hình l o i lên nhanh chóng rời đi chỗ ẩn thân hướng con trò chỉ thị phương hướng di động mà đi cùng lúc đó doa số ba chỗ tránh nạn đang cấp đội ngũ truyền đạt tạm thời rút về chỗ tránh nạn tu c h ỉ n h chỉ lệnh cùng sử dụng phi ô tốc độ nhanh nhất thông chi chỗ tránh nạn phương diện sau dỗ dơ mấy người mang theo trọng thương dỗ vạ dờ ba người đi trước một bước bằng nhanh nhất tốc độ hướng trở về mới vừa trở lại chỗ tránh nạn bởi vì trước tiên vận dụng phi ô đưa tin chỗ tránh nạn phương diện trong vòng sớm đã có nhân viên tiếp nãi dỗ vạ dờ là trừ ma quân đoàn đại đội trưởng tại chỗ tránh nạn bên trong thân phận cũng không tính thấp bởi vậy hắn phát ra thỉnh cầu lấy được rất cao xem trọng nhân viên công tác dựa theo thỉnh cầu của hắn đang bị bọn hắn tiến hành thương thế cấp cứu đồng thời lấy tối cao ô nhiễm cấp bậc quy cách đối bọn hắn sáu người tiến hành nghiêm mật cách ly kiểm tra cùng thẩm tra phương sách tại tạm thời xác nhận bọn hắn không có khắc t h ư ờ n g rất nhanh liền có trừ ma biết nhân viên cao tầng tiếp kiến bọn hắn d ù v giờ ngồi ở cách ly hỏi thăm trong phòng cách một đạo thật mỏng màn ánh sáng màu vàng nhìn thấy ba cái người mặc rộng lớn bằng bạc kim văn trường bảo trên mặt mang kim văn mặt nạ chiều cao hình thể không đồng nhất ba bóng người ngồi ở cách ly hỏi thăm trong phòng nhìn mình hắn biết đây là chỗ tránh nạn bên trong trừ ma hội đặc biệt khoa tình báo nhân viên tình、báo. hơn nữa có lẽ còn là trong đó cao tầng bởi vì chỉ có cao tầng mới có thể xứng với trước mặt b ự c này lực phòng hộ độ mỗi một người bọn hắn an nguy đều quan hệ đến chỗ tránh nạn an toàn nếu như trong bọn họ tùy ý một cái bị ô nhiễm dẫn đến chỗ tránh nạn bên trong bảo mật cấp tư liệu tiết lộ đó đều là một hồi thai nạn chỉ có chứ ma hội cao tầng có thể biết được bọn hắn thân phận thật sự nói với chúng ta nói ngươi lấy được tình báo a trong ba người ngồi ở chủ vị tên kia á o bảo màu bạc người mở miệng dò hỏi chuyến ra một cái thanh thúy dễ nghe giọng nữ tựa hồ có thể làm cho người thả quyết tâm bên trong phòng bị sinh ra một loại cảm giác hòa hợp cái này á o bảo màu b thân ảnh tại trong ba người cũng là tối thon thảm anh k h ả n h nhìn qua hẳn là một nữ tính nhưng mà d ù v à giờ biết khoa tình báo không có khả năng đơn giản như vậy để cho người ta đoán ra thân phận thậm chí ngồi ở trước mặt hắn đến cùng là chân nhân vẫn là huyễn tượng đều còn nghi vấn chuyện là như thế này d ù v à giờ hít sâu một hơi bắt đầu chậm rãi hướng trước mặt ba người giảng thuật chính mình mấy người vừa mới kinh lịch cùng lúc đó đọ rồng nạ dị thậm chí là dô dơ ba người cũng gặp phải tương tự tràn cảnh giống nhau như lúc ba cái áo bảo màu và người cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì rất nhanh tất cả mọi người liền toàn bộ đều đem kinh nghiệm của mình tặng kẽ giảng thuật một lần bất kỳ chi tiết nào thậm chí bọn hắn nhỏ xíu tâm lý hoạt động cũng không có bỏ sót liền chính bọn hắn đều hơi kinh ngạc trí nhớ của mình thế mà rõ ràng như thế cảm tạ các người mang về tình báo kế tiếp t h ỉ nghỉ h n ngơi thật tốt chờ đợi thẩm tra hoàn toàn kết thúc nếu như không có vấn đề các ngươi liền có thể khôi phục tự do chỗ tránh nạn sẽ nhớ kỹ các ngươi c ô n g hiến trừ ma quân cũng sẽ đối với chư vị biểu hiện xuất sắc luận công hành t ư ờ n g cái k i a giọng nữ trong c h è o nói sau đó thì thấy bên người nàng một đạo thân ảnh khôi ngô tay h áo huy động thân ở khác biệt phòng thẩm v ẫ n mấy người liền n h a u n h a u cảm nhận được một loại mánh liệt buồn ngủ đánh tới thế mà ngay tại hỏi thăm trong phòng ngủ thiết đi khi bọn hắn tỉnh lại lần nữa đã về tới riêng phần mình phòng cô lập bên trong nóc nhà nồng nặc kim sắc quang mang chiếu giỏi tịnh hóa cùng áp chế hết thể ô nhiễm để cho bọn hắn không khỏi sinh ra một loại mê mội ý thức thoáng có chút mờ m ị n lại cũng không nhớ không nổi vừa rồi hỏi thăm bất kỳ chi tiết nào trên thực tế bọn hắn vừa mới chỉ bất quái giường chiếu dù là không hề hết thệ đều vẹn vẹn chỉ là tại bọn hắn trong tiềm thức tiến hành lực lượng nào đó tại bọn hắn ngủ say thời điểm ăn cắp trí nhớ của bọn hắn bởi vậy đang hỏi thăm phòng bên trong bọn hắn mới có thể cảm thấy trí nhớ của mình rõ ràng như thế bởi vì đó là đọc bọn hắn tiềm thức kết quả mà đồng thời tại chỗ tránh nạn một chỗ không biết chi địa trong phòng trong phòng dày đặc đại lượng màu vàng kim đường vân toàn thân tựa hồ từ bằng bạc chế tạo ba bóng người khoanh chân ngồi ở màu vàng kim đường vân ba cái tiết điểm phía trên chậm rãi mở hai mắt ra khách đến từ thiên ngoại các ngươi nhìn thế nào ba người giao lưu phương thức cũng không phải là ngôn ngữ mà trong h vòng ba trăm linh năm cùng trời ngoài có đóng tư liệu dần dần bị phong tồn để tránh cho người ta quá lớn hy vọng dẫn đến không để ý kết quả liên hệ thiên ngoại sự tình sinh ra dễ dàng bị tà linh lợi dụng nếu thật là cao đẳng văn minh tiếp viện đối với chúng ta đúng là một cái cực lớn lợi ích có thể nếm thử cùng hắn liên hệ xem như hôm nay bên ngoài là gì tình huống bất quá tà vương cũng là niên đại đó người hắn biết được chi tiết hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn giả tạo ra một cái khách đến từ thiên ngoại cũng không phải việc khó gì gần nhất tà linh bên k i a thế công liên h ộ i từng bước ép sát không thể loại trừ cái này cũng là kế hoạch của đối phương một trong đúng vậy à ngay cả quỷ thành cũng xuất hiện ở chỗ tránh nạn t r u n g quanh nơi khởi nguồn tựa hồ cách quỷ thành cũng không xa không biết có phải hay không là đối phương an bài đây không phải chúng ta có thể tự mình xử lý tình báo báo cáo trừ ma sẽ đi để cho mọi người cùng nhau thảo luận một chút t bây giờ chính là xử lý quỷ thành uy hiếp thời điểm chú nguyên giác xa xa như như thấp giọng tự nói q bốn chín trăm bốn mươi một đặc khiển đội chú nguyên giác đứng tại địa hình chỗ cao hướng con trò cuối cùng chỉ hướng phương hướng nhìn lại một tòa đổ nát thành chỉ cao vút tại một mảnh hoang vu rừng tây héo Lộ ộ ra đ từng tầng, từng tầng cho, cho dù là chu nguyên giác thân thể bản năng cũng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ xem ra chân nguyên mang theo thể liền giấu ở trong đó hơn nữa chân nguyên mang theo lượng hẳn là rất lớn chu nguyên giác hơi hơi neo lại hai mắt hắn không có lập tức hành động mà là hơi quan sát tòa thành thị kiên một hồi hắn phát hiện tòa thành thị kia tựa hồ cũng không phải đứng im bất động mà là lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi đang di động trừ cái đó ra cũng nhìn không ra càng nhiều những vật khác ngay tại hắn chuẩn bị tiếp cận thành thị cẩn thận quan sát thời điểm đ ỗ n g nhiên thần sắc khé động khoe mắt quét nhìn liếc về ba đạo phi tốc hướng tòa kia cũ nát thành thị lao vụt mà đi thân ảnh bình thường sinh mệnh chu nguyên giác hơi chút xứng sở sau đó liền thi triển thiên nhân hợp nhất t r ả thái xa xa đi theo thế giới này vật ô nhiễm năng lực m ư ơ i phần quỷ dị khó lường hơn nữa còn là trước mắt hắn không dễ ứng đối tinh thần hướng tòa này quỷ thành có thể cho hắn bản năng cảm gi tại không tin tưởng tư liệu điều kiện tiên quyết đi theo nơi đó sinh mệnh sau lưng tham dò rõ ràng trong thành tình trạng động thủ lần nữa là một cái lựa chọn tốt hai nam một nữ ba bóng người nhanh chóng tại tiểu tụy cây cối ở giữa xuyên thẳng qua mấy người kia mặc cùng lúc trước chu nguyên giác nhìn thấy rỗ vạ dơ mấy người trừ ma quân đoàn thành viên có rất lớn khác biệt trong đó một cái dáng người khôi ngô nam nhân toàn thân bao phủ tại trường bảo màu đen đầu dùng màu trắng băng vải gắt gao quân quanh thấy không do ngũ quan cũng không biết hắn lấy loại phương thức nào quan sát hắn lỏa lổ bên ngoài thân thể phía trên hiện đầy xanh xanh đỏ, đỏ hình xăm trên t h cây cây người tản một ra hắn khoác lên một kiện cũ nát màu đen áo khoác dài áo khoác phía trên có không ít lỗ hổng nhìn qua giống như là lưỡi dao cùng súng đạn sở trí từng khối loang lộ vết màu bám vào tại áo khoác mặt ngoài tựa hồ vĩnh viễn không cách nào dựa dày sạch sẽ cái cuối cùng nữ tử dáng người có vẻ hơi nhỏ bé làn da trắng bệnh ghi một m cái song đôi ngựa biện mặc trên người quần áo bó màu đen trên mặt có ngũ quan x i n h x ắ n cùng trăng dung nhưng lại cho người ta một loại không chân thực cảm giác quỷ dị đặc biệt là cặp mắt của nàng không giống như là bình thường sinh mệnh con mắt chuyển động cứng ngắc ngẫu nhiên còn có hồng quan g thoáng hiện ba người này khí chất cùng d ồ v à dơ bọn người biểu hiện ra q u a n minh cứng cỏi dũng khí hoàn toàn khác biệt cùng nói bọn hắn giống người trên thực tế bọn hắn càng giống là một ít quỷ dị tà linh ba, thưa, cô đình, vì nồng. ba người này là doa đệ tam chỗ tránh nạn đặc k i ể n đội đệ tam đại đội đệ cửu tiểu phân đội toàn bộ thành viên bây giờ tiếp vào nhiệm vụ khẩn cấp trước tiên chạy tới quỷ thánh phương ư ớ chạy h quỷ mà đặc khiển đội thì lại khác bọn hắn số thành viên lượng thưa thớt từng cái nắm giữ thực lực cường đại gánh vác tìm tòi không biết khu vực thi hành nhiệm vụ gian khổ sứ mệnh những cái kia nguy hiểm nhất quỷ dị nhất từ triệu sự kiện chính là đặc khiển đội phụ trách phạm vi Từ tới mức độ nào đó nào nói, bỗng ọ n hắn h mới là c t r á h nạn bên n t r o đ ứ nhiên g đầu n ấ t t n nhuệ chiến lực, chỉ bất quá bởi vì bọn hắn năng lực đặc thủ, thường thường không vì dân chúng bình thường Đông n h chỉ thủ, h quá lược, lực đặc bởi biết. i bất vì vì trong ba người cái kia khuôn mặt tinh xảo giống như con dối giống nhau nữ hải bỗng nhiên dừng bước cổ của nàng liền phảng h ấ t không có đóng tiết đồng dạng chừng chừng chuyển động một trăm tám mươi độ nhìn về phía sau lưng cứng n g ắ t hiện ra hồng quang hai mắt quay tròn liếc nhìn để cho người ta sinh ra rợn cả tóc gáy cảm giác quỷ dị thế nào hạ vi nồng có cái dị dị thường sao hai gã khác nam tử thấy thế cũng lập tức dừng bước đánh giá sau lưng một mảnh tiểu tụy gỗ m ụ quanh c u khúc hiệu giống như từng cây thây khô t ứ chi lờ mờ trong bóng tối tựa hồ cất dấu nguy hiểm không biết a vì nồng không nói gì hai mắt tiếp tục liếc nhìn tầm mắt của nàng cùng người thường khác biệt nàng có thể rõ ràng trông thấy từng đạo màu máu đỏ s ợ i tơ c u ố n quanh ở cây khô phía trên phủ kín bọn hắn lúc tới con đường vừa mới để tuyến bị chạm đến a vì nồng chậm rãi mở miệng nói ra âm thanh mặc dù thanh thúy nhưng lại cho người ta một loại m ư ờ i phần cứng ngắc cùng k h ắ c bạn cảm giác có phát hiện gì khác lạ sao khôi n ô nam nhân bạ dằn thúc hỏi tạm thời không có chỉ là đơn giản chạm đến một chút làm tan nếm thử liên hệ để tuyến dò xét thời điểm dị thường đã biến mất rồi. a v i n ông nói ý của ngươi là có thể có người ở đi theo chúng ta nam tử cao g ầ y cổ đình n h ữ mày hỏi không bài trừ loại khả năng này phải cẩn thận dò xét một chút sao a v i n ông hỏi tính lần này thế nhưng là nhiệm vụ khẩn cấp chúng ta không thể chậm trễ quá nhiều thời gian càng tiếp cận quỷ thành quái sự thì càng nhiều để tuyến bị đụng vào cũng không phải chuyện kỳ quái gì nếu như một điểm gió thổi cỏ lay thì đi điều tra sợ là chúng ta không cách nào đúng hẳn đến bà g i ằ n thu mở miệng nói ra tại trong ba người hắn tựa hồ ở vào vị trí chủ đạo đúng vậy tiểu đội người phụ trách tiểu đội thứ nhất những quái vật kia đến cùng gặp sự tình gì thế mà cần đệ tam đại đội toàn thể xuất động tiến hành tiếp viện cụ đình nhịn không được hỏi nghe nói là thành nội tà linh số lượng vượt xa khỏi m o n g m u ố n hơn nữa nghe nói lần này quỷ thành bỗng nhiên xuất hiện rất kỳ quặc rất có thể cùng t à vương một ít kế hoạch có liên quan bởi vậy phía trên lần này muốn tận lực đem quỷ thành sự kiện kết thúc bằng không có thể sẽ dẫn xuất đại phiền thoái tình huống cụ thể ta biết cũng không phải rất rõ ràng tóm lại chúng ta thi hành tốt nhiệm vụ của chúng ta không muốn quá nhiều hỏi thăm đi thôi không phải vậy đuổi không tại thời gian quy định bên trong đuổi tới quỷ thành bà dăn t h u mở miệng nói ra hai người khác gật đầu một cái nhiệm vụ nhiều khi chính là như vậy chân chính mấu chốt hoạch tâm chỉ có mấu chốt chân chính đội ngũ biết được khác phụ trợ đội ngũ chỉ có thể biết tự thân nhiệm vụ cái này cũng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên sau đó ba người vận khởi cấp bộ lần nữa bắt đầu nhanh chóng gấp rút lên đường mà tại phía sau bọn họ mấy cây số bên ngoài một thân ảnh giấu ở một khoảng tiểu tụy cây tối hậu phương nhìn xem mấy người rời đi khẽ nhữ m ẩ y một cái q bốn chương chín trăm bốn mươi hai khống chế nhìn ba người nhanh chóng rời đi bóng dáng chu nguyên rác hơi hơi nhữ mảy thiên nhân hợp nhất dưới trạng thái thế mà thiếu chút nữa thì bị đối phương phát hiện tự hồ Cái con kia dối quỷ t hơn i nữa ba người này mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ lạ lấy rộ vạ dỡ bọn người biểu hiện ra năng lực đến xem cái văn minh này tồn tại chú trọng tinh thần tu luyện nắm giữ kiên định ý chí cứng cỏi tâm linh lộ ra năng lượng cho người cảm giác thường thường là nóng bỏng kiên định tràn ngập hy vọng mà mấy người kia toàn thân trên giới lại đều để lộ ra một loại cảm giác quỷ dị càng giống là vật ô nhiễm m ộ t phương cái này cũng là viên tinh cầu này người may mắn còn sống sót một loại nào đó con đường một trong sao hắn hít sâu một hơi căng cứng tinh thần tập trung ý chí trình độ lớn nhất cường hóa thiên nhân hợp nhất trạng thái không còn dám có bất kỳ buông lỏng vận khởi cấp bộ cấp tốc đi theo ba người kia còn chưa hoàn toàn biến mất thân ảnh mà đi bà răn t h ứ ba người rất nhanh là đến quỷ thành phụ cận khoảng cách gần quan sát cái kia tràn ngập màu xám đen xương khói phun trào giống như từng chương mặc quỷ dữ tợn kinh khủng Pháng p h ấ trong chỉ cần bước vào t thành một bước, liền sẽ bị tòa này liền bước, bị sẽ quỷ dị thành chết h phệ. n người đi n g ạ t h sẽ trở h thành trong đó ma cổ vô xem như cư dân ở trong đó sống sót mất đi tất cả ý chí nhưng năng lực giả sẽ giữ lại hắn khi còn sống vốn sẵn có năng lực đi qua nghiệm chứng phát hiện quỷ thành thậm chí có thôn vệ tà linh năng lực phàm là bị vây ở trong quỷ thành tà linh sẽ bị hắn dần dần đồng hóa cuối cùng trở thành quỷ thành năng lực một bộ phận 150 năm qua trong quỷ thành đến tột cùng đồng hóa bao nhiêu năng lực giả cùng tà linh không cách nào dự tính đây là một cái uy hiếp đẳng cấp đạt đến cao cấp nhất từ triệu sự kiện tiến vào trong quỷ thành cần thiết phải chú ý mấy điểm không thể quá nhiều t r o n g quỷ thành xương mù xám này x ư ơ n g m ũ có mánh liệt ô nhiễm năng lực một khi quá độ thối vệ đem cùng quỷ thành sinh ra khá mạnh liên hệ đối với mạnh liên hệ đối tượng quỷ thành đem có thể tùy ý thay đổi vị trí vị trí thậm chí là xung quanh cảnh quan tạo thành quỷ đả t ư ờ n g giống nhau khu mê cung vực cuối cùng khiến cho sinh mạng thể hoàn toàn bị vây chết không thể quá nhiều thụ thương vết thương trở thành quỷ thành ăn mòn trọng điểm tốc độ khép lại chậm lại thậm chí sẽ sinh ra kinh khủng lây nhiễm dần dần đem sinh mạng thể kéo hướng tử vong quỷ thành mấy đại cấm đ i ệ từng cái chú ý hạng mục tại ba người trong đầu quanh quẩn đây đều là các tiền bối dùng tiên huyết trỗ đổi lấy chỉ bất quá những thứ này chú ý hạng mục cũng không thể toàn bộ dập hơn tại số ba chỗ tránh nạn liên quan tới quỷ thành ghi chép từ mười năm trước cùng các nơi chỗ tránh nạn cắt ra liên hệ sau đó liền lâm vào đ ỉ n h trệ mười năm trôi qua ai cũng không rõ ràng quỷ thành lại thôn phệ năng lực gì chuẩn bị đi cổ đỉnh ta mở đường ngươi duy trì hạ v ì nổng đội kỵ b ã rắn ít sâu một hơi đối với sau lưng hai người nói minh bạch hai người gật đầu một cái muốn đi vào quỷ thành nhất định phải thông qua một mảnh nồng đậm xương khói khu trực tiếp đi qua chắc chắn là không thể nào loại này xương khói lực xuyên thấu cực mạnh cho dù là tâm trí chủ cột sức mạnh cũng rất khó ngăn cản sẽ ở trong lúc bất chi bất giác thâm nhập vào tinh thần của bọn hắn cùng thân thể từ đó càng sâu bọn họ cùng quỷ thành ở giữa liên hệ nếu là không có thực lực nhất định bổ ra những thứ này xương khói chỉ cần vừa tiến vào quỷ thành vậy thì tương đương với bị xương khói ô nhiễm không có khả năng lại có khả năng ra ngoài đây là quỷ thành bắt được cư dân năng lực một trong tí tách tí tách đông nhiên ba rắn cái kia bị màu trắng băng p ả i bao trùn đầu người phía trên hai mắt vị trí đông nhiên bắt đầu không ngừng ra bên ngoài thẩm thấu màu đỏ thấm vết máu một g ọ t một g ọ t chạy đến trên thân thể hắn nhanh chóng bị da của hắn hấp thu không cùng nói là bị da của hắn hấp thu càng phải nói là bị quanh người hắn cái kia xanh xanh đỏ đỏ hình xăm hấp thu ông đang hấp thu đầy đủ hết dịch cùng sức mạnh sau đó tay phải hắn trên cánh tay hình xăm bắt đầu rung động từng t r ư ơ n g mặt quỷ dãy giụa cuối cùng một thanh tử vô số mặt quỷ tạo thành giữ tận đại đao từ hư hảo ngưng kết thành chân thực từ hình xăm đã biến thành thực thể bị hắn thật chặt giữ tại ở trong tay tt trên thân đao lệ quỷ tựa hồ không cam tâm bị trường khống tại không ngừng gào thét cùng gào thét tựa hồ muốn tránh thoát thân a o công kích bà giặt giảng... tựa đột nhiên ở giữa một ngụm máu tươi từ vải trắng bên trong p h ư ớ n g da rắc vào trên thân ao đ ơ máu m thế nhưng chút d â y ruổi lệ quỷ tựa hồ bị tiên huyết tác chế từ đó an phận xuống dưới chuẩn bị bà dán tôi s o n g trưởng nắm lên quỷ đao đi tới màu xám xương khói phía trước một đao bổ ra x o á t một đạo quỷ ảnh đột nhiên lan tràn mười mấy mét xung quanh màu xám xương khói nhao n h a u bị quỷ ảnh đầy ra lộ ra một mảnh an toàn khu bà dán t ừ n g bước đi ra đi vào quỷ đao bổ ra chỗ h ỏ bên trong một bên khác cộ đỉnh cấp tốc đội kịp hắn quanh thân kia kiện che kín huyết ấ hắc áo gióng b đem ba người thân hình bảo hộ ở dưới áo khoác 333. hắn tiểu tụy thân thể không ngừng sinh ra vết rách cùng bị thương vị trí tựa hồ cùng áo gió phía trên các loại chỗ hồng giống nhau chỉ có h v i nồng tựa hồ lộ ra thoải mái nhất nhưng nếu là có thể chú ý liền có thể phát hiện từng sợi không nhìn thấy đỏ như máu đ ể tuyến từ nàng ống tay áo khuyết t á n ra thời khắc cảnh giác trạng hướng chung quanh bọn hắn bây giờ sử dụng năng lực chính xác đến từ tà linh đây chính là đặc hiện đội, đội viên cùng phổ thông trừ ma quân linh tu khác biệt lấy cường hãn tâm trí trụ cột đi k h ô n g chế nguyên bản thuộc về tà linh sức mạnh vì tự thân sử dụng đem tà linh cùng tự thân hòa làm một thể bọn hắn nắm giữ tối cường ý chí thừa nhận nghiêm trọng nhất ô nhiễm thời thời khắc khắc đối mặt với sử dụng tà linh năng lực mang đến kinh khủng kết quả nhưng vẫn như cũ xông vào xử lý tử triệu sự kiện tuyến đầu mặc dù bọn hắn bề ngoài quỷ dị giống như tà linh nhưng bọn hắn lại nắm giữ thuộc về doa người thuần chính nhất linh hồn đây chính là số ba chỗ tránh nạn đặc hiện đội, đội viên chân diện mục ba người liền lấy phương thức như vậy cứ đi thẳng một đường tích thân hình dần dần biến mất tại sương khói có ý tứ khi thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn tiêu thất c h u nguyên g i á c chậm rãi từ đằng xa xuất hiện q bốn chương chín trăm bốn mươi ba ngư đồ có ý tứ khi bạ dăn thân ảnh của ba người biến mất ở trong sương ngủ c h u nguyên g i á c thân ảnh mới từ xa xa cái nào đó trong bóng dâm hiện hiện ra vừa mới hắn hoàn chỉnh mắt thấy ba người thi triển năng lực rất rõ ràng loại năng lực k i a đến từ một ít ô nhiễm thể mà những thứ này thân là bình thường sinh mệnh tồn tại thế mà tìm được k h ô n g chế cùng sử dụng loại này ô nhiễm năng lực biện pháp mặc dù coi như cần trả giá rất lớn nhưng vẫn như c ũ đưa tới hắn hứng thú thật lớn để cho hắn thấy được càng nhiều khả năng liên phổ thông sinh mệnh đều có thể tìm được khống chế ô nhiễm năng lực biện pháp như vậy hắn đâu nếu như tìm đúng phương pháp hắn phải chăng cũng có khả năng rất lớn có thể khống chế ô nhiễm trí lực thậm chí không cần khống chế mà là mô phỏng nếu quả như thật có thể thành công có lẽ đối với hắn xâm nhập l o ạ n tinh khu vực có thể đưa đến trợ giúp thật lớn tác dụng xem ra ngoại trừ thanh trừ trên người t ử triệu trí lực lại nhiều một hạng công việc trọng yếu Chu、nguyên、giác thần sắc thần thâm thúy. nhập Nguyên Muốn loạn xâm hoàng hỏa chi lực bài xích cùng thôn vệ bất luận cái gì dị trùng sức mạnh ngay cả đại vũ trụ liên minh những cái kia tồn tại trí cao cũng không cách nào nhúng tay hoàng hỏa chỗ sâu do xét bản nguyên bởi vậy mới có thể điều động thích cách giả tiến vào loạn tinh khu vực muốn cho bọn hắn ở trong đó trưởng thành giảm thiểu hoàng hỏa chi lực ô nhiễm bài xích tìm tòi sâu hơn tầng cấp sử dụng ô nhiễm thế giới nghiên cứu ra tấn t h ă n g phương thức tăng cường chính mình dường như là một đầu không tệ con đường húng chi hắn còn nắm giữ mô phỏng bản chất sinh mệnh kết cấu có thể mô phỏng như vậy hoàng hỏa ô nhiễm chi lực bản chất có thể hay không vậy cần nếm thử sau đó mới có thể xác định. C -c -c hắn từng bước một t i ế n về phía trước đi tới nhấp nô màu xám xương khói che chắn phía trước dừng lại chậm rãi đưa ra một ngón tay chạm đến xương khói xoát xoát xoát hắn rõ ràng cảm thấy sương mù bên trong một loại nào đó kỳ lạ năng lượng thế mà phá vỡ hắn làn da bản năng phòng hộ bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn trong mơ hồ hắn tựa hồ cảm nhận được một loại lực lượng kinh khủng nhìn chăm chú cùng tòa này quỷ dị thành thị sinh ra liên hệ nào đó hơn nữa mối liên hệ này nay đây đối phương là chủ đạo khi thân thể hoàn toàn bị loại lực lượng này ăn mòn như vậy thì sẽ triệt để mất đi tự thân trưởng không quyền trở thành đối phương một bộ phận hắn chầm d ã i rút ngón tay về trên ngón tay từng tầng từng tầng da thịt chóc từng mảng xuống những thứ này da thịt cũng là bị màu xám xương khói ăn mòn tế bào thân thể bị chu nguyên g i á c chủ động bài xuất bên ngoài cơ thể cứ nhiên liền thân thể của ta làn da đều không thể ngăn cản này xâm lấn sao chu nguyên g i á c trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc t h ầ n sắc xem ra cái này năng lượng mức năng lượng cực cao thân thể của hắn còn không cách nào bằng vào bản năng áp chế khó trách ba người kia sẽ như thế trịnh trọng sử dụng thủ đoạn bổ ra mê vụ cũng không biết trong thành phải trăng bốn phía đều tràn ngập loại này xương khói thực sự là phiên phức nếu là chân mạch lớn pháp có thể sử dụng ứng đối sẽ đơn gi chung u y ê n giác khẽ lắc đầu nếu như sử dụng cương đấu ấn phối hợp làn da bản năng phòng ngự đây hết thể ô nhiễm đều sẽ bị hắn đẩy ra căn bản không có khả năng tiếp cận hắn thân thể bất quá loại này ô nhiễm cấp bậc còn không cách nào đạt đến thể nội từ triệu chi lực trình độ ăn mòn tốc độ rất chậm chạp đối với hắn mà nói m u ố n ứng đối kỳ thực không khó lộc cộc lộc cộc chỉ thấy thân thể của hắn làn da bỗng nhiên trở nên dày hơn lớn lên ra một tầng lớp b i ể u bỉ sau đó hắn liền một bước bước vào xương khói bên trong xương khói ăn mòn tốc độ rất chậm chỉ có thể xâm nhập thân thể của hắn t ầ ngoài hắn chỉ cần đúng lúc đem bị ăn mòn làn ra lớp biểu bì bãi suất tạo ra mới lớp biểu bì ngăn cản là được rồi ngay tại chu nguyên giác xâm nhập quỷ thành thời điểm một bên khác đ ệ tam chỗ tránh nạn một chỗ một gian cỡ nhỏ trong phòng hợp một bộ nghệ thuật vẽ giống nhau họa tác treo ở b à n hội nghị phía trước tại trên b à n hội nghị ngồi ở tâm sự năm thân ảnh nhân số tuy ít nhưng nơi này mỗi người cũng là có thể quyết định chỗ tránh nạn tồn vong nhân vật mấu chốt Trừ ma hội cao nhất ủy ban ngũ đại ủy viên để tam chỗ tránh nạn cao nhất quyết sách nhân viên đối với chỗ tránh nạn bên trong rất nhiều sự kiện quan trọng bọn hắn cũng có một phiếu gạt bỏ quyền lợi tại chiến lực phía trên bọn hắn có lẽ cũng không phải là tối cường nhưng ở n g u lược sắp đặt cùng quản lý phía trên bọn hắn tuyệt đối là chỗ tránh nạn bên trong tối cường năm người ngồi ở chủ vị là một người mặc áo bào trắng mày kiếm mắt sáng cao lớn thân ảnh trên mặt hắn thời khắc mang theo nụ cười ấm áp có được tại trong tuyệt vọng tản tia sáng mãnh liệt mị lực phản phất chỉ cần thấy được khuôn mặt của hắn hết thể tuyệt vọng sợ hãi hắc cám đều sẽ hết thể tản đi hắn giống như là thai nạn buông xuống tử triệu che đậy không trung chi phía trước cái tia chiếu dọi hết thể thái dương đệ tam chỗ tránh nạn trừ ma hội ủy viên trưởng thần ý ánh sáng nộ làn giờ này khắc này năm người ánh mắt đều đặt ở trước bàn hội nghị cái tia t r ư ơ n g nghệ thuật vẽ phía trên cái này t r ư ơ n g nghệ thuật dụng cụ vẽ tranh có mười phần trừu tượng hòa phong màu sắc lựa chọn sử dụng mười phần diễm lệ làm cho người ta cảm thấy một loại mười phần quái dị cảm giác buồn nôn hơn nữa vẽ lên nội dung cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà là như phim hoạt hình các hình đồng dạng tại không ngừng biến hóa hiện ra một bộ ăn khớp hình ảnh một tòa giày đặc mây đen thành thị từng cái hoặc thân m a huyết ý ỉa hoặc các quỷ quấn thân tiểu nhân nhìn qua vô cùng q u dị huyết họa đây không phải một kiện bình thường vật phẩm mà là một loại nào đó kinh khủng tà linh bị áp chế sau đó chế tạo thành tà dị đ ạ o cụ nếu như người sử dụng không cách nào áp chế huyết h ỏ a sức mạnh như vậy huyết h ỏ a phía trên sẽ xuất hiện đủ loại khác biệt hoang đường hình ảnh hơn nữa những thứ này hoang đường hình ảnh sẽ cùng huyết h ỏ a người nắm giữ sinh ra liên hệ khiến cho người nắm giữ lấy tượng trưng hình thức xuất hiện tại huyết h ỏ a phía trên tiến hành hoang đường hành động tiếp đó bị tà linh giết chết cuối cùng đã chịu tà linh lực lượng ảnh hưởng huyết họa người nắm giữ sẽ đột lấy huyết họa phía trên hoang đường cách chết chết đi mà nếu như sức mạnh của bản thân cường đại đến trình độ nhất định có thể áp chế huyết họa tà、dị. như vậy thì có thể lấy năng lực của nó khiến cho xa xôi xuất hiện ở huyết h ỏ a phía trên lộ ra năm người lúc này đang đánh giá chính là trong quỷ thành phát sinh hình ảnh đặc hiện đội đệ tam đại đội đã tập thể tiến nhập quỷ thành khu vực kế hoạch có thể bắt đầu nỗi lan mở miệng nhẹ nói ta vẫn có chỗ lo lắng quỷ thành xuất hiện quá mức đột nhiên khả năng cao cùng tạ vương có liên quan đây cũng là hắn đối phó chúng ta thủ đoạn các ủy viên bên trong có người mở miệng nói ra nếu như có thể khống chế quỷ thành chính xác đối với chúng ta đánh vỡ tình huống hôm nay có trợ giúp thật lớn nhưng ở trong đó khó khăn cũng mười phần cực lớn đi qua cũng không phải không có k h á c chỗ tránh nạn tính toán k h ô n g chế quỹ thành nhưng cuối cùng đều thất bại tổn thất nặng nề một cái khác ủy viên hỏi chúng ta không có thời gian thần trì tình trạng mặc dù không có đối ngoại công khai nhưng mà chư vị hẳn biết rất rõ trừ phi chúng ta phạm vi lớn thu nhỏ thần quang tre chở phạm vi bằng không thần trì không chống đỡ được quá lâu nỗi là nói